Thật sự là a." Đoan Vô Nhai nghe xong, thật tởmở quá kéo. Cuối cùng Đoan Vô Nhai cố nén lấy muốn nhả ra dãnh xúc động, nghe xong Kình Tiên Trụ giới thiệu dưới tay hắn thành viên danh tự. Toàn bộ chính là Transformer chính phản phái đại tập hợp, cái gì mẹ gà trống, cái gì đòi nện, cái gì xe cứu thương, cái gì đại hòa lộng, không có một cái tên cùng Transformer là không giống. Nghe xong giới thiệu về sau, nhưng đem Đoan Vô Nhai cho lôi một cái tiếng ngạc. "Ta nói, Kình Tiên Trụ đúng không? Các ngươi hiện tại có cái gì dự định sao?" Đoan Vô Nhai đang gọi cái tên này thời điểm, thực tình có chút không quen. Tôn kính giới chủ Ta muốn trở về cầm tới chúng ta thế giới hạch tâm về sau, liền lưu tại ngài trong vũ trụ, ngài nhìn có thể chứ? Cái này. Đoàn Vô Nhai trầm tư. Nếu là bọn hắn ở cái thế giới này lạc hộ lợi nói, Đoàn Vô Nhai ngược lại là cảm thấy có thể, chỉ là như thế nào đến an bài bọn hắn thì là một chuyện khác, dù sao thói quen của bọn hắn cùng nhân loại thói quen còn là không giống nhau, mà lại có một vài thứ là cần làm điều chỉnh, tất ý hai cái thế giới lý niệm tiểu gì cũng sẽ là không giống. Lý niệm của bọn hắn sẽ sẽ không ảnh hưởng đến thế giới địa cầu lý niệm, hắn là cần sắp nhận. Tôn kính giới chủ. Ngài là đang lo lắng chúng ta sẽ cho thế giới này tạo thành ngành ngữ sao? Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai đang do dự, Kình Thiên Chủ tự nhiên có thể nghĩ đến Đoàn Vô Nhai là đang lo lắng. Không sai, ta lo lắng chính là hai cái thế giới lý niệm sẽ, sẽ không phát sinh xung đột. Đoàn Vô Nhai điểm lấy lầu nói, "Cái này kỳ thật ngài là không cần lo lắng, chúng ta người máy thứ 1 quy tắc chính là không thể phá hư giới nội thế giới an toàn. Lấy ở thế giới lý niệm vì thứ nhất lý niệm, cho nên tin tưởng chúng ta sẽ chỉ duy trì thế giới này yên ổn mà sẽ không đi phá hư." "Nha, còn có quy định như vậy?" Ba ba Kỳ thật chuyện này có thể giao cho Bình Nhi Nha, ta tới quản lý những này tò con. Lúc này Ung Bình chạy tới, tại để Đoàn Vô Nhai đem mình ôm sau, mới ngẩng đầu đối Kình Thiên Trụ nói, "Tò con ngươi tốt." "Tôn kính chí lão, ngài tốt." Kình Thiên Trụ lúc này túi đầu đối Ung Bình đi một cái phi thường kỳ quái lễ tiết. "Đây là?" Đoàn Vô Nhai kỳ quái hỏi Ung Bình. "Đây là chỗ có máy móc loại sinh mệnh đối với chúng ta lễ tiết. Bởi vì có chúng ta mới có bọn hắn tồn tại, cho nên nói là trên cơ bản tất cả cơ giới sinh mệnh thể đều sẽ đối với chúng ta là tương đối tôn kính." Ung Bình giải thích nói. "A." Dạng này A kia bình nhi ngươi liền tới quản lý bọn hắn đi, nhưng là không cho phép lật lọng. Hắc hắc hắc, ta hơn ba ba. Cuối cùng có thể quản lý cơ giới sinh mệnh thể, có trợ giúp của bọn hắn, ta liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn, đồng thời ta cũng liền có thể nhẹ nhõm. Tung Bình xem xét Đoản Vô Nhai đồng ý đề nghị của nàng sau cao hứng kêu lấy. "Bình nhi, ngươi bình thường ở giữa bệ bọn nhiều việc sao?" Đoản Vô Nhai nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắc hắc hắc, Tung Bình mình đều không có ý tứ cười, rồi mới cái đầu nhỏ chôn ở Đoản Vô Nhai mang bên trong lăn qua lăn lại. "Tốt, không nào Bình nhi." Ngươi liền phụ trách đem bọn hắn an bài tốt." Đoàn Vô Nhai buồn cười nói lấy, rồi mới lại đối Kình Thiên trụ nói, "Các ngươi sau này liền theo Bình Nhi, đầu tiên làm quen một chút thế giới địa cầu quy tắc, ách, chính là lý niệm." Tôn kính giới chủ, xin ngài yên tâm." Lần nữa nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình những này cơ giới sinh mệnh, Đoàn Vô Nhai hay là có nghĩ hô to nghệ thuật thật sự là nguyên với sinh hoạt ta một loại xúc động. Cười lắc đầu, Đoàn Vô Nhai không tiếp tục nhiều lời cái gì liền trực tiếp trở lại thế giới địa cầu, lấy hắn hiện tại giới chủ năng lực, trên thế giới này chỉ cần là nghĩ đến địa phương, toàn trong một ý nghĩ liền có thể đến. Dạng này tăng gọi thực lực, cũng chính là hắn có thể thích ứng, cũng không có trầm mê ở trong đó, nếu là đổi thành những người khác khả năng đều sẽ đem khống không ngừng mình. Lão công, ngươi nói cho cùng là cái gì việc hay đâu? Ôi, ơi, ơi, chờ các ngươi qua một thời gian ngắn nhìn thấy sau liền biết. Hiện tại nha, giữ bí mật. Hừ, thần thần bí bí tối lão công. Ngay cả Tiểu Bình Nhi cũng là cái gì cũng không nói, chờ hắn trở lại, ta liền hung hăng đánh nàng cái mông nhỏ, còn dám giấu giếm chúng ta. Thứ bốn bánh tiểu kiều, kiều trang lấy vẻ tức giận nói, đến lúc đó ta sợ ngươi là không xuống tay được. Bình như thế nhưng lạ dẫn oan. Đoan Vô Nhai không nhìn thẳng Bành Tiểu kiều, kiều tức giận, trêu chọc nói: "Lão công, có thể hay không trước lộ ra một chút đâu?" Bành Tiểu kiều, kiều lúc này kéo lấy Đoan Vô Nhai cánh tay, dùng trước ngực đầy đặn không ngừng mà ma sát lấy, nũng nịu hỏi: "Chương 285: Phụng chỉ của gái." Cùng qua một thời gian ngắn đi, qua một thời gian ngắn các ngươi liền sẽ thấy, kia mới xem như một kinh hỉ. Hiện tại nói cho ngươi, kia liền không có kinh hỉ. Đoan Vô Nhai chính là không hé miệng. "Hử, hẹp hỏi lão công, không để ý tới ngươi." Bành Tiểu kiều, kiều một bên nói lấy một bên bung ra đoàn vô nhai cánh tay, nhưng là nàng cả người lại là tựa ở đoàn vô nhai trên thân, ta thủ thường cần ăn ủi. Bằng không ta liền không nói cho ngươi một chuyện trọng yếu phi thường. Chuyện quan trọng, cái gì sự tình? Đoàn vô nhai nghe xong liền vội vàng hỏi. Hử, không nói cho ngươi. Nhìn banh tiểu tiểu không nói, đoàn vô nhai liền quay đầu nhìn về phía cái khắc chủ nữ. Thế nhưng là tất cả mọi người phi thường có ăn ý giả d vờ như không nhìn thấy đoàn vô nhai dáng vẻ, riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình. Nha, ta nhìn cần ta trọng chỉnh ra quy, từng cái thế mà đều không để ý ta. Đoàn Vô Nhai hung tợn nói: "Chúng ta mới không sợ ngươi đây." Bành Tiêu kiều, kiều nói xong cũng chạy đi, nàng cũng không muốn để Đoàn Vô Nhai hiện tại bắt đến nàng. Buồn cười nhìn chạy đến chúng nữ bên người Bành Tiêu kiều, kiều, Đoàn Vô Nhai lúc này mới lại hỏi lần nữa: "Là cái gì chuyện quan trọng đâu? Đại lão bà đến nói cho lão công. Quốc gia muốn một lần nữa tuyển cử, như thế chuyện đại sự ngươi sẽ không quên đi." Nói xong sau hô nương trợn trừng mắt, thầm nói: "Đại lão bà, danh tự này nghe lấy thế nào như thế khó chịu đâu." "Không có chịu, ha ha ha ha ha." Đoàn Vô Nhai cười an vị tại hô nương bên người, rồi mới mới nói: Truyện cự chuyện này, Tabetta, ta, không phải còn có mấy ngày mới bắt đầu sao? Vốn là muốn qua mấy ngày cử hành, nhưng lạ bây giờ phía trên cũng bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiệm số 1 thủ trưởng đoạn thời gian trước liền gọi điện thoại đến hỏi qua, nói là nghĩ đem giao tiếp sự tỉnh sớm. Sớm? Không kém mấy ngày nay a. Số 1 thủ trưởng nói hắn lo lắng chính là đến lúc đó lao thủ trưởng nhóm không có thời gian tham gia giao tiếp sự tỉnh, như thế sẽ có phiền phức. A, thấy lao thủ trưởng việc này, lại không phải cái gì đại sự. Đoàn Vô Nhai lạnh nhạt nói. Cũng chỉ có ngươi có thể nói lời như vậy. Hiện tại số một thủ trưởng đều có chút lo lắng, nếu như không có lão thủ trưởng nhóm ra mặt làm lời nói, hắn tiếp nhận liền sẽ có vẻ danh không chính, luôn bất thuận. Đặc biệt là đoạn thời gian trước có người còn truyền ra phong thanh, nói hắn đem lão thủ trưởng nhóm cho khống chế lên, lần này giao tiếp là lão thủ trưởng bị uy hiếp kết quả. Đoan Vô Nhai nghe đến nơi này, không có lo lắng, ngược lại vui vui hỏi, "Ôi ôi ôi ôi, còn có dạng này thuyết pháp, vậy hắn xử lý như thế nào?" Hắn ngược lại là không để ý đến, ngược lại là mượn cơ hội này, làm một lần lớn tuyên truyền, đem công vụ lợi hắn một chút nói chuyện hành động tất cả đều hóa giải. Nhưng là cũng bởi vì có chuyện như vậy, cho nên hắn mới có thể nghĩ sớm để mấy vị thủ trưởng đem giao tiếp sự tình làm rơi. Không sai, có thể đem không vụ lợi chính mình sự tình chuyển đổi thành cơ hội, xem ra đương nhiệm số 1 thủ trưởng còn tính là cái nhân vật. Như vậy nhất thống sự tình, liền có thể có thể yên lòng giao đến trên tay của hắn. Đoàn Vô Nhai cười nói, cũng không biết, nếu là số 1 thủ trưởng nghe tới ngươi lời nói này, hắn là hẳn là cao hứng đâu vẫn là phải sinh khí. Hồ Nương nghe tới Đoàn Vô Nhai lời nói sau không khỏi khẽ nở nụ cười. Không quan trọng, bất quá hắn nếu có thể nghe tới nhất thống chuyện này, Đoán chừng sẽ chỉ là cao hứng. Ha ha ha ha ha. Lao công, ngươi thật kế hoạch nhất thông sao? Đúng vậy a, đây chính là tất cả người trong nước ngậm tưởng. Đoàn Vô Nhai lúc này trầm thâm nói, tại sao nhất định phải phí như thế đại sự đâu? Lẽ ra bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, nếu như chúng ta đến nhất thống lời nói, không phải rất dễ dàng một việc sao? Bành Tiêu kiều, kiều lúc này nghi hoặc hỏi, chúng ta cũng là một mực tại nghi hoặc chuyện này, tại sao không phải muốn như vậy khó khăn đâu? Chúng ta trực tiếp đi làm không liền có thể sao? Nghe xong cấp nàng, Đoàn Vô Nhai giải thích nói, các lão bà Thứ nhất đâu, tu giả không có thể tham dự thế gian sự tình, đây là một cái quy định. Thứ hai đâu, nếu như là chúng ta tới nóng tay, mặc dù là có thể rất nhanh liền làm được nhất thống, nhưng dù sao làm như vậy xuống tới cơ sở sẽ không quá lao, liền như là là không chung lâu cát, bất cứ lúc nào cũng sẽ có đổ xuống nguy hiểm. Khi chúng ta rời đi thế giới này thời điểm, có thể sẽ bởi vì đủ loại vấn đề, cuối cùng dẫn đến giải thể. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn đến tình hình như vậy sao? Hồ nương cùng nữ lắc đầu, tưởng tin ai cũng không thể tiếp nhận mình thành quả cuối cùng rơi kế tiếp vô tật mà chấm dứt hạ tràng. Đoàn Vô Nhai nhìn các nàng đều hiểu rõ ra, một bên cởi đèn tại tự mình cong sau làm bánh bành tiểu kiều, kiều kéo đến trên đùi, vừa nói, "Qua hôm nay, chúng ta lại cùng đi kinh đô đi." Phản chính thời gian còn rất sung túc, còn như để mấy vị lao thủ trưởng đến kinh đô lại để bọn hắn hoàn dương liền có thể. Vũ Vũ tại chân của mình bên trên cũng không an phận bánh tiểu kiều, kiều, Đoàn Vô Nhai nói, "Tiểu kiều, kiều là nhất không nghe lời, cho nên phạt ngươi hôm nay giúp chúng ta làm ấm giường." Tại sao lại là ta nha, đổi người khác có được hay không? Bành Kiêu Kiều tự nhiên sẽ phản đối, thế nhưng là đạt được lại là mọi người nhất trí ý kiến. Không tốt. Bởi vì ngươi nhất không nghe lời." Tất cả mọi người cùng kêu lên nói. "Ha ha ha ha ha, mọi người nói xong về sau liền tất cả đều vui vẻ lên." Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ 2 đoàn Vô Nhai cùng hô nương Lục Nữ, ngồi lấy máy bay liền bay thẳng Tinh Đô. Con như nói tại sao lại muốn đi máy bay mà không phải muốn bay qua. Nguyên nhân này rất đơn giản, bởi vì đoàn Vô Nhai lại bị Lục Nữ xem như đánh cược đối tượng. Lần này hay là cược hắn có thể hay không ở trên máy bay đạt được tiếp viên hàng không ưu ái. Đương nhiên là có tiền đề, đó chính là hắn không thể biểu lộ thân phận của mình, cũng không thể dùng tu giả thủ đoạn. càng là muốn đem khí tức của mình giấu ở thể nội, hoàn toàn dựa vào cùng tiếp viên hàng không giao lưu, nếu như có thể cầm tới tiếp viên hàng không số điện thoại, như vậy liền xem như đoàn vô nhai thành công. Nhan được các ngươi không có việc gì, liền lấy ta đến làm trò cười đúng không? Ta còn liền không tin, ta hỏi các nàng nếu không dưới số điện thoại. Đoàn vô nhai không ngừng nói thầm lấy. 66663. Tại phi vãng kinh đô phi cơ chuyến bên trên, ngồi tại khoang hạng nhất bên trong đoàn vô nhai tìm một cái lối đi nhỏ cho ngồi, ngồi xuống. Còn như tại sao ngồi tại khoang hạng nhất thì là đoàn vô nhai đánh cược điều kiện. Dung hắn chính là muốn tại bình thường khoang truyền lời nói, cái này cực liền khỏi phải đánh, hắn liền trực tiếp nhận thua. Lấy hắn cái này phổ thông bên ngoài, lại tại khoang phổ thông ngồi lấy. Nếu có thể cùng tiếp viên hàng không muốn giới số điện thoại, xác suất kia có thể dùng quốc tốc ra biên xác suất đến tính toán. Từ ngồi lên máy bay về sau, Đoàn Vô Nhai liền nghĩ lấy các loại biện pháp cùng lui tới tiếp viên hàng không nói chuyện thiếm, hy vọng có thể đạt được người ta số điện thoại. Thế nhưng là tiếp viên hàng không đối với hắn loại này hình người luôn luôn sẽ vướt ve một loại thái độ, kính nhi viễn tri. Tại sao Ngươi xem qua ngồi khoang hạng nhất mà phủ phổ thông hàng vì hè hà người sao? Dạng này người có thể có tiền sao? Đáp án là khẳng định, không có. Cái này dạng người nhiều nhất cũng chỉ là có như vậy mấy cái giàu thân thích, dạng này người chắc chắn sẽ không trở thành tiếp viên hàng không trong suy nghĩ Vương Lão Năm. 3 giờ hành trình, đoàn vô nhai liền nghe tới tiếp viên hàng không mỉm cười lấy nói, "Thật xin lỗi tiên sinh, chúng ta không phục người viên là không có điện thoại, nếu là ngài có cái gì cần cũng có thể theo ngài phía trên nút bấm, chúng ta có thể tùy thời vì ngài phục vụ." Tại tất cả tiếp viên hàng không cho ra trả lời như vậy sau, Đoàn Vô Nhai đành phải ngồi đối diện tại bên cạnh hắn không xa, mà một mực tại trộm lấy vui lục nữ, làm một cái đầu hàng thủ thế, nhận thua. Không nhận thua cũng không được, Đoàn Vô Nhai thực tế là không có cái gì chiều, đối với nữ hài tử, hắn thật sự là không có biện pháp tốt. Ha ha ha, nhìn thấy Đoàn Vô Nhai nhận thua, đầu tiên cái thứ nhất nhịn không được cười chính là Triệu Thiến, một bên cười nàng liền ngồi xuống Đoàn Vô Nhai bên lười, thoải mái mà dựa vào mới lên tiếng, "Lão công, ngươi đần quá nha. Có cái gì biện pháp, ngươi cũng biết ta bộ này tôn dung thực tế là quá phổ thông." Đoàn Vô Nhai có chút ít tự giễu nói, Triệu Tiễn nhấc lấy đầu, nghiêm túc nhìn một hồi mới nói, "Lão công, vậy ngươi nhiều sẽ đổi một cái không phổ thông đây này. Quên đi thôi, ta liền cái dạng này. Các ngươi không cảm thấy ta bộ dáng này làm các ngươi có cảm giác an toàn sao?" "Không cảm thấy, ta cảm thấy lão công nếu có thể biến thành loại kia xem xét liền là tiểu bạch kiểm loại hình lời nói, ta mới có thể yên tâm." Bành Kiêu Kiều lúc này cũng ngồi đi qua. "Thật sao? Như thế a, như vậy ta liền quyết định." Bành Kiêu Kiều nói, "Quyết định theo ta nói đến làm." Đoan Vô Nhai đáp, vẫn lạnh như cũ không thay đổi. Nghe xong Đoan Vô Nhai cùng Bành Tiểu kiều, kiều đối thoại, Nó hơn chúng nữa toàn vui vẻ lên, mà Bảnh Tiểu kiều, kiều thì là khẽ cắn răng lấy, đối Đoàn Vô Nhai nói: "Lão công, ngươi lần sau cẩn thận, ta nhất định sẽ cắn ngươi một ngụm." "Cái này có thể có, lão bản nếu không ngươi bây giờ cắn ta một chút cho tiện." Hắc hắc Đoàn Vô Nhai một bộ cấp sắc quỷ dáng vẻ nhìn Bảnh Tiểu Kiều. Trán ghét Bảnh Tiểu kiều, kiều minh bạch Đoàn Vô Nhai ý tứ, nhẹ nhàng đập xuống Đoàn Vô Nhai, chỉ biết khi dễ ta. Bảnh Tiểu kiều, kiều mặc dù nói như vậy lấy, thế nhưng là thân thể lại là tựa ở Đoàn Vô Nhai trên bờ vai, một bên nhắm mắt, còn vừa hừ nhẹ lấy tiểu khúc. Nhìn bộ dáng của nàng, Đoàn Vô Nhai mỉm cười. đem cánh tay duỗi tới, nhẹ nhàng cuốn lấy nàng cùng Triệu Hiến. Bọn hắn chơi đùa dáng vẻ, khiến vừa rồi cự tuyệt đoàn Vô Nhai mấy vị tiếp viên hàng không nhìn là hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ là mình bỏ lỡ cái gì sao? Liếc nhìn nhau, rồi mới thấp giọng nghị luận, thế nhưng là không quản các nàng như thế nào suy đoán cũng không hiểu rõ, đoàn Vô Nhai đến cùng là thuộc về các nàng trong suy nghĩ loại người kia. Soái ca, không treo bên cạnh. Minh Tinh, chưa từng gặp qua. Danh nhân, càng Trương nghe nói qua. Phú Thương, cái này quá không tương sướng. Phú Nhị Đại, khẳng định cũng phải. Quan nhìn lại, "Ân, cái này có khả năng Đến cuối cùng nhất, tiếp viên hàng không nhóm đem Đoàn Vô Nhai định tính vị quan nhị đại, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích tại sao dạng này phổ thông bộ dáng bên người thân sẽ có mỹ nữ làm bạn. Nghĩ đến lúc này, các nàng cũng có chút hối hận. Quan nhị đại, tốt xấu cũng mang cái quan chức, cả không dễ dàng mượn cơ hội có thể nhận biết rất nhiều chính khách đâu. Nghĩ đến cái này bên trong, các nàng quyết định không thể từ bỏ cơ hội này, phải nghĩ biện pháp đem số điện thoại của mình đưa cho Đoàn Vô Nhai. Ngay tại các nàng nghĩ đến muốn thế nào đi đưa số điện thoại thời điểm, máy bay bắt đầu chuẩn bị hạ xuống. Thời cơ này dài thu được từ đại chỉ huy gửi tới chỉ lệnh. để hắn ngừng đến số một chuyên môn cơ nói. Đồng thời thông tri hắn, tại hạ xuống về sau, mời tại trên máy mấy vị khách quý đi chuyên môn khách quý thông đạo giật máy. Chương 286, dựa thế mà vì. Cơ trưởng tại thu được đài quan sát chỉ lệnh sau, vội vàng đối không tỉ an bài, lập tức đi an bài, mời đoàn vô nhai tiên sinh cùng mấy vị phu nhân cùng đi khách quý thông đạo giật máy. Tiếp vào cơ trưởng thông tri, mấy vị tiếp viên hàng không a một tiếng, vội vàng liền chạy bỏ đầu cùng quan truyền. Phải biết cái gọi là khách quý thông đạo, thế nhưng là chỉ có một ít thân phận đặc thù nhân sĩ mới có thể sử dụng. Bình thường đến nói tượng các nàng dạng này chuyến bay, khách quý thông đạo trên cơ bản thuộc về là ngừng dùng trạng thái. Cái này còn là lần đầu tiên bắt đầu dùng, cho nên mấy vị tiếp viên hàng không lại là hưng phấn lại là ảo não. Hưng phấn là, các nàng may mắn nhìn thấy cái gọi là đại nhân vật. Ảo não thì là, cái này cái gọi là đại nhân vật, mới vừa rồi còn hỏi các nàng muốn điện thoại, nhưng lại bị các nàng cho cự tuyệt. Lĩnh ban đầu tiên đi đến đoàn vô nhai bên người. Hạ thấp thân thể, thấp giọng nói, đoàn tiên sinh, vừa rồi sân bay chuyển đến chỉ lệnh. Mời ngài cùng mấy vị phu nhân cùng một chỗ từ khách quý thông đạo giật máy. phía dưới có người chuyên tới đón ngài. Ừm, tốt. Ta biết." Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu. Linh Ban nhìn Đoàn Vô Nhai dáng vẻ, thật nghĩ hiện tại liền cho Đoàn Vô Nhai nhét một cái tờ giấy. Có thể nghe tới khách quý thông đạo mà vô động với chúng người, vậy khẳng định chính là quen thuộc với từ nơi này dập mấy người, mà dạng này người, tuyệt đối là người không đơn giản. Vừa rồi thế nào mình liền không có nói dưới điện thoại đâu, thức ngốc. Liên xếp như nói một người bạn rãy số cũng có thể à, như thế tối thiểu nhất đến lúc đó cũng có thể liên lạc một chút. Nắm thật chặt trong tay tờ giấy, nàng đang nghĩ đút cho Đoàn Vô Nhai lúc liền cảm thấy máy bay nhẹ nhàng chấn động, rơi vào sân bay bên trên. Lúc này nhưng không để ý tới nhét tờ giấy, lĩnh ban vội vàng hướng Đoàn Vô Nhai nói, "Đoàn tiên sinh, ngài mời tới bên này." Ừ Đoàn Vô Nhai mang theo hô nương lục nữ, theo lấy lĩnh ban đi hướng khách quý thông đạo. Mở ra thông đạo khi những lễ tiếp viên hàng không từ thông đạo nhìn xuống phía dưới lúc, tất cả mọi người đều được, còn có mấy cái còn dùng tay dùng sức rủi rủi con mắt. Nhìn phía dưới liền muốn lên mặc cho mấy vị thủ trưởng, mấy vị tiếp viên hàng không kinh ngạc nói, "Thế nào như thế nhiều lãnh đạo đều ở đây?" Mấy vị thủ trưởng đứng tại cơ bậc thang phía dưới. Phía sau theo là rất nhiều nhân viên công tác, trường hợp như vậy không cần hỏi, những thủ trưởng này tới đón chính là lúc này đứng tại các nàng bên người, bị cho rằng là phổ thông tới cực điểm đoàn vô nhai. Tiếp viên hàng không nhóm hiện tại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà đoàn vô nhai đối với thủ trưởng đều sẽ đích thân tới đón sự tình, cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Triệu Thiến lúc này hỏi một câu, "Lão công, bọn hắn thế nào đều đến rồi?" Không rõ lắm, gần nhất không có cái gì sự tình, rảnh đến đi. Phốc mấy cái tại bên cạnh đang đứng tiếp viên hàng không, nghe xong liền nhịn không được bật cười, kia có dạng này người đem chuyên môn tới đón cơ nói thành lạ dảnh đến. Thật không biết, nếu để cho phía dưới mấy vị nghe tới, không biết sẽ thế nào nghĩ. Nhìn tiếp viên hàng không đều cười, Đoàn Vô Nhai cũng cười nói, mấy vị mỹ nữ có thể để điện phải sao? Tất mấy cái tiếp viên hàng không nghe xong đội vàng đáp ứng một tiếng, trực tiếp liền đem một mực tại tay bên trong nắm lấy tờ giấy nhỏ liền đút cho Đoàn Vô Nhai. Nhìn nhét vào Đoàn Vô Nhai trên tay tờ giấy, hồ nương lục nữ tất cả đều kiều nở nụ cười, mà mấy cái tiếp viên hàng không lúc này cũng đều liếc nhìn nhau, thầm nghĩ, nguyên lai like đều có một dạng tâm tư a. Mỉm cười đem những này cái tờ giấy thu vào. Đoàn Vô Nhai lúc này mới cùng Hỗ Nương Lục Nữ đi máy bay hạ cánh. Mà ở phía dưới đợi hắn thủ trưởng, khi nhìn đến đoàn Vô Nhai sau tất cả đều tiến lên đón. "Tôn chủ, ngài tốt." Đương nhiệm số 1 thủ trưởng cái thứ nhất tiến lên đón, cái khác mấy vị thủ trưởng cũng đều đi tới, đối đoàn Vô Nhai không người nói. "Tất cả mọi người đến, đi thôi." Đoàn Vô Nhai cùng mấy vị thủ trưởng nhất nhất gật đầu tham hỏi, rồi mới hướng về phía trước đi tới. "Tôn chủ, ngài mời." Mấy vị thủ trưởng rất tự nhiên liền đi theo đoàn Vô Nhai phía sau. Mà một màn này bị trên máy bay một mực không có rời đi mấy vị tiếp viên hàng không nhìn một cái rõ ràng, mặc dù nghe không được bọn hắn nói chuyện, nhưng nhìn đến Đoàn Vô Nhai rất tùy ý cùng mấy vị thủ trưởng đánh lấy chào hỏi, đặc biệt là lúc rời đi, mấy vị thủ trưởng theo sát nó sau lúc, từng bước từng bước đều giật mình nhìn Đoàn Vô Nhai bóng lưng. Đối với các nàng giật mình Đoàn Vô Nhai tự nhiên không rõ ràng, cũng sẽ không để ở trong lòng, mà đang ngồi trên tới đón xe của bọn hắn về sau, liền đón xe cùng một chỗ trở lại số 1 thủ trưởng văn phòng. Không có quá nhiều hàn huyên, Đoàn Vô Nhai trực tiếp an vị tại chủ tịch bên trên, mọi người cũng đều phân sắp xếp mà ngồi. Hỗ Nương Lục Nữ thì là ngồi tại một bên dự thính trên bàn tiệc. Tôn chủ, qua mấy ngày liền muốn bắt đầu cử hành kế nhiệm nghi thức, mấy vị lão thủ trưởng nhiều sẽ có thể trước tới tham gia đâu?" Tại đều ngồi xuống sau, đương nhiệm số 1 thủ trưởng hỏi. "Ừm, ta hiện tại để bọn họ chạy tới." Nói xong đoàn Vô Nhai đối lấy lư không dùng tay vạch một cái, chỉ thấy theo lấy ngón tay của hắn vạch ra phương hướng xuất hiện một vết mực, rồi mới liền có thể nhìn thấy hiện ra đến luân hồi thập điện. "Thập điện điện chủ có đó không?" "Tôn chủ, ta cùng chờ đợi phân công." Dương Gian sự tỉnh, các ngươi tới trước xử lý một chút, rồi mới lại chuyên tâm ti trước. Thi Long, khoảng thời gian này ngươi trước giúp lấy quản lý dưới cái khất 9 điện hết thảy sự vụ." Tôn Thánh Vũ, thập điện điện chủ hướng thân nói. Theo sau cái khất 9 điện điện chủ liền trực tiếp thuận theo đoàn Vô Nhai chố mở ra thông đạo đi ra. Đi tới hội trường về sau, đang ngồi người liền có thể từ trên người của bọn hắn cảm thấy từng đợt uy áp truyền ra, nếu không phải đoàn Vô Nhai vung thân đem bọn hắn uy áp ngăn cả tới, hiện tại hết thảy mọi người liền đều chỉ có thể là bò trên mặt đất tới đó tiếp. 9 điện điện chủ cũng phát hiện loại tình huống này, vội vàng tu hồi khí thế của mình. "Tôn chủ, ở trong luân hồi quen thuộc, Trong lúc nhất thời không thể dừng khí thế của mình, nhìn chỗ tội. "Ôi ôi ôi ôi, không sao." Đoàn vô nhai khoát tay náo, liền để bọn hắn đều ngồi xuống. Qua mấy ngày liền muốn cử hành giao tiếp nghi thức. Đương nhiệm mấy vị đều làm công tệ, các ngươi lần này liền giúp lấy bọn hắn đem một vài không tất yếu thanh liêm cho ép một chút, chờ bọn hắn thượng nhiệm về sau, một ít lãnh đạo ban tử thành viên cũng cần làm một chút điều chỉnh. "Tôn chủ, ý của ngài là?" Lão thủ trưởng hỏi. "Ta ý tứ nha, thành thành phố sự tình chính là một cái khởi đầu tốt, đem ban lãnh đạo toàn bộ thanh tẩy một lần. Ta muốn một cái có thể vì mọi người làm chủ." Chân Chính Liêm Kiệt làm việc hoàn cảnh. Lần này giao tiếp chính là một cái cơ hội, mà chí náu gia nhập có thể giúp các ngươi giải quyết bởi vì nhân thủ không đủ mang tới phiền phức, mà các ngươi làm chính là mượn lần này thay nhiệm kỳ chi phòng, đem một vài chân chính chú trùng cùng con sâu làm dầu nổi canh toàn bộ áp đè rơi. Tôn chủ, như vậy có thể sẽ gây nên rất nhiều náo động. Số một thủ trưởng lúc này ngược lại có vẻ hơi do dự nói. Cái này ngược lại sẽ không. Lão thủ trưởng lúc này lại mở miệng phản đối nói. Trước kia nếu như không có Tôn chủ lời nói, khả năng thật sự là sẽ ra lớn nhiêu loạn. Nhưng bây giờ có Tôn chủ tồn tại, những chuyện này cũng chỉ là một chút tiểu nhân phiến phức. Tôn chủ thủ hạ chí náo là có thể phụ giúp bọn ta bởi vì tinh giám nhân thủ mang đến vận chuyển bất lợi, còn như những cái kia bởi vì tự thân lợi ích mà muốn làm ra cái gì đối quốc gia bất lợi cử động người, kia liền trực tiếp để 12 cầm tinh bộ người trấn áp xuống dưới. Cái này, số một thủ trưởng lúc này sửng sốt một chút, thế nhưng lại lại lập tức phản ứng lại, đúng vậy a, trước kia lo lắng, hiện tại là căn bản không cần có. Tạ ân thủ trưởng nhắc nhở, ta vẫn là xa vào đến lao ý nghị trước kia bên trong. Khỏi phải là tôn chủ cho chúng ta cơ hội lần này. Mà ta tại luân hồi khoảng thời gian này cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện, cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Có ít người chưa trừ diện, sớm muộn sẽ làm chúng ta đi hướng diệt vong." Lão thủ trưởng lúc này thở dài nói, trong luân hồi khoảng thời gian này, để ta thấy rõ, trước kia chúng ta quá thả mặc cho bọn hắn, cũng còn như chúng ta tự thân đều đem một vài không nên có vấn đề, cũng biến thành đương nhiên. "Đúng vậy à, lão thủ trưởng, ngài là có nhất định đạo lý, thế nhưng là chúng ta lúc ấy lại là không có biện pháp tốt tới lui trừ những cái kia chú trùng. Bởi vì cái gọi là ngàn bên trong con đê Bại với tổ kiến a ngươi bây giờ, nhưng phải bắt được lần này cơ hội, hảo hảo chỉnh đốn một chút, tác phong qua phân quyết, làm trái kỷ nghiêm trọng quyết, nước tính không thuần quyết, lần này cần hung hăng đem toàn bộ nước phong quốc kỳ tạo dựng lên. Lão thủ trưởng lúc này có chút sát khí tràn trề, đồng thời một cỗ sát khí cũng từ trên người hắn thoáng hiện ra. Nhìn lão thủ trưởng dáng vẻ, tân nhiệm số 1 tâm lúc này cũng theo bảnh dưỡng. Trị quốc gió sửa chữa nước kỳ, đây cũng là hắn một cái mơ ước, nghĩ không ra như thế nhanh liền có thể thực hiện, hơn nữa còn là có thể tại hắn thượng nhiệm chi sơ liền có thể thực hiện. Đại sự như vậy, chỉ cần làm thành công nhất định sẽ ghi vào sử sách, danh truyền sử sách. Tôn chủ, lão thủ trưởng, ta minh bạch. Ta nhất định sẽ mượn chuyện lần này, đem chúng ta nước Phong Quốc kỷ chỉnh lý phải lợi lợi tất tá tác, cặn sẽ không để mọi người thất vọng. Mà lại ta tin tưởng, đang ngồi đều là cùng ta có lấy ý tưởng giống nhau. Ừm, chúng ta nhất định là sẽ dốc toàn lực phối hợp hoàn thành. Nói đùa lúc này vậy sẽ có người phản đối, liền xem như lần này chỉnh đốn và cải cách sẽ liên lụy đến ích lợi của mình, bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Đây là một cái lớn xu thế, không nói đoàn vô nhai ở đây tọa trấn. Chỉ là lão thủ trưởng liền có thể để bọn hắn không dám phản đối. Thập điện chi chủ, kia tại trong truyền thuyết thế nhưng là Diêm La tồn tại, chỉ là câu kia Diêm Vương gọi ngươi bà canh chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm chửa xưa, liền có thể để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Như vậy, mọi người chính là đồng ý chuyện này. Quá tốt, hiện tại chúng ta liền thương định một chút cụ thể công việc. Số một thủ trưởng lập tức nhận sắt có nóng, đây cũng là hắn chỗ ca minh. Lúc này làm bất kỳ quyết định gì, mọi người là cũng sẽ không phản đối. Thế là một trận liên quan với như thế nào chỉnh đốn nước phong quốc kỳ trao đổi liền triển khai như vậy. Mà Đoàn Vô Nhai thì là cùng mấy vị lão thủ trưởng đi tới phòng nghị. Tôn chủ lúc này lão thủ trưởng nói, như thế thời gian giải, ta nghĩ tiếp mình bạn già cũng đi luân hồi, ngài nhìn. Ừm, người trong nhà đều có làm giàn xếp sao? Lần trước thời điểm, ta liền cùng nàng nói, Đoàn trưởng hiện tại cũng an bài phải không sai biệt lắm. Các ngươi cũng giống vậy đi. Nhìn cái khác mấy người, Đoàn Vô Nhai hỏi. Đúng vậy, Tôn chủ. Ừm, vậy các ngươi phải đi, nhớ được đừng quá mức nhiều tiết lộ luân hồi sự tình. Đoàn Vô Nhai khoát tay áo, liền để bọn hắn rời đi. Chương 287 không gian năng lực tiên phú. Cùng lão thủ trưởng rời đi sau, hô nương rồi mới lên tiếng, "Lão công, chúng ta có phải là cần sớm một chút để Bình Nhi đem những cái kia chí nào chuẩn bị kỹ càng đâu?" Bình Nhi đã sớm an bài tốt. Kỳ thật chuyện này, hẳn là hai vị số 1 đã sớm thông qua khí, bằng không vừa rồi bọn hắn là không sẽ phối hợp như vậy ăn ý. "Ừm, có thể nhìn ra được, lần này bọn hắn vừa rồi chính là đang mượn ngươi chi thế. Không quan trọng, trong mắt ta chỉ là đang chơi tiểu thông minh mà thôi. Nếu không phải như thế có thể tăng tốc chúng ta nhất thống bộ pháp, cũng liền thả mặc cho bọn hắn lần này." Đoàn Vô Nhai tự nhiên có thể minh bạch, bọn hắn vừa rồi chính là vì mượn hắn thế để hoàn thành lần này nước Phong Quốc kỳ kiến thiết, mà đoàn Vô Nhai xác thực cũng cần lần này biến đổi, cho nên mới sẽ trang lấy không biết rõ tình hình để bọn hắn lợi dụng một lần. Kỳ thật đối với bọn hắn cách làm này, đoàn Vô Nhai tâm lý cũng gương sáng đồng dạng. Sớm ngày nhất thống, như vậy hắn liền có thể sớm một chút rời đi thế giới này, đến lúc đó có giới chủ tồn tại, lại thêm những cái kia cơ giới sinh mệnh, hắn tin tưởng thế giới địa cầu là có thể ngăn cản được cái khác tương lâm thế giới xâm nhập. Nghĩ tới những thứ này, đoàn Vô Nhai thần thức khẽ động. Liên nhìn thấy Kình Tiên Trụ bọn người đang giúp lấy ung bình tại phi thuyền bên trên làm lấy một chút sửa chữa, dường như là tại kiến tạo cái gì. "Bình nhi, các ngươi đây là muốn làm cái gì đâu?" Đoàn Vô Nhai nghi hoặc mà hỏi thăm. "Ba ba, chúng ta chuẩn bị chế tác một cái băng truyền, cũng chính là chúng ta thường nói vũ trụ cầu, là có thể trực tiếp tiến hành không gian nhảy lên trời trang bị. Mà lại hiện tại chúng ta đã đã tìm được địa cầu ngoài không gian tọa độ, chính muốn tiến hành truyền tống đâu." "À, tốt kia chính các ngươi cẩn thận một chút, lần thứ nhất không gian khiêu dược phải chú ý năng lượng hao tổn." Đoàn Vô Nhai giao phó một câu Yên tâm đi, ba ba. Uống bình là không lo lắng thế, nhưng là Đoàn Vô Nhai thì là có chút không quá yên tâm, bởi vậy thần thức vẫn lưu tại phi thuyền bên trên. Ma liên tại phi thuyền tiến vào vũ trụ cầu, tiến hành không gian nhảy vọt lúc, Đoàn Vô Nhai rõ ràng cảm thấy một loại không gian pháp tắc lực lượng, bởi vì thần trí của hắn vẫn đang trên phi thuyền phụ lấy, cho nên đối với loại lực lượng này có một loại rất rõ ràng cảm ngộ. Cũng chính bởi vì loại này cảm ngộ, để hắn một mực không có tham gia ngộ thông không gian pháp tắc có một tia minh ngộ. Không gian pháp tắc, Đoàn Vô Nhai từ nhỏ tầm kia đạt được đế giang không gian pháp tắc truyền thừa về sau, cũng chỉ là lĩnh ngộ được không gian bên trong đơn giản một chút vận dụng, mà lần này thần trí của hắn phụ lấy tại phi thuyền bên trên về sau, đối với toàn bộ không gian cùng một chút ứng dụng có cảm lộ mới. Không gian tiên phú, trời văn khắc hỏa, thiên phú mở ra. Thiên phú giao phó, trời văn khắc hỏa, đang điền vận chuyển, thiên phú mở ra. Theo lấy đoàn vô nhai minh nộ, hắn trung đan điền bên trong một viên vô thuộc tính kim đan lúc này bị hắn giao phó một loại mới thiên phú, không gian tiên phú. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, chuẩn di. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, vỡ vụt. Không gian tiên phú, đan điền mở ra. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, truyền di. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, trọng chất. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, hình chiếu. Cảm ngộ lấy vừa mở ra kim đan không gian tiên phú mang đến một chút năng lực, Đoàn Vô Nhai vì lần này thu hoạch cảm thấy hết sức vui mừng. Đây cũng là hắn lần thứ nhất kim đan mở ra sau liền có như thế nhiều thực dụng năng lực tiên phú kim đan. Một bên cảm thụ lấy mới được đến tiên phú, Đoàn Vô Nhai một bên tu hồi thần trí của mình. Lão công, nhìn ngươi như thế cao hứng, có phải là có cái gì cao hứng sự tình đâu? Hồ nương lúc này nhìn Đoàn Vô Nhai, cười hỏi: Ôi ui ui, tự nhiên là có cao hứng sự tình. Ngay tại vừa rồi đột nhiên có linh ngộ, đạt được một chút năng lực mới, các ngươi nói có thể không vui sao? Lão công, vậy ngươi đạt được cái gì năng lực đâu, cho chúng ta biểu diễn một lượt có được hay không?" Triệu Thiến lúc này nói. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, hình chiếu, rồi mới một cái cùng đoàn vô nhai giống nhau như lúc người liền xuất hiện tại trước mặt mọi người, rồi mới liền giống như người thật, làm lên các loại động tác. Hồ nương lục nữ một hồi nhìn ngồi ở bên người đoàn vô nhai, một hồi lại nhìn tại trước mặt bọn họ làm lấy động tác đoàn vô nhai. Trong lúc nhất thời đều phân không phân rõ được cái kia là thật cái kia là giả. Cái kia trên thân hiện tại không có năng lượng khí tức. Bành Tiêu kiều, kiều vừa nói xong, liền thấy mới vừa rồi không có bất kỳ khí tức gì đoàn vô nhai trên thân hiện ra cùng đoàn vô nhai đồng dạng năng lượng khí tức ra. Không thể nào? Bành Tiêu kiều, kiều xem xét ngốc. Ha ha ha, nếu có thể nhẹ nhàng như vậy liền để các ngươi xem thấu lời nói, vậy ta năng lực này cũng có yếu. Lao công, hắn không có linh hồn khí tức. Vu Thái Phượng lúc này nhắm mắt cảm thụ một hồi rồi mới lên tiếng. Ừm, Thái Phượng nói đúng, đây là cái này hình chiếu duy nhất sơ hở. Cái khác khả năng cùng ta cơ bản đầu dạng, chỉ là hiện tại bởi vì vì năng lực thiên phú quá yếu, chỉ có thể là trang dã vờ giả vị dọa một chút người thôi. Các ngươi nhìn. Đoan Vô Nhai nói xong, đang đứng Đoan Vô Nhai liền biến thành cả người cao hơn trượng, mặt xanh nhanh vàng dạng xoa hình tượng, đồng thời ở trên người phát ra một cỗ khí thế hết sức khủng bố, hướng về Lục nữ liền bao phủ tới. Tại cảm nhận được dạng xoa khí thế về sau, Lục nữ đang muốn vận động để ngăn cản lúc, liền cảm thấy dạng xoa khí thế cấp tốc biến mất. Lục nữ giật mình vội vàng nhìn về phía Đoan Vô Nhai, liền thấy hắn hiện tại chính một cái tay bưng lấy ngực. Đồng thời trên mặt xuất hiện rất nhiều mồ hôi. "Lão công, ngươi không sao chứ?" Chúng nữ giật mình, liền vội vàng hỏi. "Không có việc gì, hô." Đoàn Vô Nhai thở dài ra một hơi, chậm rãi nói, "Kỹ năng Thiên Phú này sử dụng có nhất định hạn chế, vừa rồi nhất thời không có chú ý, kém chút mình cho nhận phạt vệ." "Thế nào có thể như vậy đâu?" Hiện tại cái Thiên Phú này chỉ là sơ cấp hình thái, còn có rất nhiều hạn chế, đặc biệt là muốn lấy khí thế đè người lời nói, lấy hiện tại hình thái là không thể đạt tới, vừa rồi ta chỉ là cưỡng ép vận chuyển Thiên Phú mới lại nhận nhất định phạt vệ. A nhìn thấy Đoàn Vô Nhai sắc mặt dần dần khôi phục hơn, hô năng lực nữ lúc này mới yên lòng lại, thế nhưng là các nàng không có chú ý tới chính là, Đoàn Vô Nhai hiện tại 10 điểm mật nhọc, vừa rồi khí thế bởi vì nhất thời không có đem không tốt, hắn chịu đến phản phệ xa, xa xa so mặt ngoài nhìn thấy nghiêm trọng nhiều. Xem ra một chút năng lực mới, là cần hoàn toàn hiểu rõ về sau lại vận dụng. Còn may là tại lão bà trước mặt, nếu là tại thời điểm đối địch đây chính là muốn xảy ra vấn đề lớn. Đoàn Vô Nhai có chút sau sợ nghĩ đến. Đúng lúc này, số một bọn hắn đã thương lượng xong như thế nào mượn lần này thay Nghi Kỳ. Đối trong Đảng chú trùng tiến hành một lần lớn thánh tẩy, đồng thời cũng muốn đối toàn bộ nước Phong quốc kỳ làm một lần lớn điều chỉnh, tại đem tất cả phương án nghiên cứu tốt sau này, mới khiến cho thư ký mang theo tổng kết giá hội nghị ly chép, cùng nhau đưa đến Đoàn Vô Nhai trên tay. Nhìn trong tay bọn hắn làm được chỉnh đốn phương án, Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu. Quay đầu đối đi tới bên cạnh mình lao thủ trưởng cùng đương nhiệm số một nói, yên tâm đi làm đi, nếu là có cái gì náo động, ta sẽ giúp lấy các ngươi trấn áp xuống dưới, bất quá ta hy vọng các ngươi lần này cần làm được triệt để thành tựu. Tôn chủ, yên tâm đi, lần này bọn hắn nhất định có thể làm đến. chỉ là chúng ta muốn hướng ngài thỉnh tội." Lão thủ trưởng lúc này nói, "Không quan trọng, dựa thế mà vì, các ngươi chỉ cần làm tốt chuyện này liền có thể, còn như chuyện này, ta là không lại so đo." Đoàn Vô Nhai đánh gậy hắn muốn nói lời, "Tạ tôn chủ." Nghe Đoàn Vô Nhai lời nói, đương nhiệm số 1 cùng lão thủ trưởng lúc này mới yên lòng lại. "66663." Thế là mới lão nhị giới thủ trưởng nhóm, đầu tiên làm chuyện làm thứ nhất chính là tổ chức tin tức buổi họp báo, cũng thông báo một chút liên quan với thay nhiệm kỹ sự tình cùng thời gian. Bởi vì việc này cũng đã coi như là không phải bí mật bí mật. Bởi vậy mọi người đang nghe về sau cũng không có cảm thấy có quá nhiều đột nhiên, cái này cũng khiến theo sau giao tiếp sự tình tự nhiên là nước chảy thành sông. Thời gian rất nhanh liền đến thay nhiệm kỳ thời điểm, mới lão nghị giới thủ trưởng tại giao tiếp nghi thức bên trên đều phát đồng hồ riêng phần mình diện thuyết, mà nhân dân đối với lần này giao tiếp cũng không có quá lớn phản ứng, ai lên đại đều giống nhau, lão bách tính mới sẽ không đi quan tâm quá nhiều. Thế nhưng là rất nhanh một việc liền gây nên sự chú ý của bọn họ, tại mới một giới ban lãnh đạo thành lập sau một tuần lễ, tân nhiệm số 1 thủ trưởng liền bắt đầu tuyên bố mới trong sạch hóa bộ máy chính trị chính sách. Đối với mới chính sách, mọi người lúc bắt đầu đều cho rằng đây là một trận chỉ có bề ngoài thời điểm, lại nghĩ không ra số một thủ trưởng đồng thời cũng hạ đạt quốc gia lệnh, đối một chút có người báo cáo mà bị đè xuống quan viên bắt đầu tiến hành thông báo, đồng thời phái ra tổ chuyên án, tiến hành lập án điều tra. Đầu tiên nhắm vào chính là một chút vùng duyên hải, đặc biệt những cái kia kinh tế phát đạt địa khu, chỉ nếu là có vấn đề quan viên đều sẽ ngay lập tức bị khống chế lại, mà để chống cự vị, đều sẽ có một tên không hạ xuống quan viên tới đảm nhiệm. Mà lúc này tất cả mọi người mới chính thức ý tứ được, lần này không phải tại làm mặt ngoài văn chương, mà là tại có tính nhắm vào tiến hành trong đảng một lần thanh tẩy hoạt động. Từng đám quan viên bị xử phạt cũng bị song quy về sau, một chút nhìn thấy hướng gió không đúng quan viên bắt đầu chuyện gi mình tài sản, thế nhưng là khi bọn hắn coi là có thể thuận lợi làm lúc, lại đều được cho biết, tất cả tài chính bị băng kết. Cùng một thời gian, băng kết tất cả quan viên tài khoản, trừ một chút cần thiết tài chính, cái khác toàn bộ làm băng kết xử lý. Dạng này hành động để một chút quan viên cái này mới chính thức ý tứ được, lần này phía trên là chân chính phải xử lý bọn hắn, cho nên, một chút thông minh liền chủ động tìm tới cấp đến giao phó chính mình vấn đề. mà một chút cho là mình cây chính mầm đỏ hậu thuẫn cường ngạnh thì là nghĩ biện pháp đến chống chế. Thế nhưng là kết quả chứng minh người thông minh tiểu gì cũng sẽ có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Tất cả chủ động đầu thú cũng đem mình vấn đề giao phó xong, cuối cùng nhất tổ chuyên án căn cứ tương quan trong đảng chế độ, đem bọn hắn đều làm một cái ghi tội chỗ phân, mà những cái kia còn đang suy nghĩ pháp chống chế, cuối cùng nhất tất cả đều bị đưa tiến vào mục giam. Chân này trình đốn phong 31 mực cầm tiếp theo có hơn nửa năm, lúc đầu như thế lớn diện tích quan trường phòng 3, tại bình thường khẳng định là sẽ cấp mọi người mang đến một chút phiền toái cùng lòng người bên trên lưu động. Nhưng ngộng cảnh hành trình tại cửa ải cuối năm lúc khởi động lại sự tỉnh, đem ánh mắt của mọi người tất cả đều hấp dẫn đi qua, một chút bội vì lần này chỉnh đốn mà vứt bỏ trước vị người, còn tại may mắn cuối cùng có thời gian có thể tự do tiến vào trò chơi. Mà chính là bởi vì ngộng cảnh mở ra, mới khiến tầm mắt của mọi người đều chuyển dời đến trong trò chơi, còn như ngoại giới những quan viên kia, bọn hắn ngược lại cũng sẽ không tiếp tục đi quan tâm, cái này khiến số một thủ trưởng cùng mấy vị khác thủ trưởng đồng thời nhận thức đến trò chơi mị lực, vì thế, bọn hắn chuyên môn lại tổ chức một lần khẩn cấp hội nghị, đem nguyên là chuẩn bị phân bộ hành động phương án Cuối cùng cải thành một lần tính thanh tẩy. Chương 288, tuyên bố di dân, thượng. Số một thủ trưởng theo sau hạ đạt toàn diện cha rõ, tuyệt không nâng tay mệnh lệnh. Cái này cũng đại biểu lấy muốn tiến hành một lần tính thanh tẩy, quyết định như vậy thật có thể nói là quyết đoán 10 phần. Phải biết lấy hiện tại từng cái bộ môn tình trạng, một cái bộ môn nhân viên đều sẽ làm trái quy làm trái kỷ hành vi, mà dính đến song quy tiêu chuẩn thì có 2 phần 3 còn nhiều. Cái này cũng khiến cho chỉ cần là tổ chuyên án kiểm điều tra bộ môn, cái ngành này quan viên nếu là có vượt qua một nửa nhân viên lưu lạc, Như vậy cái ngành này nhất định sẽ gây lên tất cả thượng cấp chú ý. Tóm lại lần này Thanh Thủy đem tám thành trở lên quan viên toàn bộ đều kéo vào, thành phố cấp trở xuống có bộ môn là toàn bộ một cái bộ môn nhân viên tất cả đều song quy. Nếu không có lây chí não nhân viên phụ trợ cùng kịp thời bổ cưng vị, chỉ sợ đến lúc đó kết quả cũng chỉ có một, cả quốc gia máy móc toàn bộ tê liệt. Nguy hiểm thật a." Đây là số 1 thủ trưởng phát ra cảm thán. Nhìn giao đến trên tay mình danh sách nhân viên, số 1 thủ trưởng cảm thấy chính là một loại tâm tình khó tả, tại mình quản lý dưới, có như thế nhiều chú chủng Đổi cái gì dạng người dẫn đầu đều sẽ không vui vẻ. Mà đào ra như thế nhiều con sâu làm rầu đổi canh, cũng khiến trong lòng của hắn cảm thấy từng đợt nhẹ nhõm, bởi vậy tâm tình thật tốt số một thủ trưởng, liền cùng thư ký của mình cùng tùy tùng cùng đi đến trước cổng trời mặt, ngẩng đầu nhìn lấy Mao tổ ảnh chân dung, lại nhìn hiện tại yên tĩnh rất nhiều cổng trường, bình tĩnh nói một câu, nước cường thịnh thời gian không xa. Đúng vậy à, lần này thanh tẩy kết thúc về sau, hơn chín thành quan viên bị đội thành chí nào, những này không biết phản nạn mà chăm chỉ làm việc thành viên, sẽ chỉ đem sự tình xử lý càng thêm có trật tự. Con như thu hồi lộ chuyện như vậy, Từ đây sẽ không tại có. Chí não quản lý hệ thống cùng nhân loại hệ thống là hai cái thể hệ, nhu cầu của bọn hắn cùng nhân loại nhu cầu là hoàn toàn khác biệt. Bất cứ chuyện gì chỉ cần không phát sinh gặp nhau cùng lợi ích giây dư thời điểm, là không có thu lễ dạng này sự tình phát sinh. Lại nói từ khi ngậm cảnh hành trình nặng mới mở ra về sau, mặc dù cũng có các loại quy định, nhưng là mọi người ở trong game lại là có thể thoải mái muốn làm gì thì làm, còn có thể khoái y ân cử. Nhìn khó chịu sao, đi, chúng ta đi sân quyết đấu. Đánh không lại sao? Không quan hệ, ta đi tu hành rồi mới lại ca ngươi. Dần dần mọi người trong lòng loại kia nghĩa chi vào đầu, nhiệt huyết mà vì lần nữa trở lại mọi người trên thân, mọi người tại làm bất cứ chuyện gì lúc đều có cùng vư kỉnh, mọi người dần dần đạm bạc quan hệ nhân mạch trở nên nhiều ôn nhu, mọi người cũng không còn là ngủ cùng chỗ, không biết cửa đối diện là ai, ngược lại bắt đầu chủ động đi biết nhau, kéo bằng giao hiếu chi phong tình hành. Mà trong trò chơi mới thiết định lời thể quy tắc càng là làm người nhóm cải biến rất nhiều, đặc biệt là tại rất nhiều ngày thường bên trong há miệng phát thể khi uống nước đồng dạng đơn giản người, nếm nhiều nhất đầu. Liên tưng có một người, vì truy cầu một cái nữ hài tử Phấtệ nếu như đối nó bất trung liền sẽ bị sét đánh thành phi châu người, kết quả mấy ngày cùng người hắn quen biết nhìn thấy chính là một người da đen, hay là trong miệng một mực nôn lấy khói xanh cái chủng loại kia. Lúc nghe việc này, mà hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, tất cả mọi người cũng không dám lại tùy tiện phấtệ. Mọi người càng là nhận thức đến cái gì gọi là chân thành đối xử mọi người, lấy tín làm gốc. Cái này dẫn đến mọi người mất đi chân tình, chân hái, chân nghĩa trở lại mọi người bên người, nhưng cái kia chân thành người đạt được mọi người tôn kính, hoa luôn xảo ngữ người bị người bắt đầu phỉ nhổ. Nhận biết chính xác, tâm tình biến tốt. Toàn bộ trên xã hội tập tục tự nhiên cũng phát sinh biến hóa, tăng thêm quốc gia nước phong quốc kỳ chỉnh đốn và cải cách, tại khi mọi người từ trong trò chơi rời khỏi lúc, cảm thấy không còn là loại kia ngột ngạt cùng kiềm chế, ngược lại nhiều hơn rất nhiều dễ dàng cùng hài lòng. Thời gian ngay tại mọi người không ngừng biến hóa bên trong vượt qua được. Thời gian hơn 1 năm, không lâu lắm, cũng không tính ngắn. Nhưng lại đối với trong trò chơi đám người, lại cảm giác đến thời gian trôi qua quá nhanh, tại bọn hắn tiếp vào trò chơi thông cáo, nói quốc gia phải có đại sự tuyên bố nhất định phải rời khỏi trò chơi thời điểm, cái này đều mới lưu luyến không rời lui ra. Rời khỏi trò chơi đám người, qua mới cảm thấy thời gian 1 năm cứ như thế trôi qua. Thầm nghĩ hiện tại còn có cái gì dạng đại sự muốn tuyên bố đâu? Thay Nhật Kỳ, không có khả năng, năm ngoái vừa mới đổi mới thủ trưởng, không có khả năng đổi lại. An Thiết chúc mừng, hàng năm đều giống nhau, cũng không cần chuyên môn rời khỏi trò chơi a đại sự, bây giờ có thể có trò so chơi đùa sự tình còn lớn sao? Mọi người đều tại nhau nhau suy đởn lấy, là cái gì đại sự ngay cả trò chơi mấy ngày nay cũng phải phối hợp quốc gia an bài đâu, mà tạm thời con ngừng, để rất nhiều người đều mười điểm phần nạn, mang theo bản khí trở lại hiện thực thế giới. Cảnh dự ở trước máy truyền hình đợi quốc gia cái gọi là đại sự tiến bố. Ta là đương nhiệm số 1 thủ trưởng gọi ITT, hôm nay là chúng ta một cái ngày đại hỉ, một là chúng ta thanh trừ tất cả trong nước quan viên, hai là trò chơi tiến triển cũng khiến mọi người tương đương hài lòng. Ba nha, chính là cái gọi là đại sự. Số 1 nói đến đây bên trong dừng lại một chút, nhẹ nhàng khục một chút. Hỗ thị thí nghiệm tại khoa học kỹ thuật phương diện lại làm ra to lớn đột phá, lần đột phá này quan hệ đến mọi người bản thân lợi ích. Phải biết ngẫm cảnh hành trình là hỗ thị một cái lớn thành quả. Nhưng là tại cái này phía trên hô thị thí nghiệp lại vì quốc gia tiến bộ làm ra càng thêm kinh người thành quả. Ta bây giờ muốn hỏi mọi người một vấn đề, các ngươi muốn trưởng sinh sao? Trưởng sinh. Hai cái này chữ ma lực khiến cho mọi người tất cả đều dựng thẳng lên lốt hai. Trưởng sinh dạng này khiến hết thảy mọi người tất cả đều nhìn chòng chọc mình tivi, rất sợ lọt mất chuyện quan trọng. Tin tưởng mọi người nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng, mặc dù ta nhìn không thấy mọi người bộ dáng bây giờ, nhưng là biết các ngươi nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng. Như vậy phía dưới, đến, trước cắm truyền bá một đoạn quảng cáo. để tất cả mọi người hiện tại chỉ có thể dùng một chữ để diễn tả dưới mình toán giận. Thế nhưng là theo sau lại đem vừa mới vươn ra ngón tay đều rụt trở về. Bởi vì chỗ truyền bá lại là một đoạn tinh không hình ảnh, tại kia có thật nhiều cái cự hình phi thuyền, mà tại những chiếc phi thuyền này phía trên, mọi người vì chính mình nhìn thấy sự vật cảm thấy giận mình, rất minh tự nhiên là những cái kia làm bọn hắn quen thuộc mà đối địch hai loại người máy. Ô tô người bá thiên hổ cái này hai cái danh từ tại mọi người trong đầu xuất hiện, liền xem như không rõ lão nhân, cũng bị bọn nhỏ báo cho, những này là cái gì, cái kia gọi cái gì tên? Cũng hiện tại mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm, số 1 thủ trưởng xuất hiện lần nữa tại trên màn hình. Lần này hắn là đứng tại phi thuyền đi lên tiến hành trực tiếp. Mọi người thấy đi, đây là Hỗ thị sĩ nghiệp thành quả mới, mà ta vị trí chính là mọi người mộng tưởng bao nhiêu năm phi thuyền, mà bên ngoài theo lấy số 1 thủ trưởng nói, mọi người theo lấy ống kính truyện gì? Bọn hắn nhìn thấy tinh không, cái kia mộng huyền sắt thái, làm mọi người đều thật sâu say mê tại trong đó. Thấy được sao? Bên ngoài chính là tinh không, mà ta hiện tại liền đứng tại cái này bên trong cùng mọi người tại trò chuyện, mà bọn hắn nhìn thấy những người máy này lại là một chút giống như chúng ta sinh mạng thể, nói cách khác bọn hắn là chân chính có trí tuệ sinh mệnh, mà tương lai bọn hắn cũng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, phụ trách chúng ta công việc bảo vệ, mà tên của bọn hắn, tin tưởng các ngươi cũng minh bạch, chính là các ngươi suy đoán Ô Tô người cùng Bá Thiên Hổ. Hai cái vị này là thủ lĩnh của bọn hắn. Số một thủ trưởng nói xong liền ý chào một cái hai vị cơ giới sinh mệnh tới làm tự giới thiệu. Ngươi địa cầu, các ngươi tốt, ta là Ô Tô người thủ lĩnh, Tình Thiên Trụ. Ngươi địa cầu, các ngươi tốt, ta là Bá Thiên Hổ thủ lĩnh, Mẹ Gà Trổng. Phục đang nghe hai cái vị này giảng ra tên của mình sau, rất nhiều tại tivi người phía trước đều phun, mẹ nó, không thể nào. Co như lấy trộm cũng khỏi phải cấp phải như thế chết để đi. Ôi ôi ôi số một thủ trưởng lúc này cũng là cười ôi ôi mà nói, tin tưởng lúc này có thật nhiều người đều cho sặc lấy đi, phải bình tĩnh. Tiền của bọn hắn đều tồn tại hơn 100 triệu năm, muốn nói lấy trộm cũng chỉ là chúng ta tại lấy trộm tên của bọn hắn, mà những chiếc phi thuyền này tồn tại thời gian, so nhân loại chúng ta khởi nguyên muốn sớm được nhiều. A mọi người ngạc nhiên nhìn chòng chọc trong tivi những cái kia cơ giới thể. cảm thấy trừ dùng kinh ngạc để diễn tả bên ngoài, cũng liền không còn có cái gì khác ngôn ngữ để diễn tả một chút tâm tình của mình bây giờ. "Tốt, hiện tại ta lại tuyên bố một kiện chuyện quan trọng nhất, vừa rồi giảng cũng chỉ là một chút sự kinh hỉ nhỏ, tin tưởng mọi người đối với những chuyện này hẳn là cũng không phải là quá tò mò đợi đi. Kia sẽ nói tới một chuyện khác đi." Số một thủ trưởng lúc này điều lên mọi người khẩu vị, chưa hề nói như thế nào trưởng sinh, cũng không tiếp tục giới thiệu cơ giới sinh mệnh, mà là chuyện di chủ đề. Dựa vào, cái này không chờ mong, còn có cái gì nhưng mong đợi. Lúc này rất nhiều người tất cả đều có cảm giác sắp phát điên. Nếu không phải hiện tại là hiện trường trực tiếp, mọi người nhất định phải chạy tới hỏi thăm, có thể hay không đừng dùng loại này xách cái đầu liền không vung đôi phương tức nói chuyện. Một chuyện khác chính là, hồ thị sĩ nghiệp tìm được 3 cái có thể cùng địa cầu đồng dạng thích hợp nhân loại chúng ta ở lại tinh cầu, tại ăn Tết về sau, sẽ tổ chức nhân viên tiến hành từng bước di dân hoạt động. Mà vừa rồi nói trưởng sinh cùng lần này di dân có quan hệ trực tiếp. Tại tinh tế di dân bên trong, mọi người sẽ tiến hành chuyển đổi, đạt tới trên lý luận trưởng sinh, đây chính là lần này di dân lớn nhất trọng điểm chỗ. Hiện tại ta lại trọng điểm nói dưới an bài Lần này chúng ta sẽ dựa theo trong trò chơi độ cống hiến cao thấp đến ưu an bài trước Di Dân. Di Dân sự tình để cho Kình Tiên trụ cùng mẹ gã trọng suất lĩnh cơ giới sinh mệnh phụ trách, mà bọn hắn hiện tại là hô thị sĩ nghiệp đoàn giám đốc, đương nhiệm quốc gia quân bộ tổng tham đoàn trung tướng thủ hạ, cho nên lần này Di Dân cũng sẽ giao cho hô thị sĩ nghiệp toàn quyền phụ trách. Mặt khác mọi người phải chú ý, lần này Di Dân có hai cái trọng yếu nguyên tắc, một là căn cứ các ngươi vị trí trong trò chơi thế giới đến an bài muốn gì dân tinh cầu. Lần này trò chơi khởi động lại sau, mọi người một lần nữa suy tính một chút mình chỗ thế giới, bởi vì tại Di Dân đến tinh cầu lúc là căn cứ các ngươi trò chơi vị trí thế giới đến dị dân, hay là căn cứ các ngươi trò thế giới trò chơi độ cống hiến cao thấp đến tiến hành ưu an bài trước nguyên tắc. Vì công bằng, lần này trò chơi khởi động lại sau, tất cả mọi người độ cống hiến đều sẽ thanh linh, các ngươi muốn lại bắt đầu lại từ đầu tranh thủ làm nhiều cống hiến, mà cụ thể dị dân thời gian định là 1 năm về sau tiết xuân qua sau. Chương 289, tuyên bố dị dân, hạ. Số 1 thủ trưởng tiếp tục nói, tại 1 năm này trò chơi bên trong, không chỉ có quan hệ đến các ngươi muốn dị dân tính cầu, cũng quan hệ đến các ngươi có thể hay không sớm dị dân. số tiến vào trưởng sinh trọng yếu thời kỳ. Chỗ lấy các ngươi trong năm đó phải cố gắng. Tota phát biểu liền kết thúc. Phía dưới bắt đầu phát ra một chút ba cái hành tinh kiến thiết cùng quy hoạch tình huống. Khi số 1 thủ trưởng kể xong về sau, trên TV bắt đầu phát ra lên liên quan với ba cái hành tinh kiến thiết tình huống cùng tinh cầu quy hoạch. Lúc này quan sát cẩn thận người lập tức liền phát hiện, những tinh cầu này kiến trúc hoàn toàn là dựa theo trong trò chơi nguyên trạng đến cải tạo. Phát hiện cái này về sau, lại nghĩ tới số 1 thủ trưởng lời nói, mọi người rất nhanh minh bạch lần này dị dân là phân phối nguyên tắc. Cũng chính bởi vì dạng này phát hiện khiến rất nhiều quốc gia ngay lập tức bắt đầu nghiên cứu và thảo luận lên đối sách. Mà cái thứ nhất cho số 1 thủ trưởng gọi điện thoại tới lại là Mở Quốc Áo Ngựa. Trong điện thoại Mở Quốc Áo Ngựa lúc bắt đầu thái độ 10 điểm cứng ngạnh, còn nói Transformer là bọn hắn Mở Quốc khoa học kỹ thuật tiên tổ, hẳn là thuộc về Mở Quốc. Tại nghe xong hắn sau, số 1 thủ trưởng cũng là mỉm cười nói, "Áo Tổng thống, vậy ta sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi, an bài những này cơ giới sinh mệnh đi tự mình tiếp một chút ngài quốc gia, không biết các ngươi sẽ lấy cái gì dạng lễ tiết tới đón tiếp đâu?" Quốc khách lễ nghi hay là tổng thống lễ nghi sẽ không cần mặt khác chuẩn bị một bộ lễ nghi chế độ đi. A, đúng rồi. Ta kém chút quên một việc, những này cơ giới sinh mệnh thể thế nhưng là đoàn trung tướng thủ hạ, mà đoàn trung tướng trong quân đội thế nhưng là phái chủ chiến nhân vật thủ lĩnh, hắn đối ngoại tắc phong thế nhưng là so phái chủ chiến đều phái chủ chiến. Hắn từ trước tư tưởng cùng chỗ quán triệt nguyên tắc chính là, nếu có người không phục, có người không thuận theo, làm rất dễ, như vậy liền đánh tới hắn phục, đánh tới hắn thuận theo. Mẹ nó, đây là Trần Trùy uy hiếp càng là Trần Trùy đánh mặt. Em ở quốc cáo ngựa tại nghe xong về sau phản ứng đầu tiên chính là muốn hạ lệnh ngay lập tức phái binh tựa năm đó đánh nào đó tiểu quốc đồng dạng, tới một cái tinh chuẩn đa kích. Thế nhưng là ý nghĩ này mới ló đầu ra liền lập tức lũ sùng dưới, phái binh, đa kích, ta tờ mờ giờ trừ phi là đầu gốc nước vào, mới có thể làm chuyện như vậy. Liên lấy hiện tại em ở quốc binh lực đi cùng người ta phi thuyền cùng cơ giới sinh mệnh đi bước, có thể lui à chẳng lẽ ta còn có thể tựa nhân nhà mao tổ gạo kê bước thương đánh ngã vũ khí tinh lương 1 triệu tinh binh. Kia là thần mới có thể làm được sự tình. Vẫn là tôi đi. Ta một cái tiểu hắc tử cũng liền một người bình thường. Nghĩ tới những thứ này, cuối cùng áo ngựa đi cùng tôi cười nói xin lỗi nói, ngươi nhìn, chỉ là một trò đùa mà thôi, chúng ta em mở cốt thế, nhưng là là coi trọng nhất cùng bình thản nhân quyền địa phương, cái kia có thể làm chuyện như vậy đâu, lại nói bằng vào chúng ta hai nước nhiều năm qua hữu hảo ngoại giao, cũng không thể đi làm đúng không? Chỉ là di dân việc này có hay không có thể thương lượng một chút đâu. Ừm, ta cùng đoàn trung tướng sẽ cân nhắc, yên tâm, chờ chúng ta hồi âm đi. Số một thủ trưởng nói xong cũng quay đèo áo ngựa điện thoại, thoải mái phá lên cười. Thoải mái a. Đây mới gọi là cường quốc chi phong, a việc này phải nhớ giữ, muốn ghi chép lại, ghi vào sử sách, để sau này người biết chúng ta là như thế nào tại đoàn trung tướng anh minh lãnh đạo dưới, như thế nào làm được không đánh mà thắng mà nhất thống thiên hạ. Số 1 thủ trưởng đối bên người tư ký nói. Là thủ trưởng, đã ghi xuống. Tốt, lấy ra ta xem một chút. Nhìn ghi chép trong tay, số 1 thủ trưởng nhìn cực kỳ lâu, hắn tâm bên trong vẫn luôn không thể bình tĩnh trở lại, nhất thống, cuối cùng muốn đi đến một bước này, bao nhiêu đời tâm nguyện, bao nhiêu người nguyện vọng, chuyện như vậy liền muốn ở trên tay mình song song rồi. Nghĩ tới những thứ này, Hắn liền để thư ký đem mấy vị khách thủ trưởng cũng đều gọi đi qua, bởi vì cái gọi là độc vui không bằng chúng vui. Mấy cái thủ trưởng tại đem ghi chép trong tay nhìn xuống sau, cũng đều cảm thấy hết sức hưng phấn. Tuyệt, quá tốt. Cuối cùng có thể thẳng tắp cái eo, nói chuyện kiên cường. Thật sự là quá tuyệt. Đây mới là hoa hạ chi phong a, đây mới là chúng ta theo đuổi cường quốc chi phong a. Nhìn trong tay trò chuyện ghi chép, mấy vị tân nhiệm thủ trưởng cảm thấy hết sức thống khoái, bọn hắn những người này hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được một chút em mở quốc khí, ngoại giao, nước yếu vô ngoại giao, nếu như quốc gia không cường thịnh, Vậy người ngoại giao cũng chỉ có thể là lưu với hình thức. Còn như nói liên hợp tổ chức, quên đi thôi, kia là một cái trên miệng tổ chức, trừ kháng nghị cũng chính là phái một chút cường quốc đi quản lý không có nhân quyền tiểu quốc, cứu trợ một chút nghèo khó nước, giúp đỡ hạ chiến sau trùng kiến, dễ nghe kia là quốc tế viện trợ, khó nghe chút lời nói đó chính là cứu tế, hay là cần đi qua đại quốc đồng ý mới có thể cứu tế. Hiện tại Tôn chủ kế hoạch liền muốn bắt đầu áp dụng, chúng ta khoảng thời gian này nhất định phải toàn lực phối hợp tốt. Đối với đoàn vô nhai bọn hắn đối ngoại lấy chúng tướng tương sướng, thế nhưng là tại bọn hắn tự mình liền đều sẽ lấy Tôn chủ tương sướng. Nếu như trước kia là bị Đoàn Vô Nhai cho đại biểu thực lực trấn nhiếp phục lời nói, bọn hắn bây giờ lại là xuất phát từ nội tâm chân chính tôn kính. Chỉ cần là người trong nước, không có một cái không đối quốc gia của mình có thâm hậu tình cảm, đều sẽ làm lấy kia nhất thống ngộ, trước kia chỉ là một giấc ngộ, mà bây giờ lại là muốn trở thành hiện thực. Đoàn Vô Nhai đã từng liền đem nhất thống chuyện này để bọn hắn chưa mới bước đến tiến hành. Bước đầu tiên, sáo trộn hiện tại các quốc gia tầng quản lý. Để các quốc gia thủ lĩnh toàn bộ thừa nhận số một mấy vị thủ trưởng quản lý địa vị. Bước thứ hai, trò chơi tẩy não, phân hóa quản lý đem tất cả mọi người đã không còn hiện tại quốc gia cái này khái niệm, để bọn hắn một lần nữa thích ứng với tầm quản lý, mới quản lý phương thức. Trong thế giới game độ cống hiến, kỳ thật chính là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức, liền như là tẩy não đồng dạng, để hết thảy mọi người thời gian dần qua thích ứng trong trò chơi cách sống cùng quản lý phương thức. Bước thứ 3, tuyển cử ra các cái hành tinh người quản lý, cái này người quản lý tiền kỳ sẽ từ trong trò chơi tuyển cử ra, rồi mới thông qua nhân dân bỏ phiếu đến quyết định, người quản lý nhiệm vụ chính là muốn quản lý trong hiện thực hết thảy sự vụ, giữ gìn thế giới hiện thực vận chuyển bình thường. Bước thứ 4, tạo thần Kỳ thật đến lúc này tầng quản lý đều đã tiếp nhận mới chế độ. Nhưng cái này cũng không hề là đoạn vô nha muốn, hắn muốn nhất thống là nhất định phải từ người trong nước định đoạt thế giới, cho nên hắn mới có thể áp dụng tạo thần kế hoạch. Hắn chính là muốn đem mấy vị thủ trưởng sáng tạo thành thần, để bọn hắn trở thành giới chủ phụ tá, giới chủ mặc dù là không thể ở trước mặt người đời tùy ý xuất thế, nhưng là giới chủ phụ tá người là không có cái này hạn định, chỉ là bọn hắn cũng cùng giới chủ đồng dạng không có thể tùy ý rời đi thế giới này. Bước thứ 5, lập tiên đỉnh, hiện luân hồi. Tiên đỉnh mọi người sẽ thành tất cả tinh cầu tối cao người quản lý. Như cổ đại tiên đỉnh đồng dạng, có thể trực tiếp nhận miễn các cái hành tinh người quản lý, đồng thời tiên đỉnh sẽ thiết ở địa cầu, mà địa cầu sẽ đổi tên là hành tinh mẹ. Dựa theo đoàn vô nhai kế hoạch, hiện tại cũng chỉ là đi ra bước đầu tiên. Thế nhưng là lấy được hiệu quả lại rất rõ rệt, các quốc gia mặc dù bây giờ vẫn tồn tại, thế nhưng là không bao lâu, đem đều không còn tồn tại. Nếu như đương nhiệm các quốc gia thủ lĩnh thông minh lời nói, bọn hắn liền có thể mau chóng nhận rõ hiện thực, nghe theo điều kiện. Nếu như còn như vậy cứng ngạnh, như vậy đoàn vô nhai khẳng định là sẽ không ngại. Chỉ là sẽ để cho hiện tại mới nhâm tiểu đệ nhóm đi bái phỏng một chút các quốc gia thủ đô. Số 1, chúng ta bây giờ dùng khỏi phải cho Tôn chủ hồi báo một chút đâu. Hiện tại khỏi phải, chỉ là em mở quốc gọi điện thoại tới, không cần lại các nước tỏ thái độ, hiện tại chúng ta không cần làm phiền Tôn chủ. Ừm, đúng vậy, A nghĩ không ra chúng ta thật có thể đợi đến ngày này, còn có thể đi đến như thế cao độ, thời gian 3 năm, nghĩ tới những thứ này thời điểm, ta có khi đều có một có loại cảm giác không thật. Số 6, không riêng gì ngươi có loại cảm giác này, chúng ta cũng có à, ai, chân tướng là một giấc mộng à. Mộng cảnh Thật là tròn tất cả chúng ta mà a. Đúng vậy a, cũng chỉ có Tôn chủ nhân tại như vậy sẽ làm ra dạng này chuyện thần kỳ tới. Lúc này làm Tôn chủ Đoàn Vô Nhai đang lặng lặng bế quan tu luyện, ấy. hắn hiện tại ngay tại lĩnh hội lấy không gian tiên phú kim đan, bên trên thứ không gian hình chiếu sự tình nguyên náo hắn nhận phản vệ, một mực hồi phục có gần lớn thời gian nửa tháng mới cuối cùng bình phục xong, dưới, cũng bởi vậy hắn mới bắt đầu lần thứ nhất chân chính nhìn thẳng vào lên tiên phú tu luyện. Trước kia tiên phú vận dụng đều là một mực là xôi gió sôi nước, cái này cũng làm hắn cái này trùng sinh người quên, chuyện tu luyện vô lớn nhỏ. Đối với bất kỳ tu luyện đều phải nghiêm túc tu luyện chuẩn tắc, cũng bởi vì phản phệ chuyện này hắn mới không thể không bế quan tiềm tu. Hôm nay là hắn suất quan thời gian, bởi vì ngày mai sẽ phải ăn tiết, lại tính toán thời gian, hắn từ chuyển sinh đến bây giờ đã có 5 cái năm tháng, nghĩ đến 5 năm, năm này chỗ kinh lịch đủ loại, Đoàn Vô Nhai nhẹ nhàng cười một tiếng đi ra bế quan gian phòng bên trong. "Lão công, ngươi suất quan rồi." Hồ Nương Hiếu kỳ hỏi. "Ngày mai sẽ phải ăn tiết, ta ra buổi mọi người qua cái năm mới." Đoàn Vô Nhai ngẩng đầu nhìn lấy bên ngoài gian phòng, bởi vì muốn ăn tiết treo lên đèn lồng đỏ, cười nói: "A." Không đúng. Bạch Kiều Kiều cái thứ nhấc nhảy đến đoàn vô nhai bên người, rồi mới rỗi ra mu bàn tay của mình tựa ở đoàn vô nhai trên trán, rồi mới sờ sờ, lắc lấy đầu, lẩm bẩm nói không đúng, không đúng. Mọi người thoạt đầu đều bị bộ dáng của nàng giật ngại mình, tưởng rằng đoàn vô nhai có cái gì không đúng, bị nàng phát hiện. Thế nhưng là khi nhìn đến nàng tự nói về sau liền cách đoàn vô nhai, chạy đến hô nương bên người, "Tỷ tỷ, lão công không đúng." "Ừ, chỗ nào không đúng đâu." Hô nương tựa hồ có thể minh bạch nàng muốn nói đến lời nói, cố nén lấy cười phối hợp nói, "Hắn không phát xuất a." Dựa vào Nương theo lấy đoàn vô nhai thanh âm chính là lục nữ lạc lạc yêu kiểu cười. Bị kiều cười. Bành tiểu kiều bị một đạo đoàn vô nhai, tự nhiên là sẽ không bỏ qua bành tiểu kiều, kiều. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, chuyện gì? Hỗ nương cảm thấy không gian một cơn chấn động, mình liền cùng đoàn vô nhai đổi một vị trí, mà lúc này lúc đầu trốn ở hỗ nương phía sau cười bành tiểu kiều, kiều, cảm thấy không gian một trận biến hóa, ở trước mặt nàng hỗ nương biến thành đoàn vô nhai. A khẽ kêu một tiếng, bành tiểu kiều, kiều vội vàng nhảy đến Triệu Thiến bên người, thế nhưng là một giây sau Triệu Thiến lại biến thành đoàn vô nhai, thế là nàng liền lại bắt đầu hướng cái khác chúng nữ chạy tới. Nhưng kết quả đều là tại 1 giây sau tại người bên cạnh liền sẽ đổi thành đoàn vô nhai. Đến cuối cùng nhất, nàng đành phải nhận thua nói: "Lão công, nhận thua." "Ôi ơi ơi ơi, liền ngươi vừa ra tới liền lấy lão công chơi bùa." Đoàn vô nhai cười vớt ven nàng ngồi tại trên ghế salon, đối lấy cái khắc chúng nữ vây tay một cái, hồ nương cùng nữ liền đều ngồi vây quanh tại bên cạnh hắn. Chương 290: Hoàn tiện công đức thiên phú. Tất cả mọi người ngồi xuống xong, hồ nương lúc này mới hỏi: "Lão công, mới vừa rồi là ngươi năng lực mới sao?" Hồ nương cùng nữ đều biết, đoàn vô nhai tu luyện chính là năng lực thiên phú. cũng biết đây là thuần giới mới có thể mở ra năng lực. Mới vừa rồi là không gian tiên phú một cái năng lực, dịch chuyển không gian. Có thể cùng trước mắt mình bất kỳ cái gì sự vật chuyển đổi vị trí. Năng lực này cùng lần chức không gian hình chiếu đều thuộc về không gian tiên phú. Đoàn Vô Nhai đơn giản làm dưới giải thích. Lúc này còn tại đoàn Vô Nhai mang bên trong bảng tiểu tiểu nói, "Lão công ngươi thế nào hôm nay liền xuất quân đâu?" Ta phát sốt. Đoàn Vô Nhai nói xong cũng nở nụ cười. "Ha ha ha, lão công đứng đắn một chút. Hỏi ngươi đâu? Đứng đắn một chút ta, là ta nghĩ các ngươi." "Ôi ôi ôi ôi." Nghe Đoàn Vô Nhai lời nói xong, Hồ Nương Lục nữ nhìn Đoàn Vô Nhai, đều không nói gì thêm, mà là buông ra tâm thần, để giữa lẫn nhau cảm thụ lấy kia phần thần sâu quyến. Luyến. Ba ba lúc này ung bình bức ảnh thông qua Hồ Nương Lục nữ trên tay cổ tay đồng hồ thông tin hiện ra. "Bình nhi, có chuyện gì sao?" "Ừm, ba ba." Bình nhi phát hiện một cái có ý tứ tinh hệ, tin tưởng ba ba sẽ càng cảm thấy hứng thú. "A, là cái gì dạng tinh hệ đâu?" "Cha cha, mẹ mẹ nhóm cấp ngươi đến phi thuyền liền có thể nhìn thấy." Nghe ung bình nói như vậy, Đoàn Vô Nhai cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Vũ Đãi lên mang theo Hỗ Nương Lục Nữ liền đi tới trong phi thuyền. Bình nhi là cái gì chơi vui lên này? Đến để Mụ Mụ trước ôn một cái. Bành Tiêu kiều, kiều nhìn thấy Ung Bình một bên hỏi lấy, một bên liền đem Ung Bình ôm đến mang bên trong. "Tiểu kiều, kiều Mụ Mụ, là đồ tốt nha, đối ba ba rất hữu dụng." Các ngươi nhìn. Ung Bình nói lấy dùng ngón tay nhỏ lấy trên màn hình một cái tinh hệ nói, "La Phong Lấn Đại Trận, hay là Thần Giới Phong Lấn Đại Trận?" Thuận theo Ung Bình ngón tay phương hướng, Đoàn Vô Nhai nhìn thấy chính là một cái siêu cự hình Phong Lấn Đại Trận, trận pháp này là lấy tinh cầu làm cơ sở. Tinh hệ vị mặt hình thành một cái phong ấn trận pháp. Cũng may đây chỉ là một phong ấn đại trận, mà trận pháp này chỉ có một cái tác dụng, khóa lại bên trong linh khí, khiến cho bên trong linh khí sẽ không hướng ngoại tản mát. Bởi vậy cũng sẽ không ngăn cản phi truyền tiến vào. Thả ra thần thức Đoàn Vô Nhai rất nhanh phát hiện, tại trong thần thức căn bản không thể phát hiện cái này cái tinh hệ tồn tại, lấy hắn hiện tại giới chủ năng lực cũng không được. Dạng này phát hiện để Đoàn Vô Nhai cảm thấy hết sức tò mò, tại sao mảnh này tinh hệ sẽ bị người phong ấn, mà phong ấn mảnh này tuyệt đối là một cái cao hơn thế giới này giới chủ tồn tại, bằng không Lấy hắn hiện tại giới chủ thân phận là không thể nào không sẽ phát hiện mảnh này tinh hệ. Theo lấy phi thuyền tiến vào, Đoàn Vô Nhai liền cảm thấy mảnh này tinh hệ khác biệt, trong này tràn ngập lấy tất cả đều là tiên linh khí, đây chính là so tu chân giới linh khí càng cao hơn một cấp tiên giới mới có linh khí. Nhưng là phàm giới làm sao có thể xuất hiện tiên linh khí, cái này khiến Đoàn Vô Nhai cảm thấy 10 điểm giật mình, nếu như không phải những này tiên nội cáo bị phong tỏa lại lời nói, nếu như tùy ý những này tiên linh khí tản mát ra ngoài, như vậy thế giới địa cầu cũng chỉ có một kết quả, sẽ bị tiên linh khí trực tiếp nội no bạo mà trở thành bụi bặm. Nghĩ đến dạng này hậu quả, đoàn vô nhai đều có một loại may mắn cảm giác. Theo lấy không ngừng xâm nhập, đoàn vô nhai cảm thấy bên trong tiên linh khí đều nhanh hội tụ thành tiên linh chi vũ, như thế nồng hậu dạy đặc tiên linh khí tại tiên giới cũng cũng ít khi thấy, có thể xuất hiện tại phàm giới chô như vậy, thực tế là có chút để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khi đoàn vô nhai bọn hắn tới gần một cái tinh cầu lúc, đoàn vô nhai nhìn thấy những tinh cầu này nội bộ có rất nhiều linh mạch, mà những này linh mạch nhưng đều là tiên linh mạch, cái này khiến đoàn vô nhai giật mình đồng thời cũng mang theo thật sâu nghi hoặc. Tiên linh mạch dạng này linh mạch Chỉ có tiên giới hoàn cảnh như vậy mới có thể có tiên linh mạch, liền xem như tu chân giới, cũng chỉ có những cái kia cực phẩm phúc địa hoặc là cỡ lớn trong tông môn mới có thể có. Tại phàm giới xuất hiện tiên linh mạch, cái này hoàn toàn là nói không thông sự tình, còn là bị phong ấn tiên linh mạch, cái này lại càng không có đạo lý. Để ung bình lựa chọn một cái tinh cầu rơi xuống sau, đoàn vô nhai để hô nương các nàng tại phi thuyền chờ lấy, một mình hắn thì tiến vào tinh cầu nội bộ. Tại đoàn vô nhai đứng trên cái tinh cầu này lúc, phát hiện bởi vì tiên linh mạch tồn tại, nơi này một chút thực vật đều phát sinh dị biến, trở nên muốn so khác thực vật cường đại. Đáng tiếc cũng bởi vì linh khí qua với nồng đậm làm những thực vật này mất đi sinh ra linh trí cơ hội. Còn như thuyết phục vật, một điểm mao cũng không có, hoàn cảnh như vậy rữa là không thể nào có sinh mệnh thể tồn tại, bởi vì phàm giới sinh mệnh không có một cái có thể thích ứng tiên linh khí tồn tại. Vô tình đi đến một cái linh mạch bên trên, Đoàn Vô Nhai thả ra thần trí của mình, dùng thần thức đến cảm thụ cái này tiên linh mạch lớn nhỏ, đồng thời cũng muốn cảm ứng xuống, cái này linh mạch có phải là cũng thuộc về với phong ấn trận một bộ phận. Qua thật lâu, Đoàn Vô Nhai cuối cùng xác định, phong ấn trận chỉ là thông qua tinh cầu vận chuyển bày ra mà thành. cùng bên trong tinh cầu linh mạch không có có bất kỳ quan hệ gì, liên tục xác định về sau, Đoàn Vô Nhai lúc này mới yên lòng lại. Thần đâu thiên phú, đan điền mở ra, trộm. Đã cùng phong ấn không có quan hệ, Đoàn Vô Nhai tự nhiên là sẽ không khách khí, những mạch linh mạch tồn tại đối với địa cầu thế giới là một cái tai nạn mà không phải phúc duyên, bởi vậy Đoàn Vô Nhai tự nhiên trộn phải yên tâm thoải mái. Nạp vật thiên phú, đan điền mở ra, thu. Thuôn vệ thiên phú, đan điền mở ra, nuốt. Linh khí thiên phú, đan điền mở ra, thu. Bởi vì là tiên linh mạch Loan Vô Nhai cũng không dám trực tiếp dùng linh khí tiên phú đến hấp thu, nhưng là hắn cũng muốn thử một chút, nhìn có thể hay không thông qua tiên linh mạch, đem hắn lần trước hảo vận mở ra linh khí tiên phú kim đan đang cấp cho tăng lên. Ba viên kim đan tiên phú vận chuyển, trực tiếp tại đem tiên linh mạch hấp thu về sau. Tiên linh mạch thủ trước tiến vào đến nạp vật trong kim đan, nạp vật kim đan không gian lần này cũng không giống lần trước hấp thu linh mạch đồng dạng điên cuồng mở rộng, ngược lại là tiên linh mạch hóa thành một tòa sơn mạch rơi xuống. Khi sơn mạch cùng lơ lửng ở thủy chi tiên phú bên trên thổ mang đụng nhọ lúc, liền tạo ra một khối đại lục, đây là một khối chân chính đại lục. khác biệt với dị vãng tại trên nước đồng bể Tổ Mang, khối đại lục này hoàn toàn ôm cây tại Kim Đan bên trong. Tại nạp vật bên trong không gian hình thành đại lục về sau, đoàn vô nhai liền cảm thấy nạp vật Kim Đan phía ngoài thần văn bắt đầu mới khắc họa. Tư nạp vật Kim Đan phía trên liền bị in dấu lên một đạo càng thêm tinh mỹ huyền diệu trời văn. Cùng một thời gian đoàn vô nhai cảm thấy nạp vật Kim Đan liền như là một cái tương đối không gian ổn định lại, ba đạo trời văn hiện tại nạp vật Kim Đan phía trên. Tại nạp vật Kim Đan đỉnh chỉ biến hóa về sau, vây lấy nạp vật Kim Đan linh khí thiên phú Kim Đan lúc này cũng là từ một tiếng vang nhỏ Trên kim đan bị in dấu lên một đạo tinh mỹ huyền diệu trời văn, đồng dạng là ba đạo trời văn hiện ở bên trên. Cái này hai loại kim đan biến hóa, làm Đoàn Vô Nhai phi thường trở mong khác một viên kim đan cũng có thể khắc họa bên trên mấy trời văn, bất quá ý nghĩ là tốt, có khi hiện thực lại không theo nhân ý. Thôn phệ thiên phú kim đan một mực là vô động với chúng, ngay cả một đạo trời văn cũng không có khắc họa dấu hiệu. Nhìn đến hay là mình lòng tham. Đoàn Vô Nhai một bên nghĩ đến, vừa quan sát lên bị lấy đi tiên linh mạch sau tình cẩu biến hóa. Tại mất đi tiên linh mạch sau, cả cái hành tinh linh khí một chút liền trở thành nhạt rất nhiều. Nhưng đây cũng là tương đối với vừa rồi mà nói, liền cái này nồng độ linh khí cũng không so phổ thông tu chân giới động tiên phúc điệu kém bao nhiêu. Chỉ là những thực vật kia lại là như là thiếu khuyết nước đồng dạng, dần dần có khô heo dấu hiệu, mà khi đoàn vô nhai cho rằng sẽ có lớn diện tích tự vong lúc, những thực vật này đều ngoan cường mà sống tiếp được, chỉ là không có vừa rồi như thế dậm dạp xanh biếc, nhưng cũng may là vẫn còn tồn tại. Thật sự là ưa ngạnh á cảm khái một chút sau, đoàn vô nhai rời đi cái tinh cầu này, cho hô nương cùng nữ truyền âm báo một cái bình an về sau, hắn tiếp tục hướng những tinh cầu khác bay đi. Cái này cái tinh hệ hết thảy có 108 cái cỡ nhỏ tinh hệ, mà mỗi cái tinh hệ đều có khác biệt tinh cầu số lượng, đoàn vô nhai liền bắt đầu từng cái đi thu lấy bên trong tinh cầu tiên linh mạch. Hỗ nương cùng nữ thì tại phía sau của hắn, bắt đầu ở mỗi cái hành tinh phía trên làm tọa độ, phái người máy tiến vào chiếm giữ khai thác, bởi vì phía trên không có có sinh linh tồn tại, không cần lo lắng có cái gì phá hư. Cho nên đến phía sau ung bình đều không có phái những cái kia mang hỏa lực người máy, mà trực tiếp phái xuống dưới một chút chế tạo loại người máy, cũng để bọn chúng trực tiếp tại tinh cầu bên trên bắt đầu kiến thiết. Vốn là nghĩ đi cùng Hỗ Nương Lục nữ hảo hảo qua một năm, thế nhưng là bởi vì ung bình ngoại ý muốn phát hiện, để Đoàn Vô Nhai ăn tiết kế hoạch ngâm nước nóng, ngược lại thành một lần thu thập hoạt động. Đoàn Vô Nhai tại đem tất cả tinh cầu tiên linh mạch đều thu nhập đến nạp vật đan điền về sau, cuối cùng không có làm nạp vật kim đan lại nhiều khắc họa một đạo trời văn, chỉ là tại hắn nạp vật trong kim đan thêm ra 108 khối đại lục. Đại lục sinh ra đồng thời khiến nạp vật kim đan lần nữa có thể có thể bình thường sử dụng, đây cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Linh khí tiên phú kim đan cũng thăng cấp, thế nhưng là mặc dù có tiên linh mạch Nhưng là linh khí thiên phú lại vẫn là không thể tạo ra tiên linh khí, chỉ là linh khí độ tinh khiết có tăng lên, miễn cưỡng cũng coi là tiến bộ không tồi. Mà duy nhất không có biến hóa chính là thôn phệ thiên phú kim đan, nuốt như vậy nhiều linh mạch cũng không có một chút điểm biến hóa. Để Đoàn Vô Nhai có chút đoán không được là phương pháp của mình không đúng. Không nghĩ ra về sau, Đoàn Vô Nhai liền từ bỏ. Cùng sau này có cơ hội thích hợp nhất định là sẽ có phát hiện, hiện tại có thể là vẫn chưa tới cơ hội đi. Cũng liền tại Đoàn Vô Nhai đem cuối cùng nhất một cái tiên linh mạch hấp thu xong lúc, hắn liền cảm thấy một trận thanh minh. Đồng thời một đạo kim hoàng sắc công đức cũng trực tiếp trầm lại. Nhìn có công đức hạ xuống, Đoàn Vô Nhai không chút suy nghĩ liền vận chuyển lên viên kia chưa hoàn thành Thiên Phú Kim Đan. Thiên Phú giáo phó, trời văn khắc họa, đang điền vận chuyển, Thiên Phú mở ra. Công đức Thiên Phú, trời văn khắc họa, Thiên Phú mở ra. Từ trên Kim Đan liền lại bắt đầu lại từ đầu in dấu lên một đạo tinh mỹ huyền diệu trời văn. Mà tại đạo này trời văn hoàn thành về sau, lần trước chưa hoàn thành trời văn tựa hồ cũng được bổ sung có thể đo một cái, đồng thời cũng hoàn thành khắc họa. Công đức Thiên Phú, Thiên Phú mở ra, công đức giá thân. Mở ra công đức Thiên Phú về sau, Loàn vô nhai nhiều một cái công đức gia thân kỹ năng tiên phú, kỹ năng này có thể nói là rất không tệ kỹ năng tiên phú, nó không chỉ có thể cho người khác lâm thời công đức gia thân, cũng có thể cho mình gia tăng công đức. Chương 291, cho các ngươi một cái tạo hóa. Công đức, chỉ có đối một phương thiên địa làm ra cống hiến người mới sẽ có công đức, mà công đức đối với bất kỳ sự vật gì đều có rất trọng yếu tác dụng, mà công đức nhiều người, phúc duyên tiên vận đều so với người bình thường muốn tốt hơn nhiều, lại còn không bị người dễ dàng che đậy lại thiên cơ. Công đức gia thân kỹ năng xem như một cái bảo mệnh tuyệt hảo tiên phú, tùy tiện thì sẽ không có người dám đánh lén. Bởi vì giết công đức ra thân người, nếu là tự thân có công đức còn có thể chống đỡ, nếu như không có công đức, như vậy mẹ thì sẽ tội nghiệp quân thân, nặng thì sẽ có thiên phạt hạ xuống. Nếu như đem công đức luyện hóa thành binh khí hoặc dung nhập pháp bảo luyện chế ra công đức chi khí, còn có thể giết người không dính nhân quả. Cho nên nói công đức chỗ tốt rất nhiều, thế nhưng là công đức tuy tốt lại không phải tất cả mọi người có thể đạt được. Có trung thân làm việc tiện người, cũng sẽ không có công đức, tối đa cũng chỉ có phước duyên. Mà thu được công đức phương pháp lại từ không có ai biết. Giết một người có khi cũng có thể phải công đức, làm một chuyện tốt cũng có thể phải công đức, liền ngay cả suất môn trợ giúp một cái người đi đường cũng có thể là phải công đức, nhưng là đừng nhận vì người khác có thể được đến, mình chiếu lấy cũng có thể làm được, cũng không phải là như thế, bởi vì có người khi nhìn đến người khác đạt được công đức cũng đi bắt chước lúc, không chỉ có không có một chút công đức, ngược lại có còn ra tăng tội nghiệp. Nguyên nhân chính là như thế, công đức ở khắp mọi nơi, lại muốn có được nhưng không có nhất định quy luật có thể tìm ra. Công đức tác dụng chi lớn mà thu được quá khó, cũng làm cho rất nhiều tu giả đều có một loại vừa yêu vừa hận cảm giác. Hiện tại Đoàn Vô Nhai công đức Kim Đan không riêng có thể tự hành tạo ra công đức, hơn nữa còn có một cái công đức ra thân kỹ năng, không thể không thể nói là như xoa xuyên tồn tại. Tại đem công đức đều hấp thu tiến vào công đức Kim Đan Thiên Phú về sau, Đoàn Vô Nhai hiện tại vị trí chính là tinh hệ trung tâm, mà tại cái này cái trung tâm chỗ, hắn tìm được cái này cái tinh hệ có thể sinh ra tiên linh mạch nguyên nhân từ sự. Thông thiên bậc thang, thượt cổ nối thẳng tiên giới thông thiên chi bậc thang. Bây giờ tại cái này cái tinh hệ trung tâm liền có một cái thông thiên bậc thang, mà lấy Đoàn Vô Nhai đối tiên giới nhận biết Có khả năng cái này cái thang nối thẳng chính là tiên giới trung tâm, có thông thiên bậc thang tồn tại, như vậy cái này cái tinh hệ có tiên linh mạch tồn tại liền không có chút nào kỳ quái. Nhìn trước mắt thông thiên bậc thang, Đoàn Vô Nha biết, chỉ cần là bất luận kẻ nào đều có thể thông qua đạo này thang trời đạt tới tiên giới, mà lại phía trên có khả năng lại là tại tiên giới trung tâm, nói cách khác thông qua cái ngải này bậc thang đạt tới chính là tiên giới trung tâm, kia bên trong xem như tiên giới phồn hoa nhất địa phương, tại kia bên trong có các loại thị trường giao dịch, tại nơi đó còn có rất nhiều tiên giới cường giả đang tọa trấn. Nhưng là chỗ như vậy Chẳng lẽ liền không có người phát hiện thông thiên bậc thang tổn ở đây sao? Trừ phi nơi này phi thường ẩn nấp, nhưng tiên giới có chỗ như vậy sao? Đoan Vô Nhai càng nghĩ càng thấy phải nghi hoặc. Không được, phải đi lên xem một chút. Có ý nghĩ này, Đoan Vô Nhai thần niệm truyền âm cho Hồ Nương lục nữ, nói cho các nàng biết hắn phát hiện thông thiên bậc thang, cần đi lên xem xét hạ. Để các nàng tiếp tục khai phát tinh hệ, không cần lo lắng hắn, hắn chỉ là đi tiên giới nhìn xem. Tiên giới? Lão công ngươi có thể đi tiên giới rồi? Hồ Nương nghe xong giật mình nói. Không phải ta có thể đi tiên giới? Là ta phát hiện một cái thông thiên bậc thang, có thể chẳng tới tiên giới, ta đi nhìn xem tại sao sẽ có thông thiên bậc thang tồn tại, mà lại vẫn không có người nào trấn giữ thông thiên bậc thang. Kia lão công ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Lục nữ có chút không yên lòng địa đạo. Yên tâm đi, không có chuyện gì, ta chỉ là đi xem một chút. Đoan Vô Nhai nói xong liền một người thuận theo thông thiên bậc thang tiến về tiên giới, lấy hắn hiện tại giới chủ thực lực, đi cái này căn bản không bao lâu thời gian. Mà tại đi tới thông thiên bậc thang cuối thời điểm, hắn bị một cái phong lớn cho cả lại. Thần đầu thiên phú, đan điền mở ra, tầm bảo Thiên nhãn tiên phú, đan điền mở ra, thiên nhãn. Đoàn vô nhai lúc này không có nhanh chóng đi vào, mà là thông qua thiên nhãn cùng thần châu tầm bảo năng lực lại nhìn một chút bên ngoài đến cùng là cái gì. Hoa ha ha, thật sự là bảo bối tốt. Khắc sâu vào mắt bên trong chính là chất đống tiên linh thạch cùng các loại tiên khí, trong đó còn có mấy món đều đạt tới cực phẩm tiên khí trình độ. Đây là phảng phất hai lang chân quân 3 mũi 2 lưỡi đao thường, a, đại lực thần tiên hoa bữa. Đồ tốt ta, ha ha ha, còn có tự kỷ bát, vạn hoa rủ, bảo bối tốt, đều là cực phẩm tiên khí. mà ngay tại hắn tại quan sát lấy những này dược phẩm tiên khí, liền muốn đi vào thời điểm, mấy cái tiên nhân từ bên ngoài đi vào. Hôm nay ban đấu giá mấy món trấn phẩm, đều tại cái này bên trong, các ngươi hiện tại cũng mang theo trên người, một hồi đấu giá liền muốn bắt đầu. Vâng, các chủ. Mấy cái tiên nhân lúc này liền đem đoàn Vô Nhai nhìn thấy mấy món tiên khí tất cả đều thu tại một cái túi không gian vật phẩm bên trong, cũng đem đoàn Vô Nhai nhìn thấy một chút tiên thạch cũng cất vào, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều trở nên vắng vẻ rất nhiều. Con em ngươi thật không phải lúc. Nhìn thấy bị lấy đi tiên khí, đoàn Vô Nhai thầm mắng một tiếng. Mình nếu là sớm một chút hạ thủ, kia mấy món cực phẩm tiên khí chính là mình, nhìn cung mình bỏ lỡ cơ hội tiên khí đoàn vô nhai nói không hối hận hơn kia là giả. Mấy cái kia tiên nhân tại cái gọi là các chủ dẫn đầu dưới, tại đem đồ vật đều cất kỹ về sau, quay người liền rời đi, mà lúc này các chủ lại tại bốn phía đánh một cái tiên quyết về sau, lúc này mới một người quay người rời đi. Thần thâu thiên phú, đan điền mở ra, lẽ qua. Tại sắp nhận tất cả mọi người rời đi về sau, Đoàn Vô Nhai mới vận dụng thần thâu năng lực, từ phong ấn không gian bên trong đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí đối lấy bốn phía đánh mấy cái tiên quyết về sau, Đoàn Vô Nhai lúc này mới yên lòng tại cái này, rõ ràng là một cái bảo khố bên trong lục soát tiệm. Mặc dù mấy món cực phẩm tiên khí không tại, thế nhưng là cũng may cái này bên trong còn có một số phổ thông tiên khí, đối với lúc này Đoàn Vô Nhai đến nói hay là một cái rất lớn thu hoạch. Thần Thâu Thiên Phú, đan điền mở ra, chụp. Nạp vật Thiên Phú, đan điền mở ra, thu. Lần này Đoàn Vô Nhai nhưng không do dự, đối lấy mấy món tiên khí chính là vung tay lên, trực tiếp xuyên qua tiên khí cấm chế phía trên, đem bọn nó tất cả đều thu lấy đến mình nạp vật kim đan bên trong. hắn cũng không muốn lại cùng vừa rồi đồng dạng cùng những bảo bối này lại bỏ lỡ cơ hội. A, đây là kim chi mẫu, huyền không cát, tiên tơ tẩm. Đồ tốt giá như vậy ta liền không khách khí. Đoan Vô Nhai đối với trước mắt đồ vật, không tiếp tục đi ở tâm quan sát. Đối lấy nhìn thấy vật phẩm chính là một trận luân hùng, tất cả đều thông qua thần thâu tiên phú thu được mình nạp vật kim đan bên trong. Khả năng bởi vì thu được quá gấp, cũng có thể là là nhất thời không có khống chế tốt. Đoan Vô Nhai liền cảm thấy nạp vật kim đan có một loại muốn bị chống ra cảm giác. Lúc ấy dọa đến hắn vội vàng trở lại thông thiên bậc thang trong phòng hắn. Đội vàng ngồi xếp bằng xuống, thần thức đồng thời cũng tiến vào kim đan bên trong. Mới vừa rồi bị đoàn vô nhai thu nhập đến trong kim đan vật phẩm rất tạp, trong đó đại bộ phận phân đều là một chút tại tiên giới rất ít gặp luyện khí chi vật, khi tiến vào đoàn vô nhai kim đan sau, liền như gây nên bạo tác phản ứng. Tại đoàn vô nhai thần thức còn không có tiến vào trong kim đan lúc, hắn liền cảm thấy trong kim đan không gian cả mới bắt đầu vỡ vụn, mà vừa hình thành đại lục, lúc này cũng tất cả đều bị một cỗ nói không nên lợi lực lượng cho xoắn nát, tại không trung lựa thiên phù cũng giống là bị dẫn đốt đồng dạng, bắt đầu hình thành một cái to lớn hỏa cầu. đem trong kim đan nước toàn bộ bước hơi rơi. Mà nguyên lai like tại đồ vật hai bên cạnh như lá trụ trời kiến một lúc này cũng bị điểm đốt lên, trên bầu trời lôi cũng không an phận táo động lấy. Tóm lại toàn bộ trong kim đan thế giới theo lấy thời gian rời đổi, không ngừng mà bị phá hư lấy, thẳng đến cuối cùng nhất đoàn vô nhai nhìn thấy chỉ có hủy diệt. Một cái hoàn chỉnh thế giới hủy diệt quá trình, hoàn toàn hiện ra tại đoàn vô nhai trước mắt. Tại cùng một cái thời gian, hắn nạp vật kim đan bên ngoài trời văn cũng theo lấy đều vỡ vụn mà biến mất. Nhìn nạp vật kim đan một lần nữa biến thành một viên vô thuộc tính kim đan thời điểm, đoàn vô nhai cảm thấy vạn phần hồi bại. Vừa mới ổn định lại Kim Đan, lại bởi vì một lần vô tiết chế thu lấy liền cho hủy đi. Có điểm tâm tình sa sút Đoàn Vô Nhai, không tiếp tục quay trở lại cái kia bà khố, mà là thuận theo Thông Thiên Bậc Thang đi trở về thế giới bên trong, rồi mới khoanh chân ngồi tại Thông Thiên Bậc Thang hạ. Qua hồi lâu, Đoàn Vô Nhai lúc này mới lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt thất lạc không có, nhưng lại có một loại kiên định. Có khi cơ duyên quá lớn cũng không phải là cái gì chuyện của ta sẽ khiến người mê thất. Ai, Kim Đan của mình thế giới lúc đầu chỉ là mới ổn định, lại bởi vì lòng tham mà hoàn toàn mất đi. gia cũng khiến thế giới này người đều mất đi tu luyện cơ duyên, nếu như giữ lấy thông thiên bậc thang, đối với tương lai thế giới đến nói, chính là một cái mầm tai vạ. Đã như vậy, không bằng hủy đi, triệt để đoạn tuyệt mới là tốt nhất bảo hộ thế giới này biện pháp. Đoan Vô Nhai hiểu rõ về sau, không tiếp tục do dự liền trực tiếp một trưởng chuột về phía thông thiên bậc thang. Theo lấy Đoan Vô Nhai một trưởng, ở trước mắt thông thiên bậc thang phát ra một tiếng lộn xộn, rồi mới liền bắt đầu không ngừng mà vỡ vụn ra. Phải biết một trưởng này Đoan Vô Nhai là mượn nhờ thế giới lực lượng, bởi vậy mới có thể đem liên thông lấy tiên giới thông thiên chi bậc thang cắt đứt. Ma Tiêu lấy thông thiên bạc thang nước gãy, liên tiếp lấy tiên phẩm nhị giới thông đạo, tự nhiên cũng liền quan đóng lại. Mà thông thiên bạc thang thì theo lấy không ngừng lộng xoạt âm thanh, cũng đều từ không trung giáng thể, nhao nhao rơi rơi xuống. Mà những này rơi xuống đều là cực phẩm vật liệu. Theo lấy tạo thành thông thiên bạc thang tài liệu rơi xuống, Đoàn Vô Nhai bên người chất lên một đống cực phẩm vật liệu, có thể bị cần làm thông thiên bạc thang vật liệu đều là thừa thớt mà cực phẩm vật liệu lợi thí. Đối lấy những tài liệu này, Đoàn Vô Nhai vung lên liền đều thu tại trong lòng bàn tay của mình, thế nhưng là khi hắn tói quen muốn mở ra nạp vật đan điếc Lúc này mới nhớ tới hắn nạp vật kim đan đã mất đi. Nhìn bởi vì thần châu thiên phú mà bắt tại tài liệu trong tay, đành phải mở ra Hỏa chi thiên phú. Viêm Hỏa Thiên Phú, đan điền mở ra, luyện. Đoàn Vô Nhai mở ra Viêm Hỏa Thiên Phú muốn đem những tài liệu này toàn bộ hóa tan ra, mà cái này nhất luận chính là gần thời gian nửa năm, tại nửa năm này bên trong hắn dựa vào linh khí thiên phú bên trong linh khí bổ sung, mới có thể kiên trì được. Cuối cùng hắn đem những này cực phẩm vật liệu dung hợp thành một đoàn như là thạch đồng dạng vật chất. Nhìn trong tay thạch đồng dạng vật chất, Đoàn Vô Nhai truyền âm đem Kình Tiên Trụ cùng mẹ gã chồng để bọn hắn mang theo thủ hạ của mình tất cả đều tới. Tôn kính giới chủ, ngài kêu gọi chúng ta có chuyện gì phân phó? Cho các ngươi một cái tạo hóa." Đoan Vô Nhai nói xong vươn bàn tay của mình. Chương 292: Cơ giới sinh mệnh tiến hóa. Nhìn Đoan Vô Nhai trong tay không ngừng động lấy như nước không phải nước vật chất, mấy cái cơ giới sinh mệnh thể năng cảm thấy mình đối loại vật chất này nô cầu. "Tôn kính giới chủ, đây là?" Kình Thiên chủ hỏi. "Đây là thông thiên mục tạo thành vật liệu, ta đem bọn nó tan hợp lại cùng nhau. Mà những này nếu như dung hợp đến bên trong thân thể của các ngươi lời nói" Tin tưởng các ngươi đem khỏi phải lại vì nguồn năng lượng mà lo lắng. Cái này, những này thật là muốn cho ta nhóm dùng sao? Ừm, tự nhiên là muốn cho các ngươi dùng, chẳng qua nếu như những này vật chất cùng các ngươi tương dung về sau, các ngươi sẽ không còn là hoàn toàn cơ giới sinh mệnh thể, mà sẽ trở thành khác loại một loại tồn tại, tình huống như vậy các ngươi có thể tiếp nhận sao? Tôn kính giới chủ, chúng ta nguyện ý tiếp nhận. Kinh Thiên chủ nói xong về sau, liền quy xuống, đi một cái kỳ quái lễ tiết, mà cái khác cơ giới thể cũng là làm lấy động tác giống nhau, rồi mới liền nghe tới bọn hắn. Ta cùng sinh mạng thể, ta giới chủ ban tặng tân sinh. nay lấy tự thân nguồn năng lượng hoạch tâm mà tuyên thể, đem đi theo chủ nhân bước chân mà trùng với chủ nhân, như có vi phạm nguồn năng lượng đoạn tận. Theo lấy lời của bọn hắn, Đoàn Vô Nhai cảm thấy một loại đặc thù năng lượng hướng tiến vào thần trí của mình bên trong, cùng một thời gian một viên ảm đạm tinh thần bị điểm này năng lượng cho điểm phát sáng lên. Máy móc đại đạo, thì ra là thế. Theo lấy tinh thần thắp sáng, Đoàn Vô Nhai cũng minh bạch cái này được thắp sáng đại đạo là cái gì. Cơ giới sinh mệnh là khoa học kỹ thuật dưới sản phẩm, nhưng cũng là 3.0000 dưới đường lớn máy móc đại đạo tất nhiên sản phẩm. Bây giờ khiến Đoàn Vô Nhai chùy nghĩ không ra chính là, chỉ là nhất thời không cách nào xử lý tài liệu trong tay, mà Kình Thiên Trụ mấy người cũng đúng lúc là thích hợp nhất người sử dụng, nhất thời hứng thú bố trí lại làm Kình Thiên Trụ cũng cơ giới sinh mệnh phát hạ nguồn năng lượng lợi thể, chính là cái này có thể nguyên lợi thể hấp sáng trong thần thức 3.0000 đại đạo bên trong máy móc đại đạo tinh thần. Theo lấy tinh thần hấp sáng, Đoàn Vô Nhai tự nhiên cũng nhận được tinh thần chung quan với đại đạo bên trong một chút lớn đạo pháp tác phản hồi, điều này làm hắn đối với cơ giới sinh mệnh lại có nhận thức mới, không tiếp tục đem bọn hắn xem như một loại máy móc sản phẩm. mà là một loại sinh mệnh khác loại hình thái. Sinh mệnh đại đạo cũng vào lúc này điểm phát sáng lên. Sinh mệnh, hết thảy có linh trí sinh mệnh đều có thể xứng cái này làm sinh mệnh, chỉ là riêng phần mình tồn tại sinh mệnh hình thái không giống mà thôi. Hai loại đại đạo đồng thời được tá sáng, phản hồi về cảm ngộ khiến cho đoàn vô nhai lập tức liền tiến vào đến một loại cấp độ sâu cảm ngộ bên trong. Ma Kình Tiên Trụ cùng cơ giới sinh mệnh, lúc này lại đều tự giác đem đoàn vô nhai vây vào giữa, mặc dù biết hiện tại không thể có thể có cái gì có thể uy hiếp được đoàn vô nhai, thế nhưng là bọn hắn hay là cẩn thận bảo hộ lấy. Theo lấy thời gian rời đổi, Đoàn Vô Nha đối với cái này hai loại đại đạo cảm ngộ đang không ngừng làm sâu sắc. Sinh mệnh đại đạo cùng máy móc đại đạo cũng làm hắn đối với cơ giới sinh mệnh hình thái, tại nhận biết trên có một cái độ cao mới. Mà lần này lĩnh hội chính là gần thời gian nửa năm, trong lúc đó Hỗ Nương cùng Lục Nữ cũng tới đến trên cái tinh cầu này, khi nhìn đến Đoàn Vô Nha tiến vào lấy tầng sâu trong tu luyện sau, tự nhiên cũng đều lưu lại. Mà tại ngày này, cả cái hành tinh tất cả chỉ nếu là có sinh mệnh vật thể tất cả đều cảm thấy một loại trong tâm linh lòng cảm mến, toàn cũng không khỏi hướng lấy một cái phương hướng tùy xuống lại. Lúc này đoàn vô nhai trên thân có một loại khiến người không cách nào nhìn thẳng qua mang, nhưng ánh sáng này bên trong tràn ngập sinh mệnh lực, thời gian dần qua những ánh sáng này bao phủ lại cả cái hành tinh. Theo lấy quang mang bao phủ, bên trong tinh cầu tất cả mọi người cảm thấy một loại hứng áp cảm giác, mà lúc này tất cả mọi người trên thân cũng bị những ánh sáng này phân biệt bao phủ, đến cuối cùng nhất hình thành từng cái bọt khí đem bọn hắn đều bao vây lại. Tại đem bọn hắn vây quanh về sau, những này bọt khí liền mang theo bọn hắn đều bồng bềnh tại không trung, tại đoàn vô nhai trên đầu, hình thành hai cái vòng tròn đem đoàn vô nhai vây vào giữa, hô năng lục nữ cùng ung bình làm thành một vòng. Kình Tiên Trụ cũng cơ giới sinh mệnh làm thành một vòng. Mà lúc này đoàn vô nhai bắt đầu hai tay liên động, đánh ra từng đạo phức tạp khó hiểu thủ thế về sau, lấy hắn vi điểm từng đạo quang mang tiến vào những nẻ bọt khí bên trong. Hỗ Nương cùng nữ cảm giác chẳng qua là cảm thấy trên thân có một ít phát ấm, đồng thời mình tựa hồ có một chút biến hóa, một loại tràn ngập sinh cơ năng lượng tiến vào trong cơ thể của các nàng. Có thể ứng bình cùng Kình Tiên Trụ cùng các loại sinh mệnh lại là có cảm thụ bất động, bọn hắn cảm thấy sinh mệnh tiến hóa, đúng, chính là tiến hóa. Bọn hắn lúc này có bình thường không có cảm giác thay đổi lớn nhất thì là bọn hắn cảm thấy một loại gió xẹt qua làn da cảm giác, cảm thấy thân thể tồn tại, cái này tại bọn hắn trước kia là không có cảm giác. Ta có thể cảm thấy thân thể tồn tại, quá tốt." Uống Bình đầu tiên reo họ. Bình nhi ổn định lại tâm thần. Đoàn Vô Nhai trầm giọng nói: "Ừm." Uống Bình ngoan ngoãn gật gật đầu. Theo sau bọn hắn kế tiếp theo tiếp nhận lấy Đoàn Vô Nhai cải tạo. Kinh thiên chủ cùng cơ giới sinh mệnh thể lớn nhất cảm thụ chính là bọn hắn có một loại linh hồn sinh cảm giác. Theo lấy loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, bọn hắn cảm thấy một trận choáng đầu sau liền thấy một chính mình khác đang bị một cái bọt khí vây quanh lấy. Bọt khí bên trong chính là mình, vậy bây giờ đây là mình, linh hồn. Khi linh hồn cái từ này tại trong đầu của bọn hắn xuất hiện lúc, bọn hắn liền minh bạch, hiện tại bọn hắn liền đang dùng linh hồn đang nhìn mình, cái này là lần đầu tiên linh hồn xuất thể hiện tượng bình thường. Có linh hồn. Có linh hồn đại biểu lấy tính mạng của bọn hắn hình thái có trên căn bản biến hóa, loại biến hóa này đặc điểm lớn nhất chính là bọn hắn đã thoát ly máy móc phàm chủ, mà đạt tới linh hình thái. Linh, vạn vật đều có linh tồn tại, nhưng chỉ có có được linh hồn linh mới có thể tính là chân chính linh. Đây chính là vì cái gì cơ giới sinh mệnh thể chỉ có thể là sinh mạng thể mà không thể tính vì linh nguyên nhân. Hiện tại đoàn Vô Nhay chính là mượn linh hội đại đạo cơ hội, mượn đại đạo chi lực cưỡng ép cải biến hình dáng của bọn họ, khiến tính mạng của bọn hắn đi thái tiến hóa đến một cái độ cao mới. Tại chủ nhân thành toán, kinh thiên trụ bọn người tự nhiên biết đây là đoàn Vô Nhay cho bọn hắn một lần tạo hóa, dạng này tạo hóa đối với mấy móc loại sinh mệnh đến nói như là tái tạo, bởi vì sau này bọn hắn liền có thể cùng linh đồng dạng tu hành, từ đó thoát khỏi cấp thấp sinh mệnh hình thái. Có linh hồn liền có thể tu luyện Bọn hắn liền có thể không ngừng mà tiến hóa lấy tự thân, nếu có một cái tốt công pháp, bọn hắn đều có thể đạt tới thần tiêu chuẩn, đến lúc đó nếu như lại có cơ duyên như vậy liền có thể thành thánh. Nghĩ tới những thứ này, bọn hắn trừ kích động bên ngoài chính là đối đoàn vô nhai cảm kích. Thế nhưng là không có chờ bọn hắn nói ra cảm kích của mình, liền thấy đoàn vô nhai lúc này cầm trong tay đoàn kia một mực tại trong tay dung hợp vật liệu chia mấy phần hướng về bọn hắn cơ giới thể đánh qua. Theo lấy những tài liệu này tiến vào, linh hồn của bọn hắn cũng bị một cô hấp lực hút vào đến bên trong thân thể của mình. Khi bọn hắn tiến vào vào thân thể của Một cố liên quan với linh tu luyện công pháp cũng tiến vào trong đầu của bọn họ. Cùng một thời gian đoàn vô nhai thanh âm tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Dũng tâm đi linh hội linh tu luyện, đây là các ngươi lần thứ nhất cảm ngộ, cũng quan hệ đến tương lai các ngươi có khả năng đi đến cao độ, cẩn thận linh hội đi. Kinh Thiên chủ cùng mấy móc không có thời gian trả lời, bởi vì bọn hắn hiện tại tất cả đều đắm chìm trong tu luyện bên trong, đây là bọn hắn lần thứ nhất tu luyện, chính như đoàn vô nhai nói tới đây là bọn hắn mấu chốt, đối với tu linh công pháp linh hội càng cao, như vậy bọn hắn tương lai chỗ đạt tới cao độ liền càng cao. Nay chủ yếu là cơ giới thể sinh mệnh tại tiến hóa đến linh hình thái sau, lần thứ nhất tu luyện liền như là linh truyền thừa đồng dạng, nếu như tiếp nhận càng nhiều thì sinh mệnh hình thái liền sẽ tăng cao, đại biểu lấy bọn hắn thành tựu tương lai liền sẽ tăng cao, giống thân thú, có khả năng tiếp nhận truyền thừa quyết định bọn chúng tương lai cao độ. Cũng may những này cơ giới thể gặp gỡ đoàn vô nhai, lấy hắn đối với các loại tu luyện công pháp biết rõ trình độ, tự nhiên sẽ đem tốt nhất linh tu công pháp truyền cho kình thiên trụ cùng sinh mạng thể. Mà đoàn vô nhai đang đánh vào đến bọn chúng thể nội những cái kia bị hòa tan vật liệu bên trong, cũng mang theo linh tu một chút tu luyện cảm ngộ ở trong đó. Những này cảm ngộ cũng sẽ theo lấy Kình Thiên Trụ bọn chúng không ngừng lĩnh hội, chậm rãi tan hợp lại cùng nhau. Cuối cùng lại trợ giúp bọn hắn tại cuối cùng nhất đột phá phía trên đẩy bọn hắn một đêm, cũng khiến Kình Thiên Trụ bọn hắn đều có thể thuận lợi tiếp thu xong tất cả truyền thừa. Tại chủ nhân, tại Kình Thiên Trụ cùng người tham ngộ xong linh tu luyện về sau, tất cả đều từ bọn khí bên trong đi ra, rồi mới đối lấy đoàn vô nhai hành lên nói: "Ừm, thuận tay mà làm. Các ngươi hiện tại đã không thể xem như cơ giới sinh mệnh, có linh hồn của mình, cũng có thể tự mình tu luyện. Ta cho các ngươi linh tu công pháp, phải thật tốt tu luyện." đem tự thân ưu thế khai quật ra, cũng phải nhanh một chút đột phá. Tôn mệnh chủ người, Kình Thiên chủ cùng máy móc nói xong sau liền lại lần nữa trở lại bọt khí bên trong tiến hành linh linh hội. Nhìn thấy bọn hắn minh bạch chính mình ý tứ, Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn lấy đã tỉnh lại hô nương lục nữ nói, các ngươi cảm thấy như thế nào? Sinh mệnh lực mạnh mẽ hơn không ít, năng lượng tựa hồ có nhất định đột phá. Hô nương cẩn thận cảm thụ một chút lúc này mới nói, "Ừm, lần này đạt được cảm ngộ vẫn còn có chút ít, nếu là nhiều một chút, liền có thể để các ngươi đột phá đến cao hơn một cái cấp độ." Đoàn vô nhai còn là có chút tiếc nuối nói, "Lão công quá tham lam." Hồ nương lục nữ nghe hoàn toàn cũng nở nụ cười, "Ôi ơi ơi ơi, nói một chút mà thôi. Nghĩ không ra lần bế quan này thời gian 10 tháng liền đi qua, vốn là nghĩ cùng các ngươi ăn Tết, xem ra là qua không thành, quá khứ thời gian quá lâu. Lần sau bổ khuyết thêm đi. Lão công chúng ta bây giờ như thế nào an bài cái này cái tinh hệ đâu? Hiện tại ta đem thông thiên bậc thang đại đánh vỡ, thượng giới tiên linh khí sẽ không lại tiến vào cái này giới, mà tiên linh mạch ta cũng đều thu vào, những linh khí này rất nhanh liền sẽ trở thành phổ thông linh khí." Đợi ta đem cái này phong ấn mở ra liền có thể mở ra cái này cái tinh hệ, các ngươi chú ý tới không có, cái này cái tinh hệ rất thích hợp tu giả sinh tồn, đáng tiếc là thế giới điệu cầu người nếu là tại dị dân về sau, liền sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt tu luyện con đường này. Vâng không nơi này thật sự là tu giả một cái thiên đường. Ai, đáng tiếc. Tự nhiên Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là nói một câu, nếu là cải biến hắn đổi thể kế hoạch, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, mặc dù hắn là tuyệt toàn bộ thế giới điệu cầu bên trên tất cả mọi người con đường tu luyện, thế nhưng lại có thể chân chính để những người bình thường này làm được cùng chơi đồng thọ tình trạng. Chương 293, Đoạt Thiên Phú, thượng. Trương Sinh chỉ muốn thế giới này không bị hủy diệt liền có thể đạt tới, không cần lại có cái gì nhưng lo lắng. Mà phát hiện cái này cái tinh hệ, Đoàn Vô Nhai liền đã có an bài, hắn quyết định lấy giới chi lực đến đánh vỡ cái này phong ấn. Cứ như vậy cái này cái tinh hệ bên trong linh khí liền sẽ tràn mát đến trong thế giới, mặc dù cũng sẽ không cho thế giới tăng thêm bao nhiêu linh khí, mà dù sao sẽ đối toàn bộ thế giới đưa đến nhất định trợ giúp. Chúng ta đi thôi, theo ta cùng một trô đánh trước phá cái này cái tinh hệ phong ấn. Nói xong Đoàn Vô Nhai mang theo Lục Nữ liền đi tới tinh hệ bên ngoài, nhưng lại tại hắn đang muốn chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên phát hiện tại cái này cái tinh hệ nào đó một cái tinh cầu phía trên có ánh sáng thoáng hiện. Thiên nhãn tiên phú, đàn điền mở ra, thiên nhãn. Vội vàng mở thiên nhãn tiên phú, xem xét, Đoàn Vô Nhai liền vui vẻ lên, nhìn thấy cũng không phải là cái gì bà bối, mà là một cái cự hình như là dạ minh châu đồng dạng viên cầu. Chỉ là cái này dạ minh châu thực tế là có chút quá hơi bị lớn, tựa một cái tiểu như núi. Đoàn không cách nào xem hết sau, cười đối hô nương Lục Nữ nói: Ta mau bảo mang các ngươi đi nhìn cái thứ tốt. Nói xong cũng không có cùng Hỗ Nương bọn người đồng ý liền trực tiếp mang theo các nàng đi tới Dạ Minh Châu phía trước. Không phải đâu, như thế lớn. Hỗ Nương lục nữ khi nhìn đến lúc cũng đều ngạc nhiên nói. Một bên nói lấy còn một bên đi tới gần dùng tay mò lấy. Đúng vậy a, làm sao? Chúng ta đem nó chuyển tới địa cầu bên trên có được hay không? Ôi, ôi, ôi như thế lớn Dạ Minh Châu, làm thành một cái dấu hiệu đặt ở Hỗ thị tầng cao nhất phía trên, nhất định phi thường xinh đẹp. Không tốt, ta nhìn không bằng liền đặt ở Bình Nhi trên phi thuyền. Bành Tiêu kiều, kiều phản đối nói, Tại sao đâu? Nói một chút lý do, còn có cái gì địa phương càng thích hơn sao? Ta nhìn đem cái này đặt ở Bình Nhi trên phi thuyền đi, nàng mới vừa rồi còn nói muốn tại phi thuyền bên trên làm điểm cái gì Minh Châu đến Tô điểm một chút đâu. Ta nhìn đem cái này để lên, một là để mắt, lại một cái Bình Nhi cũng nhất định sẽ thích. Tô ta, cũng không phải cái gì bà bối, thả kia đều giống nhau, liền theo Kiều Kiều nói thả trên phi thuyền. Đoạn không cách nào không quan trọng, vật như vậy thả kia đều một cái dạng. Không tiếp tục nhiều lời, Đoan Vô Nhai trực tiếp thông qua giới chủ cái này lực. liền đem cái này giống như núi nhỏ dạ minh châu cho chuyển rời đến trên phi thuyền. "Ba ba, ngươi muốn đem cái này thả tại phi thuyền bên trên sao?" Ung Bình nhìn dạ minh châu chuyển vài vòng mới đối đoàn vô nhai nói, "Ừm, thế nào bình nhi không vui sao? Thích, hắc hắc hắc cái này phát sáng viên cầu nhất định có rất nhiều năng lượng, ta liền trực tiếp dùng nó muốn tới làm năng lượng nguyên đi." Bạch Đoàn Vô Nhai nghe xong cái này thích lý do, khả năng cũng chỉ có Ung Bình dạng này chí náo mới sẽ nói ra đi. Lát đầu, Đoàn Vô Nhai không có lại nhiều để ý tới, mang theo hồ nương lục nữ lần nữa đi tới tinh hệ phòng ngấn bên ngoài. Lần này Đoàn Vô Nhai không tiếp tục nhiều lời, chỉ là nhắm mắt, lần trước bởi vì tâm tình cũng không tốt lắm, cho nên cũng không có cẩn thận cảm thụ giới chi lực, bây giờ nếu muốn đánh phá cả cái tinh hệ phong ấn, nhất định phải làm được một kích tất phá mới có thể, cho nên Đoàn Vô Nhai bắt đầu không ngừng mà triệu tập lên toàn bộ thế giới giới chi lực, đồng thời dụng tâm cảm ngộ những lực lượng này đã tính, đây chính là một cái hiếm có cảm ngộ. Theo lấy giới chi lực không ngừng mà tới, Đoàn Vô Nhai đối với giới chủ năng lực có một cái toàn nhận thức mới, nhưng lại đồng thời hắn cảm thấy một đạo chú ý ánh mắt tựa hồ liền muốn phá giới mà khi đến. vội vàng đem giới chi lực khống chế tại trong phạm vi nhất định. Hắn có thể cảm thấy kia đạo ánh mắt là thiên đạo ánh mắt, nếu như mình lại nhiều triệu tập một hồi giới chi lực, nhất định sẽ dẫn tới thiên đạo nhìn chằm chú. Nguy hiểm thật đoản vô nhai thầm hô một tiếng, hắn hiện tại phiền nhất chính là gây nên thiên đạo nhìn chằm chú. Bây giờ tại toàn bộ thế giới bên trong, Đoản Vô Nhai là thuộc với hắc hộ tồn tại, hắn cũng không muốn hiện tại liền gây nên thiên đạo chú ý, như thế hắn ngay lập tức sẽ bị phát hiện đại đạo nguyên anh tồn tại, đến lúc đó hắn không cần nghĩ cũng có thể biết, nhất định sẽ bị thiên đạo trực tiếp xóa bỏ. Một mực tránh lấy đây cũng không phải là kế lâu dài. Nếu như đến tu chân giới sau này, nhất định phải có một hợp lý che giấu tung tích mới có thể, bằng không bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Ai, vẫn là không có thực lực a. Đoan Vô Nhai nhẹ nhàng thở dài, thu lại tâm tình của mình, rồi mới kế tiếp theo đem giới chi lực đánh vào đến trong phong ấn. Theo lấy giới khác chi lực oanh kích, liền thấy toàn bộ đại trận một trận lay động nhưng không có một tia muốn vỡ vụn dấu hiệu. Thấy không vỡ vụn, Đoan Vô Nhai chính muốn lần nữa triệu tập giới chi lực lúc, liền thấy một vẻ sáng hướng về một cái nào đó điểm công kích số dưới. Oanh động soạt. Toàn bộ phong ấn đại trận ngay tại đạo ánh sáng này buộc công kích đến. Bắt đầu thời gian dần qua phá vỡ đi ra, rồi mới dần dần biến mất. A một tiếng kêu họ, ứng bình hiện tượng liền xuất hiện tại đoàn vô nhai bên người. Ba ba, nhìn thấy chưa, vừa rồi Bình Nghi làm ra sao? Không sai, thế nào làm được đây này, ta nhớ được trên phi thuyền thế, nhưng là không có như thế năng lượng cường đại. Ha ha ha, là cái kia châu châu, ta đem nó đặt ở một cái tăng lớn khí bên trong, nhưng là nghĩ không ra, nó lại có thể làm làm một loại đặc thù năng lượng phóng xạ ra đi, mà lại uy lực cũng hết sức kinh người. A, kia năng lượng của nó dùng hết rồi, có thể phát ra công kích như vậy. Nếu như là bình thường năng lượng thể, hẳn là sẽ dùng tận. Không có, những năng lượng này có thể là phi thuyền năng lượng, chỉ là thông qua châu châu, lại trực tiếp chuyển đổi thành mới năng lượng về sau, lúc này mới bắn ra đi. Mà châu châu liền như là một cái năng lượng phóng đại chuyển đổi khí, vừa rồi công kích chỉ là phi thuyền một cái năng lượng pháo công kích năng lượng. Ung Bình cho Đoàn Vô Nhai giải thích nói. Sờ mó Ung Bình cái đầu nhỏ, rất tốt, làm tốt lắm Bình Nhi. Nhưng bị mở ra phong ấn sau, cả cái tinh hệ linh khí bắt đầu hướng không gian không ngừng mà tản mát. Tại những linh khí này đều tản mát về sau, Đoàn Vô Nhai nhắm mắt lặng lặng cảm mộ lấy. Chính như hắn đoán đồng dạng, những năng lượng này quả thật làm cho toàn bộ thế giới linh khí chất lượng có nhất định đề cao. Mặc dù những linh khí này cũng không thể từ trên căn bản đem thế giới linh khí tăng lên bao nhiêu, nhưng là có những linh khí này tiến vào. Đoan Vô Nhai có thể liền cảm thấy một chút nhanh tiến vào tử vong tinh cầu thời gian dần qua có sức sống, có còn lại bắt đầu lại từ đầu mới chuyển biến, tin tưởng không bao lâu, những tinh cầu này liền sẽ một lần nữa tỏa ra sinh cơ tới. Cảm nhận được những biến hóa này về sau, Đoan Vô Nhai mở to mắt đối hô năng nói, "Tốt, cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ." Hiện ở cái thế giới này sẽ so trước kia càng có sức sống. Ừ Hỗ Nương cùng nữ mặc dù không có đoàn vô nhai loại kia nháy mắt có thể xem xét toàn bộ thế giới năng lực, thế nhưng là coi bọn nàng hiện tại thần thức cường độ, vẫn là có thể cảm nhận được trong đó biến hóa. Mấy người trở về đến phi thuyền sau, lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia bị thả tại phi thuyền phía trước Đại Minh Châu. To mò dùng thần thức đảo qua về sau, đoàn vô nhai cảm thấy không có cái gì khác biệt cũng không có quá nhiều lưu ý, cùng Hỗ Nương lục nữ cùng đi tiến vào phi thuyền bên trong. Ba ba. Nhìn đoàn vô nhai tiến đến về sau, Ung Bình liền nhảy tới. rồi mới để đoàn vô nhai bế lên. Vừa rồi cái kia công kích, Bình Nghi làm không tệ. Hiện tại phát hiện cái kia đại gia hỏa có cái gì năng lực mới không có? Một bên nuốt ve ung bình một bên hỏi. "Ừm, không có phát hiện mới. Dường như nó chỉ có thể đem năng lượng phóng đại, mà lại phóng đại năng lượng còn có một cái cực hạn. Tại vừa rồi ta làm số liệu phân tích, cha gia dường như nó lớn nhất tăng phúc năng lực là năng lượng bản thân 99 lần, lại nhiều liền không cách nào đột phá, tựa hồ tại mặt trên còn có một loại hạn chế tại lên sáng tác dụng." Ung Bình nghiêm túc trả lời. "A, Nào có thời gian ngươi liền nhiều nghiên cứu một chút đi. Bề nhi, thiệt ở trong game cống hiến đều thống kê ra tới rồi sao? Ra, nhóm đầu tiên danh sách cũng đã ra, thế nhưng là số một thủ trưởng lại là đem rất nhiều danh tự đều vạch xuống đi. Tung Bình nói đến đây lúc dĩu lấy miệng có chút không cao hứng. Vạch rơi rồi. Đem danh sách cho ta nhìn xem. Nhìn danh sách trong tay cùng bị vạch rơi danh tự sau, Đoàn Vô Nhai nở nụ cười. Bề nhi, nếu như nếu đổi lại là ta, ta đồng dạng sẽ đem những cái tên này vạch rơi. Tại sao đâu? Không phải theo độ cống hiến sao? Bởi vì bọn hắn không phải chúng ta quốc gia người, liền như thế đơn giản. Bị vạch rơi người đều là nước khác người, trong đó nổi bật nhất hai cái, một cái là y người trong nước cùng một cái là em mợ quốc người, gây nên đoàn vô nhai hứng thú. Bính nhi, ngươi giúp ta tra giấy hai người này nội tình, tại sao có thể có như thế cao độ công hiến? Có cái gì vấn đề sao? Ba ba, sẽ không có vấn đề. Ta chỉ là cảm giác bọn hắn khẳng định có lấy không giống với thường nhân năng lực, ta là đối với bọn hắn năng lực cảm thấy hứng thú." Đoàn vô nhai cười nói, "Được rồi, Nếu không ta an bài ngài đến trong trò chơi cùng bọn hắn nhận thức một chút. Ừm, người trước tra một chút, đến lúc đó ta lại xác định như thế nào đi làm." Hồ Nương lúc này hỏi, "Lão công, tại sao không trực tiếp đi đâu?" Hai người này hoàn thành nhiệm vụ năng lực như thế mạnh, nói rõ có mạnh vô cùng năng lực, các ngươi nhìn, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ phương thức, một cái là bạo lực hoàn thành nhiệm vụ, một cái là không ngừng thuyết phục người khác tới giúp đều lấy hắn để hoàn thành. Cái này hai loại năng lực cũng không phải bình thường người có thể có. Cho nên ta muốn tra dưới bọn hắn, rồi mới lại có tính nhắm vào tiếp xúc dưới bọn hắn. Đoàn Vô Nhai cho lục nữ giảng giải lấy trong đó khác biệt. Ngay tại đoàn vô nhai cùng hô nương lục nữ lúc nói chuyện, Ung Bình đã tra được hai người này tin tức, đồng thời cũng đối bọn họ đây hiện thực tình huống cũng làm hiểu một chút. Làm những này cũng không khó, đặc biệt là lấy Ung Bình đối với internet năng lực không chế, muốn tra những tin tức này càng là quá đơn giản. Đoàn Vô Nhai nhìn trong tay tin tức, cười nói, liên hệ hai người này, cũng nói cho bọn hắn muốn sớm gì dân liền phải tiếp nhận một cái nhiệm vụ, cùng người áo đen trên lôi đài quyết đấu cũng có thể mở sinh tử lôi. Bình Nghi chuẩn bị cho ta trò chơi thiết bị, ta đi trong trò chơi lợi khiêu chiến của bọn hắn. Được rồi, ba ba, ta cái này liền đi an bài. Ông Bình nghe xong, cảm thấy nhất định phi thường chơi vui, tự nhiên đáp ứng xuống. Còn đem đoàn vô nhai ở trong game hành động, thông qua một cái bên ngoài tiếp video phóng ra. Hồ Nương Lục nữ thì là cầm lấy một chút đồ ăn vặt ngồi tại trước màn hình, giống muốn đợi xem biểu diễn đồng dạng, ăn lấy quả vặt một bên giao nhặt lấy đoàn vô nhai sẽ lấy cái gì phương thức kết thúc đánh lôi đại hoạt động. Chương 294, Đoạt Thiên Phú, hạ. Lúc này Đào Tư chỉ lấy xuất hiện tại trong màn hình thân mặc một thân hắc bảo đoàn vô nhai nói: Lão công hiện tại cái dạng này nhìn qua ngược lại là khá hay a. Ha. Đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai lão công, đúng không tỷ tỷ? Ha ha ha, tỷ tỷ, ngươi nói nếu là chúng ta cũng đi vào, có thể hay không dọa lão công nhảy một cái đâu? Triệu Thiến lúc này hỏi hô nương. "Đừng, lần này lão công khẳng định là có phát hiện mới đưa ra trận đấu này. Chúng ta đừng loạn lão công sự tình. Ai, có dạng này việc hay, cũng không thể tham gia. Lần sau chúng ta cũng không thể để lão công một người dạng này." Triệu Thiến có chút thất vọng. "Ừm, cái này chúng ta cùng lão công ra Hào Hào lại cùng hắn nói một chút. Hiện tại trước nhìn, hô nương lục nữ ở bên ngoài nghị luận lấy, mà đoàn vô nhai thì cùng ung bình trao đổi lấy ý kiến. "Bình nhi, cái thiên phú này trưởng không giả, có thể đem người khác thiên phú đột lại." "Đúng vậy a ba ba, chỉ cần là ở trong game thiên phú, ngươi cũng có thể phục chế tới, chỉ là không thể tại trong hiện thực vận dụng." "Ba ba, có phải là đối bọn hắn hai cá nhân thiên phú cảm thấy hứng thú đâu?" "Ừm, cái này hai cá nhân thiên phú rất có ý tứ. Kỳ thật đoàn vô nhai còn có một cái ý nghĩ, là liên quan với thiên phú sự tình. Tại trò chơi tiền kỳ, Ông Bình liền từng nói qua, trong trò chơi chuyên môn an bài cho hắn cái này ẩn tàng chức nghiệp là có thể thu thập người khác thiên phú. Lúc ấy hắn liền từng có có thể hay không đem trong trò chơi tiên phú cùng hiện thực tiên phú dung hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là bởi vì không ngừng có chuyện, hắn một mực không có cơ hội đi cụ thể áp dụng. Lần này cũng là khi nhìn đến danh sách thời điểm, mới có muốn thử một chút ý nghĩ. Hiện ở thiên phú tu luyện là đoạn vô nhai hiện giai đoạn nhất chuyện quan trọng nhất, mà thu thập thiên phú mở ra thiên phú kim đan, càng là hắn tu luyện quan trọng nhất. Từ hắn tại kế thừa bản cổ đại đạo ngày đó trở đi, Hắn liền chú định chắc chắn sẽ có một ngày cùng Thiên đạo đối kháng. Mà thời gian này, liền ngay cả đoàn vô nhai cũng không biết là bao lâu, có lẽ đang ở trước mắt, có lẽ sẽ trôi qua rất lâu. Nhưng duy nhất có thể có thể xác định chính là, hắn nhất định phải tại Thiên đạo chân chính chú ý tới hắn thời điểm, có đầy đủ năng lực tự vệ. Bằng không lấy năng lực của hắn, tuyệt đối không đủ Thiên đạo một trưởng chi lực. Mà muốn chỉ muốn thoát khỏi loại cục diện này, đường ra duy nhất chính là tìm kiếm ra càng nhiều có thể bảo mệnh thiên phú ra. Ngẫm cảnh hành trình trò chơi cho đoàn vô nhai một cái cơ hội, trong trò chơi thiên phú có thể hay không dùng đến hiện thực thế giới bên trong. Đoàn Vô Nhai liền muốn mượn chuyện lần này làm một chút nếm thử. Nếu như có thể mà nói, hắn nghĩ trong khoảng thời gian này hảo hảo thu thập một vào trò chơi bên trong nhân vật tiên phú, bởi vì cái gọi là ký nhiều không ép thần, đến Đoàn Vô Nhai cái này liền hẳn là tiên phú đa tài, nhưng phòng thân bạ mệt. Tại ứng bình thiết lập phía dưới, Đoàn Vô Nhai hay là lấy người áo đen thân phận tiến vào trong trò chơi. Đồng thời tất cả trong trò chơi người đều biết, nguyên lai tại Tân Thủ thôn xuất hiện qua người áo đen là một cái nhiệm vụ lở đỡ cỡ a, hay là quan hệ đến di dân trọng yếu lở đỡ cỡ, cái này khiến càng nhiều người đều có chút ngo ngoe muốn động. Nếu không phải hệ thống thông tri nói đây là đoàn vô nhai cùng hai vị bị tuyển người thị thí, Đoan Trừng dọc theo con đường này đoàn vô nhai liền phải bị không nhỏ công kích. Liền xem như dạng này hắn cũng tại đoạn đường này bên trong, bị mấy lần ám thương tập kích, còn bị mấy cái vừa học biết điều khiển cơ giáp người mới khiêu khích mấy lần. Mặc dù cuối cùng đoàn vô nhai tượng đánh con rồi đồng dạng đều đem bọn hắn đập bay ra ngoài, thế nhưng là đoàn vô nhai cũng nhận thức đến tại dị năng đại lục ở bên trên người đều là một chút tương đối với sủng thượng vũ lực, truy cầu bạo lực một đám người. Đi tới sân quyết đấu sau, Đoàn Vô Nhai mới phát hiện hai điểm vị trí tên người khiêu chiến đã sớm đi tới trên lôi đài. Lần này hệ thống nhiệm vụ cho bọn họ là hai cái cùng đi đánh bại đoàn Vô Nhai, nếu như có thể thắng lợi thì có thể di dân, nếu như không thể được thắng, bọn hắn đem bị thủ tiêu tư cách. Cho nên vừa nhìn thấy đoàn Vô Nhai đi tới trong sân, nó bên trong một cái tương đối cao cháng tống phát nam tử nói, "Áo bào đen, ngươi là hệ thống chỉ định muốn hai chúng ta đánh bại người. Bởi vậy, chúng ta là sẽ không hạ thủ lưu tình, đến một trận sinh tử quyết đấu đi." "Tốt, rất tốt, vậy liền sinh tử quyết đấu." Đoàn Vô Nhai nghe xong, chính hợp ý. tự nhiên cũng liền sảng khoái đáp ứng xuống. Mà liên tại nghe tới Đoàn Vô Nhai đáp ứng về sau, đối phương một cái nam tử gầy yếu lúc này lại là nói, "Áo bào đen, ngươi cái này trang phục không tệ a, ta tới trước giới thiệu một chút chúng ta, ta gọi ai ngươi bỗng nhiên, cái kia to còn cứ gọi ngoại nhị đặc biệt, hai chúng ta danh tự rất dễ nhớ đi." "Ừm, không sai." Đoàn Vô Nhai lúc này thanh âm rất trầm thấp, cũng rất giàn ruột. "Xem ra ngươi giống như hắn là người không thích nói chuyện a, dạng này không tốt, chém chém giết giết sự tình, kia cũng là dã man nhân làm sự tình, chúng ta đều là người văn minh đúng không?" Ừ, đoạn không cách nào nghe đến lúc này, không khỏi gật đầuừ một tiếng. Thế nhưng là theo lấy gật đầu đoàn vô nhai, trong lòng cảm thấy một trận cảnh giác, nguy hiểm thật, kém chút liền trúng kế, cái thiên phú này không sai, nếu không phải thực lực của ta bản thân mạnh hơn hắn quá nhiều lời nói, nghĩ đến hiện tại liền đã bị hắn cho mê hoặc. Mặc dù thanh tỉnh lại, thế nhưng là đoàn vô nhai hay là trang lấy nghiêm túc nghe dáng vẻ, mà thần trí của hắn lại là phát hiện vừa rồi ngoại nhĩ đặc biệt, chạy tới phía sau hắn, mà lại làm một cái kỳ quái thủ thế, tựa hồ là tại tích xúc lấy năng lượng nào đó. Dị năng? Chẳng lẽ hắn mở ra dị năng? mà không phải thiên phu sao? Đoàn Vô Nhai nhìn thấy động tác tay của hắn sau, có chút thất vọng, nếu như là dị năng lời nói, hắn đối ngoại nhĩ đặc biệt liền tương đối không có hứng thú. "Áo bảo đen, ngươi nhìn dạng này tốt bao nhiêu, chúng ta trò chuyện không thật là tốt sao? Người văn minh là không muốn chém chém giết giết. Chúng ta có thể cùng nói nha." Ai Ngươi bỗng nhiên tiếp tục cùng Đoàn Vô Nhai nói lấy lời nói. Nếu như Đoàn Vô Nhai không có thanh tỉnh lời nói, khả năng hiện tại liền sẽ nghiêm túc nghe Ai Ngươi bỗng nhiên nói, như vậy kết quả chính là gấp 10 trọng lực. Lúc này ngoại nhĩ đặc biệt hét lớn một tiếng. rồi mới đoàn vô nhai liền cảm thấy thân thể của mình chậm xuống, cũng may chính là ngoại nhĩ đặc biệt hiện tại tối cao sử dụng khả năng cũng chính là gấp 10 trọng lực, nhưng dạng này trọng lực đối với đoàn vô nhai đến nói vẫn là có thể xem nhẹ không nhớ, cho nên hắn cũng chỉ là cảm thấy thân thể chậm xuống, liền lại khôi phục lại. Nhìn thấy đoàn vô nhai tựa hồ bị trọng lực hạn chế lại lúc, ngoại nhĩ đặc biệt không do dự, một cái đấm thẳng liền đánh tới. "Mã ai ngươi bỗng nhiên lúc này lại nói, áo bào đen, ngươi có phải hay không hơi mệt, ngủ đi." Thanh âm lúc này lập tức trở nên có chút phiêu hốt. Đây là hắn tại trong hiện thực thói quen nghề nghiệp Hắn tại hiện thực nghề nghiệp là đặc cấp chuyên nghiệp thầy thôi miên. Khi nhìn đến Đoàn Vô Nhai nhắm mắt lại thời điểm, ai ngươi bỗng nhiên trên mặt lộ ra một cái âm nhu nụ cười như ý, một cái tay vươn vào đến mang bên trong, xuất ra một cây chủy thủ, đối lấy Đoàn Vô Nhai cổ họng liền vạch ra ngoài. Hai người các ngươi có phải là có chút quá gấp gáp nữa nha? Lúc này Đoàn Vô Nhai cười nói, đồng thời hai tay đưa ra ngoài, một con dùng bàn tay lên tiếp ngoại nhĩ đặc biệt tại tự mình cong sau đánh tới một quyền, một cái tay khác ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nắm ai ngươi bỗng nhiên cắt tới chủy thủ. Ngươi không có bị mê hoặc, ngươi không nhận ảnh hưởng của trọng lực. Hai tiếng không thể tưởng tượng nổi thanh âm lớn tiếng nói, rất không tệ năng lực, có lẽ đối với giao người khác là không sai, thế nhưng là đối với ta đến nói, các ngươi hay là quá yếu. Đoàn Vô Nhai không tiếp tục nhiều lời, chỉ là một cái tay từ ai ngươi bỗng nhiên trên tay đoạt lấy truy thủ, rồi mới thân thể vạch một cái vòng tròn, một đạo rưỡi hình tròn quang mang từ đầu ngón tay của hắn vạch ra, cũng sẹt qua hai người của họ. Một đao phong hầu, chân thực trò chơi thực cảnh, khiến ai ngươi bỗng nhiên cùng ngoại nhĩ đặc biệt hoảng sợ nhìn chòng chọc Đoàn Vô Nhai, đồng thời hai tay bưng lấy cổ của mình bộ, muốn ngăn cản từ cổ họng chảy ra máu tươi. Thế nhưng là hết thệ tựa hồ cũng quá mượn, bọn hắn rất nhanh liền cảm thấy sinh mệnh sói mòn, cuối cùng không có nói thêm câu nào, hai cái liền đều mềm mềm đổ vào trên lôi đài. Thiên phú giao phó, trời văn khắc họa, đang điền vận chuyển, thiên phú mở ra. Trọng lực thiên phú, trời văn khắc họa, thiên phú mở ra. Miệng chi thiên phú, trời văn khắc họa, thiên phú mở ra. Tại ai ngươi đột nhiên cùng ngã nhĩ đặc biệt tử vòng ngáy mắt, Đoàn Vô Nhai cảm thấy một cỗ khác biệt năng lượng phóng tới thiên phú của mình trong đan điền, bởi vậy hắn mượn cơ hội vận chuyển thiên phú đến cho thiên phú của mình kim đan giao phó thổ tính. Lộc soạt lộc soạt hai tiếng nhẹ vang lên qua sau, hai viên vô thuộc tính thiên phú kim đan liền được trao cho mới năng lực thiên phú. Từ hai khỏa trên kim đan bị in dấu lên một đạo tinh mỹ huyền diệu trời văn. Trọng lực thiên phú, đan điền mở ra, trọng lực. Miệu chi thiên phú, đan điền mở ra, mê hoặc. Tại mở ra thiên phú về sau, Đoàn Vô Nhai còn được đến hai loại mới thiên phú năng lực, trọng lực cùng mê hoặc. Trước kia thiên phú mở ra sau, năng lực cần mình đi thăm dò. Nhưng là bây giờ, lại có thể trực tiếp đem đối phương tìm hiểu ra đến năng lực thiên phú trực tiếp phục chế đi qua, còn là hoàn toàn mở ra. cảm thụ lấy cái này hai loại mới thiên phú, Đoàn Vô Nhai cùng một thời gian liền cảm thấy, tại ngoại giới thân thể cũng đồng thời đạt được cái này hai loại thiên phú năng lực, hắn còn cảm thấy tại trung đan điền, tiến vào mệnh đan những năng lượng kia lúc này cũng theo lấy lần này mở phú mở ra, có biến hóa mới. Tân sinh hai loại thiên phú kim đan lúc này lại tại âm ngư bên trong, hình thành một cái hư ảo thiên phú kim đan hiện ra, cùng dương cá bên trong thiên phú nhị nhị tương đối. Mệnh đan bên trong âm dương ngư lúc này cùng trung đan điền bên trong hư hóa cùng thực hóa hai loại kim đan tạo thành nên âm dương ngư, bắt đầu có một loại mới liên hệ. Đoàn Vô Nhai lúc này liền cảm thấy trung đan điền bên trong toàn bộ đan điền chấn động, theo lấy chấn động còn có trong thần thức 3.0000 hư thực tinh thần. Rồi mới trong thần thức âm dương ngư, trung đan điền bên trong âm dương ngư, mệnh đàn bên trong âm dương ngư, ba lấy một loại rất quái lạ phương thức hợp lại cùng nhau, mà Đoàn Vô Nhai lúc này liền cảm thấy mình trò chơi bên ngoài thân thể cũng phát sinh biến hóa. Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, phân thân. Phân ra một đạo phân thân, Đoàn Vô Nhai chân thân liền biến mất tại trên lôi đài. Tại trở lại hiện thực thế giới, Đoàn Vô Nhai bắt đầu cẩn thận trải nghiệm lên thân thể của mình biến hóa, đồng thời hắn lưu ở trong game phân thân Lúc đầu chỉ là một cái gần cấp ma vì hành vi, lại là nghĩ không ra lúc này lại là bắt đầu hấp thu lên trong trò chơi năng lượng. Phân thân đứng bình tĩnh tại kia bên trong, lúc này toàn bộ trong trò chơi năng lượng toàn bộ lao qua, một cỗ năng lượng hội tụ hình thành năng lượng bão. Chương 295, Phân thân tân tác dụng. Phân thân đứng bình tĩnh tại kia bên trong, lúc này toàn bộ trong trò chơi năng lượng toàn bộ lao qua, một cỗ hội tụ đến năng lượng dần dần liền hình thành cơn bão năng lượng, mang theo đoàn vô nhai ở trong game trên phân thân áo bảo đen field bắt đầu chuyển động. Cái dạng này, khiến người trung bên cảm thấy bị cơn bão năng lượng vây quanh đoàn vô nhai. có một loại cảm giác thần bí, đồng thời cũng có một loại băng lãnh vô tình cảm giác. Từ thần khi cái từ này tại mọi người trong đầu thoáng hiện lúc, tất cả mọi người không khỏi cùng đoàn vô nhai thân ảnh hợp lại cùng nhau. Lúc này, đoàn vô nhai hình tượng thay thế trong lòng bọn họ tự thần hình tượng, mà bị bọn hắn xưng là tự thần đoàn vô nhai, tại trò chơi bên ngoài, lại là đã thoải mái phá lên cười. Ha ha ha ha, nghĩ không ra thật có thể thực hiện. Đoàn vô nhai thật sự là thật là vui, trong trò chơi thiên phú thổ tính, hắn hiện tại là hoàn toàn có thể chuyển hóa thành thực hiện bên trong năng lực tiên phú. Ở trong cơ thể hắn ba cái âm dương ngư, tại dung hợp cấu thành tam tại âm dương lưu trận, cũng chính là trận pháp này tại hình thành sau, để đoàn Vô Nhai Minh ngộ mình tại sao có thể có đem trong trò chơi năng lực chuyển hóa thành thế giới hiện thực năng lực nguyên nhân. Tất cả đây hết thảy đều muốn quy công với hắn lần thứ nhất tại 51 khu sở được đến viên kia cự thạch, cũng chính là lần trước cự thạch dung nhập vào mệnh đan bên trong, khiến cho hắn liền có có thể đem thế giới giả tưởng năng lực chuyển đổi thành thế giới hiện thực năng lực. Đây là bởi vì cùng cự thạch tương dung mệnh đan, biến thành hư thực tương hợp mệnh đan, dung hợp cự thạch mệnh đan Càng là đem Đoản Vô Nhai tất cả thiên phú đều hư ảo phóng chế ra một phần, hình thành hư ảo thiên phú kim đan, cái này liền khiến cho Đoản Vô Nhai trung đan điền bên trong thiên phú kim đan đều hình thành hư thực hai loại thiên phú kim đan. Một hư một thực, không bản mà hợp Tam Dương đại đạo. Đại đạo trong Nguyên Anh đại đạo tinh thần cũng bởi vì hình thành hư thực đại đạo tinh thần, lúc đầu cũng chỉ là tại trong thần thức hình thành đơn một Tam Dương ngư. Bây giờ lại bởi vì mệnh đan, trung đan điền đều hình thành âm dương ngư, vô hình lại không bản mà hợp Tam Tại đại đạo, ba một cách tự nhiên liền hình thành Tam Tại âm dương ngư đại trận. Hư thực giao nhau, âm dương tương hợp, Lại đạo ở giữa, hợp hai là một. Một đạo đại đạo chi ngôn từ đoàn vô nhai trong miệng truyền ra, mà theo lấy đại đạo của hắn chi ngôn mới ra, hắn cũng bắt đầu hư thực chuyển đổi lấy, chín vi cực, chín lần biến hóa về sau, đoàn vô nhai thân thể lúc này mới lại khôi phục bình thường. Thế nhưng là hắn hiện tại toàn bộ thân thể cho người cảm giác liền không phải là thật không phải hư tồn đại, nếu như quang dùng thần thức tra nhìn, là rất khó bắt được thân ảnh của hắn tại trong thần thức lập loè. Cảm thụ lấy nhục thân biến hóa, đoàn vô nhai lẩm bẩm, lại nhiều một cái bảo mệnh bảo hộ, sau này mình chỉ cần không phải quá kiêu căng. Thiên đạo là sẽ không dễ dàng phát hiện ta. Đoan Vô Nhai hiện tại bên trong thân hư ảo, cái này cũng khiến cho cả người hắn hoàn toàn thoát ly thiên đạo ánh mắt. Trước kia chỉ có đại đạo nguyên anh giúp hắn để che giấu thiên cơ, bây giờ lại là cả người đều biến mất ở thế giới bên trong, như là thiên đạo không thể tự mình nhìn thấy hắn, là căn bản tra không được, coi không ra hắn người này tồn tại. Mặc dù biết có năng lực như vậy, thế nhưng là Đoan Vô Nhai trong lòng vẫn là có chút không thỏa mãn, trừ phi là hoàn toàn biến mất tại thiên đạo trước mắt mới là an toàn nhất. Bất quá cái này cũng chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời. Chứ để để thiên đạo không nhìn thấy trừ phi là hắn có thể đánh vỡ thiên đạo, thành tựu đại đạo. Thế nhưng là đến lúc kia hắn sẽ còn sợ thiên đạo à? Đem suy nghĩ của mình thu lại, Đoàn Vô Nhai lúc này mới đem trong trò chơi phân thân triệu trở về, rồi mới một cái lắc mình liền trở lại hồ nương lục nữ bên người. Vừa tới Đoàn Vô Nhai, liền nghe tới lục nữ liên quan với Đoàn Vô Nhai trong trò chơi sự tình đàm luận. A, ta thế nào liền có một cái tử thần sư hương hào đâu? Còn không phải lão công một người tại kia hồ người. Bính Nghi, đi đem ba ba của ngươi video cho điều ra đến, để hắn nhìn xem. Được rồi. khi nhìn đến mình tại cuối cùng nhất thời khắc dẫn tới cơn bão năng lượng, đứng bình tĩnh tại hai cỗ thi thể trước mặt bộ dáng, nói thật sắc thực có mấy phần lén khốc vô tình hư vị. Bất quá đoàn vô nhai đối với cái này tạo hình cũng không có cái gì quá lớn cảm giác, mà càng nhiều thì là nhìn năng lượng tiến vào phân thân thể nội, hắn rơi vào trầm tư. Hắn lúc ấy thả cái này phân thân cũng chỉ là vì che giấu hai mắt người. Nhưng nghĩ không ra chính là, phân thân vậy mà có thể dẫn động lấy năng lượng tiến vào vào thân thể, mà lúc đó mình tại ngoại giới cũng sắc thực có cảm thấy qua năng lượng tiến vào. Nói cách khác, phân thân khả năng cũng bởi vì cựu thải thạch tồn tại Cố cũng giống như mình thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thực, đều có thể đạt được năng lượng bổ sung năng lực. Vĩ Nhi, ngươi qua mấy ngày thiết lập mấy cái giao đấu trận, đem những cái kia số một suất dưới người tới, lựa chọn có thiên phú đi cùng phân thân của ta tiến hành quyết đấu, nếu như thắng lợi liền có thể tiến hành di dân, nếu như thua, vậy sẽ phải chờ đợi lần thứ 2 an bài. Cũng đem cái này xem như một cái nhiệm vụ, mà lại ba cái đại lục đồng loạt làm an bài. Ba ba, vậy ta mỗi cái đại lục trung tâm đều thiết lập một cái sao? Mỗi cái đại lục hai cái, ta sẽ phân ra 6 cái phân thân đi vào. Được rồi. Ung Bình nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. "Lão công, trong trò chơi Tiên Phú đối ngươi hữu dụng không?" Hồ Nương hỏi. "Trong trò chơi Tiên Phú có thể giúp ta tốt hơn lĩnh hội rất nhiều mới năng lực Tiên Phú." Đoàn Vô Nhai chỉ là đơn giản giải thích một chút. Nhìn Ung Bình rời đi sau, Đoàn Vô Nhai đối Hồ Nương lục nữ giao phó nói, "Tiếp qua mấy tháng liền muốn an bài gì dân sự tình, các ngươi cũng nên trở về chủ trì đại cục. Lần này nhất định sẽ có thật nhiều các lão nhân quan hệ đến tìm Di dân sự tình, đến lúc đó có thể xét đến xử lý." "Lão công, ta còn đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu." Cha bọn hắn tu được rất nhiều trước kia không tưởng người liên hệ thật nhiều điện thoại, cũng đều là nghĩ nhìn xem có thể hay không thông qua bọn hắn, có thể thực hiện sớm di dân. Loại chuyện này có thể đi một chút ẩn tình, nhưng nhất định phải xử lý tốt. Ừm, ba ba năm trước liền muốn hỏi, thế nhưng là chúng ta vẫn luôn đang bế quan, cũng liền đem chuyện này lùi xuống dưới. Nhìn tình huống làm liền có thể, dù sao đều muốn di dân đi ra, rời đi là chuyện sớm hay muộn. Rời đi tình liền rời đi tình đi, không quan trọng. Người là không quan trọng, nhưng là bây giờ cái khác quốc gia hiện tại thế, nhưng là đều là vì chuyện này đều tranh đến đầu rơi máu chảy. Bạch Kiêu nhất miệng, đầu rơi máu chảy. Đoàn Vô Nhai tỏ mặt hỏi, "Đúng vậy à, mấy cái đại quốc hiện tại thống nhất cùng số một thủ trưởng, đặt thành hiệp nghị, tất cả đều tại đoạn thời gian trước tuyên bố, muốn tại năm trước thuộc về với nước ta, đồng thời phải cao điệu tiến hành toàn thế giới tuyên bố." "Kia là chuyện của ta." Thế nhưng là một chút tiểu quốc, liên lúc trước cùng nước ta có tốt đẹp hợp tác cơ sở mấy cái quốc gia, đang nghe sau, cũng làm ra đồng dạng biểu thị, đồng thời cũng muốn cầu muốn cùng một chỗ tiến hành tuyên bố. Cái này gọi mấy cái đại quốc cảm thấy dường như là trên mặt mũi có chút rơi xuống, bởi vậy vì chuyện này, mấy cái quốc gia đều tương hỗ phái ra tranh luận đoàn đến lẫn nhau tranh luận đâu. Nhàn đến bọn hắn không chịu làm. Đoàn Vô Nhai lạnh nhạt nói, "Lạc lạc lạc lạc, có người nói như vậy những người này à đối lão công, số một thủ trưởng cũng hỏi qua đối những quốc gia này thái độ. Từ hắn đến an bài đi, tương lai hắn phải xử lý những chuyện này, đề nghị của ta liền một cái, phục tùng quản lý lưu lại, không phục quản lý rời đi." Hồ Nương Lục nữ nghe xong, toàn vui vẻ lên, nhưng lại đem Đoàn Vô Nhai mươn thoại. để ứng bình phát cho số 1 thủ trưởng. Nhìn tại thông tin hiện ra phục tùng quản lý lưu lại, không phục quản lý rời đi, số 1 thủ trưởng hiểu ý cười một tiếng. Hiện tại di dân thời gian càng ngày càng gần, rất nhiều sự tình đều nâng lên nhịp trình. Đặc biệt là mấy cái khác quốc gia người ta biết, số 1 đem bọn hắn ở trong game cống hiến đạt tiêu chuẩn người đều loại bỏ sau, cũng đều lấy gấp, rất sợ đây là một cái tín hiệu, một cái tương lai di dân lại không còn có bọn hắn quốc gia danh sách nhân viên tín hiệu. Vì thế đều ở ngoại sáng bên trong ám bên trong tìm hiểu các thủ trưởng ý tứ. Khi hiểu được, bọn hắn chỉ là nhóm đầu tiên không cho phép danh sách sau. Lúc này mới tất cả đều yên lòng, thế nhưng là làm một mực cùng chính trị liên hệ những này chính khách, nhưng cũng từ chuyện này bên trên nhìn ra rất nhiều nội hàm vấn đề. Trước hết nhất phản ứng qua đến M Quốc y nước dê nước cùng đại quốc, ngay lập tức liền liên liên hợp lại, cũng gửi điện thoại nguyện ý trở thành nước phụ thuộc tồn tại, yêu cầu duy nhất chính là, muốn bọn hắn quốc gia người cùng xét người trong nước có đồng dạng đãi ngộ, còn muốn tại di dân chức cao điệu tuyên bố. Vốn cho rằng dạng này có thể dựng vào lần này di dân tiền trạng, thật không nghĩ đến chính là, mấy cái quan hệ bình thường cùng xét quan hệ ngoại giao tốt tiểu quốc, lại cũng tại lúc này ra tới quái rối. Hưu tâm như trước kia đồng dạng trên FD, thế nhưng là vừa nghĩ tới hiện tại đã không phải bọn hắn trước kia nói 1.02 thời đại. Thế là cũng chỉ đánh bắt đầu treo lên nước bắt chiến, hiện tại số một thủ trưởng tiếp vào đoàn Vô Nhai gửi tới chỉ thị, đây là muốn hắn không muốn lại để bọn hắn lãng phí thời gian này, trực tiếp phục tùng liền có thể đều gì dân, không phục tùng ta, chờ ngươi nhiều sẽ phục tùng bản lại. Số một thủ trưởng có đoàn Vô Nhai chỉ thị, tự nhiên sẽ đi hợp lý an bài. Những này cũng sẽ không tiếp tục cần đoàn Vô Nhai đến tâm, cho nên đoàn Vô Nhai cùng Hỗ Nương Lục nữ liền an tâm trở về thế giới địa cầu. nghĩ đến qua mấy ngày an tâm vợ chồng thế giới. Thế nhưng là tại khi trở về, Triệu Thiến cảm giác về được, cũng muốn mình quên mật. Thế là liền phát một cái tin tức, mà tại tin tức phát ra về sau, nàng liền có chút hối hận. Bởi vì Mạnh Phương lúc này ngay tại Thái Hành thành phố, liền đợi bọn hắn trở về đâu, hay là mang theo nhiệm vụ đến, cho nên vừa nhận được Triệu Thiến tin tức, biết rõ đây chỉ là một chào hỏi, nhưng nàng cũng không để ý trực tiếp liên giết tới đoàn vô nhai trước biệt tự. Nghe lấy theo vang lấy chuông cửa, Triệu Thiến cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, đứng dậy đi mở cửa. Phương Phương, ngươi như thế lo lắng làm gì? Triệu Thiến có chút tiểu phần nản, lo lắng có thể không được gắp nha. Thật vất vả bắt đến các ngươi một lần, ta chính là qué giãy vợ chồng các ngươi sinh hoạt, ta cũng mặc kệ. Mạnh Phương nói đến gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng, cũng khiến Triệu Thiến không biết lại nói như thế nào nàng. Phương Phương đến ngồi đi, nói một chút có chuyện gì. Đoàn Vô Nhai hô, không có cách nào người đều đến, cũng không thể không gặp, cũng không thể không để ý tới đi, còn không bằng lên tiếng hỏi đem sự tình sớm một chút xử lý. Đoàn Diếu, Mạnh Phương kêu lên. Chương 296, ngớ ngẩn, toàn ném ra bên ngoài. Mạnh Vương lúc này nhìn Đoàn Vô Nhai, trong lòng cũng là có chút ngũ vị hiện tạm cảm giác. Nhớ phải tự mình khoe mật đã từng cùng mình nói đùa nói, Đoàn Vô Nhai thích qua nàng, bất quá khi đó Đoàn Vô Nhai hay là một tên học sinh. Nếu như khi đó mình có thể hảo hảo suy tính một chút lời nói, hiện tại cũng sẽ trở thành trong các nàng một viên đi, mặc dù tại nội tâm của mình vẫn là không thể hoàn toàn tiếp nhận, thế nhưng là nhìn xem Tiên Tiên dáng vẻ hạnh phúc, liền có thể minh bạch, bọn hắn sinh hoạt nhất định rất mỹ mãn. Ai, có lẽ đây chính là mệnh đi. Cảm thán về cảm thán, Mạnh Vương hay là vội vàng ngồi xuống, đồng thời cùng Đoàn Vô Nhai nói: Đoàn thiếu, có thể hay không cho chúng ta mấy cái gì dân danh mạch? Như thế lo lắng làm gì, đến lúc đó tự nhiên sẽ có sắp xếp. Không phải lo lắng, là phi thường lo lắng. Dị dân có hay không có thể trường sinh? Ừm, đúng thế. Dị dân có phải là dựa theo trong trò chơi thế giới đến làm dị dân? Không sai. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai gật đầu, Mạnh Phương tiếp theo nói, chúng ta như thế lo lắng chủ yếu cũng là bởi vì cái này, chúng ta nghĩ sớm đến dị năng tinh cầu phát triển, mà lại không dối gạt Đoàn thiếu, chúng ta muốn thành lập một cái gia tộc. Đoàn Vô Nhai nghe xong, Giờ mới hiểu được Mạnh Phương lo lắng nguyên nhân. Đúng vậy à, ai đi trước lời nói, ai liền có thể trước tiên ở kia bên trong thành lập mới gia tộc. Hiện tại chủng sinh, như vậy muốn có tốt phát triển, di dân càng sớm đương nhiên tương đối mà nói muốn càng tốt. Dạng này tiên cơ khẳng định phải tranh thủ. Chính mình cũng đem việc này cho xem nhẹ. Đoàn Vô Nhai đem việc này chỉ có thể trong đầu thoáng qua một cái, liền minh bạch mấu chốt trong đó, cho nên hỏi, "Ngị không ra các ngươi nghĩ rất sâu xa nhà, tốt à, cần bao nhiêu cái danh mạch? Không đến trăm cái có thể chứ?" Mạnh Phương cẩn thận từng ly từng tí thăm dò một câu. Bao nhiêu Đoàn vô nhai giật mình hỏi: "Không đến trăm cái có thể chứ?" Lặp lại lần nữa một lần. "Ta nghĩ đến đám các ngươi cần hơn ngàn đâu." Chút người này sơ gia tộc, tương đối mà nói chỉ có thể coi là cỡ nhỏ gia tộc. "Đoàn thiếu, cái này chỉ là chúng ta tiền kỳ nhân viên ăn bày." Nghe Đoàn thiếu ý tứ, nếu là chúng ta có hơn ngàn người lời nói, ngươi liền giúp chúng ta an bài có phải là đâu? "Không sai, hơn ngàn người lời nói ta liền an bài các ngươi quá thứ." "A, vậy quá tốt, ngươi an bài đi." "Đoàn thiếu chúng ta thế nhưng là hết thệ có gần 2000 thành viên." Mạnh vương cao hững còn so với một cái cái kéo tay. "Phương Vương, các ngươi thế nào có như thế nhiều người đâu? Nhà ngươi bên trong thất cô bát thẩm cộng lại cũng không có như thế nhiều a?" Triệu Thiến lúc này hỏi. "Là ba ba bọn hắn xây dựng, ta cùng mấy cái đồng học cũng cùng một chỗ liên hợp lên, dù sao bình thường đều cùng một chỗ chơi, thế là mới thương nghị tổ kiến một cái lớn một chút gia tộc, mà lại giữa lẫn nhau đặt thành một cái tương đối hợp lý hiệp nghị. Ta đây, hiện tại thủ tướng lấy đối ngoại hết thẻ ngoại giao, mà lần này là ta đảm nhiệm đến nay nhiệm vụ lần thứ nhất, Thiến Thiến sẽ không khiến ta thất vọng đi." Mạnh Phương nói xong còn nháy lấy con mắt nhìn Triệu Thiến. "Ta, chúng ta ủng hộ Phương Phương làm việc, cho hắn 200 cái danh ngạch." Đoàn Vô Nhai cười chen lời nói, "Đoàn thiếu, không phải nói lên ngàn cái danh ngạch nha, ngươi cũng không thể dạng này a. Ngươi vừa mới tiến vào thế nhưng là chỉ yêu cầu gần trăm cái, ta cho ngươi 200 cái hẳn là không ít đi. Theo kế hoạch là không ít, cái này không biết ngươi an bài cái Thiên Nhi 800 cũng không thành vấn đề, vậy liền nhiều an bài mấy cái danh ngạch đi." Mạnh Phương một bên nói lấy, còn vừa đáng thương nhìn mình quê mặt, hy vọng Triệu Thiến giúp nàng nói hạ. Nhìn mình quê mặt trang bộ dáng đáng thương, Triệu Thiến cười nói: "Phương Phương, ngoan đùa ngươi đây, ngươi trở về an bài đi, để bọn hắn toàn bộ chuẩn bị kỹ càng liền có thể." "Là như vậy sao?" Mạnh Phương lập tức vui vẻ nói lấy, nhưng là ánh mắt lại là nhìn chòng chọc Đoàn Vô Ngai. "Lão bà đều như vậy nói, ta đương nhiên là đồng ý trở về chuẩn bị đi." "Quá tốt." Triệu Thiến reo hò một tiếng, nói một tiếng cảm ơn liền rời đi. Nhìn Mạnh Phương rời đi sau, Đoàn Vô Ngai đối hô nương lục nữ mới nói: "Gia tộc, ta đều quên chuyện như vậy, tại dị dân sau phát triển gia tộc, xem ra sau này chính là một cái xu thế." Có giọng lớn ánh mắt người tin tưởng đều tại tổ kiến lấy mình gia tộc, "Lão công, chúng ta có phải là đến lúc đó cũng nâng đỡ mấy cái đâu?" Triệu Thiến lúc này hỏi. "Ừm, đến lúc đó xem đi, có thích hợp nâng đỡ mấy cái cũng không phải là không thể được." Bất quá mạnh phương gia tộc, khẳng định là muốn ủng hộ, cái này ngươi liền không cần lo lắng. "Con ở lại chỗ này cùng ta tính toán, Nưu Trí, Khôn Oan." Buồn cười nhìn Triệu Thiến. Hỗ Nương Lục Nữ nghe hoàn toàn cũng nhẹ gật đầu, cũng đúng lúc này, hố lao ra từ điện thoại, đánh tới. Hỗ Nương nhận hỏi, "Cha, chuyện gì đâu?" "Ngươi mấy cái thuốc phụ nhóm." Vừa rồi tới, nói muốn tổ kiến cái gì gia tộc, để ta ra mặt dẫn đầu. Còn muốn ta ưu an bài trước bọn hắn đi gì dần? A, bọn hắn thế nào đến rồi? Không phải nhiều năm qua cũng không tới hơn sao? Lại nói, như thế nhiều năm qua, bọn hắn còn có mặt mũi tới a? Hồ nương có chút tức giận trong điện thoại nói, "Ừm, dù sao cũng là thuộc phụ của ngươi, ai. Không muốn nhiều lời, ta gọi điện thoại là muốn cho ngươi điện thoại cái, bọn hắn khả năng cũng muốn đi công ty, ta sớm cáo ngươi dưới, là để ngươi cũng cho bọn hắn lưu chút mặt mũi, nữ nhi à, thế nào nói cũng là ta thân đệ đệ a." Cha Chuyện khác đâu đều có thể thương lượng, duy chỉ có việc này không có chỗ thương lượng. Năm đó bọn hắn có nhận ngày sao? Hiện tại nhìn có chuyện tốt, bọn hắn liền hướng đến đây nuôi gót, nghĩ cùng đừng nghĩ. Hồ nương có chút tức giận. Ai, ngươi định đi. Hồ lão gia thở dài, liền đem điện thoại treo. Nhà ai đều có một ít khó tạm việc nhà, hồ thị sự nghiệp dạng này, gia tộc càng là không thể ngoại lệ. Năm đó, cũng chính là hồ nương hay là một cái nói hiểu chuyện cũng không hiểu sự tình niên kỳ lúc, hồ thị sự nghiệp phát sinh qua một lần lớn biến cố. Ngay lúc đó Hỗ thị xí nghiệp là một cái gia tộc xí nghiệp, nhưng là gia tộc này rất lớn, không cùng như bây giờ chỉ có Hỗ Lao gia nhất hệ. Lúc ấy Hỗ thị xí nghiệp so hiện tại cũng phải lớn hơn nhiều, nhưng lúc ấy bởi vì niên đại không giống, vừa vặn gặp gỡ cải cách. Toàn bộ xí nghiệp bởi vì kinh doanh cùng quốc gia cải cách chính sách mới ra sân khấu, khiến cho xí nghiệp phải đối mặt một cái truyền hình. Khi đó Hỗ thị xí nghiệp liền xuất hiện hai loại thành ngữ bất động, một loại là lấy Hỗ Lao cầm đầu, nguyện ý theo chính sách của quốc gia, đại lực cải cách xí nghiệp, cái này liền cần dùng đến bên trong gia tộc rất nhiều tài chính, một lần nữa đầu nhập một loại khác lấy Hổ Lao đệ đệ cầm đầu, đối quốc gia tiền đồ không coi trọng, quyết tâm muốn đi hải ngoại phát triển, phát triển mạnh hải ngoại thị trường, như vậy, gia tộc không cần lại một lần nữa đầu nhập, chỉ là vượt qua một cái quá độ kỳ thì có thể. Lẽ ra hai loại ý nghĩ đều có chỗ thích hợp, dù sao đều là vì gia tộc mà muốn, cái này tối đa cũng chỉ là một cái ý kiến chi tranh, tính không được cái gì đại sự. Thế nhưng là Hổ Lao đệ đệ lại là mượn nhờ việc này, đối Hổ Lao tiến hành một chút nhân thân công kích, đồng thời còn liên hợp trong gia tộc một ít lão nhân, cộng đồng đến chống lại Hổ Lao, cũng mượn cơ hội đem Hổ Lao đuổi ra Hổ gia. Hổ lão tại toàn bộ cả gia tộc bên trong mất đi địa vị, cũng đồng thời mất đi ủng hộ. Mà tại lúc này, Hổ lão đệ đệ còn đem chuyện này làm một cái cái giường, làm cả Hổ thị càng là đã chết vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, Hổ lão đệ đệ lúc này lại mang theo tất cả gia sản cùng Hổ thị tất cả thành viên gia tộc, trừ Hổ lão bên ngoài, tất cả đều chuyển rời đến hải ngoại. Nếu không phải sau đó, Hổ lão tại mấy cái lão bằng hữu nâng đỡ dưới gắng gượng qua tới, như vậy Hổ lão khả năng đều sẽ bị tươi sống chết đói. Cái đoạn sinh hoạt cũng là Hổ nương cả nhà bi thảm nhất sinh hoạt, đến bây giờ Hổ nương còn nhớ rõ Tại Hổ lão đệ đệ muốn chuyển tới Hải ngoại phát triển lúc, tại Hổ lão ra từ trước mặt nói tới những lời kia. Chúng ta đời này liền khỏi phải lại nhận nhau, ta tại Hải ngoại phát triển, cũng sẽ không trở về. Bởi vậy chúng ta từ hôm nay trở đi liền không còn là huynh đệ, người ta là đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên." Nói xong về sau, kia ánh mắt khinh miệt cùng thái độ cao ngạo, đến nay Hổ nương đều có thể nghĩ được. Bây giờ bọn hắn nhưng lại trở về, cái này khiến Hổ nương nhớ tới kia đoạn nhất không muốn nhớ lại sự tình, cho nên trong điện thoại trực tiếp liền cự tuyệt Hổ lão. Hổ lão có thể nhớ tình cũ, kia là hắn thân đệ đệ. Thế nhưng là Hố Nương lại sẽ không nghiệm, nàng chỉ nhớ rõ, Hố Lao đệ đệ lúc trước đối Hố Lao nói qua câu nói kia, chúng ta không còn là huynh đệ. Tốt, không cần nghĩ hắn, Tiểu Kiều đệ Bình Nhi đem bọn hắn danh sách từ đây ép đến cuối cùng nhất, thẳng đến tất cả mọi người di dân cái này sau, lại làm an bài. Đoan Vô Nhai tự nhiên sẽ không để cho Hố Nương tụ ủy quất. Bọn hắn nếu tới đâu? Đào Tư hỏi. Nhiều sự tình đơn giản, trực tiếp ném ra bên ngoài. Đúng vậy a, tỷ tỷ. Nếu là ngươi không hạ thủ được, không tiện lời nói, tỷ muội chúng ta giúp ngươi ném bọn hắn ra ngoài. Đúng đúng đúng. liền theo lão công nói, chúng ta đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Tạ ơn bọn tỉ muội, tạ ơn lão công." Hồ nương lúc này có chút nghẹn ngào nói, "Đều nhà mình tỉ muội, lại nói tạ ơn liền khách khí. Cái khác năm nữ nói, "Ừm, không nói." Hồ nương thở dài ra một hơi, "Chúng ta kể một ít chuyện vui." Đoàn Vô Nhai nhìn thấy hồ nương dáng vẻ, nhẹ gật đầu, vừa muốn nói cái gì. Leng keng leng keng. Phía ngoài chuông cửa lại vang. Triệu Thiến hay là ngay lập tức mở cửa, lúc này ở ngoài cửa đứng chính là mấy cái nam tử xa lạ, vừa nhìn thấy cửa mở, liền muốn đi vào trong. cùng cấp loại, các ngươi là cái gì người? Triệu Thiến đưa tay liền ngăn lại. À, chúng ta là Hỗ Lao Tiên Sinh luật sư, là Hỗ Lao Tiên Sinh ủy nhờ chúng ta đến làm, hết thảy liên quan với Hỗ thị thí nghiệp tay tiếp theo giao tiếp. Hỗ thị tay tiếp theo giao tiếp. Cùng cấp loại, cái gì Hỗ thị tay tiếp theo giao tiếp? Là như vậy, Hỗ thị thí nghiệp tiền thân là Hỗ thị gia tộc dưới đầu tư sáng nghiệp, hiện tại Hỗ thị gia tộc Hỗ Lao ủy nhờ chúng ta đến làm giao tiếp tay tiếp theo. Các ngươi là người luật sư kia sự vụ. Lúc này Đoàn Vô Nhai trong phòng mở miệng nói, chúng ta là Mở Quốc Trú Hoa luật sư đoàn. Nam tử nói đến đây lúc rất cao ngạo ngẩng lên phía dưới, ngớ ngẩn. Đoan Vô Nhai thản nhiên nói, đem bọn hắn ném ra bên ngoài, có bao xa ném bao xa. Ngươi, nam tử chỉ lấy Đoan Vô Nhai vừa muốn nói cái gì lúc, liền cảm thấy cổ áo siết chặt, người liền bay lên. A, thật dài tiếng kêu thảm thiết, khiến người chung quanh đều có thể nghe được. Chương 297, đến chế sấm hối. Kinh Thiên trụ, mang ngươi người cho ta đem cái này cái gì luật sư đoàn cho ta săn bằng. Đoan Vô Nhai lạnh lùng truyền xuất thần niệm. Vâng, chủ nhân. Diêm Thanh Đem mấy người này đều cho ta ném đến Mở Quốc đi, để Bình Nhi nói cho số 1, nếu có ai lại khiến cái này, người bước vào hiện tại quốc cảnh một bước, tất cả xử lý tay tiếp theo cơ cấu liền đợi ta bái phòng đi. Vâng, chủ nhân. Đoàn Vô Nhai thần thức truyền lệnh cũng không có ẩn tàng, cho nên Hồ Nương Lục Nữ cũng đồng thời nghe tới. Cảm ơn lão công." Hồ Nương nhẹ nhàng nói một câu. "Thật, mắt bị mù đồ vật. Tại Mở Quốc đợi đến lúc, ngay cả cái lễ nghi cơ bản cũng đều không hiểu, muốn bọn hắn tác dụng gì? Đối phó dạng mấy người, Đoàn Vô Nhai chưa hề nương tay qua." Mà lúc này mấy cái kia bị ném ra bên ngoài, luật sư đã trở lại thái hành thành phố khách sạn, mà trở lại sau ngay lập tức, liền gọi cho tổng bộ, đem tình huống bên này nói một lần. Cái gì? Liền dám đem các ngươi ném ra bên ngoài? Lá gan cũng không tiểu. Cho là hắn Hỗ thị xí nghiệp liền châu A hiện tại chúng ta thế, nhưng là cầm lấy Hỗ thị gia tộc vị thất thư, có phần này ủy thất thư, rất nhanh Hỗ thị chính là Hỗ thị gia tộc dưới một cái xí nghiệp. Khi đó Hỗ thị xí nghiệp cũng bất quá là chúng ta em mở quốc một cái phân công ty, đến lúc đó chúng ta lấy thêm đầy đủ chứng cứ hướng bọn hắn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Các ngươi ở bên kia đợi. Ta hiện tại liền cho Hỗ thị gia tộc tộc trưởng gọi điện thoại, "Hừ, chúng ta cũng không phải bình thường luật sư sự vụ, chúng ta thế nhưng là Mở Quốc." Vang một tiếng vang thật lớn từ lời nói đong bên trong truyền ra. Rồi mới bọn hắn liền nghe tới điện thoại truyền đến âm thanh bận, lại nổ quá khứ lúc, trừ âm thanh bận liền không còn có bất luận cái gì hồi âm. Lúc này mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, giữa lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thế nào chuyện sẽ không xảy ra chuyện đi. Không thể nào. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền biết là thế nào chuyện. Nửa giờ về sau, bọn hắn lại tiếp vào Mở Quốc tổng bộ chủ tịch đánh tới đường dài. không hỏi bọn hắn đang làm chuyện gì, chỉ là nói một câu, các ngươi bị khai trừ, mình ở bên kia cẩn thận một chút đi. Nghe lấy thanh âm trong điện thoại, mấy người đều không rõ, thế nào liền bị khai trừ đây? Đang nghĩ hỏi nhiều một câu lúc, điện thoại lại rung máy. Mà vào lúc này, số 1 thủ trưởng cũng đang cùng em mở quốc cáo ngựa thông lấy điện thoại ta nói, ngươi quốc dân như thế kỳ hoa, ngươi biết không? Ai, nghe tôi chuyện này, ta cũng 10 điểm chấn kinh, tuy nói bọn hắn là gì dần tới, thế nhưng đã làm nhiều lần công hiến. Chuyện lần này, ta cảm thấy 10 điểm thật có lỗi, Đoàn thiếu, bên kia có ý tứ là Rất rõ ràng, trực tiếp phong sát. Cho ta hạ lệnh nếu là có người lại để bọn hắn bước vào biên giới một bước, hắn tự mình đi cùng bộ môn nói chuyện, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải hiện tại như thế đơn giản. Ta biết, ta hiện tại lập tức đi làm ngay, hủy bỏ tất cả mọi người cốt tịch. Không cần rằng này, ngươi chỉ cần thông cáo một chút liền có thể, tin tưởng sẽ có người biết thế nào làm. Được rồi. Háo ngửa cuộc điện thoại, ngay lập tức phát đồng hồ thông cáo. Di dân Mở Quốc Hỗ Thị gia tộc, 20 luật sư sự vụ, trải qua điều tra, bọn hắn các cổ đông đối Di dân hành vi có rất lớn mâu thuẫn, cho nên nhân đây thông cáo Phạm Thiết Thể cùng này hai cái xí nghiệp có kết giao hết thảy nhận định là không nghĩ dị dân. Em ở quốc chính phủ là một người quyền tự do quốc gia, sẽ tôn trọng những người này quyết định, cũng sẽ đem những xí nghiệp này bên trong nhân viên toàn bộ báo cáo dị dân ván. Coi là khác nguyện ý dị dân lưu lại càng nhiều danh lệch. Tại thu được thông cáo sau, Hồ thị gia tộc cùng 20 sự vụ nhân viên toàn đốc, hai nhà người phụ trách lúc này càng làm mắt trợ tròn. Theo bọn hắn ý nghĩ nhưng không phải như vậy, cho rằng liền xem như không thể sớm lớn diện tích dị di dân, ít nhất cũng sẽ có một bộ phận tinh anh có thể dị dân. Dù sao lễ nghi trì bàng, đối với thân tình Mặt mũi đều là tương đối xem trọng, tin tưởng một nhất định có thể theo tâm ý của bọn hắn, thế nhưng là sự tình phát triển lại cùng kỳ vọng của bọn hắn đi ngược lại. Cái này cũng làm bọn hắn một chút hoang loạn, thế nhưng là bọn hắn chính phải nghĩ biện pháp giải quyết lúc, thủ hạ nhân viên tất cả đều nhao nhao đệ đơn từ chức. Hiện tại không đưa còn cùng cái gì, nếu là bị liên lụy, cũng đừng nghĩ lại di dân. Đến lúc đó không thể di dân đại biểu lấy cái gì, ai tâm lý đều hết sức rõ ràng, cho nên tất cả mọi người mới đều làm ra từ chức cử động. Không đến thời gian một ngày, hộ thị gia tộc tất cả xí nghiệp nhân viên đều đi. hợp tác với bọn họ sự nghiệp cũng đều cắt đứt liên lạc, đừng nói là một điện thoại an ủi, liên thông tin tức đều kéo đen, rất sợ cũng bị liên lụy. Hồ Lao đệ đệ, hiện tại Hồ thị gia tộc cầm lái đều, lúc này đang ngồi trong đại sảnh, ngơ ngác nhìn dưới mặt đất, nghe lấy người trùng quanh chỉ trích, trong lúc nhất thời tựa hồ trở lại đêm ấy, cảnh tượng như vậy là như thế nhất trí. Bất quá khi đó tại hắn vị trí này không phải hắn, mà thân ca của hắn ca, mà thôi thì người lại là chính mình. Nghe lấy người chung quanh không ngừng chỉ trích, hắn hiện tại đã biết rõ loại tâm tình này là bao nhiêu bất lực, liền như hắn hiện tại đồng cảm. Bao nhiêu nghị có một người có thể giúp hắn nói một câu, quản chi là một câu cũng được, hắn cũng sẽ cảm thấy tâm ấm. Không có, nghe được tất cả đều là chỉ trích. Nhìn chung quanh trước kia đều là cung kính nói chuyện cùng hắn người, hắn cảm thấy 10 điểm châm trọng, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là trong lòng bên trong nhẹ nhàng nói một câu ca ca, ta sai. Hồ thị gia tộc sự tình chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, cũng là sự tình này, khiến cho mọi người không còn dám tựa trước kia dễ dàng đi tìm Hồ thị sĩ nghiệp tới nói giúp. Không phải là không muốn, mà là không dám, rất sợ bởi vì vì một số người không lo ngôn ngữ liền đem mình di dân cho ngâm canh. Đồng thời cũng khiến cho hồ thị trong xí nghiệp tất cả cao tầng đều thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn không ít nhận các loại hối lộ, nhưng là chính bọn hắn biết, bọn hắn căn bản không làm chủ được, di dân sự tình toàn ở phía trên mấy vị tay bên trong. Hiện tại chính là bọn hắn muốn sớm di dân, đều cần thân phê mới có thể, mà thân phê tiêu chuẩn cũng đều tại giám đốc trên tay, nói ngươi qua, không có vấn đề liền có thể qua khứ, bằng không cùng đám tiếp theo đi. Nhưng mặc kệ thế nào nói đi, việc này cũng cứ như thế trôi qua, mọi người cũng đều tiêu ngừng lại, bắt đầu an an phân phân đợi an bài. Chỉ có một ít bình thường chân chính cùng Hỗ Lao quan hệ không tệ, lúc này mới sẽ tìm đến tìm Hỗ Lao gia tử đến nói một chút tình, có thể làm không thể làm, chỉ cần mở miệng liền căng kích. Con như nói tìm Hỗ Nương, bọn hắn suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Sự kiện lần này, bọn hắn cũng hiểu rõ, đây là đoàn vô nhai ra lệnh. Tuy nói là giúp lấy Hỗ Nương xuất khí, thế nhưng là cái này tác phong cũng quá cứng ngạnh. Biết việc này, người mặc dù cảm thấy đoàn vô nhai làm sự tình là hạ giận, thế nhưng là cũng đối với hắn cường ngạnh có chút sợ hãi, cho nên tình nguyện cùng Hỗ Lao gia tử nhiều tâm sự, cũng không đi tìm Hỗ Nương. tránh khỏi một câu không đúng, để đoàn vô nhai trực tiếp cư tuyển. Đến lúc đó đây chính là thật một kia hy vọng cũng không có. Không người đến tiệm, hồ nương lục nữ thì là nhẹ nỗi lòng, thế là thương lượng một chút, quyết định đi tuần huyện một lần, một đâu là vì để đoàn vô nhai đi cùng mọi người cùng nhau dại sầu một chút, hai đâu là đi xem một chút mạnh phương xây dựng gia tộc, nhìn xem có phải là đáng giá bồi dưỡng. Hiện tại đoàn vô nhai bọn hắn không có muốn mình thành lập gia tộc ý nghĩ, bất quá nếu là bằng hữu của mình có người muốn xây lời nói, bọn hắn tự nhiên sẽ không để ý tại phía sau đợi một đêm. Thiên Thiến, các ngươi thế nào đến? Các vị tỷ tỷ nhỏ, các ngươi tốt. Đoàn thiếu, tốt. Mạnh Phương khi nhìn đến đi tới cửa mới thông chi nàng Triệu Thiến, ngạc nhiên nói: "Không để chúng ta đi vào sao?" Như thế ở ngoài cửa đang đứng. "A, nhanh nhanh nhanh, mau vào." Tại đem tất cả đều mời tiến đến, nhập hạ về sau. Mạnh Phương vội vàng lại là cầm hoa quả, lại là cầm đồ ăn vặt rối ren một trận. "Tốt, không đợi, chính chúng ta tới." Nhìn mình quê mặt luôn cúi ngón tay chân dáng vẻ, Triệu Thiến cười nhăn lại. Hôn nương mấy người cũng tại bên cạnh hơi nở nụ cười. "Bình thường làm được ít, nhất thời thật là có điểm không làm được." Mạnh Phương tự nhiên biết các nàng tại sao bật cười, cho nên có chút ngượng ngùng giải thích nói: "Tốt, mau tới đây ngồi xuống đi." Triệu Tiên kéo lấy nàng ngồi ở bên người, hỏi: "Chúng ta tâm sự, nhìn nhìn gia tộc của ngươi, hiện tại tổ kiến thành cái gì cái bộ dạng? Các ngươi hôm nay là chuyên đến xem cái này. Xem như thế đi, ngươi là ta tốt nhất khuyên mật, tự nhiên ta muốn tới giúp ngươi đầu viên. Muốn là không sai, chúng ta cũng sẽ cân nhắc muốn hay không cho ngươi một chút đề nghị." Kia thật là quá tốt. Ta hiện tại liền cho ba ba gọi điện thoại, để hắn hiện tại trở về. Mạnh Phương nói xong cũng chạy tới cho Mạnh cha gọi một cú điện thoại, nghe xong là đoàn vô nha đám người đi tới nhà của mình, Mạnh cha vội vàng kết thúc hội nghị liền muốn hướng trở về. "Lão Mạnh, đây là cái gì người đến, để ngươi vô cùng lo lắng. Một cái bình thường cùng hắn không sai người nói đùa." Mạnh cha thấp giọng nói, "Lão lương ta chỉ cùng ngươi nói, ngươi không nên nói lung tung, đoàn thiếu đến nhà ta." "Đoàn thiếu? Cái gì người? Cung cung, ngươi sẽ không là nói, đến đoàn thiếu là?" "Ừm, đúng vậy không sai. Thật là, nếu không ta nhanh chóng về nhà làm gì? Kia, cái này, ngươi nhìn" Có thể hay không ban đêm ta cũng quá khứ đâu. Ta về trước đi nhìn xem, đến ban đêm ngươi qua đây lúc gọi điện thoại. Được rồi, ngươi trực tiếp tới đi, tại lúc ăn cơm. Được rồi, đến lúc đó ta nhất định đi, đối ta mang tiểu nữ cùng đi chứ, dù sao bọn hắn đã từng tại một trường học đọc qua sách. Tốt a, từ ngươi. Mạnh cha nói xong cũng vội vàng về đến nhà. Tại nhìn thấy đoàn vô nhai, Mạnh cha vội vàng nói, đoàn thiếu, các ngươi nhắc tới trước cũng không gọi điện thoại, đến lúc đó cũng tốt để chúng ta tiếp các ngươi. Khỏi phải như vậy khách khí. Vừa vặn lần trước Phương Phương nói các người muốn thành lập gia tộc sự tình, tiểu thiến cùng chúng ta đều muốn biết một chút tình huống cụ thể, cho nên mới tới. À, việc này à, kia ta gọi bọn họ tới. Khỏi phải, chúng ta thâm sự, ta nghe nghe các người hiện tại tổ kiến đến cái gì trình độ. Tốt à, vậy ta liền cho các người thiệu một chút. Lần này tổng cộng là 3 cái gia tộc cộng đồng đến xây dựng, theo thứ tự là mạnh gia, lương gia, trần gia. Mà chúng ta có thể tính là thế giao, mà lại lương gia cùng trần gia hay là thân gia ông quan hệ, mà ta cùng lương gia là thế giao. Đồng thời ba người chúng ta người đều là từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên, đối với giữa lẫn nhau bạn tính đều là tương hô biết rõ. Mà tổ kiến gia tộc ý nghĩ là ta thủ nói ra trước, bởi vì có cùng Thiến Tiên cái tầng quan hệ này, cho nên ta cũng là nghĩ liệu một phen. Chương 298, Lương Tĩnh, ngươi tốt." Đoàn Vô Nhai lúc này hỏi, "Tại sao nói là một cái cơ hội đâu? Ta nghe một chút ngươi ý nghĩ. Lần này Di dân về sau, nước khái niệm có thể nói sẽ có yếu bớt, mà lại từ lần này Di dân có thể thấy được, tất cả quyền chủ động tất cả quốc gia chúng ta trên tay." Đồng thời đám đầu tiên danh sách cũng tất cả đều là người trong nước, cái này có thể thấy được quốc gia đây là cố ý gây nên, làm như vậy nhất định có rất sâu mục đích ở trong đó. Cho nên ta cho rằng đây là một cái cơ hội, một cái hoàn toàn mới cơ hội. Cho nên liền mượn cơ hội này tìm ra một đầu con đường của mình đến phát triển một chút. Mà nhất mấu chốt nhất chính là, ta nhận vì tương lai nhất định là sẽ lấy gia tộc thức phát triển thành chủ. Chủ nếu là bởi vì trường sinh, khiến người ta nhóm không còn làm sinh mệnh mà gánh dù lúc, liền sẽ cố gắng phát triển phương diện khác, tỉ như võ học, khoa học kỹ thuật cùng các phương diện Đồng thời mọi người chỉ có đoàn kết lại mới có thể có sức mạnh thực hiện, cho nên gia tộc thức trưởng thành mới là thích hợp nhất tương lai lớn xu thế. Nhìn Mạnh cha càng nói càng kích động dáng vẻ, đoàn vô nhai không cắt được, nhưng cũng sẽ không cáo hắn, mọi người đã tuyệt con đường tu luyện, cho nên vô học phát triển cũng chỉ có thể là ở trong game cảm thụ một chút. Coi như nói khoa học kỹ thuật phát triển, cũng sẽ có chừng có mực. Không phải đám người nghĩ không ra, mà là trí não sẽ tự động khống chế tại một cái khả năng phạm vi bên trong. Đây cũng là vì bảo hộ thế giới địa cầu, bởi vì đương khoa kỹ vượt qua nhất định phạm vi lúc liền sẽ khiến thượng giới văn minh khoa học kỹ thuật chú ý, như vậy thế giới này không giống sẽ khiến viễn toái rất lớn. Cho nên khoa học kỹ thuật phát triển cũng sẽ không chế tại trong phạm vi nhất định, còn như kể một ít tiểu nhân gia tộc nếu như là lén lén chế tạo, như vậy bọn hắn sẽ chỉ có một cái hạ trạng, nhân đạo hủy diện. Gia tộc thức phát triển là hiện tại một cái mới xu thế, đây là không giả, nhưng cũng không phải là xã hội cuối cùng hình thái. Lấy đoàn vô nhai suy tính, tương lai mọi người sẽ ở trong game tiếp nhận một lần lớn hủy diện, từ đó mới có thể thật sự hiểu một ít chuyện thời điểm, khi đó xã hội cũng sẽ xuất hiện một lần biến hóa lớn. Khi đó gia tộc khả năng sẽ còn tiến hành một loạt đào thải, cuối cùng sẽ lấy một loại gia tộc làm chủ, lại không thể làm chủ hình thái tồn tại được. Bất quá bây giờ thành lập gia tộc, đúng là một cái tốt nhất phương hướng phát triển, cũng là một cái xu thế. Các ngươi lần này nghĩ kỹ phát triển phương hướng sao? Cái này có một cái đại khái ý nghĩ. Chúng ta chọn là dị năng đại lục, cho nên tại kia bên trong nếu như làm một chút liên quan với dị năng độ vật nhất định sẽ gây nên mọi người chú ý, chúng ta chuẩn bị lấy cái này làm chủ đề, làm một cái cùng dị năng tương quan một chút quán bar tới làm. Ừm, cũng là một cái không sai phương hướng. gia tộc kia hình thức đâu? Hiện tại sẽ bằng vào ta làm chủ, dựa theo trước kia gia tộc hình thức quản lý chiếu đi qua, dù sao chúng ta chưa từng có kinh nghiệm phương diện này. Mạnh cha nói đến đây cũng có chút xấu hổ. Ai, là có ý tưởng, nhưng là các ngươi lỗ thủ quá nhiều. Dạng này phát triển chỉ có thể là sờ mó tảng đá quá rộng, tương lai có một cái sơ suất lời nói, các ngươi còn có thể tựượng như bây giờ đoàn kết sao? Nếu là có người từ đó cản trở gia chủ của ngươi địa vị có thể bảo đảm sao? Cái này, Mạnh cha không phải là không có nghĩ tới, nhưng là người kiểu gì cũng sẽ là hướng phương diện tốt đi cân nhắc. sẽ không cần nhắc những cái kia hỏng vương diện, tại Đoàn Vô Nhai hỏi cái này chút thời điểm, hắn cũng biết mình có thể là thật nghị có chút đơn giản. Nhìn thấy Mạnh Cha dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai biết, hắn là minh bạch, chỉ là không có nghĩ sâu, xem ra hắn cũng không phải là một mực bằng lấy bốc đồng mới đi làm chuyện này, chỉ là không có kinh nghiệm thôi. Nếu có nghĩ tới, cái kia cũng không cần lo lắng. Ngươi cùng bọn hắn hai vị nói dưới, nếu như hoàn toàn nhận ngươi làm chủ nhân lời nói, ở bên kia phát triển, ta sẽ an bài trí não tại lớn nhất phạm vi bên trong giúp các ngươi bật đèn xanh. Đoàn Vô Nhai suy nghĩ một chút nói, "Đoan thiếu, Ngài nói là, Mạnh Trà có chút không dám tin tưởng nhìn Đoàn Vô Nhai. Tâm lý lại là lật lên sóng lớn, vừa rồi Đoàn Vô Nhai nói là Chí Não, chẳng lẽ nói Chí Não cũng về Đoàn Vô Nhai quản lý? Nghĩ tới những thứ này, Mạnh Trà mới có chút không dám tin tưởng. "Ừm, việc này ngươi biết liền tốt, ngươi chỉ hỏi bọn hắn hai nhà, có thể hay không phụng ngươi làm chủ, chỉ cần là ngươi tại vị một ngày, ta sẽ để cho Chí Não chiếu cố các ngươi một ngày." "Quá tốt, không có vấn đề, ta nhất định đem chuyện này làm tốt." Tin tưởng bọn họ sẽ không không đồng ý, bởi vì vì trưởng sinh chuyện này, Đối với bọn hắn hiện tại đến nói cũng là quan trọng nhất, một ngôi nhà chủ hư danh, tin tưởng bọn họ là sẽ không quá để ý. Đây cũng không phải là hư danh, tương lai ra chủ trách nhiệm sẽ rất lớn. Tạm thời những này ngươi không cần phải để ý đến, có cái gì không hiểu, ta an bài trí não giúp ngươi đi. Ta ân buồn tiểu, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiên Tiên đi. Mạnh cha nghe xong liền muốn tạ Triệu Tiên Tiên lúc, Mạnh Phương trước một bước đã thay cha nói, Tiên Tiên, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, Đoàn Trường Đoàn thiếu sẽ không giúp chúng ta như thế nhiều. Ôi ơi ơi, nói những cái kia làm cái gì? Chúng ta là hậu tỷ muội không phải sao? Đáng tiếc duy nhất chính là ngươi không thể cùng hầu ở nhai bên người, nếu là như thế liền tốt. Cái này, Mạnh Phương hữu tâm nói nàng có thể cân nhắc, thế nhưng là dù sao cũng là nữ hài tử, không có có thể nói ra tới. Nhìn Mạnh Phương dáng vẻ, Triệu Thiến thầm than một tiếng. Kỳ thật nàng là cố ý nói như vậy, đáng tiếc là Mạnh Phương không có đón nàng lời nói, quản chi là chỉ cần gật đầu, hoặc là có quản chi một kia biểu thị, nàng đều sẽ thúc đẩy, thế nhưng là Mạnh Phương nhưng không có. Duyên phận không đến a, đáng tiếc. Không riêng gì Triệu Thiến, Chính là hồ nương cùng nữ lúc này tại bên cạnh cũng là thầm than một tiếng, đồng thời cũng vì lúc ấy mình quả quyết mà may mắn. Thế nhưng là làm người đứng xem mạnh cha cũng vì nữ nhi tức hận, hắn có thể nhìn ra, Triệu Thiến nói như vậy là thật nghĩ kéo mình nữ nhi một đêm, nếu là trước kia, ai dám có ý nghĩ như vậy, hắn nhất định phải đem đối phương đuổi ra cửa không thể, nhưng là bây giờ, hắn lại là đồng ý nữ nhi cùng đoàn vô nhai kết giao. Tương lai tuổi thọ của con người tăng trưởng, như vậy tình cửa này, tương lai là một cái lớn nhất khảo nghiệm. La nam quyền tranh thắng, hay là nữ quyền đoạt giải nhất liền không nói được. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, một chồng một vợ chế độ chính là sẽ không tồn tại. Nếu là dạng này, tại sao không cho mình nữ nhi tìm một cái thực lực cường đại người đâu? Thế nhưng là nhìn đến vẫn là không có cái này phúc phận a, nghĩ đến cái này thời điểm, hắn đều muốn thay mặt nữ nhi đáp ứng, chỉ là hắn lại cuối cùng không có mở miệng, không phải là không muốn, là sợ mình mở miệng ngược lại sẽ chuyện xấu, bởi vậy cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng, lúc này hắn cũng có điểm hối hận, tại sao không cứ gọi thê tử của mình cũng trở về đâu? Tâm lý đang nghĩ lấy, Mạnh Phương Mộ thân trở về, vừa vào cửa, nhìn thấy trong nhà người cũng lạ sững sờ. Ở trong đám người này, nàng cũng chỉ nhận biết Triệu Thiến. Thiến Thiến, thế nào đến, đến cũng không nói âm thanh, nếu là biết ngươi đến, Aji làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất sườn xào chua ngọt. Aji tốt nhất. Triệu Thiến cũng đứng lên đi đến Mạnh Mậu bên người, kéo Mạnh Mậu tay. Ngươi nha, hay là như vậy nói ngọt. Đi, bồi Aji vừa làm cơm vừa đi tâm sự. Mạnh Mậu không có để ý những người khác, liền muốn kéo lây Triệu Thiến đi làm giờ cơm, bị Mạnh cha gọi đi qua. Ngươi cũng không tới cùng đoàn thiếu bọn hắn chào hỏi. Đoàn thiếu? Mặc dù không có gặp qua đoàn Bô Nai Nhưng là liên quan với đoàn vô nhai một ít chuyện, Mạnh Mấu còn là hiểu rõ, một nghe được là đoàn vô nhai, cũng là lấy làm kinh hãi. Aji tốt. Đoàn vô nhai chủ động chào hỏi một tiếng. "À, đoàn thiếu tốt tốt tốt, các ngươi ngồi ta đi làm cho các ngươi ăn ngon, thích ăn cái gì?" Các ngươi liền nói, "Ngài làm cái gì, bọn hắn liền ăn cái gì, đi thôi Aji, ta giúp ngươi nấu cơm đi." Triệu Thiến kéo lấy Mạnh Mấu liền đi phòng bếp. Nhìn hai nàng rời đi, Mạnh cha cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, nếu có thể sớm như vậy hơn một điểm tốt. "Bá phụ, gia tộc của ngươi sự tình liền như thế định đi." Cái khác chi tiết các ngươi cứ phát thảo một phần. Có cái gì không thích hợp, ta sẽ để cho Chí Nạo giúp ngươi sửa chữa. Cái này, rất đa ta." Đoàn Vô Nhai khoát khoát tay nói một tiếng khỏi phải. Sợ dĩ dạng này giúp Mạnh cha, kỳ thật đều là xem ở Triệu Thiến trên mặt mũi, bởi vì nàng cùng Mạnh Phương quan hệ, liền xem như Đoàn Vô Nhai không đi tâm lời nói, Triệu Thiến cũng sẽ đi công việc, làm vì một cái tốt lão công, tự nhiên sẽ giúp thê tử của mình đi làm phải thỏa thỏa. Đã sự tình đều định tốt, mọi người cũng đều nhàn hẳn huyên, mà Mạnh cha thì là đi phòng bếp giúp lấy làm lên cơm tối. Mạnh Phương thì là đi cùng đoàn vô nha các nàng Hàn Uyên. Chính trò chuyện tới trường học sự tình lúc, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa, Mạnh Phương qua đi mở cửa xem xét là hắn khắc một người bạn, Lương Tĩnh. "Lẳng lặng ngươi thế nào đến rồi? Ta cùng ba ba cùng đi, hắn dưới lầu dừng xe, ta trước hết đi lên." Bá phụ cũng tới rồi. "Đúng vậy a, thế nào không hoang lên phải không?" Một cái cởi mở thanh âm lúc này từ dưới lầu truyền ra. Bá phụ đến tự nhiên hoang lên, "Mau vào đi." Theo lấy Mạnh Phương tiến đến nữ tử, đoàn vô nha xem xét, trong lòng cũng là không khỏi một cái hoang hốt. Kiếp trước hắn thầm mến qua mấy nữ hài một cái, Lương Tĩnh, nhìn hay là cùng kiếp trước đồng dạng, trải lấy một cái nghiêng tóc cắt ngang trán tóc dài, trắng non trên mặt, một đôi ánh mắt sáng ngời bị một đôi mắt kiếng thật dày ngăn trở thần thái, thẳng tắp mũi thon lương cũng bị khung kính ép tới có một chút đè xuống, nhưng lại không ảnh hưởng chủ nhân, cái chủng loại kia vũ mị cùng thanh thuần. Thon thả dáng người bị một bộ rộng lớn quần áo cho che đậy lên, chỉ có thể nhìn thấy chính là vóc người cao gầy. Không chớp mắt nhìn Lương Tĩnh, Đoàn Vô Nhai tựa hồ trở lại kiếp trước, nhất thời hắn cũng lâm vào kiếp trước thầm mến lúc cảm giác, chỉ là hắn nhìn không chuyên mắt. Khiến Mễ vừa vào cửa chuẩn bị nói chuyện nam tử, không biết lạn lên hay không nên chào hỏi. Làm vì phụ thân là hẳn là đối với đối nữ nhi của mình có ý đồ bất lương nam tử đều trực tiếp đánh gãy, thế nhưng là hắn bây giờ lại không nghĩ. Bởi vì người trước mắt, nếu quả thật cùng mình nữ nhi có cái gì quan hệ, hắn cũng là rất được ham nên. Ai khẽ than thở một tiếng, Đoàn Vô Nhai trong mắt mê lên sáng rỡ lên, mỉm cười nói, "Lương Tĩnh, ngươi tốt." Lúc đầu bị Đoàn Vô Nhai một mực nhìn chòng chọc liền có chút xấu hổ Lương Tĩnh, đang nghe Đoàn Vô Nhai lời nói sau, có chút bối rối lên tiếng. Vừa rồi Đoàn Vô Nhai tại nhìn chòng chọc nàng nhìn lên, Nàng có chút không quá cao hứng, thế nhưng lại lại có một loại không muốn ngăn cản cảm giác. Chương 299, kiếp trước thầm mến. Lương Tính Tâm tình lúc này mười điểm mâu thuẫn, không nghĩ để Đoàn Vô Nhai dạng này nhìn chằm chằm cho mình, lại vừa hy vọng ánh mắt của hắn không nên rời đi, đây có lẽ là một cái loại tiểu nữ nhi tâm thái đi. Tâm tư của nàng, Đoàn Vô Nhai tự nhiên là vô tâm đi đoán, trí nhớ của kiếp trước tại trong lòng thoáng qua về sau, hắn cũng thời gian dần qua bình phục xung dưới, mỉm cười, đối lấy lương Tính hai mắt nhẹ nhàng phất phất tay. Mắt sáng thuật một cái đơn giản tiểu pháp thuật, có thể để một người con mắt khôi phục thanh minh pháp thuật. Đối với lương tính loại này có cao độ mắt cận thị phàm nhân mà nói, một cái mắt sáng thuật đủ có thể khiến nàng khôi phục lại người bình thường thị lực. A, trước mắt thế nào như thế mơ hồ. Lương tính cảm thấy trước mắt một trận không thoải mái, thế là lấy xuống kính mắt, dùng tay dụi dụi con mắt. Ta có thể thấy rõ. Đang muốn đem con mắt đeo lên lúc, lương tính phát hiện mình coi như không đeo kính cũng có thể thấy rõ sự vật. Không dám tin tưởng lần nữa dụi dụi con mắt. Ta có thể nhìn thấy, ta thật có thể nhìn thấy. Lương tính không khỏi reo hò lên, đối với một cái cao độ cận thị người mà nói, đây là một niềm vui vô cùng to lớn. Nhìn nàng dáng vẻ hứ vấn, Mạnh Vương không khỏi nói, nói cái gì nói nhảm đâu, bình thường ngươi nhìn không thấy sao? Không phải rồi, là thị lực của ta, thị lực của ta khỏi phải lại đeo kính cũng có thể thấy rõ. Thật sao? Ngươi? Mạnh Vương lúc này quay đầu nhìn Đoan Vô Nhai Đoàn thiếu, ngươi sẽ không nói cho ta, vừa rồi ngươi chỉ là một cái phất tay, liền có thể đem lặng lặng con mắt chứa khỏi đi. Cái này thật kỳ quái sao? Rất sự tình đơn giản. Đoan Vô Nhai phất tay đem Lương Tĩnh cận thị chứa khỏi ra, mới ngồi xuống cười nói, "Ngươi, ngươi Mạnh Phương một hồi chỉ chỉ đương nhiên ngồi xuống đoàn vô nhai, vừa chỉ chỉ đồng dạng sững sờ tại nơi đó lững thững, nửa ngày cũng nói không nên lời một câu. Đơn giản, vô cùng đơn giản. Mắt sáng thuật là tu giả đối với mình con mắt điều tiết một cái tiểu pháp thuật, ai lại gặp tu giả có đeo kính, đương nhiên trang bê khất tính, cái này bên trong chỉ tính một chút bình thường tu giả. Phương Phương, đây là thế nào, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Vừa từ phòng bếp ra Triệu Thiến, nhìn Mạnh Phương dáng vẻ, không khỏi nói đùa. Gặp quỷ, thật sự là gặp quỷ, ngươi. Kéo lấy Triệu Thiến chỉ lấy lương tính đạo. Lẳng lặng con mắt tối rồi. Ừm, vừa rồi cái kia. Lương Tĩnh dùng tay xoa so vệt xuống, nàng cũng không biết như thế nào đi hình dung. Ngài giúp ngươi chứa khỏi a một kiện việc nhỏ, cái này có cái gì tốt hạt nhiên. Triệu Thiến nhìn Lương Tĩnh dáng vẻ, liền Minh Bạch Lương Tĩnh cũng không quá có thể nói rõ là thế nào chuyện. Nhưng nhìn thấy Lương Tĩnh không đeo mắt kính dáng vẻ, Triệu Thiến Minh Bạch nhất định là có người giúp nàng chứa khỏi con mắt. Mà tại bọn hắn những người này, có thể làm được còn không có gây nên không gian ba động, cũng chỉ có đoàn vô nhai mới có loại này bản sự. Không kinh ngạc sao? Đây là cận thị Lãng lãng cao độ cận thị thuộc về trời sinh, cái này. Liền như thế một chút. Học lấy đoàn vô nhai dáng vẻ, Mạnh Phương bên cạnh học vừa nói lẳng lặng con mắt liền chứa khỏi, muốn như vậy, nhưng cái kia bán tính mắt liền muốn đều phá sản. Hừ, coi là nhai tùy tiện liền đi cho bọn hắn trị a. Cái này, Mạnh Phương nghĩ nghĩ, cũng tìm không ra cái gì lời nói đến phản bác Triệu Hiến. Cuối cùng nhất đành phải kéo lấy Lương Tính ngồi xuống, rồi mới mới cho mọi người tương hô giới thiệu, kỳ thật chủ yếu là cho đoàn vô nhai giới thiệu. Đây là Lương Tính phụ thân Lương Thông Minh. Lương Thông Minh tại Mạnh Phương giới thiệu xong sau, Chủ động cùng Đoàn Vô Nha nói, "Đoàn thiếu ngươi tốt, ta thay mặt tiểu nữ tạ ơn ngài chứa khỏi con mắt của nàng." Một cái nhấc tay, lại nói chúng ta cũng coi là một trường học gia, muốn thật tính lên, các nàng còn tính là học tỷ của ta đâu? Ừm, vậy liền không khách khí. "Ôi ôi ôi ôi, lão lương đến a, ta tại phòng bếp liền không đi ra, mình chiếu hô mình a." Mạnh tra thanh âm từ phòng bếp truyền ra. "Không có chuyện gì, ngươi mau lên." Lương Thông Minh lúc này ngồi xuống, bắt đầu cùng Đoàn Vô Nha hàn huyên, trò chuyện đơn giản chính là một chút thuận huyện chuyện lý thú. Tai ăn nói của hắn không sai. Mặc kệ là cái gì dạng sự tình, đến hắn miệng bên trong, kia đều có thể nói ra một cái đầu mùa tới. Tự nhiên tài ăn nói của hắn cũng khiến mọi người đối với Thuận Huyện sự tình nghe được là có tư có vị. Chính giảng cao hứng. "Tốt, mọi người ăn cơm đi." Lúc này Mạnh Mỗ tới chào hỏi mọi người cùng nhau ăn cơm. "Vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Ngay tại tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Mạnh Trà chuyên môn xuất ra một bình chân tảng nửa nhi hồng trà, nói muốn cùng mọi người náo nhiệt một chút. "Nha, ta nói lao Mạnh không phải đâu, đây chính là ngươi chân dấu đi." không là chuẩn bị cho Mạnh Điệt nữ xuất giá cái kia thiên tài uống nữ nhi hồng sao? Cái này, hôm nay vui vẻ, liền phá ví dụ đi." Mạnh cha vui vui vui nói, "Hay là cùng Phương Phương xuất giá ngày đó đi." Đoàn Vô Nhai ngân lại, "Có nhiều thứ hay là không nên tùy tiện đánh vỡ tốt, đừng nhìn cái này chân tảng nữ nhi hồng cũng không đáng tiền, chỉ là bên trong ý nghĩa thì lại khác, như là tùy tiện uống lời nói, việc này khó tránh khỏi có một ít mập mờ ở trong đó." Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai ngân lại, Lương Thông Minh có chút tối tự trách mình lắm miệng, Mạnh cha ý tứ không cần nói cũng biết, thế nhưng là mình nhiều câu này miệng, vốn là hảo thông Thế nhưng lại khả năng thật sự là xử lý một chuyện xấu. Chúng ta liền đơn giản ăn chút là được, ban đêm ta không quá thích uống rượu." Đoàn Vô Nhai cười nói. "Tốt a." Mạnh Cha cũng chỉ đành nâng cốc một lần nữa thả lên, nhìn tới, "Ai, thuận theo tự nhiên đi." Một bữa cơm còn tính là ăn đến tận hứng, trong bữa tiệc hồ nương lục nữ thì là đối với mạnh mấu tay nghề khen không dứt miệng, còn nói phải thật tốt thỉnh kinh học tập một chút. Thổi phong đến mức mạnh mấu chỉ có thể là cười, trả lại cho các nàng dạng một chút liên quan với làm đồ ăn phương diện tiểu kỹ xảo. Tại cơm sau, Đoàn Vô Nhai chỉ là cùng Mạnh Lương hai người đơn giản trò chuyện một hồi liền cùng Hỗ Nương Lục nữ rời đi. Mạnh Đời bố nghĩ là lưu đoàn Vô Nhai ở nhà nghỉ ngơi, thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn bảy người, trong lúc nhất thời thật sự là không tốt lắm an bài, cuối cùng cũng chỉ đẩy từ đoàn Vô Nhai bọn hắn đi bên ngoài nhà khách ở, mà rời đi Mạnh Phương nhà sau, Triệu Thiến hỏi đoàn Vô Nhai: "Lão công, tại sao cho lẳng lặng, lặng chửa mắt đâu?" Thuận tay mà làm, lại không phải cái gì đại sự. Ngươi có thể thuận tay mà làm việc nhiều, tại sao chưa bao giờ từng thấy ngươi như thế tích cực đâu? Nói một chút, có phải là cũng thầm mến qua lẳng lặng đâu? Ai Đoàn Vô Nhai tâm nghi trực giác của nữ nhân có khi thật là thật đáng sợ, bất quá hắn cũng không nghĩ một chút, tự mình làm phải cũng quá rõ ràng. Ta có thể nói là không có sao. Không thể. Lục nữ trăm miệng một lời. Vậy thì có đi. Ha ha ha ha ha nói lấy mọi người liền đều nở nụ cười. Bất quá hồ nương Lục nữ nhưng lại không biết Đoàn Vô Nhai nói là kết trước. Ai, cũng coi là vừa tròn mình tiếp trước một cái mơ ước đi. Có thể nhìn nhiều nàng vài lần, có thể nhiều cùng nàng ngồi một chút. Khi đó mình thật đúng là đơn thuần a. Nghĩ đến tiếp trước mình khi đó ý nghĩ. Đoàn Vô Nhai nhẹ nhàng tại nội tâm thở dài nói, nhìn tại bên cạnh mình hô nương lục nữ, Đoàn Vô Nhai đột nhiên nở nụ cười. Trước kia như mộng, kiếp này duy thật. Mình cần gì còn muốn cố chấp với kiếp trước những cái kia không chính xác mộng tưởng đâu, lại nói mình bây giờ liền có 6 vị kiều thê làm bạn, còn có cái gì nhưng tiếc nuối đâu. Kiếp trước thầm mến liền như là một trận mị ảo mộng đi, để lấy hết thể đều theo mộng mà qua đi. Tâm cảnh một chút khoáng đạt, Đoàn Vô Nhai bắt đầu đi cùng lục nữ, tại thuận huyện trên đường cái nhàn bắt đầu đi dạo. "Tiểu Nhai, thế nào trở về cũng không nói với dưới đâu?" Ngay tại đi dạo lúc, Một thanh âm xa xa truyền tới. Đoàn Vô Nhai thuận theo thanh âm, nhìn thấy một cái mình cũng không thích người, Đoàn Mẫu thân muội muội, những người này từ Đoàn Vô Nhai chuyển thế về sau, liền bị Đoàn Vô Nhai liệt vào không còn vãng lai like danh sách. Đoàn Mẫu mặc dù từng khuyên mấy lần, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai lại là lấy bọn hắn không nên tham giao làm lý do, ngăn cản mẫu thân cùng các nàng quá nhiều liên hệ. Đoàn Mẫu hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là nghe theo Đoàn Vô Nhai lời nói, bởi vì nàng cũng biết mình mấy cái này muội muội đúng là có chút bất đắc. Có quyền thế lời nói, bọn hắn sẽ ngay lập tức nể bộ. không có, có quyền thế cũng sẽ ngay lập tức đi giẫm lên một cước. Đồng thời các nàng từ không có cái gì thân sơ chi phần, có chỉ là quyền thế lớn tiểu. Đối với dạng này người, Đoàn Vô Nhai ngay cả cùng các nàng giao tế tâm tình đều không có, cho nên mặc dù nhìn thấy, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là nhẹ gật đầu, rồi mới mang theo Hồ Nương Lục nữ rời đi. Đứa nhỏ này, hiện tại càng ngày càng không ra cái gì. Phụ nữ nhìn Đoàn Vô Nhai cũng không có nói chuyện cùng nàng ý tứ, cũng chỉ một câu, "Hai người rời đi." "Lão công, kia là?" Đào Tư tò mò hỏi một câu. "Mụ mụ thân mụ mụ." "Kia, tại sao còn?" Hừ, một chút thế lợi tiểu nhân mà thôi." Đoan Vô Nhai nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt cũng đồng thời âm trầm xuống. Vừa nghĩ tới kiếp trước đoạn thời gian kia, hắn tâm bên trong liền có chút khó chịu không nói ra được, nghĩ đến vì một điểm tiền mà muốn chết muốn sống sắc mặt, nội tâm của hắn liền có một loại sát cơ đang cuộn trào. Nếu không phải sợ mâu thân thương tâm lời nói, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức đem bọn hắn nhân đạo hủy diệt đi. "Lão công đừng nghĩ." Hồ Nương nhìn Đoan Vô Nhai có chút sắc mặt âm trầm, mặc dù không rõ lắm là cái gì nguyên nhân, nhưng lại vội vàng quyên lên. "Không có cái gì, chúng ta về tiên phủ đi." Ngai Mai lại cùng Mạnh Phương bọn hắn cá biệt, rồi mới ta lại mang các ngươi đi thuận huyện trên núi du ngoạn du ngoạn. Ôi ôi ôi ôi. ôi. Tuyệt. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai có chút hỏa hoán tới sắc mặt, hô nương cùng nữ tự nhiên là 10000 cái đáp ứng. Lão công, nếu không chúng ta bây giờ liền đi trên đỉnh núi đi, tại kia bên trong chúng ta cũng đẹp mắt mặt trời mọc. Triệu Thiên lúc này nghĩ nghĩ nói, cũng được, chúng ta đêm nay liền đi đỉnh núi ngủ ngoài trời đi. Mang theo hô nương lục nữ đi tới đỉnh núi sau, Đoàn Vô Nhai đánh một cái kết giới, mọi người liền vây ngồi ở bên trong, một bên trò chuyện lấy trời một bên đợi mặt trời mọc. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu xuống lúc đến, Đoàn Vô Nhai cười nói, mặc kệ tại cái gì địa phương, nhìn thấy mặt trời mọc đều sẽ có một loại sinh cơ bừng bừng thấm giác, thật tốt. "Đúng vậy a, lão công, ngươi nói tu chân giới cũng có mặt trời sao?" "Ừm, có." Một bên trả lời với. Đoàn Vô Nhai một bên lẳng lặng nhìn mặt trời từ trên đường chân trời thăng lên trong nháy mắt đó. "Thật đẹp a, hố nương lục nữ toàn đều không hẹn mà cùng cảm khái lấy." "Đúng vậy a, là rất đẹp." Dương dương quang xẹt qua thiên giới, cuối cùng đánh vỡ hắc ám lúc, Đoàn Vô Nhai ngày hôm qua không nhanh cũng từ đấy lòng thanh trừ. Chương 300, Thâm Ma làm thú. Cái gì gọi là tiểu nhân, chỉ liền là ưa thích minh tranh ám đấu, làm bàn lộn thị phi, châm ngòi ly gián, bàng quan, bỏ đa xuống giếng loại hình chuyện xấu người, những người này sẽ giống tiểu hài tử đồng dạng nói trở mặt liền trở mặt, nói trở mặt liền trở mặt. Chính như nho ra tiên hiền cho nói, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, gần chi tất kiêu ngạo, viễn chi thì oán. Cùng những người này quá mức so đo, chỉ sẽ làm mình cũng sẽ trở nên lòng dạ nhỏ mọn. Biết là tiểu nhân liền bỏ đi như vậy, làm gì cùng bọn hắn như thế tiểu nhân đi so đo. vị thông suốt những này, Đoàn Vô Nhai lúc này mới cảm thấy lòng dạ một trận thông thuận. Lấy tâm tính của hắn cùng kinh lịch hẳn là có thể đã sơm khám phá đây hết thảy. Thế nhưng là mọi thứ đều là ngoài cuộc tình cáo, trong của cô mê, cùng khiến người người khó nói mình, một cái đạo lý. Tiếp trước kia đoạn kinh lịch tại Đoàn Vô Nhai tiếp trước trong lòng lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Tiếp trước bởi vì những này cái gọi là thân thích không niệm thân tình, khiến cha mẹ của mình tâm hồn nhận rất sâu thương thích, mẫu thân vì thế sớm liền sinh ra tóc trắng, phụ thân vì thế không thể không cả ngày đi tự khổ. Nhưng khi đó mình cũng chỉ có thể là thấy lại là chuyện gì cũng làm không được, thẳng đến cuối cùng nhất âm dương tương cách. Nghĩ tới những thứ này, Đoàn Vô Nhai cái kia có thể không hận, tiếp trước không có thể vì cha mẹ của mình xả cơn giận này, tiếp này liền muốn đền bù đoạn này thâm tàng tại nội tâm tiếng uối. Bính Nghi đem những người này danh sách vạch đến cuối cùng nhất một nhóm dị dân bên trong. Đoàn Vô Nhai truyền âm cho Ưng Bính. Đoàn Vô Nhai không thể để cho Mẫu thân thương tâm, dù sao đoàn mẫu vẫn tương đối quải niệm nàng mấy cái này muội muội. Nhưng là Đoàn Vô Nhai cũng sẽ không để bọn hắn tốt qua. Tiếp trước kia đoạn đau sót, liền xem như tiếp trước, toàn đi tặng kiếp này. không quan tâm lực sự tỉnh, liên quan đến chỉ là tâm niệm. Tu giả tâm niệm không thể thoát đạn thì sẽ khiến cho tu vi trì trệ không tiến, đoạn này tiếp trước sự tỉnh, đoàn vô nhai khẳng định là sẽ không dễ dàng bỏ qua, loại kia tổn thương là dung nhập vào xương bên trong. Không xả cơn giận này, hắn là không thể buông xuống. "Ba ba, ta biết." Ung Bình nu thuận gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Một lát sau Ung Bình báo cáo, "Ba ba, sự tỉnh làm tốt, ta đem bọn hắn danh sách liệt vào cuối cùng nhất một nhóm, đồng thời cần báo cáo mới có thể." Đoàn Vô Nhai nghe xong nhẹ gật đầu, đang muốn thu hồi thần nhấp lúc, Ung Bình lại báo cáo đến. Ba ba, ta chính có chuyện tìm ngài đâu. Dựa theo yêu cầu, ta tại ba cái đại lục đông chọn chúng bộ đều xây xong quyết đấu trận, hiện tại liền cần ngài phân thân tiến vào chiếm giữ. Đến lúc đó ta liền tuyên bố nhiệm vụ, bắt đầu khiêu chiến, ta trực tiếp định là sinh tử lôi. Ừm, ta hiện tại để phân thân tiến vào chiếm giữ. Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, phân thân. Đoàn Vô Nhai tại phân ra phân thân về sau, liền để mấy cái phân thân tiến vào trò chơi bên trong. Ngay tại phân thân tiến vào trong trò chơi thời điểm, Đoàn Vô Nhai rõ ràng liền cảm thấy phân thân đều tại hấp thu trong trò chơi năng lượng. mà những năng lượng này có một bộ sẽ lưu tại phân trong thân thể, còn có một bộ phân hội tiến vào bản tôn thể nội. Phân thân bản thân liền có cùng đoàn vô nhai đồng dạng tự duy, mà lại mỗi cái phân thân cũng đều là một cái độc lập tồn tại. Những này phân thân là có thể độc lập tồn tại, căn bản không cần đoàn vô nhai đi một một chỗ chỉ huy, đồng thời những này phân thân có thể tự hành tu luyện, đây cũng là đoàn vô nhai vừa mới phát hiện. Phân thân có cái gì năng lực, có cái gì dạng những này, đoàn vô nhai một mực thời gian đi hảo hảo thể ngộ, lần trước đối chiến hồn vây lúc, bởi vì là thời gian thực tế là quá khẩn trương, căn bản không có đi quản phân thân năng lực khác. Tại xác định phân thân có mình có thể tu luyện năng lực sau, Đoàn Vô Nhai liền an bài mình mấy cái phân thân đều đi trong trò chơi tu luyện, cũng tách ra để bọn hắn đi lĩnh hội một loại lớn đạo pháp tắc, dạng này liền có thể càng nhanh lý giải nói, cũng có thể tốt hơn lý giải nói chân lý, cũng có thể làm hắn giao phó thiên phú kim đan càng nhiều cường hãn hơn năng lực thiên phú. An bài phân thân sự tình về sau, thu hồi thần nhậm lúc, hắn mới phát hiện lần này mặt trời mọc chi hành cũng hoàn tất, mà hồ nương lục nữ lúc này lặng lặng hưởng thụ mặt trời mọc sau mỹ cảnh. "Tốt, chúng ta đều trở về đi, Mạnh Vương bọn hắn còn đang đợi lấy chúng ta đây." đi cùng nàng nói lời tạm biệt, chúng ta hôm nay liền trở về thái hành, các ngươi cũng muốn đi chủ trì sương dân sự tình." Đoan Vô Nhai mở miệng đánh ghế nhìn có chút say mê trong đó lục nữ, "Ừm, muốn rời khỏi à mặt trời mọc thật đẹp, đáng tiếc không biết lần sau, chúng ta phải bao lâu mới có thể lại cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc đâu." Vu Thái Phượng ung dung nói một câu, "Tỷ tỷ, thế nào không lý do nói lời như vậy? Ai, nhất thời biểu lộ cảm xúc." Ai Đoan Vô Nhai chưa hề nói, cũng là than nhẹ một tiếng, "Chính mình sự tình có thật nhiều muốn làm, thật đúng là khó mà nói lần sau cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc thời gian." cuối cùng nhất than nhẹ dưới không có tiếp vu thải phượng. "Tốt, chúng ta đi cùng Mạnh Phương cáo biệt đi, thái hành sự tỉnh còn cần chúng ta về đi xử lý đâu? Lão công, cái này vung tay trường quý, có thể cùng chúng ta một lần nhìn mặt trời mọc cũng không tệ." Hồ nương lúc này nói chuyện. "Ôi ơi ơi ơi, người người có tài này làm tiền, lại nói quản gia sự tình, đương nhiên muốn giao cho lão bả, đúng hay không a?" Đoàn Vô Nhai cười hì hì lấy, một giả trang ra một bộ mặt dày dáng vẻ ít đến đáng ghét. Lục nữ mỗi người đều nhẹ nhàng đập một cái Đoàn Vô Nhai, rồi mới yêu kiều cười lấy đi xuống núi. Đi tới Mạnh Phương nhà. Nhìn cửa là mở lấy, lục nữ đi thẳng vào, mới vừa vào cửa liền thấy Mạnh Phương lúc này chính cầm lấy một cái to lớn giấy cứng, tại kia bên trong phác họa lấy cái gì. Bởi vậy Triệu Thiến Kỳ quái hỏi một câu: "Phương Phương ngươi đây là? Đây là đang họa dị năng thế giới địa đồ, chúng ta chuẩn bị muốn tiến trị. Thế nhưng là bên trong thực tế quá lớn, chỉ nói không được, cũng chỉ phải dùng biện pháp này." Nhìn Mạnh Phương tại kia còn tạ phí sức họa lấy, hô nương chúng nữ nhìn nhau cười một tiếng. "Phương Phương, tránh ra đi, chờ ngươi vẽ xong còn không biết đến nhiều sẽ. Để ngay tới đi, ngươi đi chuẩn bị làm họa trang giấy liền có thể Đoàn thiếu sẽ vẽ tranh. Mạnh Phương nghe xong, ngạc nhiên hỏi: "Phương Phương, ngươi đây là cái gì biểu lộ, chỉ là làm cái họa, nhiều lớn một chút sự tình, nhanh đi." Triệu Thiên chuyện đương nhiên nói một câu. Thế nhưng là Mạnh Phương lại là giật mình không nhỏ, bất quá không tiếp tục hỏi nhiều, vội vàng đi chuẩn bị ngay. Rất nhanh liền đem đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Họa chi thiên phú, đang điền mở ra, vẽ. Cầm trong tay bút vẽ cầm trong tay lúc, Đoàn Vô Nhai liền vận dụng vẽ thiên phú, trực tiếp liền đem trong trò chơi dị năng thế giới vẽ ra. Nhìn sôi nổi với giấy vẽ bên trên đồ án, Mạnh Phương giật mình nhìn Đoàn Vô Nhai. Trên giấy vẽ xuất hiện họa thật như trò chơi đồng dạng, càng tuyệt chính là những bức họa này dường như lập thể đồng dạng, để người một chút liền có thể minh bạch, những vị trí này cùng vị trí cho ở tác dụng cùng tương lai phương hướng phát triển, những cái này mới là bất luận kẻ nào cũng không thể làm được. Kỳ thật đây cũng là đoàn vô nhai cố ý gây nên, đã quyết định muốn giúp mạnh phương bọn hắn, tự nhiên một chút chỉ có hắn có thể hiểu rõ sự tình, tất cả đều dung nhập vào cái này họa bên trong, xem như một loại khác để điểm đi. Đoan thiếu, nguyên lai like ngươi như thế lợi hại ác họa phải thực là quá thần. Đây coi là cái gì, lợi hại ngươi cũng không thấy đâu. Nghe lấy mình khoe mà khen Đoàn Vô Nhai, Triệu Thiến lại là một bộ ngươi thật sự là hiếm thấy nhiều quái dáng vẻ. "Tốt, Thiến Thiến. Biết nhà ngươi Đoàn Vô Nhai lợi hại, còn như đều viết trên mặt ta." Mạnh Phương cười Triệu Thiến, nói xong còn đi tảo lên Triệu Thiến ngựa thịt. Lạc lạc lạc lạc. Thế là hai người liền đùa giỡn lại với nhau. Hỗ nương bọn người thì là mỉm cười nhìn đùa giỡn hai người, cười mà không nói, ai cũng không có đi phá hư cái này khó được bầu không khí. Hai cái đùa giỡn một hồi, Triệu Thiến mới lên tiếng, "Phương Phương các ngươi liền dùng cái này đổ đến thương lượng đi, tin tưởng đối các ngươi sẽ có trợ giúp." Chúng ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những này. Hiện tại chúng ta liền muốn trở về thái hành thành phố. Mạnh Vương nghe xong, giật mình nói, như thế nhanh, thế nào không nhiều chơi mấy ngày đâu. Ngược lại là nghĩ, chỉ là ngươi cũng biết, di dân sự tỉnh cần hỗ thị sĩ nghiệp đi làm, cho nên chúng ta cũng không thể một mực tại bên ngoài chơi đi. Nhìn thấy ngươi có thể có tốt phát triển, ta cũng yên lòng. Triệu Thiến trong lòng bên trong có một câu không tiếp tục nói ra, nếu như Mạnh Vương là chồng các nàng một viên lời nói, liền không cần di dân, kết quả như vậy có lẽ mới là tốt nhất. Tại nội tâm than nhẹ một chút, Triệu Thiến cũng không tiếp tục nhiều lời. Kia, ta đi kêu ba ba bọn hắn, cùng một chỗ tặng tặng ngươi cùng các tỷ tỷ, còn có đoàn thiếu. Khỏi phải, hào hào phát triển ra tụp đi. Đoan Vô Nhai lúc này nói nói, chúng ta lần này rời đi sau, đoán chừng chúng ta gặp lại lúc cần cần rất nhiều thời gian, các ngươi phải thật tốt trân trọng. Được rồi, chúng ta sẽ, kia đoàn thiếu các ngươi đi thông thả, ta. Ô. Nhất thời ly biệt, Mạnh Phương lại có một loại tựa hồ gặp lại vô hạn cảm giác, bởi vậy vừa nói vài lời liền khóc lên. Thấy được nàng khóc, hồ nương lục nữ cũng đều con mắt đỏ lên. Bọn hắn nghĩ đến Vu Thải Phượng buổi sáng câu nói kia, nhiều sẽ mới có thể cùng một chỗ lại nhìn mặt trời mọc, trong lúc nhất thời, mấy cái lòng của phụ nữ bên trong đều có một loại muốn sinh ly tử biệt, gặp nhau vô hạn cảm giác. Nhìn thấy Hỗ Nương Lục nữ dáng vẻ, Đoan Vô Nhai nội tâm dần mình, không tiếp tục nhiều lời chỉ là hai tay vung lên, mang theo Hỗ Nương Lục nữ liền biến mất tại Mạnh Phương trước mặt, mà nhìn biến mất ở trước mắt mấy người, Mạnh Phương nội tâm tràn ngập thất lạc cùng nhàn nhạt phiền muộn. Đoan Vô Nhai mang theo Hỗ Nương Lục nữ cũng không trở về thái hành, mà là đi thẳng tới trong vũ trụ, đứng ở trong hư không, đối mặt với các nàng bình tĩnh nói: Thái Phượng sớm lên, cho các ngươi mang đến rất nhiều tâm lý bên trên nắm chỉ, cũng làm các ngươi đối với ly biệt có một loại nội tâm khủng hoảng đi. Ừm. Lục nữ đều nhẹ gật đầu. Các ngươi nhìn đoàn vô nhai chỉ lấy trước mắt địa cầu nói, chúng ta trước kia là sinh hoạt tại trong thế giới kia, nếu như không đi tới, chúng ta là không thể minh bạch nguyên đến địa cầu là cái dạng này. Kỳ thật nội tâm của chúng ta cùng cái này địa cầu đồng dạng, mà chính mình là sinh sống trên địa cầu mình, nếu như đi không ra, là sẽ không hiểu chân chính bản thân. Nghĩ tới cũng chỉ là suy đoán. Lao công, ngươi nói những đạo lý này Chúng ta trong lòng cũng minh bạch. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Thái phượng người nói, còn có hôm nay cùng Mạnh Phương ly biệt, thật để chúng ta có một loại tựa hồ liền muốn sinh ly tử biệt dự cảm, nghĩ đến những thứ này, chúng ta thực sự không muốn rời đi. La Tâm Ma tại Lam Thúy, các ngươi tu vi hiện tại tăng trưởng, thế nhưng là tâm cảnh dù sao vẫn là cũng không viên mãn, bằng không không có tâm tình như vậy sinh ra. Chương 301, Hồng Hoàng sau thổ. Tâm Ma Lam Thúy. Thế nhưng là lão công, tâm tình như vậy chẳng lẽ không bình thường sao? Hôn nương có chút khiếp sợ hỏi, ly biệt cảm xúc không phải rất bình thường sao? Chính là bởi vì bình thường, cho nên mới sẽ hiển được tự nhiên, các ngươi cũng sẽ không đi phòng bị, đây mới là tâm ma chân chính chô đáng sợ. Hợp lý lợi dụng tâm cảnh của các ngươi, rồi mới đem một vài mặt trái cảm xúc vô hạn phóng đại, cuối cùng khiến tâm tình của ngươi bạo phát đi ra, đến lúc đó phát hiện lúc sau đã muộn. Hồ nương lục nữ lúc này nghe xong, tất cả đều cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Các ngươi cũng không dùng qua với lo lắng, chuyện này nhắc tới cũng là một chuyện tốt, bởi vì thải phượng cùng thải hà là mấy người các ngươi bên trong tâm tư linh mẫn nhất, cho nên cảm thụ liền đặc biệt mãnh liệt, cho nên mỗi sáng mới có như thế cảm thán. Cái này cũng khiến cho ta mới có thể kịp thời chú ý tới tâm ma của các ngươi, nếu không nếu như ta không tại, các ngươi độ tâm ma sẽ rất thống khổ. Cho nên cái này là một chuyện tốt, ta mang các ngươi tới đây cái địa phương chính là muốn các ngươi dụng tâm đi cảm thụ, đem trước mắt thế giới địa cầu, xem như nội tâm của các ngươi, tại cái này bên trong nhìn thấy nó, các ngươi tâm lý có cái gì dạng cảm thụ, đừng đi tận lực nghĩ, tự nhiên mà vậy thả mở tâm linh là được rồi. Hồ nương lục nữ nghe xong, tất cả đều dựa theo đoàn vô nhai nói tới bùng ra tâm linh của mình. Nhìn ở trước mắt địa cầu, nghĩ đến buổi sáng nhìn mặt trời mọc lúc tinh hình Còn có Thái Phượng làm nói câu nói kia, trở lại mạnh ra cùng Mạnh Phương phân biệt, cái này một chút sự tình đều hiện lên tại trong đầu của bọn họ, tấn chiếu vào trong thần thức. Tâm thần một trận hoảng hốt về sau, các nàng cảm thấy phân biệt loại đau khổ này, hay là rời đi do đủ loại sợ hãi, trong lúc nhất thời các nàng đều có chút cảm thấy sợ lên, đều cảm thấy rời đi điệu cầu tựa hồn là một kiện phi thường không sáng suốt một loại cử động. Tiểu Tầm, có thể nhìn ra đây là cái gì tâm ma sao? Đoan Vô Nhai lúc này lại là cùng Tiểu Tầm đang trao đổi lấy lẫn nhau ý kiến. Ba ba, loại này tâm ma rất kỳ quái. Phải nói cũng không thể xem như tâm ma, mà là một loại tâm ma tâm linh triệu hoán. Tâm linh triệu hoán? Là ai đang triệu hoán? Dường như là cái kia đại viên cẩu đang triệu hoán. Ngươi nói là địa cẩu. Đúng vậy ba ba, lấy tu vi của ngươi hẳn là cảm thụ sẽ càng sâu, thế nhưng là bởi vì tâm ma đối với sợ hãi của ta cho nên ngươi cũng không nhận được ảnh hưởng, ngược lại các mụ mụ bởi vì tu vi quá cao, cho nên mới sẽ tiếp thụ lấy loại này triệu hoán. Tại sao sẽ có triệu hoán đâu? Ba ba, ta có thể cảm nhận được trong đó loại kia nồng đậm thân tình. liền như là một cái mẫu mới không nghĩ để con của mình rời đi bên cạnh mình đồng dạng. Còn có dạng này, ta đến cảm thụ một chút. Đoàn Vô Nhai lúc này cũng phóng khai tâm thần, đồng thời cố ý mở ra tâm linh của mình phòng tuyến, làm như vậy liền có thể để tâm ma rất dễ dàng tiến vào hắn tâm thần bên trong, cũng nói cho tiểu tạm, chỉ có tại hắn sát thực xa vào đến nguy hiểm lúc lại ra tay. Tâm linh phòng tuyến mở ra, khiến cho Đoàn Vô Nhai lập tức liền cảm thấy tâm ma xâm lấn, bởi vì tâm ma đẳng cấp cũng không cao, cho nên Đoàn Vô Nhai cũng không lo lắng cho mình sẽ bị sa vào, cho nên càng là bung ra tâm tâm thần. Theo lấy tâm ma tiến vào, Đoàn Vô Nhai cảm nhận được loại kia triệu hoán, đó là một loại mâu thân không nghĩ để Âu Yếm Hải tử rời nhà triệu hoán, hắn có thể cảm thấy loại kia thật sự rõ ràng thương cảm. Bung ra tâm thần Đoàn Vô Nhai, tại cảm nhận được cái gọi là tâm ma triệu hoán cũng không có ác ý, ngược lại là loại kia mâu thân muốn để người xa quê trở về nhà suy nghĩ. Cũng hiện tại Đoàn Vô Nhai hoàn toàn mở mở tâm linh thời điểm, nghe tới một thanh âm, "Hải tử, ngươi đã nghe chưa? Ngươi là ai? Ta là cái tinh. Hành tinh mẹ. Từng, đây là viễn cổ người xưng hô, hiện tại các ngươi đều gọi ta là địa cầu." Nha Đoàn Vô Nhai nhẹ a một tiếng, đang muốn mở miệng nói chút cái gì thời điểm. Thanh âm chủ nhân lúc này lại là nói, "Hai tử, ngươi có muốn biết hay không, ta tại sao một mực tại dụng tâm ma triệu hoán sao? Cái này ta cũng phi thường nghi hoặc tại sao muốn như vậy đâu." "Tâm ma, thế nhưng là tu giả thiên địch, mà ta có thể từ đó cảm nhận được ngươi cũng không có ác ý, làm như vậy đúng là có chút mâu thuẫn." "Hai tử, kỳ thật làm như vậy ta cũng là không có cách nào, năng lượng của ta càng ngày càng yếu, có lẽ không bao lâu, ta khả năng liền sẽ về với hư vô." Nghe xong lời này, Đoàn Vô Nhai khẩn trương lên, Ngay cả Vội Vàng cắt đứt nói, cùng các loại, ngươi nói ngươi sẽ về với Hugo, đó không phải là toàn bộ thế giới cũng sẽ về với Hugo sao? Là ta về với Hugo, thế giới địa cầu lại sẽ không? Giải thích như vậy, để ta có chút càng thêm mê hoặc. Ngươi là cái tinh lời nói, một khi ngươi về với Hugo, như vậy địa cầu sẽ không cùng theo diệt vong sao? Trừ phi ngươi không phải hành tinh mẹ. Ừm, đây là không giống Hải tử, nghi cụ thể hiểu rõ lời nói, ngươi tới tâm đi, dạng này cũng thuận tiện ta có thể nói cho ngươi hết thảy. Do dự một chút, Đoàn Vô Nhai vẫn là đã ứng. Bất quá hắn chuẩn bị trước cùng Hỗ Nương Lục Nữ nói dưới, "Vậy vậy nói, được rồi, vậy ta giao đợi các nàng một chút, rồi mới liền đi qua. Ngươi nói là kia 6 cái nữ hải tử đi, các nàng cũng không tệ, là đạo lữ của ngươi sao?" "Đúng vậy, các nàng đều là đạo lữ của ta." "Cố Mã Chân Quý đi hải tử, ngươi cùng bọn hắn đều cùng nhau tới đây đi, ta an bài các nàng ở bên ngoài cùng liền có thể. Không cần lo lắng, ta không có ác ý." "Tốt a." Đoan Vô Nhai không có phản đối, thuận theo tự xưng là hành tinh mẹ chỉ điểm cùng Hỗ Nương Lục Nữ cùng một chỗ tiến vào một cái trong không gian. Tại bên trong không gian này có rất nhiều kiến trúc, mà Lục nữ cũng chỉ là hiếu kỳ những kiến trúc này cổ phác, nhưng là đoàn vô nhai lại là 10 điểm giật mình với những kiến trúc này bố cục. Đây là một cái cỡ lớn cung điện, cung điện tổng cộng là 13 cái, một cái chủ điện, 12 phân điện. Nhưng là cái này 12 cái phân điện thì là đem chủ điện vây vào giữa, mà phân điện bố cục cũng 10 điểm kỳ, chiếm đoạt phương vị đều rất kỳ quái. Dạng này bố cục, lấy hiện tại đoàn vô nhai trận pháp trình độ, chỉ là nhìn không ra có chút kỳ quái, nhưng là cụ thể lại là nhìn không ra trong đó có cái gì diệu dụng. Loại tình huống này khẳng định là không hợp lý. Cho nên Đoàn Vô Nhai vừa cẩn thận nhìn những này phân điện bố cục, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện. "Hai tử, ngươi nhìn ra cái gì sao?" "Không phải quá minh bạch, nhưng luôn cảm thấy cái này bố cục rất kỳ quái." "Xem ra, Hai tử ngươi hiểu được không ít, vậy ta liền có thể càng yên tâm hơn, một mình ngươi đến chủ điện đi. Chúng ta hảo hảo nói chuyện, còn như mấy cái nữ oa oa liền đi phân điện đi, có lẽ kia bên trong có cơ duyên của các nàng, để các nàng thử thời vận." Ừ Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, đang muốn cùng hô nương lục nữ nói cái gì lúc. "Lão công, chúng ta đều biết, hành tinh mẹ nói là muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện." Ý tâm chính chúng ta sẽ chiếu cố tốt mình. Lúc này Vu Thải Phượng mở miệng, nàng yên tâm, một là chỉ muốn Đoàn Vô Nhai yên tâm cấp nàng, có ám chỉ gì khác thì là nàng cảm thấy cái này tự xưng hành tinh mẹ cũng không có ác ý. Đoàn Vô Nhai mỉm cười, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là một thân một mình đi hướng chủ điện. Một tiến vào chủ điện, khắp sâu vào trong mắt chính là ba cái bồ đoàn. Mà tại bồ đoàn phía sau, có một bộ rất quái dị như họa không phải họa, như đồ không phải đồ vật trang sức, nếu như là người khác, khẳng định sẽ cảm giác kỳ quái, bởi vì phía trên họa lấy là một chút tinh thần. Mỗi cái tinh thần bên trên lại vây lấy rất nhiều điểm sáng, lóe lên loé lên, cho người cảm giác chính là thần bí cùng kỳ quái. Người khác sẽ kỳ quái, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai lại là giật mình, bởi vì vật trang sức bên trên chính là hắn trong thần thức 3.0000 đại đạo tinh thần. Tại Đoàn Vô Nhai giật mình lúc, thanh âm chủ nhân nói, "Hải tử, đến ở giữa cái kia mỏng đoàn ngồi xuống." Đoàn Vô Nhai không có hỏi nhiều liền trực tiếp ngồi tại ở giữa mỏng đoàn phía trên, hắn cái này một ngồi xuống xong, chỉ cảm thấy thời không biến đổi, cả người liền đi tới một cái tựa hồ là một cái thật lâu địa phương xa. Đây là Hải tử Đây là Hưng Hoang. Hưng Hoang? Ừm, đúng vậy, Viễn cổ Hưng Hoang. Theo lấy tiếng nói, Đoàn Vô Nhai nhìn thấy cả người lấy cổ trang nữ tử đi tới phụ cận. Nhìn cổ trang nữ tử, Đoàn Vô Nhai cảm thấy một trận ngạt thở, đẹp, quá đẹp, chỉ là nàng mị trung lại có một loại cao quý dung không được người có bất kỳ xâm phạm. Ngài là? Sau tổ, ta chính là hóa thành luân hồi sau tổ. Cái gì? Đoàn Vô Nhai trực tiếp liền sử sốt. Nhìn Đoàn Vô Nhai dáng vẻ, nữ tử cười. Nụ cười kia rất đẹp nhưng lại rất tê lương. Rất giật mình sao? Hai tử ngươi có thể đến. Nói rằng ngươi có bản cổ huyết mạch, cho nên ngươi cũng coi là con cháu của chúng ta, như vậy một ít chuyện ta liền có thể cùng ngươi nói cụ thể dưới. Những này liên quan đến lấy một chút thượng cổ bí ẩn, cũng chỉ có bản cổ huyết mạch người mới có thể nghe, có thể đi làm. Đoan Vô Nhai không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Hai tử, vừa rồi ngươi thấy cung điện kia, nhưng thật ra là vì bản cổ phụ thần phục sinh xây lên. Đáng tiếc là tam thanh bị thiên đạo tính toán, bởi vì không cùng mà phát sinh chuyện huynh đệ tương tàn, càng đáng tiếc chính là thông thiên nguyên thần cuối cùng nhất lại là bị luân hồi tan hợp lại cùng nhau, cũng không còn có thể tách rời. Cái này khiến phụ thần Nguyên Thần cũng không còn có thể khôi phục. Mà chúng ta 12 tộc vu, trừ ta cái này bên ngoài, cái khác tộc vu đều bị tính kế, toàn bộ bỏ mình. Nếu không phải tiên đạo không thể diệt tộc ta, thiên hạ đem không có vu bộ tộc này. Nhưng coi như như thế, vu cũng bị tiên đạo phong ấn năng lực, mặc dù xương vu, nhưng cũng không còn là vu. Ai? Sau thổ nói lần này lúc, thở dài một tiếng. 12 tộc vu không phải đều đi vu giới sao? Cái này ngươi là làm thế nào biết? Sau thổ giật mình hỏi. Vu tộc đi vu giới sự tình, biết người ít càng thêm ít. mà người biết chuyện này cũng sẽ không nói, lẽ ra trên thế gian là không nên có người biết, nhưng rõ ràng nhất đoàn vô nhai không tại cái phạm vi này bên trong. Tiểu Tầm, ra. Theo lấy đoàn vô nhai lời nói, một cái mập mạp tầm bảo bảo xuất hiện tại đoàn vô nhai vươn ra trên bàn tay. Tâm Trọng, nó còn sống. Sau thổ tự nhiên là nhận biết Tâm Trọng. Sau thổ nương nương, ngài thế nào ở chỗ này đây? Tiểu Tầm một chút liền nhận ra trước mắt vị này thật là sau thổ. Người cái này tiểu gia hỏa, hiện tại thế nào cùng trước kia không giống đây. Hi hi, ta theo ba ba, tự nhiên là sẽ khác nhau. Tiểu Tâm Hàm hồ nói: "Không phải, đây là phụ thần tâm huyết, ngươi có phụ thần tâm huyết." Sau thổ lập tức phát hiện khác biệt, đồng thời rất nhanh cũng tìm tới khác biệt nguyên nhân. Chương 302: Viễn cổ bí văn hạ. Cuối cùng cộng công đụng gãy chủ trời, chủ trời sụp đổ kỳ thật nguyên nhân thực sự là bởi vì quá nhiều bản cổ tinh khí sói mọn, khiến cho chủ trời mất đi tinh túy. Lấy cộng công khuyết điểm chỉ trích Vu tộc, phái Hồng Quân lấy thiên đạo đại thế cưỡng chế Vu yêu hai tộc, đỡ lục thánh trưởng thiên địa. Lập đạo cửa, xây phần môn, lại để cho Phật đạo phân ra, Phật đạo trở chứa chấp. Cái gọi là khí vận chi tranh. Nó bản chất thì là vì bắt đầu tính toán tam thánh. Từ đạo môn đi áp chế giới đường lớn một chút hy vọng sống, cuối cùng bản cổ thế giới bởi vì tam thánh bất hòa, Phật đạo tranh chấp, khiến lục thánh ra tay đánh nhau, cuối cùng đánh nát toàn bộ thế giới, lúc này mới khiến cho Thâm Tạng với thế giới thần phụ cùng thần tâm bị thiên đạo sở đoạt. Mà cái khác thiên đạo, lúc này cũng bị bản trong thế giới cổ thiên đạo mời đến, tất cả đều tham dự cộng đồng phong ấn thần phụ cùng thần tâm, cũng cộng đồng dưới nguyên luân rửa, chỉ cần là tiếp cận thần phụ người đều sẽ bị giết hoặc là tự bạo đồng thời thần hồn liệt. Đây là tất cả tiên đạo sở hạ nguyên rủa, không có người có thể phá. liền xem như đại đạo cũng không thể phá, trừ phi giới đường lớn tay đem thiên đạo cho diệt sát đi. Đây chính là sau thổ nghe tới Đoàn Vô Nhai nói thần thức cùng thần phủ hòa làm một thể, lại có thần tâm mà cảm thấy không tin nguyên nhân. Lấy nàng hiểu rõ, thần tâm hiện tại hẳn là còn bị phong ấn lấy. Tại thiên đạo cũng không có nghe nói bị đại đạo diệt sát. Đoàn Vô Nhai tự nhiên sẽ không đi thêm làm giải thích, mà là hỏi khác một chuyện tình. Sau thổ Tổ Vũ, ngươi nói 12 tổ Vũ đều thân chết rồi, thế nhưng là tiểu Tầm nói qua 12 tổ Vũ mang theo chúng Vũ đi vô giới, cái này là vì sao đâu? Ai, 12 tổ Vũ mất đi phụ thần nhục thân còn gọi tổ vu sao? Vu, như thế nào vu, có thể lấy nhục thân cùng quỷ thần câu thông, có thể điều động quỷ thần chi lực người đều là vu. Đã từng chúng ta có thể thị thần lực kháng yêu tộc, không sợ nó pháp bảo. Bây giờ? Ai? Nói đến đây lúc sau thổ thở dài một tiếng. Các vị các ca ca mặc dù cuối cùng không có bỏ mình, thế nhưng là đều mất đi nhục thân năng lực, nhìn như sống tiếp được, thế nhưng là tổ vu không còn vì vu, chỉ có thể coi là một đám nhục thân người cường hãn, kia cùng bỏ mình có gì dị? A, thì ra là thế. Đoan vu nhai nhẹ gật đầu. Không tiếp tục nhiều lời, đối với Tổ Vu nói tới bỏ mình có một cái nhận thức mới. Đoan Vu nhai không tiếp tục quá nhiều đến hỏi, chỉ là hỏi sao thổ Tổ Vu, vừa rồi lúc đến, ngươi nói ngươi muốn về với hư vô, như vậy cũng là mất đi thân thể này, hay là ta cùng nó nó Tổ Vu khác biệt, ta là thân hóa luân hồi mà mất đi nhập thân, là ta tự nguyện gây nên, cho nên thiên đạo có thể không cần phải để ý đến ta, đồng thời bởi vì trong luân hồi mất đi luân hồi chi chủ, bây giờ bản ngẫu cổ phụ thần huyết mạch đều đã biến mất, lưu lại chỉ có một kia huyết mạch, những huyết mạch này chỉ cần lại có mấy lần luân hồi liền sẽ toàn bộ mất đi. Khi đó chính là ta về với hư vô thời gian. Sau thổ Tổ Vũ, ta có thể hiểu như vậy sao? Nói cách khác, trước trách của ngươi kỳ thật điểm trọng yếu nhất chính là thiên đạo để chứng minh có phải là còn có bản cổ huyết mạch tồn tại mà sống, có phải là đâu? Sau thổ nghe xong, nhẹ gật đầu, đúng vậy hài tử, chỉ cần ta bỏ mình, thiên đạo liền biết tại bản cổ thế giới tất cả bản cổ huyết mạch đều đã không tại, như vậy hắn cũng liền có thể gối cao không lo. Cũng khỏi phải lại lo lắng bản cổ phụ thần sẽ phục sinh sau tìm hắn để gây sự. Chẳng lẽ không có cách nào đi giải sao? Trừ phi là có một chút bản cổ huyết mạch tồn tại với thế gian, ta liền có thể không cần về với hư vô, thế nhưng là như thế thiên đạo sẽ thời khắc chú ý thế giới này. Tại sao sẽ là thế giới này? Chẳng lẽ thiên đạo không lo lắng thế giới khác có bản cổ huyết mạch sao? Đoàn Vô Nhai hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bản cổ huyết mạch đều lưu tồn ở cái thế giới này, tại bản cổ thế giới đánh nát về sau, bản cổ thế giới thiên đạo liền đem thế giới này chia rất nhiều tiểu thế giới, mà chỉ có thế giới này còn có thể tu luyện, nhưng là linh khí lại đều mất đi. Đây là thiên đạo phòng ngừa có bản cổ huyết mạch tu luyện mà cố ý mà làm. Vậy cái này sao nói đến, lần trước giới châu sự tình cũng có thể xem như thiên đạo cố ý gây nên. Giới châu, hai tử, ngươi thế nào biết đến đều là một chút bí mật? Ngươi đến cùng là cái gì người? Sau thổ nói xong có chút để phòng nhìn đoàn vô nhai, đồng thời một cỗ khắc thưởng với tu giả khí thế hướng về đoàn vô nhai ép đi qua. Vũ chi lực, đoàn vô nhai tại khí thế ép khi đi tới liền minh bạch, đây là một loại vô lực vận dụng. Nhưng là lực lượng như vậy vừa đến đoàn vô nhai bên người, lại lạ như là gặp khắc tinh, nhau nhau lách qua đoàn vô nhai. Những lực lượng này đối với ta là vô dụng. Vũ chi lực Xem ra sau tổ tụ vô lực lượng còn tại a. Nhìn thấy những lực lượng này đối với mình không có cái nào, Đoàn Vô Nhai cười nói, "Ừm, hiện tại 12 tổ vụ bên trong cũng chỉ có ta mới có thể lại tụ hợp vô lực. Hai tử, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không có tra lực lượng của thần? Tại sao hỏi như vậy đâu? Chỉ có phụ thân mới có thể đối vu chi lực mà hoàn toàn không nhìn, thế nhưng là ngươi khẳng định không phải bản cổ phụ thân, kia duy nhất chính là trên người ngươi có phụ thân vật lưu lại, mà trọng yếu nhất mấy hạng hiện tại không thể có thể, như vậy chính là còn có chúng ta không biết tồn tại tại thế gian." Sau thủ 10 điểm khẳng định nói, nàng đến bây giờ cũng không quá tin tưởng Đoàn Vô Nhai có được thần phù cùng thần tâm sự thật, cho nên cho rằng là đường bản cổ lưu lại chi vật, dù sao lấy bản cổ năng lực, các nàng hẳn là sẽ không đều hiểu rõ. Vậy ngươi bây giờ không hỏi ta là cái gì người? Hai tử, mặc dù ngươi biết rất nhiều bí mật, nhưng là ngươi lại có bản cổ phụ thần bảo hộ, như vậy ngươi liền sẽ không là thiên đạo người, cũng không phải ta vu tộc địch nhân. Đoàn Vô Nhai nghe xong sau thủ lời nói, cũng im lặng một hồi, hắn cũng không biết như thế nào đi nói, loại này phán đoán địch biện pháp của ta, thực tế là cường đại, cường đại đến không thể thuyết phục tình trạng. Sau thổ tổ Tổ Vũ đã nói ta là bạn không phải địch, kia thân phận của ta cũng không trọng yếu. Đoan Vô Nhai tuần theo sau tổ lời nói chán trở về. "Ây, hai tử, ta ở đây xin lỗi ngươi, bởi vì những chuyện này thật đối với chúng ta mười điểm trọng yếu." Sau tổ đây là bởi vì Đoan Vô Nhai đang tức giận nàng không tín nhiệm, cũng bởi vì nàng dùng vu chi lực tới đối phó hắn mà đang tức giận. Thế thì khỏi phải, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề lại nói. Đoan Vô Nhai muốn chính là sau tổ chủ động nói ra chuyện đã xảy ra, thân phận của hắn có mấy cái Bất kỳ cái gì một cái đối với sau tổ đến nói đều là một loại không thể tưởng tượng nổi thân phận, cho nên hắn mới không nói trước cùng chính mình hiểu rõ về sau, rồi quyết định lấy cái gì dạng thân phận cùng sau tổ đến nói. "Tốt a, ngươi hỏi đi." "Sau tổ Tổ Vũ, ngươi muốn về với Hugo, biểu thị chính là bản cổ huyết mạch toàn bộ đoạn tuyệt, vậy như thế nào mới có thể còn sống sót đâu? Trừ phi là luân hồi chi lực mới có thể làm ta sống sót với thế, nhưng ta sẽ không còn là sau tổ Tổ Vũ. Còn có những biện pháp khác sao?" "Những biện pháp khác, đây là duy nhất một cái biện pháp" liền không có cách nào có thể bảo lưu lại ngươi vu lực sao? Phải biết theo ngươi thuật, ngươi là duy nhất có thể triệu tập vu lực vu, nếu như ngươi cũng mất đi năng lực lợi nói, như vậy vu còn gì nữa không? Sau thổ khẽ thở dài, còn có một cái biện pháp có thể bảo tồn vu lực. Đó chính là tìm một cái truyền nhân đem ta vu chi lực kế thừa xuống tới, dạng này liền có thể bảo tồn rưỡi vu truyền thừa. Nhưng là vu chi lực người thừa kế, nhất định phải là bản cổ huyết mạch mới có thể. Như thế người thừa kế sẽ tại thiên đạo nhìn chăm chú phía dưới, mà người này khả năng cũng là cuối cùng nhất một cái có bản cổ huyết mạch người. Cho nên nói biện pháp này ta cũng không muốn dùng, tình nguyện mất đi vô chi lực, cũng không thể để bản cổ phụ thân huyết mạch bị thiên đạo tính toán hoặc xem như một cái khôi lỗi đến dùng. Nhẹ gật đầu, Đoàn Vô Nhai biết, thiên đạo đem tất cả mọi chuyện đều tính toán ở bên trong, đây là một cái tự cụm, khó giải. Xem ra thiên đạo là nhất định phải tuyệt bản cổ huyết mạch mới an tâm a. Kia sau thổ tổ Vu gọi chúng ta đến mục đích. Đoàn Vô Nhai nhớ tới bọn hắn là bởi vì sau thổ tổ Triệu Hoan mới tới, một mực không hỏi nàng mục đích làm như vậy. Lúc đầu ta là nghĩ tại hóa thành hư vô trước, tìm một cái bản cổ huyết mạch hậu nhân. cũng chính là không có bản cổ huyết mạch hậu nhân, mặc dù là như thế, không thể kế thừa ta vu chi lực, lại là có thể kế thừa dưới ta nó, nó năng lực, cũng coi là vi phụ thần lưu lại một điểm tưởng nghiệm. Nhìn sau thủ, Đoàn Vô Nhai biết tổ vu đối với bản cổ kia phần không muốn xa rời chi tình, đó là chân chính con cái đối phụ thần quyến luyến. Rồi sau đó thủ đang nói đến minh hóa thành hư vô lúc không có cùng hoàng, có ngược lại là một phân giải thoát, từ nàng hóa thành luân hồi, mới hiểu được tại sao thiên đạo sẽ nghĩ biện pháp để nàng đến thân hóa luân hồi, bởi vì nàng tổ vu chi thân có thể đem lưu tồn tại ở trên thế giới này bản cổ tinh khí toàn bộ hút vào đến trong luân hồi. Nếu như là người khác liền xem như có năng lực thần hóa luân hồi, cũng không thể hấp thu bản cổ tinh khí, thiên đạo tự nhiên sẽ không lựa chọn. Minh Bạch đây hết thảy sao thủ, trừ thật sâu hối hận chính là đối thiên đạo thống hận, thế nhưng là hết thảy để mượn, cho nên nàng mới có thể tại hóa thân luân hồi về sau, từ lấy vật đạo nhị môn người tại luân hồi tranh quyền đoạt đất, mà ở bên cạnh thờ ơ lại nhạn. Với nó nói là thờ ơ không bằng nói là đau lòng như chết. Bây giờ sắp trở về hư vô, nàng kia phần cảm giác tội lỗi cũng sẽ thuận chi mà đi. Dạng này tâm tình tự nhiên khiến Sau thổ không có sợ hãi. Hiểu rõ đến Sau thổ ý nghĩ, Đoàn Vô Nhai than nhẹ một tiếng, hắn bây giờ muốn lấy như thế nào đi phá thiên đạo thiết cục này, hiện tại tất cả đường lại là toàn chăn chất rồi, không có một chút lỗ thủng. Hai tử, bây giờ có thể nói cho ta, ngươi có là bạn cổ phụ thần cái gì gì và sao? Sau thổ mang theo hy vọng hỏi, mặc dù cảm thấy không có khả năng, thế nhưng là nàng hay là muốn nghe đến mình suy nghĩ nghe được. Nhìn Sau thổ, Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, rồi mới nhắm hai mắt lại, mà theo lấy hắn hai mắt nhắm lại về sau, Sau tổ nhìn thấy cái không gian này thay đổi, biến thành một cái tinh không, mà trong tinh không cũng có 3,0000 tinh thần tại vận chuyển lấy. Thân phủ một tiếng kinh hô từ sau tổ trong miệng truyền ra, có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đoàn Vô Nhai, mà tại lúc này nàng phát hiện đoàn Vô Nhai khí thế trên người biến đổi, một cỗ uy áp xuất hiện tại bên trong không gian này. "Giới chủ, ngươi là giới chủ?" Nhưng không chờ nàng xác nhận liền cảm thấy một cỗ lực lượng quen thuộc từ đoàn Vô Nhai trên thân truyền ra. "Luân hồi, Luân hồi chi chủ, phụ thân, ta không phải nhìn lầm đi." Sau tổ không tin nhìn hết thảy trước mắt. bản cổ huyết mạch, thần tâm, thần phủ, giới chủ, luân hội chi chủ. Đây hết thẻ hết thẻ, để sao thổ kinh đến mức hoàn toàn thất thố. Chương 303, ngươi là cái gì quái vật? Sau thổ lúc này truy vấn, "Hải tử, ngươi đừng nói cho ta, ngươi có bản cổ phụ thần nguyên thần." "Cái này không có." Đoàn Vô Nhai bất quá trong lòng bên trong bổ sung một câu, "Ta có đại đạo miễn anh." Sau thổ lúc này mới thở dài ra một hơi, "Giống lại nghĩ tới cái gì? Hỏi, Hải tử, thân phận của ngươi còn có người khác biết sao?" Đoàn Vô Nhai lắc đầu. Sau thổ nhìn thấy Đoàn Vô Nhai lắc đầu, Lúc này mới phi thường nghiêm túc nói, "Quá tốt, ngươi muốn nhớ lấy, ngươi giới chủ cùng luân hồi chi chủ thân phận tuyệt đối không thể để người khác biết." Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, những này hắn tự nhiên là biết đến, chỉ là nhìn sau tổ ý tứ dường như còn có khác vật rất quan trọng ở bên trong. Bởi vậy Đoàn Vô Nhai hỏi, "Sau tổ tổ vu vì sao như thế nói sao?" Sau tổ không có trả lời, chỉ là khẽ thở dài, "Ai, nếu như biết ngươi có thân phận như vậy, ta là sẽ không để cho ngươi tới đây bên trong. Ngươi tới nơi này, nhất định đều sẽ khiến tiên đạo chú ý, ta hiện tại hi vọng nhất chính là ngươi đi tới, còn không có gây lên tiên đạo chú ý." Có thể nói tới kĩ cảnh một chút sao? Ngươi cô thần phụ cùng thần tâm, liền có hy vọng bước vào bản cổ liệt kê, cũng có hy vọng xây ra bản cổ chân thân, mà tương lai ngươi sẽ là như cùng chúng ta lúc trước đồng dạng tồn tại, nhưng là bây giờ tới đây một gây nên thiên đạo chú ý, cố gắng của ngươi liên hội. Ai, hai tử, lập tức rời đi cái này bên trong, tại thiên đạo còn không có chú ý tới ngươi thời điểm. Sau thổ lúc này cũng lo lắng, nàng khi nhìn đến thần tâm cùng thần phụ thời điểm liền đem Đoan Vô Nhai xem như mình hầu bối. Cho nên vừa nghĩ tới nếu như thiên đạo biết này chuyện, Đoan Vô Nhai hạ chẳng Nàng đều khỏi phải suy đoán liền có thể minh bạch. Bởi vậy không có cùng Đoàn Vô Nhai nói chuyện, liền trực tiếp trước đem hũ nương lục nữ đưa ra điệu tâm bên ngoài, mà đang muốn đưa Đoàn Vô Nhai lúc, liền thấy Đoàn Vô Nhai khoát tay áo, ngăn cản sau thổ tiến hắn rời đi. Không đổi, sau thổ Tổ Vu, Thiên đạo lại còn không phát hiện ta tồn tại. Ta tại Thiên đạo kia bên trong là không có tên. Không có tên? Ý gì? Chờ chút, ngươi sẽ không là nói, ngươi không tồn tại với Thiên đạo bên dưới đi? Sau thổ giật mình nói. Không kém bao nhiêu đâu? Đoàn Vô Nhai lẩm lở. Nếu quả thật chính là như vậy, quá tốt. thật sự là trời không tuyệt vũ á. Sau thổ cao giọng hô, sau thổ thất thố hô to lấy, kia dáng vẻ hưng phấn, để đoàn vô nhai cảm thấy mình có phải là quá may mắn. Tương truyền sau thổ thế, nhưng là 12 tổ vu bên trong, nhất bình thản tỉnh táo mà cơ trí tồn tại, có thể nhìn thấy dạng này thượng cổ đại vu thất thố, chuyện này tuyệt đối không thấy nhiều. Sau thổ tổ vu, ngươi có thể nói rõ ràng đây là thế nào chuyện sao? La hài tự như vậy, có thân phụ, thần tâm lời nói, liền xem như đạt được bản ứng cổ phụ thần truyền thừa, liền tương đương thế là phụ thần thân truyền đệ tử, mà ngươi chính là. Càng khó hơn chính là Ngươi có bản cổ huyết mạch, dạng này tại tương lai ngươi có thể trở thành tượng chúng ta một nhóm người, ngươi cũng có thể kế thừa dưới ta vu lực. Như thế vu sẽ không lại bị diệt tộc. Cùng chờ đợi thổ tổ tổ vu, ngươi nói như vậy phải không phải trước sau quá mâu thuẫn sao? Hải tử không mâu thuẫn, là ta nhất thời kích động không có có thể nói rõ, đến Hải tử, không đúng, hẳn là tiểu đệ. Đã ngươi có phụ thần thần tâm cùng thần phụ, chúng ta về đại điện đi nói đi, tại cái này bên trong, mặc dù là ta bố trí không gian, nhưng dù sao thời gian giải lợi nói, cũng sẽ khiến tiên đạo chú ý. mà ngươi bây giờ tuyệt đối không thể để Thiên đạo chú ý tới ngươi. Đoàn Vô Nhai tự nhiên minh bạch, bởi vậy không có nhiều lời liền cùng Sau Tổ một lần nữa trở lại trong chủ điện. Vừa rồi tại Sau Tổ xây trong không gian, Đoàn Vô Nhai nhìn thấy cái gọi là Hằng Hằng, chỉ là Sau Tổ thành lập một cái ao cảnh mà thôi, bây giờ lần nữa trở lại đại điện, Đoàn Vô Nhai đầu tiên cảm thấy một cỗ lực lượng tại bên trong đại điện này tại không ngừng lưu độc lấy. Tiểu đệ, đừng lo lắng. Ta đây là mở ra phụ thần trận pháp, tại cái này bên trong bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện, ngay cả Thiên đạo cũng không có cách nào thăm dò. Kia tại sao vừa rồi Đoàn Vô Nhai hỏi ra nghi ngờ của mình, có dạng này trận pháp, sớm dùng chẳng phải bất việc, cần gì phải đi một không gian khác đâu? Nếu không phải xác nhận ngươi có thần tâm cùng thần phụ, ta là sẽ không mở ra trận pháp này. Tiểu đệ, ngươi phải biết đây là phụ thần lưu ở cái thế giới này phong ấn trận, từ từ thiên đạo dụng kế mượn lục thánh tay, đánh nát thế giới này về sau, bên trong năng lượng liền càng ngày càng yếu, có lẽ lần này mở ra chính là cuối cùng nhất một lần mở ra. A Đoàn Vô Nhai biết, 12 tổ vu đối với bản cổ lưu lại chi vật đều thấy phi thường nặng. Không phải cần thiết, bọn hắn là không sẽ vận dụng bản cổ lưu lại vật phẩm. Hiện tại ta đến hảo hảo nói dưới, vừa rồi chúng ta không nói xong chủ đề. Ngươi đạt được thần tâm cùng thần phụ, lại là bản cổ huyết mạch. Thần tâm cùng ngươi dung hợp thời điểm lên, ngươi bản cổ huyết mạch sẽ không còn nhận tiên đạo chú ý, bởi vì huyết mạch của ngươi giống như hắn, ngang hàng huyết mạch ở giữa là không thể tùy tiện phát hiện. Bởi vậy ta nói tới kế thừa ta vũ chi lực bản cổ huyết mạch sẽ khiến tiên đạo chú ý, nhưng ngươi lại là duy nhất một cái ngoại lệ. Này nói một, tại ngươi kế thừa vũ chi lực về sau, cùng tất cả có bản cổ huyết mạch đều không còn với thế giới này về sau, ta vẫn là sẽ về với hư vô. Khi đó Thiên đạo chỉ sẽ cho rằng trên thế giới không có bản cổ huyết mạch, nhưng hắn sẽ không nghi tới, càng không thể suy tính ra người tồn tại. Đây chính là thần phù diệu dụng, này hai. Kể từ đó, vu truyền thừa không chỉ có sẽ không đoạn tuyệt, hơn nữa còn sẽ phát triển. Ta sẽ đem chúng ta 12 tổ vu tất cả năng lực truyền thừa cho ngươi, ngươi muốn nhớ lấy, hết thảy tại ngươi cũng không đủ năng lực tự vệ lúc, mọi thứ đều thấp mà đi." Sau thổ lần nữa cường điệu nói. Lúc này Sau thổ lại nghĩ tới đoàn Vô nhai mặt khác hai cái thân phận. Tiểu đệ, cái này giới chủ chi vị, ngươi tốt nhất là đừng ở đảm nhiệm. Dạng này ảnh hưởng tương lai ngươi phát triển, mà luân hồi chi chủ, cái này nếu có thể tìm tới truyền thừa người, ngươi liền mau chóng truyền thừa tiếp đi. À, lúc đầu cái này giới chủ chi vị, ta chỉ là tạm thay thế, qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ đem giới chủ chi vị một lần nữa truyền thừa cho tiền nhiệm giới chủ. Sau thổ nghe xong, thôi kinh ngạc hỏi, ngươi biết tiền nhiệm giới chủ? Ừm, xem như thế đi. Chúng ta quen biết thời gian cũng không dài. Bất quá ta cảm thấy tâm tính của hắn không sai, đáng giá kết giao hướng, lại. Nói hắn lúc ấy truyền thừa cho ta thời điểm, Là ta chủ động yêu cầu đem giới chủ chi vị còn cho hắn. Dạng này cũng tốt. Phải biết giới chủ chi vị là dễ dàng nhất gây lên thiên đạo chú ý, lấy ngươi bây giờ tình trạng, thiên đạo đến hiện tại còn chưa phát hiện ngươi tồn tại, không thể không nói là vận hạnh. Tiểu đệ, luân hồi chi chủ vị trí, ngươi cũng phải nhanh một chút tìm người đến kế thừa. Đoàn Vô Nhai lúc này có chút lúng túng hỏi, thế nhưng là cái này luân hồi chi chủ, muốn thế nào truyền thừa đâu? Ngươi không có truyền thừa khẩu quyết sao? Không có. Vậy là ngươi như thế nào đạt được? Chờ chút. Ai, thế nào sẽ không cảm ứng được đâu? Sau thổ đang nghe Đoàn Vô Nhai cũng không có luân hồi truyền thừa khẩu kết lúc, lúc này mới chú ý tới, Đoàn Vô Nhai trên thân luân hồi chi lực, ngay cả nàng cũng không thể cảm ứng được, đôi này với Lây tự thân biến thành bản cổ thế giới luân hồi sau thổ đến nói, là nhất không nên có sự tỉnh. Sau thổ cẩn thận quan sát Đoàn Vô Nhai, còn dùng nàng tự thân luân hồi chi lực để dẫn dắt lên Đoàn Vô Nhai luân hồi chi lực, thế nhưng là hiệu quả rõ ràng không tốt, tại Đoàn Vô Nhai trên thân căn bản tìm không thấy luân hồi chi lực tồn tại. Bất đắc dĩ sau thổ, to mò nhìn Đoàn Vô Nhai. A, đây là cái gì nguyên nhân đâu? Tiểu đệ ngươi vận dụng giới ngươi luân hồi chi lực Nhìn sau thổ hiếu kỳ dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai nội tâm khẽ nở nụ cười. Luân hồi thiên phú, đan điền mở ra, luân hồi. Theo lấy thiên phú mở ra, sau thổ mới cảm thấy Đoàn Vô Nhai luân hồi chi lực. Lấy nàng đối luân hồi hiểu rõ, tại tiếp xúc đến Đoàn Vô Nhai luân hồi chi lực về sau, nàng rõ ràng cảm thấy Đoàn Vô Nhai luân hồi chi lực so với nàng còn tinh khiết hơn cùng Tuý. La Tuý, là loại kia hoàn toàn luân hồi chi lực, mà không có một tia khác lực lượng ở trong đó. Sau thổ lấy thân hóa luân hồi, coi như là như vậy nàng, tại mình luân hồi chi lực bên trong cũng có một tia vô lực tồn tại. Thế nhưng là đoàn vô nhai luân hồi chi lực lại là tương đương tuấn thú, ý, là không có bất kỳ cái gì trừ luân hồi bên ngoài lực lượng mà tồn tại luân hồi chi lực. Cái này rất không thực tế, cũng rất không thực tế, chỉ có như vậy sự tình liền phát sinh ở đoàn vô nhai trên thân. Tiểu đệ, ngươi làm như thế nào làm được? Như thế nào làm được? Cái này. Đoàn vô nhai tối đầu Trầm Tư muốn thế nào đi nói lúc. Tiểu đệ, không quan hệ, mỗi người đều có mỗi người bí mật, không nói cũng không sao. Nhìn thấy đoàn vô nhai Trầm Tư, sau thủ coi là đoàn vô nhai cũng không muốn nói ra chính mình sự tình, bởi vậy mới dành nói. Đây cũng không phải chỉ là ta không biết như thế nào nói. Sau thổ Tổ Vu, sau này muốn gọi tỷ tỷ, sau thổ hỗn hắn đến. "Ê, tốt a, tỷ tỷ." Là như vậy, cái này lực lượng là thiên phú của ta lực lượng, luân hồi thiên phú. Sau thổ không nghe còn tốt, nghe xong lúc ấy liền biến sắc. Có cái gì không đúng sao? Đoan Vô Nhai nhìn thấy sau thổ sắc mặt, hỏi: "Tiểu đệ, ngươi nói là ngươi có luân hồi thiên phú?" Sau thổ không có trả lời, chỉ là lần nữa truy vấn. "Không sai." Đoan Vô Nhai nhẹ gật đầu. Khi lấy được Đoan Vô Nhai khẳng định cái này sau, Sau thổ có một loại nói không nên lời, không nói rõ cảm giác. "Tiểu đệ, ngươi là cái gì quái vật?" "Chuyện như vậy ngươi cũng có thể có." Không có cùng đoàn vô nhai nói chuyện, sau thổ tiếp tục nói, "Luân hồi thiên phú, chỉ có thánh đạo cảnh trở lên tu giả mới có hạnh mở ra, mà tại thánh đạo cảnh trước đó, chưa từng có người nào mở ra luân hồi thiên phú, càng khỏi phải đám có luân hồi thiên phú người đến trưởng khống thánh giới trở xuống luân hồi chuyện như vậy. Nhưng phàm là thánh cảnh sau này mở ra luân hồi thiên phú tu giả, lại không thể trưởng quản luân hồi, bởi vì vì tiên đạo không cho phép có luân hồi thiên phú người đến trưởng khống luân hồi. Còn như nói nguyên nhân" lại là không thể nào biết được, chỉ là phàm có luân hồi thiên phú người, đều không thể chưởng luân hồi, đây là thiên đạo có về sau liền có thiết luật. Thế nhưng là những chuyện này, tựa hồ ở trên người của ngươi đều không có hiệu dụng. Thần tâm cùng thần phủ bây giờ bị phong ấn lấy, thế nhưng là ngươi lại là có thần tâm cùng thần phủ. Thanh cảnh phía dưới không có luân hồi thiên phú, thế nhưng là ngươi có luân hồi thiên phú. Có luân hồi thiên phú, không thể chưởng quản luân hồi, thế nhưng là ngươi bây giờ lại là luân hồi chi chủ. Thiên đạo đủ loại ước thúc, ở trên người của ngươi không có chút nào có thể thể hiện, ngược lại ngươi lại là khắp nơi đánh vỡ thiên đạo thiết luật. Tiểu đệ Ngươi là cái gì quái vật chuyển sinh? Chương 304, khuyên sao thổ cầu thiên đạo. Đoàn Vô Nhai cười hỏi ngược một câu, chẳng lẽ ta không thể là bản cổ chuyển thế sao? Cái này không buồn cười tiểu đệ, bản cổ phụ thần là không thể chuyển thế. Phu thân vì đại đạo chi tử, duy nhất không thể làm chính là chuyển thế chúng tu, đây là đại đạo hạn chế, không có người có thể phá, bằng không lấy phụ thần ngay lúc đó năng lực, đầy đủ có thể phá vỡ đưa ra thế giới, tiến vào luân hồi mà chuyển thế chúng tu. Cần gì phải hiện vật vật, phân tăng thanh, hóa tổ vu, dấu thần tâm, hận thần phủ. không cảm thấy làm như vậy hơi nhiều hơn sao? Đoan Vô Nhai giờ mới hiểu được, tại sao Sau Thổ sẽ không cho là hắn là bản cổ chuyển thế, đây là bởi vì làm đại đạo chi tử bản cổ, là duy nhất không thể chuyển thế cường đại tu giả. Đoan Vô Nhai lúc này cũng chỉ có thể là cười cười không nói thêm lời. Sau Thổ lại là một bộ nhìn quái vật dáng vẻ, vây lấy Đoan Vô Nhai chuyển lên vòng, từ trên xuống dưới, tạt tạt hữu hữu, trước trước sau sau đem Đoan Vô Nhai nhìn một mấy lần. Lại là đồng dạng một câu chất hỏi, tiểu đệ, ngươi là cái gì quái vật? Phốc. Đoan Vô Nhai nhìn Sau Thổ, kém chút phun nước miếng đến trên mặt của nàng. Tỷ tỷ, ngươi đây là khen ta đâu, hay là khen ta đâu? Đương nhiên là khen ngươi a ta nói tiểu đệ, ngươi thế nào liền như thế kỳ quái đâu, thật sự là một cái quái vật." Sau thổ cường điệu nói, "Tỷ tỷ, tại sao như thế nói sao? Ta cũng chỉ là hảo vận mà thôi." Hảo vận? Hảo vận có thể đạt được thần tâm, hảo vận có thể đạt được thần phụ, hảo vận có thể trở thành giới chủ, hảo vận có thể trở thành luân hồi chi chủ, nếu nói như vậy, ngươi cho dù tốt vận điểm liền có thể trở thành phụ thần." Sau thổ nghe xong đoàn vô nhai lời nói, có chút phát điên điệu đạo. "Tiểu đệ Ngươi có thể hay không cùng tỷ tỷ không ngay ngắn hư, vụ nhưng không phải như vậy tác phong, ta thuộc về khác. Tôi." Đoan Vô Nhai vừa nói phân nửa, liền cho Sau Tổ trực tiếp cho đạn một cái náo băng đánh gãy. Lạc lạc lạc lạc nhìn Đoan Vô Nhai sở mó đầu dáng vẻ, Sau Tổ nở nụ cười. "Tiểu đệ, rất lâu không có như thế vui vẻ. Từ khi Minh Bạch phụ thần bởi vì ta mà mất đi phục sinh cơ hội sau, ta liền không có vui vẻ qua. Bây giờ nhìn thấy ngươi, liền lại nhìn thấy hy vọng mới, nếu như cái khác tổ vu nghe tới, nhất định cũng sẽ là cao hứng phi thường. Mà ta có thể rời đi thế giới này lúc" Nhìn thấy bản cổ phụ thần có mới truyền thừa, cảm thấy thật tốt an tâm, ta cũng liền có thể an tâm trở về. Sau thổ nói xong, ngẩng đầu nhìn đại điện, tựa hồ bản cổ tại kia bên trong, hai mắt bên trong dần hiện ra nước mắt. Tỷ tỷ, Đoàn Vô Nhai có thể cảm nhận được Sau Thổ, đối với mình loại kia thật sự rõ ràng tỷ đệ chi tình, tự nhiên không nghĩ Sau Thổ xuất hiện cái gì chuyện không tốt. Khoát tay đánh gãy Đoàn Vô Nhai muốn nói lời. Tiểu đệ, chúng ta mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, thế nhưng là ngươi có phụ thần thần tâm cùng thân phụ, đó chính là chúng ta đệ đệ. Ta đem ta vu chi lực cùng cái khác tổ vu năng lực toàn bộ truyền thừa cho ngươi, đến lúc đó ngươi chính là bản cổ phụ thần duy nhất lưu lại vu chi nhất tộc chân chính người thừa kế. Vu chi nhất tộc không có tại trong tay của chúng ta đoạn tuyệt, chúng ta tự nhiên cũng có thể an tâm trở về đến phụ thần trong lòng ngực. Tỷ tỷ, không có biện pháp khác sao? Không có, thiên đạo đều tính toán đến, mà ngươi nếu không phải có được thần tâm cùng thần phủ, chỉ sợ ta thật là sẽ mang theo tiếc nuối rời đi thế giới này, nhưng là bây giờ sẽ không, có ngươi, ngươi chính là thế giới này duy nhất vu. Mà lại còn không bị thiên đạo phát giác, chỉ cần là ngươi tại không có trưởng thành lúc Điệu thấp làm việc là được rồi. Người dưới chủ cùng luân hồi chi chủ vị trí, cũng phải nhanh một chút tìm tới người thừa kế, như thế thiên đạo mới sẽ không phát giác, ngươi mới có thời gian trưởng thành. Tỷ tỷ, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi truyền thừa cho ta vụ lực lúc, thiên đạo sẽ phát giác sao? Cái này là tại năm năm số lượng. Năm năm số lượng. Đúng vậy, bởi vì ta tại truyền thừa vụ chi lực thời điểm, ở giữa sẽ có một cái vụ lực truyền đi, khi đó bên trong tòa đại điện này cấm chỉ sẽ xuất hiện báo động, đây là duy nhất sẽ bị thiên đạo chú ý thời điểm. Nếu như lúc này thiên đạo chú ý liền sẽ phát hiện ta vô lực mất đi, liền sẽ suy tính. Bất quá ngươi yên tầm, hắn là sẽ không tính ra đến ngươi tồn tại. Ta sẽ trước lúc này ở trong đại điện lưu lại một cái giả tin tức, để thiên đạo cho là ta là bởi vì sinh mệnh đem hóa thành hư vô, mới có thể tự hành tán đi vô chi lực. Chẳng lẽ thiên đạo sẽ không đích thân đến xem xét sao? Đoàn Vô Nhai quan tâm nhất chính là thiên đạo, sẽ sẽ không đích thân đến xem xét. Hắn luôn xác nhận, dạng này mới thuận tiện hắn sau tiếp theo một cái chuyện. Xê không, thế giới này mặc dù cũng là bản cổ thế giới một bộ phận, lúc trước thiên đạo đem tất cả có thể là bản cổ huyết mạch và vật đều ném đến thế giới này bên trong, thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là chúng ta vũ chi nhất tộc sẽ đem bản ngân cổ điện cũng chuyển qua thế giới này. Làm hắn đến thế giới này có rất lớn hạn chế, mà tại địa tâm, hắn chỉ có thể là thân nghiệm xem xét mà không thể giáng lâm, bằng không, tiểu đệ ngươi cho rằng lấy thiên đạo tính toán, hắn sẽ không phong tỏa những cái kia viễn cổ truyền thuyết sao? Những truyền thuyết kia là ngươi truyền đi. Có phải thế không? Bởi vì vì thiên đạo tại phát hiện về sau, liền buộc vũ nhất tộc rời đi thế giới địa cầu. Đồng thời không thể lưu hạ bất luận cái gì truyền thừa ở thế giới bên trong, bằng không hắn sẽ đem Vu tộc đuổi khỏi thế giới này, phải biết mất đi vu lực vum là không thể rời đi thế giới này. Vì sinh tồn, vì chúng ta Vu tộc các huynh đệ, chúng ta đã ứng, nhưng là ta có phần thân năng lực, cho nên chúng ta thương nghị cũng không có mang bản cổ điện đi vũ giới, mà là lưu tại thế giới địa cầu, ta cũng tại cái này bên trong ẩn cư. Bản cổ điện như thế trọng yếu kiến trúc, thiên đạo sẽ không không đi chú ý đi. Không sao, bản cổ điện kỳ thật chia làm chân điện cùng huyền điện hai cái bộ phận, mà huyền điện nhưng thật ra là một cái chỉ có nó hình cung điện. Mà tại vũ giới chính là Huyễn Điện, chỉ là chúng ta 12 người tại kia bên trong tạo thành 12 đô thiên thần sát đại trận, cho nên thiên đạo mới sẽ không phát giác hai cái này khác nhau, cũng bởi vậy chúng ta 12 tổ vu tại đến vũ giới sau, một mực không có ra mặt. Hiện tại vũ giới cũng có một bộ phân rốt vào thiên đạo nhãn tuyến, cho nên vũ giới cũng không thể lại gọi vũ giới, thiên đạo sẽ từ từ phân hóa, thẳng đến vu bộ tộc này vu lực cũng mất đi, hắn mới có thể cam tâm. Ta cũng là mượn nhờ chân điện đồng thời đem một vài truyền thuyết thông qua một cảnh, tâm ma các loại thủ đoạn truyền ra ngoài, đáng tiếc là thiên đạo người phát luôn Hồng Quân lại là mượn nhờ những này truyền ngôn, đem đạo môn cùng Phật môn sự tình tiến hành tuyên truyền, cũng đồng thời đem vu tộc đều nói thành là một chút chỉ biết man lực chủng tộc, thời gian dần qua truyền ngôn biến thành truyền thuyết, rồi sau đó mất đi nó lúc đầu chân ý. Sau thổ nói xong, có chút thán nhẹ, lực lượng một người, có khi thật là không thể thay đổi cái gì. Tối thiểu nhất hiện tại chân tướng một mực cũng không có ai biết. Đoàn Vô Nha đồng ý gật gật đầu. Tỷ tỷ, nếu như ngươi luân hồi về sau, chuyển thế sau ngươi có thể dù có được vũ chi lực sao? Tiểu Đệ vì sao có câu hỏi này đâu? Không cần phải để ý đến. Ngươi nói trước đi có thể hay không? Không thể. Bởi vì ta luân hồi sau đem triệt để mất đi vô chi thân, hai, luân hồi sau ta không thể được đến bản cổ huyết mạch, thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, ta luân hồi lúc, thiên đạo là sẽ thời khắc chú ý. Dạng này a, chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Đoan Vô Nhai chấm 4, hắn không nghĩ sau tổ tử vong chân chính, mặc dù chỉ là một mặt, thế nhưng là liên quan với sau tổ truyền thuyết, hắn ở kiếp trước còn có kiếp này cũng nghe được qua. Vì hồng hoàng hương sình, rút khoát lấy thân hóa luân hồi. Đây là một loại đại ái, tại hồng hoàng cái kia lấy thực lực vi tôn nhân đại có thể tự bỏ tự thân hết thảy, đây không phải là bất kỳ một cái nào tu giả có thể làm đến. Cho nên hắn tại nội tâm vẫn luôn 10 điểm kính nể sau tổ. Chính là bởi vì như thế, tại Điệu Tâm, hắn mới có thể không cố kỵ gì để sau tổ biết hắn một số bí mật. Nhưng lạ bây giờ hắn lại là không có bất kỳ cái gì biện pháp đến bảo toàn sau tổ, quản chi là chân linh cũng coi như, thế nhưng là điểm này lại là khó càng thiên khó. Tối đầu đoàn vô nhai không ngừng trầm tư. Tiểu đệ, không cần nghĩ, đây là một cái vô giải ván. Ngay cả phụ thần cũng không có cái nào. Cùng các loại, ta tựa hồ nghĩ đến một điểm. Đoàn Vô Nhai một đạo linh quang hiện lên, ngẩng đầu nhìn nổi giữa không trung cái kia vật trang sức, kia tại bình thường trong mắt nhìn không rõ, tại Vô tộc trong mắt chỉ là hồng hoàng tinh thần vật trang sức, tại Đoàn Vô Nhai trong mắt lại có khác biệt. Đại đạo nguyên anh. Đoàn Vô Nhai cuối cùng minh bạch hắn nghĩ tới cái gì biện pháp, hắn có đại đạo nguyên anh, có thể che giấu tự thân hết thảy tin tức, như vậy sau thổ cũng được, mặc dù nàng không thể có đại đạo nguyên anh, thế nhưng là mình có thể trợ giúp nàng để che giấu, rồi mới lại lừa gạt qua thiên đạo, như vậy sau thổ liền có thể như mình đồng dạng thành vị thiên đạo dưới vô danh hộ, nếu là như thế Nàng mang theo cái này chân điện trở lại vũ giới, như vậy. Không được, kém chút có lỗ thủng. Chính đang suy tính bên trong đoàn vô nhai giận mình. Tỷ tỷ, ngươi về với hư vô về sau, vũ giới sau thổ có phải là phải chết? Ừm, trừ phi ta cầu thiên đạo, lưu lại phân thân chân linh. Nhưng ta Vu tộc đỉnh tiên lập địa, sao lại cầu hắn cái này hại chết phụ thần thiên đạo? Sau thổ hư nhẹ nói, nói đến tiên đạo nàng tâm bên trong liền có một cô sát thiên diệt địa đệ trái tim. Tỷ tỷ, nếu vì ta, ngươi có thể cầu hắn một lần sao? Tiểu đệ, vì cớ gì nói ra lời ấy? Bởi vì ta không nghĩ ngươi rời đi thế giới này là chân chính rời đi, ta nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ là phiền toái lớn nhất chính là để ngươi không thể xuất hiện tại trước mặt mọi người, dạng này mặc dù ngươi có thể ẩn dấu đi, nhưng dù sao không phải kế lâu dài, cho nên ta muốn ngươi để thiên đạo cho rằng thân thân của ngươi sống tiếp được, cho nên ta mới hỏi ngươi. Sau thổ nghe xong, trầm tư hồi lâu mới nói, "Tiểu đệ, ngươi cùng ta cụ thể nói dưới ngươi ý nghĩ, ta lại cần nhắc." Đoàn vô nhai nhẹ gật đầu, liền đem mình ý nghĩ nói một lần. Sau thổ nghe xong, cái này ngược lại là biện pháp, thế nhưng lại 10 điểm không xác định hỏi. "Tiểu đệ, Ngươi nói Hồng Hoang tinh thần có thể ẩn tàng ta hết thảy, mà sẽ không bị Thiên Đạo phát giác, cái này sao khả năng đâu? Nếu như như vậy, phụ thân liền có thể làm được, ngươi không phải giải sầu ta mới như thế nói đi. Không phải. Đoan Vô Nhai lắc đầu, bàn cổ nếu có đại đạo nguyên anh lời nói, như vậy khắc Thiên Đạo sợ rằng sẽ ngay lập tức lựa chọn là thân cận mà không phải tính toán. Lấy hắn trưởng thành thực lực lại thêm đại đạo nguyên anh, liền xem như tất cả Thiên Đạo lại tính toán, cũng không thể giết chết bàn cổ. Thiên Đạo tự nhiên là sẽ không làm xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Chương 305: Sau thủ quyết định. Tỉ tỉ Yên tâm đi, chỉ cần ngươi theo ta nói tới đi làm một nhất định có thể, đối ta còn cùng ngươi nói một việc, ta tại thế giới địa cầu, chuẩn bị lớn di dân, mà lớn di dân lúc những người này liền muốn chân chính mất đi bản ngã cổ hết mạch, cho nên ngươi cũng muốn chuẩn bị sớm. Đây là tại sao đâu? Nhìn thấy sau thổ cũng không phải là hết sức rõ ràng, thế là đoàn vô nhai đem mình di dân ý nghĩ cùng nặng nói ra, đồng thời đem thế giới địa cầu bên trong người muốn toàn bộ tiến hành một chút cải tạo sự tình, để bọn hắn đạt tới trên lý luận trường sinh ý nghĩ, cũng ký cặn cùng sau thổ nói thẳng ra. Thì ra là thế. Nghe tới Đoàn Vô Nhai kể xong về sau, sau thổ trong lòng cũng là có một loại may mắn cảm giác. Đoàn Vô Nhai nếu quả thật đem di dân làm xong việc, mà nàng còn chưa từng gặp qua Đoàn Vô Nhai lời nói, như vậy dấu ở đấy lòng bí mật liền lại không còn có người biết, cũng sẽ không còn có vu truyền thừa lưu lại. Nguy hiểm thật a." Sau thổ thở dài nói. "Đúng vậy a, thật nguy hiểm thật. Bản cổ huyết mạch chỉ cần đều chuyển vào luân hồi bên trong hoặc là không có người lại có, như vậy sau thổ liền sẽ về với hư vô. Nhưng Đoàn Vô Nhai lần này di dân làm sự tình chính là tuyệt bản cổ huyết mạch. Cái gọi là bản cổ huyết mạch không phải nói tất cả nhân loại đều có, mà là cực số ít người mới có, mà hết lần này tới lần khác Đoàn Vô Nhai người bên cạnh đều không có bản cổ huyết mạch. Mà phán đoán bản cổ huyết mạch phương pháp kỳ thật rất đơn giản, có được bản cổ huyết mạch người, trưởng lớn mà thôi ngắn, nó ngón nút cùng dài bằng ngón cái ngắn nhất chỉ, thân có ám vậy như rùa như long. Đúng là như thế, Đoàn Vô Nhai có thể khẳng định người bên cạnh đều không có bản cổ huyết mạch. Di dân đổi thể, chuyện như vậy có thể nói là chính là tuyệt bản cổ huyết mạch, nhưng là như thế này cũng tốt, cũng tiết kiệm thiên đạo luôn tại nhớ thương. Cũng chính bởi vì vậy, thế giới địa cầu không giống mới đều có một cái giải thích hợp lý, cũng tuyệt đoạn vô nhai một cái khác tâm niệm. Đã từng hắn tại thế giới địa cầu luân hồi có thể cùng trò chơi hòa làm một thể lúc, từng nghĩ tới tương lai cũng có thể vận dụng đến tu chân giới, tu tiên giới. Nếu là như thế, hắn căn bản khỏi phải lại vì tiên phú tu luyện mà phát sầu. Chỉ phải thật tốt phát triển lên ngộ cảnh hành trình, có phân thân trợ giúp, như vậy tiên phú tu luyện, thật sự là như trường phi ăn rau rá, một bữa ăn sáng. Nhưng là bây giờ cái này đã từng ngộ đẹp đánh vỡ. Thế giới này sợ dĩ có thể làm đến là bởi vì thiên đạo đem thế giới này xem như là bản cổ huyết mạch chôn vùi dưới, cũng đem thế giới rơi phải trăm ngàn chỗ hở, chính là muốn bản cổ huyết mạch thức tỉnh, rồi sau đó lại đánh vào đến thế giới địa cầu trong luân hồi, mà thế giới địa cầu luân hồi có một cái khác tác dụng, hóa bản cổ huyết mạch tác dụng. Đồng thời thiên đạo cũng bắt đầu ở tính toán thức dậy cầu thế giới, bằng không không có giới châu sự tình phát sinh. Liền xem như có, cũng sẽ không hết lần này tới lần khác phát sinh trong cái thế giới này. Sở dĩ rằng này, kia là thiên đạo đang tính kế cái này thế giới địa cầu giới chủ cùng luân hồi chi chủ. Có thể là bọn hắn có cái gì suy đoán, lúc này mới sẽ liên hợp lần nữa hành động. Hành động lần này cái thứ nhất xui xẻo chính là giới châu người sở hữu, mà làm như vậy là bất luận kẻ nào cũng sẽ không hiểu. Giới trí lực mới có thể mở ra giới châu, có lẽ là đúng, bất quá nguyên nhân chân chính chỉ sợ là nghị lấy giới châu làm dẫn, gây nên trong thế giới các giới chủ tranh đoạt, từ đó diệt đi thế giới địa cầu giới chủ, như vậy tại đại đạo quy tắc phía dưới, thế giới địa cầu tất nhiên sẽ đi hướng hủy diệt. Nếu như mình suy đoán không tệ lời nói, nếu như là người khác làm giới chủ, cũng sẽ bị ngay lập tức xử lý. Khó trách lần trước vận dụng giới chi lúc sẽ khiến Thiên đạo nhìn chăm chú, nếu như không là lúc trước quá quyết đình chỉ, tin tưởng khi đó liền sẽ bị Thiên đạo phát hiện. Thiên đạo thật sự là giỏi tính toán, trong lúc vô tình một việc, liền mang theo rất sâu hàm nghĩa ở trong đó, nếu có một điểm không cẩn thận, như vậy liền sẽ rơi tiến vào Thiên đạo tính toán bên trong. Đoàn Vô Nhai cùng Sau Tổ đem mình suy nghĩ sự tình, lần nữa đều trao đổi một chút ý tưởng của họ sau. Sau Tổ thở dài, nguy hiểm thật, xem ra Thiên đạo là không định cho ta bao lâu thời gian, ta cũng nhất định phải vừa chết mới có thể, bằng không Thiên đạo nhất định sẽ không dễ dàng buông lòng. Tỷ tỷ, như vậy đi, hay là theo ta nói tới, ngươi cầu thiên đạo tại bản cổ hết mạch đoạn truyền này, ngươi thân tử đạo tiêu, nhưng chân linh muốn trở về vũ giới. Tiểu đệ, vì sao nhất định phải như thế? Ta liền xem như trở về vũ giới cũng không thể làm cái gì, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Tỷ tỷ, ngươi nếu là nhận ta cái này lễ đệ, đệ, liền theo ta nói tới đi làm. Ta không hi vọng ngươi chết, càng hi vọng ngươi có thể nhìn thấy vũ giới mọi người hi vọng nhìn thấy tình cảnh. Không có khả năng, tiểu đệ. Bản cổ phụ thần cũng không còn có thể trùng sinh, cho nên vũ tộc lớn nhất kỳ vọng không còn có. Ai Tỷ tỷ, Đoàn Vô Nhai dưới một cái quyết định, ngươi bung lòng tâm linh, ta dẫn ngươi đến ta trong thần thức một tuần. Sau thổ đối với yêu cầu này, có chút hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là thần thức thật tiếp tiến vào Đoàn Vô Nhai trong thần thức. Cái này, vừa tiến vào Đoàn Vô Nhai thần thức, Sau thổ đầu tiên nhìn thấy chính là 3.0000 tinh thần, đây không phải nhất làm nàng giật mình, làm nàng giật mình là nàng nhìn thấy Đoàn Vô Nhai, nguyên anh hình thái Đoàn Vô Nhai. Rất giật mình sao? Tỷ tỷ, đây không phải bản cổ nguyên thần, đây là Sau thổ mở ra rất xa xưa ký ức. kia là chỉ có bọn hắn 12 tổ vu một cái ký ức, đại đạo nguyên anh. Mà đại đạo nguyên anh hình thành, đại biểu lấy cái gì? Sau thổ so đoàn vu nhai rõ ràng hơn, cũng càng hiểu trong đó chân chính đại biểu hàm nghĩa. Tiểu đệ, đây không phải thật sao? Tỷ tỷ ngươi cứ nói đi. Thật là đại đạo nguyên anh, phu thân đều không có tu luyện được nguyên thần. Ngươi cái này đại đạo nguyên anh nhưng có người biết. Tỷ tỷ là cái thứ nhất. Tạ tạ tiểu đệ tín nhiệm, sau thổ lấy tự thân vu linh phát hệ, tuyệt đối bảo thủ này bí, sẽ không tiết lộ tiểu đệ đại đạo nguyên anh chi bí, nếu làm trái lời thế này, vu giới vô tổn. mời lại đạo giám tri. Sau thổ nghe xong, không chút suy nghĩ liền phát thể độc. Tỷ tỷ không cần rằng này, ta dẫn ngươi tới đây chỉ là để ngươi bỏ đi ngươi về với hư vô suy nghĩ. Bản cổ phụ thân là không thể phục sinh, thế nhưng là hắn tiếc nuối ta sẽ đến giúp hắn hoàn thành. Đến, tỷ tỷ ta để ngươi xem một chút phụ thân ảnh lưu niệm. Rồi mới sau thổ nghe tới ta bản cổ ở trong hỗn độn tay cầm khai thiên hỏa, trưởng tạo hóa ngọc điệp, giết 3.0000 hỗn độn ma thần với hỗn độn sơ khai trước đó, lĩnh ngộ khai thiên pháp tắc thân tử đạo tiêu mà không tiếc, tại khai thiên trước đặc biệt lưu lại đạo thống lấy á nủi hậu nhân. Hữu duyên tiến vào thần phủ mà thành thần người phải thần tâm, nhưng phải ta chi truyền thừa, lộ 3.0000 lớn đạo pháp tác, tán vạn giới thiên phú, nhưng trưởng đại đạo. Phu thần. Sau thổ nghe tới về sau, lập tức nghẹn ngào khóc ồ lên. Đây là một loại tưởng niệm, một loại đối thân nhân tưởng niệm, không cách nào quên cắt. Đoàn Vô Nhai không có đi quên Sau thổ, hắn biết Sau thổ trong lòng giấu rất nhiều đau nhức, mặc dù thần chí của nàng hóa thân lúc này khóc giống, đối với nguyên thần của nàng có rất lớn tổn thương, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai nhưng không có đi quên suy nghĩ. Nguyên thần tổn thương có thể trùng tu đến mù. Nhưng là nguyên thần chi niệm nếu có lấy chấp niệm mà không thể hóa giải một ngày nào đó mới có thể làm nàng đi hướng cực đoan, hiện tại sau thổ, từ hóa thân thành luân hồi sau, cũng bởi vì chấp niệm mà thời gian dần qua mất đi sức sống, nếu không phải luân hồi còn có bản cổ huyết mạch, còn có cái khác tổ vu vũ huy mộ, tin tưởng tại lúc trước liền sẽ tự hành về với hư vô. Tỷ tỷ, bản cổ phụ thần đã không thể lại phục sinh, mà thân ngươi hóa luân hồi cũng vô sai lầm, chỉ là thân phận của ngươi quyết định ngươi thả không dưới chấp niệm trong lòng, hiện tại mở ra tâm kết đi, đừng có lại vì chấp niệm của mình mà sống, mà phải vì vu tộc mà sống. Vì tương lai mà sống, ta không thể hứa hẹn cái gì, nhưng là ta chỗ đi con đường, ngươi cũng hẳn là minh bạch, tương lai sẽ có một ngày cùng Thiên đạo chô đúng, ta cần muốn ủng hộ của các ngươi, mà ngươi là hiện tại duy nhất biết đại đạo nguyên anh tồn tại, ta cần muốn các ngươi tương trợ." Đoàn Vô Nhai lúc này nói, nếu là cái gì có thể đả động sau thổ lời nói, cũng chính là Đoàn Vô Nhai cuối cùng nhất một câu, có đại đạo nguyên anh, tương lai là khẳng định sẽ cùng Thiên đạo đối đầu, kia cùng bản cổ năm đó là đồng dạng, đều chính là đi tại Thiên đạo mặt đối lập. Nghĩ rõ ràng những này sau thổ, lúc này nhãn tình sáng lên. Một cô mới sinh cơ từ thần chí của nàng hóa thân bên trên toáng hiện ra. "Tiểu đệ, ngươi lựa chọn sao? Cái này cần muốn lựa chọn sao? Chúng ta đã nhất định là muốn đối lập." Sau thổ nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a, đây là thiên định thật không phải là bất luận kẻ nào tuyển chọn, coi như đoàn vô nhai nghĩ đến đi hỏa giải cũng là không thể nào. Bởi vì vì thiên đạo sẽ không cho phép bất luận cái gì đối với hắn có uy hiếp sự vật mà tồn tại. Được rồi, ta đi cầu thiên đạo, để hắn giúp ta lưu lại phân thân chân linh, cho phép ta tại vũ giới phân thân tồn tại với vũ giới." Mata bản Tôn sẽ tại bản cổ huyết mạch biến mất thời điểm mà về với Hugo. Sau thủ cuối cùng nhất quyết định, đi cùng đoàn Vô Nhai đi hoàn thành cái kia khả năng chỉ là một cái nguyện vọng ý nghĩ. Đúng, tỷ tỷ chính là như vậy. Đến lúc đó ta sẽ dùng đại đạo nguyên anh, đem tỷ tỷ bản Tôn chân linh che giấu, đến lúc đó ngươi mang theo tòa này bản cổ điện trở lại vũ giới, tại kia bên trong đợi tin tức của ta. Ta hiện đang lo lắng, lấy thực lực của ngươi, có thể hay không lựa gạt qua thiên đạo. Nếu như ta không phải giới chủ nói, tin tưởng không có khả năng, thế nhưng là ta hiện tại là cái này rời giới, giới chủ. Đến lúc đó ta có thể vận dụng giới chi lực tin tưởng thiên đạo là không thể phát giác. Nghe xong, Đoàn Vô Nhai muốn điều giới chi lực, sau thủ đội vàng ngăn cả nói, "Không thể, dạng này không thể. Nếu như ngươi vận dụng giới chi lực lời nói, thiên đạo sẽ ngay lập tức chú ý tới ngươi. Như thế ngược lại bại lộ thân phận của ngươi. Cái này ta sớm nghĩ đến, ta chỉ là mượn dùng giới chi lực. Ta tự có biện pháp để thiên đạo cảm giác không đến giới chi lực tồn tại." Không cần sau thủ nhắc nhở, Đoàn Vô Nhai tự nhiên biết giới chi lực hắn là không có thể tùy ý điều động, thế nhưng là hắn lại có linh khí thiên phú. Đến lúc đó có thể vận dụng một chút chuyển đổi, khiến thiên đạo cũng không sẽ phát hiện giới chi lực tồn tại. Tốt a, tiểu đệ ngươi đã đều nghĩ đến, vậy ta liền không nói thêm lời, ngươi nói ta nhiều sẽ đi cầu thiên đạo. Cái này chờ ta rời đi về sau, ngươi lại hành động, đối còn có một chuyện, ngươi muốn thiên đạo đáp ứng để cái này giới có được giới chủ cùng luân hồi chi chủ. Sau thổ nhẹ gật đầu, hắn biết Đoàn Vô Nhai an bài như vậy nhất định có hắn hàm nghĩa, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đồng ý gật gật đầu. Chương 306: Chặn cho chó ăn. Nhìn thấy Sau thổ cuối cùng gật đầu đáp ứng xuống dưới, Đoàn Vô Nhai thở dài ra một hơi. Đối với sau thổ quyết định, Đoàn Vô Nha tự nhiên rất vui vẻ. "Tỷ tỷ, có cái sự tình, cái này đại điện ngươi nói là bản cổ điện, tại sao những cái kia phân điện xây như vậy kỳ quái?" Đoàn Vô Nha chính muốn rời khỏi lúc, nhìn thấy phân điện nghi tới, những này phân điện xây quá kỳ quái. "Ta coi là tiểu đệ sẽ không hỏi đâu." Sau thổ nghe xong nở nụ cười. Nàng không có giải thích thêm, mà là mình Huyền Không ngồi sếp bằng xuống, hai tay làm một cái kỳ quái thủ thế, rồi mới cái này mở hai mắt ra đối Đoàn Vô Nha nói, "Rõ chưa?" Nghĩ đến vừa rồi sau thổ dáng vẻ, Đoàn Vô Nha hai mắt nhắm lại. Trong thần thức dần hiện ra từng cái phân điện vô vị, trong lúc nhất thời sáng tỏ tại sao những này phân điện xây tại sao như thế kỳ quái. Kỳ thật bản cổ điện hoàn toàn là một cái bản cổ tu luyện hình nổi. Nếu như đem chủ điện cùng phân điện tách ra cấp độ cũng có thể thấy được, chủ điện chính là bản cổ đầu lâu, 12 phân điện đại biểu lấy bản cổ thân thể cùng tứ chi, chỉ là bây giờ lại là tại một cái trên mặt phẳng, tự nhiên lộ ra hết sức kỳ quái. Hiểu được đoàn vô nhai, lại nghiêm túc ghi lại cái này bản cổ điện bố cục, mới mở to mắt, mỉm cười tại đối sau đờn đất, tỷ tỷ, ta minh bạch. Ừm Tiểu đệ quả nhiên tuệ căn sâu đậm, như thế nhanh liền có thể minh bạch. Xem ra thật sự là phụ thần may mắn a." Đoan Vô Nhai cười cười, không tiếp tục tại chuyện này bên trên làm nhiều dây dưa, lần nữa cùng sau thổ lại thương lượng một chút chi tiết về sau, Đoan Vô Nhai cái này mới rời khỏi địa tâm. Hỗ nương vừa nhìn thấy Đoan Vô Nhai, lại hỏi: "Lão công, ngươi cuối cùng ra?" "Kia." Đoan Vô Nhai nhẹ nhàng khoát tay áo, ngăn cản Hỗ nương nói tiếp, rồi mới dùng tay chỉ chỉ bầu trời. Nhìn Đoan Vô Nhai dáng vẻ, Hỗ nương nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Cái khác chúng nữ cũng là ngầm hiểu. Thế là cũng không còn nói thêm, theo lấy đoàn vô nhai cùng một chỗ trở lại nằm ở thái hành trong biệt tự. Trở lại về sau, đoàn vô nhai vung tay lên, một đạo từ đại đạo nguyên anh hình thành khí tức tràn ngập tại trong phòng này. Tốt. "Ta biết trong lòng các ngươi cũng có thật nhiều nghi vấn, bất quá các ngươi ghi nhớ, sau này sau thổ chi tên không nên tùy tiện nói ra, chờ thêm khoảng thời gian này nhắc lại. Cái này là vì phòng ngự bị tiên đạo nghe tới." "A, tại sao trước kia không có việc gì đâu?" Triệu Thiến hỏi ra chúng nữ nghi hoặc. "Trước kia tiên đạo vẫn chưa đóng cửa chú cái này bên trong, qua mấy ngày tiên đạo liền sẽ chú ý." Bởi vì sau thổ tỷ tỷ muốn hồn quy hư vô, đây là một kiện đại sự, thiên đạo tự nhiên sẽ chú ý, cũng sẽ thôi diễn đây hết thảy, cho nên không để các ngươi xách sau thổ hai chữ. Lấy tu vi của các ngươi, thiên đạo nếu là chú ý đến các ngươi, rất nhanh liền có thể minh bạch các ngươi đi qua địa tầm, đối kế hoạch của ta chính là một cái đả kích rất lớn. Chúng ta minh bạch. Hỗ nương lục nữ nghe xong, nghĩ không ra sự tình sẽ như thế nghiêm trọng, đều nhẹ gật đầu. Ừm, chúng ta liền đều lấy tỷ tỷ tương xứng liền có thể. Nhìn thấy Hỗ nương lục nữ đều hiểu về sau, Đoàn Vô Nhai mới thu hồi đại đạo nguyên anh chi khí. Thế nhưng là liền như thế một hồi, đại đạo nguyên anh lộ ra hối bại không biết. Che đậy thiên cơ chuyện như vậy, lấy đoàn vô nhai thực lực bây giờ thật sự mà nói là quá miết cưỡng. Cũng may cũng chỉ là mấy câu thời gian, nếu là lại thêm chút, hắn cũng không dám đi nếm thử. Lão công có thể nói rằng tỷ tỷ sự tình sao? Ừm, nàng đem về với hư vô, nhưng là ta muốn giúp nàng tại trở về trước cón sống sót. Dạng này liền cần lừa gạt qua thiên đạo, cho nên chúng ta đối với tỷ tỷ sự tình hay là không muốn nói nhiều là tốt. Minh Bạch. Vậy chúng ta có thể làm cái gì đâu? Hỗn đong lục nữ tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ Đoàn Vô Nhai quyết định. Thế nhưng là các nàng cũng biết, có một số việc các nàng là không chen tay vào được, cũng chỉ có thể làm chút đủ khả năng sự tình. Hiện tại chính là trước làm tốt di dân, Tỷ tỷ bên kia chỉ cần ngay từ đầu di dân liền muốn chuẩn bị hồn quy hư vô. Tỷ tỷ không có sao chứ? Sẽ không, nhất định sẽ không." Đoàn Vô Nhai khẳng định nói. Đoàn Vô Nhai biết, chuyện lần này chỉ cho phép mình thành công, nếu như thất bại, cái kia hậu quả không phải hắn có khả năng gánh chịu. Nếu thật là thất bại, hắn cái thứ nhất sẽ là bị tiên đạo hủy diệt đối tượng. còn là bị trực tiếp xuất thủ loại kia, hắn không có tổ vu nhóm bản cổ di trách, thiên đạo cùng hắn là sẽ không khách khí, thật tiếp sẽ coi hắn là thành dị đoan cho hủy diệt đi. Cho nên chuyện này nhất định phải làm được mười điểm cẩn thận, hơn nữa còn không thể có bất kỳ bỏ sót, chỉ cần có một chút không có tính toán đi vào, như vậy toàn bộ kế hoạch liền sẽ toàn bộ có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Đoan Vô Nhai tại hô nương lục nữ rời đi về sau, lại đem tất cả an bài làm một phen kỹ càng tôi diễn lúc này mới an tâm quyết định yên tâm hành động, tối thiểu nhất hắn hiện tại nhận vì kế hoạch này là hoàn mỹ, nếu có cái gì không thỏa đến lúc đó cũng chỉ có thể là tùy cơ ứng biến. "Lão công, ngươi thế nào đến rồi?" Hồ Nương nhìn xuất hiện tại bên cạnh mình Đoàn Vô Nhai ngạc nhiên hỏi. "Hiện tại không có chuyện gì, đến lúc đó nếu như sự tình có biến cũng chỉ có thể là tùy cơ ứng biến." "Tạ Hưu không có việc gì, ta liền tới thăm các ngươi một chút. Có cái gì ta có thể làm sao?" "Lão công quá tốt, ngươi đến vừa vặn giúp ta một chuyện." Bành Tiêu kiều, kiều lúc này nói. "Ta phát hiện, chỉ cần là ta xuất hiện, cái thứ nhất khẳng định là kiểu kiểu sự tình nhiều nhất, ngươi có phải hay không không phải tìm ta đơn đấu mới có thể đâu?" Đoàn Vô Nhai cười oai oai nói lấy đi tới Bành Tiểu kiều, kiều bên người. "Sợ ngươi à, đến lúc đó lớn không được ta gọi bọn tỷ muội cùng đi cho ngươi." "Hử?" Bành Tiểu kiều, kiều nói lấy đưa lên một cái môi thơm. "Lão công tốt nhất, giúp ta đi gặp một người bạn." "Bằng Hữu." Đoàn Vô Nhai sửng sở, hắn là lần đầu tiên nghe Bành Tiểu kiều, kiều nói bằng hữu hai cái này chữ. "Xem như phát nhỏ, nàng trước kia theo lấy vụ mậu đi Mỹ Quốc, gần nhất về nước, biết ta tại Hồ thị sĩ nghiệp nhậm chức, cho nên liên hệ ta." "Liên quan với gì dần sự tình?" Trên điện thoại chưa hề nói, bất quá 89 phần 10 là vì cái này. Ta người bạn này cũng không tệ lắm, ngươi giúp. Giúp để ta đi, dù sao ngươi đều có thể đại nghị, có đồng ý hay không đều được. Nếu là nàng muốn để ngươi bên trên giường của nàng, ta cũng không phản đối, tóm lại, ngươi giải quyết liền có thể. Phốc tại bên cạnh chính uống nước Triệu Hiến, nghe xong liền cười phun. Kiều Kiều tỷ, ngươi là để lão công giúp ngươi một chút đâu, vẫn là để lão công đi thâu hương đâu? Hừ, lão công có thể lên nàng xem như phúc của nàng phận, lão công ta ủng hộ ngươi. Ý đến, đừng bắt ta trêu đùa. Ta đi giúp ngươi nhìn xem, nhìn nàng một cái tới tìm ngươi là cái gì cái ý tứ đi. Ừm. Đây là địa chỉ, ngươi đi đi. Ta tại đám này tỉ tỉ mau chóng làm xong những chuyện này. Đối cái này là xe của công ty chứa khóa, lái xe đi đi. Rất lâu không có lái xe, ta cũng thử một chút cảm giác. Ba ba, có muốn hay không ta để Kình Thiên trụ bọn hắn khi ngươi xe hơi đâu? Uống bình thanh âm từ gian phòng lớn bình phong truyền ra. Bành Nghi, ngươi cũng tới quá rồi, an tâm an bài tốt gì dân sự tình, nếu là không xong tốt, đến lúc đó ta để ngươi tiểu kiều kiều mụ mụ đánh ngươi cái mông nhỏ. Đoàn Vô Nhai nói xong cũng nở nụ cười, việc này còn chỉ có Bành tiểu kiều xử lý được đi ra. Sự tình lần trước, Bành Tiểu kiều, kiều thật tìm tới Ung Bình đánh một lần Ung Bình cái mốc nhỏ. Mặc dù không đau, thế nhưng là Tiểu Gia Hỏa hiện tại thật sự là sợ Bành Tiểu kiều, kiều. Nghe xong Đoàn Vô Nhai lời nói, Ung Bình ở trên màn ảnh cho Đoàn Vô Nhai làm một cái mặt quỷ liền chạy. Hay là chiêu này dùng tốt, ôi ôi ôi ôi Đoàn Vô Nhai cười liền rời đi. Tại xe của công ty trong kho xách xe, Đoàn Vô Nhai mở lấy liền đi tới Bành Tiểu kiều, kiều cái gọi là bằng hữu địa điểm ước hẹn. Là một cái cỡ nhỏ quán bar, tại cái này bên trong ngược lại là yên tĩnh, thả lấy du dương âm nhạc, cho người ta một loại không phải ầm ĩ mà là bình tĩnh cảm giác. Đi tới một cái bọc nhỏ ở giữa, Đoàn Vô Nhai đẩy cửa liền đi vào. "Xin hỏi ngài tìm ai?" Một cái giống như là bảo tiêu bộ dáng nữ tử, trước hết hỏi, "Ta là hô thị Bành quản lý để ta tới." Nàng nói một người bằng hữu của nàng tại cái này bên trong muốn cùng nàng gặp mặt. "A, ngươi là kiều kiều nhân viên của công ty, nhanh mau mời ngồi." Một cái tại chủ tọa nữ tử nghe xong vội vàng hô, nhẹ gật đầu, Đoàn Vô Nhai thuận theo nữ tử ngón tay chỗ ngồi ngồi xuống. Không biết xưng hô như thế nào đâu. "A, ta họ Đoàn." "Đoàn tiên sinh, ngươi tốt, ta là kiều kiều phát nhỏ." Ta gọi bảng Tư Lan. Ngươi tốt, ban quản lý cùng ta nói, nói các ngươi lần này nếu như là ôn chuyện lời nói, đoán chừng cần tại cùng đoạn thời gian, nàng mấy ngày nay thực tế là không có thời gian để ta phụ trách mang các ngươi tại thái hành thành phố hào hào đi dạo. Nếu là có sự tình khác, ta có thể sẽ làm. Dạng này a kỳ thật ta lần này về nước là bởi vì nghe nói tiểu tiểu tại hô thị nhậm chức, một là bởi vì là thời gian lâu dài không có liên hệ, rất nhớ nàng, hay là muốn nhìn nàng, có thể không, có thể giúp chúng ta rời xuống dân danh nghịch. A, nếu như là chuyện này, liền cần ngươi một chút tư liệu. gia mới có thể quyết định. Đoàn Vô Nhai không có làm như chiến ý, mà là cụ thể hỏi: "Tư liệu a, có." Ân Ngư nhìn. Nữ tử nói xong cũng đem một chồng sớm liền chuẩn bị tốt tư liệu giao đến Đoàn Vô Nhai trong tay. Nhìn tư liệu bên trong danh tự, Đoàn Vô Nhai trầm tư. Bởi vì trên danh sách chính là một cái gia tộc cổ xưa, cũng không phải gia tộc này nổi danh, mà là gia tộc này căn bản không có một điểm thanh danh, nhưng là Đoàn Vô Nhai từ trên tư liệu có thể nhìn thấy gia tộc này thành lập niên đại mười điểm xa xưa, mà lại gia tộc này dòng họ cũng hết sức kỳ lạ. "Ta muốn hỏi một chút." Gia tộc này là gia tộc của ngươi sao? Không phải, Đoàn tiên sinh, ngươi là Kiều Kiều phải tới, tin tưởng cũng coi là thật tín, vậy ta cũng liền không giối gật ngươi, gia tộc này có cường đại năng lực cùng lịch sử lâu đời, chỉ là một mực bị mọi người chối chuyên nhậm, cho nên lộ ra 10 điểm điệu thấp. Trong truyền thuyết hấp huyết quỷ đi. Đoàn Vô Nhai bình thản nói. Lớn vật. Lúc này một cái tại nơi hẻo lạnh bên trong vẫn đứng lấy bất động nam tử, chợt quát một tiếng, đồng thời một cái mang theo âm bạo nắm đấm hướng về Đoàn Vô Nhai đánh tới, kia tốc độ nhanh đến như là một đạo tiệm điện. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Năm đấm đã đến đoàn Vô Nhay trước mắt, thế nhưng là ngay tại cái này, năm đấm mau đánh đến đoàn Vô Nhay lúc bị đoàn Vô Nhay một cái ngón tay cho ngăn lại. Xem ở ngươi không có thật phải nghĩ ra quyền phấn thượng, ta bỏ qua ngươi, nếu như lần sau, còn dám rũi ra móng đuốt của ngươi, ta không ngại đem nó chặt chòi cho ăn. Chương 307, gọi ngươi có phân lượng. Gia quyền nam tử, có chút sợ thu hồi năm đấm, vừa rồi hắn ra quyền chính như đoàn Vô Nhay nói, mình cũng không có ác ý, chỉ là nghĩ hù dọa một chút đoàn Vô Nhay. Nghĩ không ra chính là, hắn không có hù đến đoàn Vô Nhay, ngược lại là chính hắn dọa đến không rõ. Lúc ấy nắm đấm của hắn bị một ngón tay điểm trụ lúc, hắn liền cảm thấy một cỗ cường đại lực phá hoại hướng tiến vào thân thể của hắn, đồng thời cấp tốc khống chế thân thể của hắn, khiến cho hắn toàn bộ thân thể cũng không thể động đậy nửa phân. Mãi cho đến đoạn vô nói xong về sau, hắn mới cảm thấy mình có thể động. Lúc này hắn mới cảm thấy sau sợ, đặc biệt là sinh tử hoàn toàn tung tại đối phương cảm giác trong tay, hắn tuyệt đối sẽ không nghị có lần thứ hai. Đoàn tiên sinh, thật xin lỗi. Ngài không nên tức giận, hạ nhân không hiểu chuyện, bỏ qua cho a." Bang Tư Lan lúc này nói, nghe lấy là đang khuyên giải Thế nhưng là trong giọng nói lại có cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Để chân chính có thể làm chủ gia đến nói chuyện, nếu là không có thành ý, các ngươi liền trở về cùng an bài đi. Đoàn Vô Nhai vẫn rất bình thản điệu đạo. Cái này, Bang thư Lan có chút khó khăn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cổng. Đoàn tiên sinh, thứ lỗi, thứ lỗi. Một thanh âm phi thường trùng hợp truyền vào. Đồng thời một cái nhìn qua ngũ tuần tà hữu nam tử đi đến. Gia chủ, gặp một lần nam tử tiến đến, đang ngồi trừ Đoàn Vô Nhai tất cả đều cùng kính đứng lên. Khoát tay áo, nhìn ngồi ở kia không có đứng dậy ý tứ Đoàn Vô Nhai. Nam tử cười nói, "Đoàn tiên sinh, tốt xấu luận miên, kỳ ta cũng muốn xì lớn hơn ngươi vài tuổi, chẳng lẽ ngay cả cái đứng dậy đón lấy đều không có sao?" Chớ ở trước mặt ta cậy giả lên mặt, có lời cứ nói. "Tiểu tử thật ngông cuồng." Lúc này bên trong phòng người, không có cùng nam tử lại nói, tất cả đều bạo khởi hướng về Đoàn Vô Nhai lao đến. "Ta nói qua, lại hướng ta duỗi móng vuốt ta sẽ chặt rơi." Hừ lạnh một tiếng, Đoàn Vô Nhai nhìn vọt tới mấy người, vươn tay nhẹ khẽ vẫy một cái, một đạo vô hình khí kình hướng về vọt tới mấy người đánh qua. Chém mau. Nam tử hay là nói đến hơi trễ. Aura, mấy tiếng kêu thảm thiết, cùng là tại đoàn vô nhai bên người nhiều mấy bàn tay. Ồn ào. Theo lấy đoàn vô nhai tiếng nói, một đạo càng thêm cuồng bạo khí kình hướng đều biết mấy cái đánh qua. Phốc mấy cái còn đang hét người trực tiếp bị tức sức đánh đến góc tường, rồi mới ngẹo đầu tất cả đều hôn mê bất tỉnh. "Tốt, thanh tĩnh. Cần ta đối ngươi cũng phải thật tốt nên đón nên đón sao?" Đoàn vô nhai lúc này nhìn Ngũ Tuần Nam tự nói. Nam tử nghe xong, thân thể khẽ run dậy, liên tục nói không dám. "Vậy liền ngồi xuống nói đi, mấy người còn chết không được." tất nhiên quỹ sức hồi phục đối với thương thế như vậy vẫn phải có. A, ngài đều nhìn ra. Nam tử giận mình, vừa ngồi xuống liền cả kinh nhảy dựng lên. Ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, bằng không, ta cũng không để ý đem ngươi giống như bọn họ ném đến góc tường. Các ngươi cũng chỉ là một chút chó săn mà thôi, ta không cần thiết quá nhiều khách khí. Cái gì bộ dáng liền muốn làm cái gì bộ dáng, đến cái này không muốn cho ta trang cái gì lao xới với bôi." Đoàn Vô Nhai lạnh giọng nói. Hắn xinh khí nhưng thật ra là có nguyên nhân. Bình thường hắn chắc chắn sẽ không dạng này, chỉ là gặp đến những này có thể nói là người trong nước lại là đi làm hấp huyết quỷ người hầu, nhất thời lòng dạ không thuận, lại thêm những người này loại kia cao nhân một cùng dáng vẻ, mấy câu không nói, liền đưa tay. Đây là một loại tự giác cao nhân một chờ biểu hiện, cho nên đoàn vô nhai đối với người như bọn họ tự nhiên sẽ không thái quá khách khí. Bị đoàn vô nhai một trận giáo huấn, nam tử cũng không dám lại có cái gì ngạo khí biểu hiện, tối đầu nói, cái này, đoạn trước trước, gia tộc bọn ta là muốn cùng hô thị thí nghiệp tới một lần hợp tác, để chúng ta toàn quyền làm liên quan với em mở cuộc gì dân tất cả công việc. Cái này không cần nghĩ, các ngươi đây cũng chỉ là một cái hoàng tử, mục đích thực sự hẳn là nghĩ sớm đem các ngươi hút máu ra tổ can bài đến tình cẩu bên trên đi. 12 thị tộc hiện tại có mấy cái gia tộc tham dự tiến vào trong đó, ta chỉ nghe lời nói thật, nếu là có một câu nói ngoa, các ngươi liền có thể đi trở về. Ngài thế nào sẽ biết? Nam tử giật mình nhìn đoàn vô nhai. Hấp huyết quỷ, cũng chính là các ngươi tự phong huyết tộc, chẳng lẽ dạng này gia tộc còn cần tận lực đi tìm hiểu à, bên ngoài bây giờ lưu truyền truyền thuyết đã không ít đi. Thế nhưng là những cái kia cũng không thể tin. Ngài hẳn phải biết Chúng ta huyết tộc cũng không phải là hoàn toàn là như ngoại giới nói như vậy, dựa vào hút máu mới có thể duy trì sinh mệnh, điểm này ngài cũng không thể tin tưởng, đồng thời chúng ta cũng không phải loại kia hung tàn hạ người. Chỉ là chúng ta thiên tính chán ghét ánh nắng, lại thêm có người tại phía sau lửa cháy thêm dầu, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều hiểu lầm. Có lẽ vậy, bất quá ta nhìn thấy lại là một đám tự cho là đúng gia hỏa, các ngươi tựa hồ cảm thấy mình cũng rất cao người một trời a. Đoan Vô Nhai rất lạnh rất bình tĩnh. Cái này, không biết ngài cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi là gia chủ. Đoan Vô Nhai nhìn chòng chọc nam tử hỏi. Ừm." Nam nhẹ gật đầu. "Ngươi cũng bất quá là treo một cái tên gia chủ đi, hấp huyết quỷ nếu như chỉ là chút thực lực ấy lời nói, các ngươi còn sẽ có như vậy nhiều truyền thuyết sao? Đều trở về đi, ta đợi có chút phân lượng người đến đàm luận. Còn như bảng thư Lan nữ sĩ, ngươi nhiệm vụ cũng hoàn thành đi." "Ách, đúng thế." Đoàn Vô nhai nhẹ gật đầu, đối ngũ tuần nam tử nói, "Ngươi trở về báo cáo chủ tử của ngươi, muốn gì dân liền lấy ra thành ý đến, đừng làm những nảy không lên được mặt bản độ vật." "Sết Lan nữ sĩ cùng ta muốn cùng rời đi, còn như người nhà của nàng." Vị gia chủ này ngươi nhất định sẽ sắp xếp người hộ đưa tới. Đúng không? Cương Điệu một việc, muốn đem Sách Lan Nữ sĩ tất cả người nhà, cùng một chỗ đều đưa tới nơi này, nếu là thiếu một cái hoặc là có cái gì không thích hợp, ta sẽ tự mình đi tìm các ngươi, đến lúc đó liền không có hiện tại như thế dễ nói chuyện. Hấp huyết quỷ danh xưng bất tử, nhưng lại còn không phải loại kia chân chính bất tử bất diệt sinh vật, tin tưởng kính tiên trụ đám người bái phỏng nhất định sẽ là một chuyện khoan khoái vô cùng. Vâng. Ngũ Tuần Nam Tử nghe xong, ngay cả vội vàng nói một tiếng là, hiện tại hắn cũng không dám nói thêm nữa cái gì, cũng không tiếp tục hỏi Đoàn Vô Nha thân. phần, mà là mang theo mình người nhanh chóng rời đi, còn như mới vừa rồi bị Đoàn Vô Nhai đánh tới góc tường những người kia hiện tại cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Vừa vận Đoàn Vô Nhai vừa mới nói, gãy chi trùng sinh việc nhỏ như vậy, đối với những này hấp hết quỷ đến nói thật đúng là không phải một kiện đại sự. Tại cùng những người này rời đi về sau, Đoàn Vô Nhai mới đối Vân đứng ở sau người bảng thư la nói, không cần lo lắng, bọn hắn là sẽ không tổn thương đến người nhà của ngươi. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết lần này làm được là đúng hay sai. Ừm, đều có mình bất đắc dĩ, không quan hệ. Đi thôi. và trước đem ngươi dàn xếp lại, theo sau sự tình, theo sau rồi nói sau. Đối với bảng thư Lan Tắt Pháp, Đoàn Vô Nhai từ chối cho ý kiến, lấy nàng dạng này người bình thường, có khi có một số việc căn bản không phải do chính các nàng đi làm chủ. Mang theo nàng cũng dàn xếp đến một cái khách sạn ở lại về sau, Đoàn Vô Nhai trở lại hồ thị xí nghiệp. Lão công như thế mau trở về đến, chẳng lẽ bằng hữu của ta không xinh đẹp không? Bạch Kiêu Kiều trước hết hỏi. Không lạ là, là có một chút biến cố, đến, các ngươi đều tới, chuyện này chỉ là một cái bắt đầu. Hồ Nương Lục Nữ nghe xong, tất cả đều buông xuống trong tay công việc, ngồi vây quanh đi qua. Kiều Kiều bằng hữu, gọi bằng Từ Lan, bất quá lần này nàng cùng ngươi chủ động liên hệ, không phải là bởi vì nhớ tới tự cái gì tình cũ, mà là bị người lấy muốn dẫn ngươi ra ngoài, rồi mới đem ngươi khống chế lại, tin tưởng là nghĩ lấy ngươi vì điểm đột phá, để hỗ trợ cho bọn hắn một phần cái gọi là dị dân quyền đại diện. Nam mơ. Lục nữ đều hừ nhẹ nói. Đúng vậy a, coi như có người bắt đầu mơ giấc mơ như thế. Lần này tới chính là hấp huyết quỷ gia tộc, tin tưởng không bao lâu, các ẩn thế gia tộc cũng sẽ dùng đủ loại biện pháp. Ngụy biện pháp để đạt tới bọn hắn gì dân mục đích, chỉ là hấp huyết quỷ nhóm đi đầu một bước mà thôi. Lão công, Sệt Lan không có sao chứ? Bành Tiêu kiều hỏi. Không có chuyện, ta an bài nàng ở lại, đồng thời cũng truyền lời cho những cái kia hấp huyết quỷ đưa người nhà của nàng tới, thuận tiện tiến hành một chút di dân trao đổi, tin tưởng lấy trí tuệ của bọn hắn là sẽ không làm cái gì khác người sự tình đến. Đoàn Vô Nhai khuyên giải nói. Lão công, nếu là như vậy, chúng ta ngược lại là không cần lo lắng có người sẽ đối với chúng ta bất lợi, thế nhưng là chúng ta vài bằng hữu có thể là muốn gặp một chút phiền toái. Trở về lục ta cũng đang lo lắng chuyện này, lúc này mới cùng các ngươi nói dưới, các ngươi ngẫm lại có cái gì bình thường quan hệ quả thật không tệ, chúng ta cũng sớm làm xuống địa phòng, những loại ngoại lai thế lực ngược lại không cần lo lắng, chỉ là trong nước một vài gia tộc, còn không, có tin tức, ta cũng thiếu chút xem nhẹ loại người này tồn tại. Tại thế giới địa cầu bên trong, trừ người bình thường tồn tại, kỳ thật còn có một số phi nhân loại tồn tại, những người này như mọi người truyền luôn đồng dạng. Ở trong nước có rất nhiều tu chân gia tộc, nước ngoài cũng có hấp huyết quỷ, tự xưng là huyết tộc, người sói, dị năng giả, giáo hội, thiên sứ tộc và rất nhiều chủng tộc Những này chủng tộc đều đã dung nhập vào trong xã hội đi, có rất ít người biết bọn hắn tồn tại, kỳ thật những cái kia liên quan với bọn hắn miêu tả, có rất lớn một phần là mọi người ý nghĩ ra được sự tình. Bất quá những chuyện này có khi cùng sự thật sắt thực tương xứng. Bang Tư Lan sự tình cũng đồng thời cho Đoàn Vô Nhai gõ một cái cảnh đồng hồ, hắn hiện tại muốn an bài sau thổ sự tình, nếu như lúc này Thiên đạo sớm chú ý tới thế giới địa cầu biến hóa, có khả năng hắn cho an bài sự tình sẽ phí công nhọc sức. Bang không lấy Đoàn Vô Nhai làm việc, tuyệt đối sẽ không cùng hấp hết quỷ tiến hành cái gì trao đổi. Nhưng là bây giờ khoảng thời gian này Hắn không thể không hành sự cẩn thận, nếu như bởi vì chính mình nhất thời hứng khởi, từ đó bại lộ hành tung của mình, khi đó mới gọi cái được không bù mất. Hôn nương lúc này nói: "Lão công, chúng ta lúc trước gan bại bình nhi làm đều là một chút phổ thông, là căn bản không thể có cái gì năng lực ở trong đó, mà lại đổi thế sau, tất cả mọi người là không có tu luyện bất cứ hi vọng nào, như vậy, những cái được gọi là gia tộc có thể tiếp nhận sao?" Nghe lấy hô nương lời nói, Đoàn Vô Nhai cũng tại suy nghĩ, như thế nào mới có thể có một cái hai toàn nó đặc biệt pháp. An bài di dân sự tình là đại thế. Đoàn Vô Nhai không lo lắng sẽ có người tới ngăn cản, mà những này cái gọi là gia tộc, chỗ tranh cũng bất quá là vì mình gia tộc có thể mau chóng di dân đến mới tinh cầu bên trên mặt, chiếm trước tài nguyên mới là bọn hắn ý nghĩ. Chương 308, mắng chửi người rẽ một cái. Cái này huyết tộc còn có ý khác, bọn hắn kỳ thật cũng là vì an bài trước một chút cái gọi là phá hôi, đến tiến hành đổi thể thí nghiệm. Nếu như đổi thể về sau, bọn hắn còn có năng lực của mình, như vậy, tin tưởng bọn họ là không có cái gì phản đối ngôn luận, bằng không những người này nhất định sẽ dùng một chút chính mình thủ đoạn đến cản trở di dân. Nghe đến những chuyện này, Đoàn Vô Nhai vừa cùng hô nương lục nữ trao đổi lấy riêng phần mình cách nhịn. Vu Thái Phượng lúc này nói, "Lão công, ta lần trước nghe Bình Nhi nói qua, nàng là có thể chế tạo ra một chút có năng lực, có phải hay không chúng ta suy tính một chút, khiến cái này người có được những năng lực này đâu? Dạng này không tốt tí tí, nếu là bọn hắn có năng lực, là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới cân bằng. Lại nói nếu như có thể chế được có năng lực nhập thân, kia những người khác có phải là cũng muốn đâu? Dạng này một cái mở đầu sẽ khiến tiền bái không cần thiết." Thái Hà đưa ra mình ý kiến phản đối. Nghe lấy Thái Hà lời nói, Đoàn Vô Nhai cũng biết, cái này lỗ hổng đúng là không thể mở, nếu như vừa mở, tương lai mang tới phiền phức sẽ càng nhiều. Ứng nên làm như thế nào đâu? Đoàn Vô Nhai đang trầm tư, Hồ Nương Lục Nữ cũng đang trầm tư. "Lão công, có thể hay không chia để trị đâu?" Đào Tư lúc này nói. "Chia để trị?" Nói một chút. Đoàn Vô Nhai cảm thấy hứng thú hỏi. "Ngươi nhìn hiện tại những này ẩn thế môn phái, còn có cái gì hấp hết quỷ, người sói dạng này, đều là một chút truyền thuyết, có rất ít người biết, mà lại bọn hắn bản thân liền là rất ít một một số người. Chúng ta đem lại bộ phận phân nhân loại an bài tốt, cái này một tiểu bộ phận người." chúng ta có thể an bài đến những tinh cầu khác phía trên không liền có thể. Những tinh cầu khác phía trên. Mọi người nghe xong cũng bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Thuận theo đạo tư ý nghĩ, mọi người mạch suy nghĩ một chút liền đều trống trải, đúng vậy a, cần gì phải cùng một chỗ đâu, tách ra an trí cũng là một cái biện pháp. Biện pháp này không sai, lão công, kỳ thật chúng ta có thể đem những này cái ẩn thế môn phái an trí đến những tinh cầu khác, đem đội thể sự tình cùng bọn hắn nói rõ, chúng ta cung cấp là không có năng lực, nếu như muốn bảo trì bọn hắn năng lực cũng chỉ có thể là di dân đến những tinh cầu khác. Đúng đúng đúng. Bọn hắn muốn trưởng sinh liền đổi thể, muốn có năng lực liền không tham dự đổi thể, không tham dự đổi thể thì dân lại không thể di dân đến đổi thể người bên trong tinh cầu. Như vậy cũng chính là như là trước kia tiên phàm nhị giới, làm như vậy được không? Bọn hắn cái kia có thể xưng là tiên, tối đa cũng chỉ là một chút có chút năng lực người bình thường thôi. Dù sao chúng ta cho bọn hắn lựa chọn, từ bọn hắn. Nghe lấy mấy vị lão bả nghị luận, Đoàn Vô Nhai suy nghĩ một chút nói, các ngươi nói không sai, chúng ta liền tuyển định một cái tinh cầu, để bọn hắn đi kia bên trong định cư đi. Bất quá nơi này muốn tương đối thích hợp tu luyện. Dạng này bọn hắn liền sẽ càng thêm phối hợp. Đến lúc đó ta lại phong ấn, để bọn hắn không thể tùy tiện xuất hiện tại nó tinh cầu của nó phía trên. Nghĩ đến nơi này, Đoàn Vô Nhai nở nụ cười, bất quá cười đến có chút. "Lão công, ngươi nghĩ đến cái gì âm người chiêu sao?" "Cái gì gọi âm người chiêu, ta chỉ là muốn đem bọn hắn toàn bộ phóng tới một cái tinh cầu phía trên, còn như có thể hay không sống chung hòa bình, ôi ôi ôi, đến lúc đó mới biết." Đoàn Vô Nhai cuối cùng quyết định đem tất cả tu giả, dị năng giả toàn đều đặt ở một cái tinh cầu phía trên, rồi mới lay giới chi lực phong ấn. Còn như bọn hắn ở phía trên là sống trung hòa bình hay là cướp đoạt tài nguyên, từ bọn hắn đi chơi. Quyết định về sau, mọi người lại bắt đầu thương lượng, cái chỗ kia tương đối thích hợp loại người này tinh cầu, tự nhiên mà vậy lần trước cái kia từng bị phong ấn qua tinh hệ, tiến vào mọi người thương lượng phạm vi bên trong. Nhất trí quyết định, đem kia cái tinh hệ nào đó một cái tinh cầu làm an trí bọn hắn địa phương. Binh nhi, cha hạ lên lần chúng ta đi tinh hệ, cái chỗ kia phù hợp nhân loại ở lại yêu cầu. Được rồi, ba ba. Ta tra một chút, có mấy cái là thích hợp yêu cầu, ta đem bọn nó toàn bộ làm tiêu ký. hiện tại đặt ở lớn bình phong phía trên, đến lúc đó ngươi cùng các mụ mụ lựa chọn đi. Nhìn ứng bình đặt ở lớn bình phong phía trên mấy cái tinh cầu, Đoàn Vô Nhai lựa chọn một cái tới gần nhất phương tây một chỗ tinh cầu. "Bình nhi, liền cái này đi, ở phía trên dựng lên một cái thu nhỏ lại mô phỏng cảnh ra, để bọn hắn cuối cùng nhất đều đi nơi đó đi định cư. An bài tốt những chuyện này về sau, Đoàn Vô Nhai đang lo lắng muốn hay không phát anh hùng tiếp một loại, dù sao môn phái tu chân người đều thích một bộ này, đem bọn hắn trước tập trung lại an trí đi, đến lúc đó còn có thể áp chế xuống những dị năng giả kia." Ngay tại hắn cân nhắc thời điểm, Một tin tức để hắn cải biến chú ý. Diêm Thanh bị người cho đánh, mà lại đánh hắn người hay là một cái tu giả, nguyên nhân gây ra rất đơn giản, những người này chính là vì dẫn suất Đoàn Vô Nhai, đồng thời lưu lại lời nói đến, để Đoàn Vô Nhai 3 ngày sau, đến một cái gọi thành thôn địa phương. Diêm Thanh nói dưới cụ thể trải qua. Đoàn Vô Nhai cố nén lấy lửa giận hỏi, "Đúng vậy, chủ nhân." Lúc ấy đến có 5 cái người mặc đạo phục người, trên đầu còn ôm lấy đuôi tóc. Vào cửa sau, bọn hắn liền hỏi nhận không biết ngài. Lúc ấy ta chỉ trả lời một câu, "Các ngươi có chuyện gì sao?" Đối phương không nói hai lời, Nó bên trong một cái tương đối mập đạo sĩ nói, xem ra là sẽ không sai. Rồi mới một trưởng liền đập đi qua, ta vốn định tránh, thế nhưng lại căn bản là không có cách tránh ra, liền bị đánh trúng trước ngực, đồng thời, công lực của ta cũng đều bị phong ấn. Về sau, những người này liền nói muốn ta truyền lời cho ngài, nói 3 ngày sau đi một cái gọi thanh thôn địa phương, nếu như ngài đến lúc đó không được, bọn hắn sẽ đem toàn bộ công ty cho hủy đi, còn lại đối phó ngài chỗ có bằng hữu. Xem ra chính mình bình thường là lộ ra quá ôn hòa đi. Đoàn Vô Nhai lạnh lùng tốt. Diêm Thanh, ngươi đi dưỡng thương đi, những chuyện khác Ta sẽ đi xử lý. Chủ nhân, thương thế của ta cũng không lo ngại, để ta cùng ngài cùng đi chứ. Không cần thiết, bọn hắn đơn giản liền là muốn cầm tới gì dân danh nghịch, lúc đầu ta là có chỗ an bài, bất quá bây giờ, ta cũng phải cùng bọn hắn hào hào tính được rồi. Đoàn Vô Nhai an bài Diêm Thanh An Tâm dưỡng thương, mà chính hắn thì một người tại 3 ngày sau, đi tới cái gọi là Thanh thôn, bất quá hắn đi Thanh thôn tiến đến một chuyến 12 cầm tin bộ, tại kia bên trong cầm một chút an bài đồng hồ chuẩn bị đồ vật sau này, lúc này mới đi tới Thanh thôn. Hắn vừa tới cửa thôn, liền thấy đứng bên ngoài lấy mấy võ giả một chút có thể thấy được đây đều là tu luyện ngoại gia quần người, song trưởng rộng lớn, hẳn là trên lòng bàn tay một loại công phu. Những người này vừa nhìn thấy Đoàn Vô Nhai, liền nói, cái này bên trong hôm nay tụ hội, người không liên quan cùng hết thảy không cho tiến vào. Các ngươi gọi ta tới, ta cũng là người không liên quan cùng sao? Ngươi là Đoàn Vô Nhai? Mấy võ giả tò mò đánh giá lấy Đoàn Vô Nhai, muốn tìm ra hắn có cái gì khác biệt ra. Không thể giả được, có cái gì không ổn sao? Thật không có, chỉ rất là hiếu kỳ, tiểu tử ngươi cũng cùng người bình thường đựng dạ. Thế nhưng là thế nào sẽ là một chút không phải người bình thường làm sự tình đâu." Một võ giả trêu chọc nói. Đoan Ngô ngược lại là giữa hai lắng nghe, cái gì là người bình thường làm sự tình đâu? Đoan Vô Nhai không nóng không lạnh hỏi lấy. Hắn nhìn ra được, những người này là bị người sai sử, nó mục đích cũng chỉ có một chọc giận hắn. Bọn hắn làm như vậy rõ ràng chính là có mục đích, thần thức theo lấy quét qua, hắn nhìn thấy rất nhiều dấu đi người, tin tưởng chỉ cần mình vừa động thủ, những người này liền ra tới, hừ, đến lúc đó khẳng định là một chút cái gì võ lâm đại nghĩa một loại lời nói khách sáo đi. Chẳng lẽ những người này liền sẽ không nghĩ một điểm biện pháp lối sao? Dạng này cũng biện pháp đều dùng đến, Đoàn Vô Nhai đều không cần nghĩ liền có thể minh bạch là thế nào chuyện, mà bọn hắn lại là làm được hết sức cao hứng, tự hồ, Đoàn Vô Nhai lập tức liền muốn rớt xuống bọn hắn trong bẫy. Ngươi nói lấy ngươi cái này tiểu thân thể tấm, đều không đủ ra một quyền đánh cho, ngươi thế nào liền như thế cùng đâu, làm cho cái gì muốn toàn dân dị dân, ngươi trải qua chúng ta đồng ý sao? Nam tử nhìn thấy Đoàn Vô Nhai, không có nổi giận dấu hiệu, nghĩ đến nhiệm vụ của mình, cũng có chút lo lắng, với là có chút không lựa lời nói. Trải qua đồng ý của các ngươi, Xin hỏi nhà ngươi có đại nhân sao? Đại nhân nhà ta? Thiếu tởm mở nói nhạo, cái gì gọi đại nhân nhà ta? Xem ra không ai dạy qua ngươi a, Ai Đoàn Vô Nhai thở dài nói. Lão đại, tiểu tử này mắng ngươi đâu? Một cái thủ hạ tỉnh táo lại, cùng nam tử dị thai nói. Mắng ta, mắng ta cái gì? Nam tử lăng lăng nhìn thủ hạ của mình. Hắn hỏi các ngài đại nhân, chính là muốn nói ngài có người nuôi, không ai giáo. Đi ngươi em đi. Một cái thai to đưa liền đem thủ hạ của mình cho phiến ra ngoài. Lão đại, lại không phải ta, là hắn mắng ngươi. Thủ hạ lúc ấy liền có chút không rõ. bưng lấy xương đỏ mặt lớn tiếng kêu lên. Nam tử trừng mắt liếc tiểu đệ của mình, rồi mới đối Đoan Vô Nhai nói, "Tiểu tử, có thể a, mắng chửi người còn mang cái ngoạc. Cái này, ta người này là không mắng chửi người." Đoan Vô Nhai nhìn nam tử một chút, lạnh nhạt nói, "Ngươi." Nam tử chỉ lấy Đoan Vô Nhai, nửa ngày cũng không biết như thế nào hướng xuống tiếp. "Sát đồng hồ, ngươi làm gì đâu, để ngươi ở bên ngoài nên nhân, ngươi tại cái này làm cái gì?" Lúc này quát to một tiếng từ bên trong truyền tới, đồng thời một người mặc ngũ đoàn áo vải, một đầu quần thụng, chân đạp một đôi giày cà vạn. Trần Cao không tới năm thước tiểu lão đầu tử bên trong đi ra. Lão đầu trên tay còn cầm lấy một cái to lớn nó điếu, phía trên vàng óng ánh, một chút có thể thấy được là thuần kim chế tạo. Tiểu lão đầu một bên răn dạy lấy nam tử, vừa đi đến Đoàn Vô Nhai trước mặt, đem đầu nhấc lên một chút. "Tiểu tử, không tệ à, bất quá cũng chính là Thiết Truy trí thông minh mới bị ngươi đùa bỡn xoay quanh." Hắn gọi Thiết Truy. Đoàn Vô Nhai mỉm cười lấy hỏi lão đầu, "Ừm, gọi là Thiết Truy. Quả nhiên là Truy. Lão nhân gia ngươi gọi cái gì đâu?" Ta thúc thúc hắn, "Vậy sát." Không sai không sai. Thật cùng chuyện cũ kể phải đồng dạng không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa, thật đúng là một đôi bống truy. Ha ha ha ha. Đoàn Vô Nhai nói xong lên tiếng phá lên cười. Tiểu tử công vọng, người một chết. Lão đầu nghe xong, mà vốn là giải vây, nghĩ không ra hai câu nói đem mình chọc cuốn đi vào. Đơn rối tay ra, liền cầm trong tay nó no điếu điểm ra ngoài, điểm huyết. Đoàn Vô Nhai tại thấy lão giả tay cầm nó no điếu lúc liền biết, hắn nhất định là lấy điểm huyết làm chủ công. Tại tất cả kỳ môn binh khí bên trong, liền có mấy thứ tại thiết kế ra được lúc, có hắn đặc biệt tác dụng. Chương 309, nhân tại có được gián được. Lão giả nói điếu tăng thêm tẩu thuốc cán tất cả đều là thuần kim chế tạo thành, phía trước nội thể nội còn trang lấy tràn đầy làn khói, mà lại bây giờ còn tại thiêu đốt lấy. Lúc này chi này nó điếu liền bị lão giả khi điểm huyệt bút sử xuất, một chiêu rõ ràng liền muốn phế bỏ đoàn vô nhai, thật trẻ giết hổ mà tới. Đoàn vô nhai hơi một sai bước liền tránh ra. Lão giả nhìn hắn tránh ra, một chút cũng không kinh ngạc, mà là cổ tay rung lên, trong tay tẩu thuốc ở trong tay của hắn khoanh một vòng tròn sau, trở tay lại hướng về đoàn vô nhai trước ngực nhắm tới. Quá chậm. Đoàn vô nhai khẽ cười nói: Hai ngón tay rỗi ra liền đem niệm điểm tới nó no điếu bóp trong tay. Nhìn thấy binh khí của mình bị bóp, lão giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dùng miệng đối tẩu thuốc hút mạnh hai thanh, chiêu này có một cái tên Long Phú Lửa. Chính là chuyên môn vì phòng ngừa có người bắt được binh khí một cái giã chiêu. Nhìn trong tay cầm lấy nó no điếu biến phải thông đỏ lên, Đoàn Vô Nhai cũng nhếch miệng mỉm cười. Hỏa chi tiên phú, đan điền mở ra, đốt. Một đạo hỏa quang từ Đoàn Vô Nhai trong lòng bàn tay hiện lên, ven theo tẩu thuốc hướng về lão giả liền chạy tới. A lão giả giọa đến quát to một tiếng, vội vàng vứt bỏ binh khí trong tay. lượn lại thật sự là là thuần kim a, làm nguyên bảo không tệ a. Theo lấy Đoàn Vô Nhai lời nói, đoạt trong tay tẩu thuốc trực tiếp bị Đoàn Vô Nhai luyện thành một tỏi vàng ròng. Ta ân a, cái này nguyên bảo có thể bán không ít tiền đâu. Nhìn trong tay nguyên bảo, còn dùng tay đắc lượng, Đoàn Vô Nhai cười nói, "Ngươi." Lão giả tức giận đến chỉ lấy Đoàn Vô Nhai đang muốn nói cái gì lúc, liền thấy một đạo hỏa quang hướng về mình liền bay tới. Không để ý tới nói thêm nữa, lão giả vội vàng nhảy ra tới. "Phân lượng của ngươi còn chưa đủ, thay cái có thân phận ra đến nói chuyện. Tiểu tử, ngươi lợi hại." Lão giả ném dưới một câu hình thức Đội vàng liền đi trở về. Ma đoàn Vô Nhai thì là đứng ở bên ngoài, không có một chút muốn đi vào ý tứ. Ha ha ha ha ha, Đoàn thiếu đại gia Quan Lâm, ta cùng nên tiếp trầm trễ, vừa rồi cũng chỉ là bọn thủ hạ thăm dò, mời bỏ qua cho. Một cái nghe lấy phi thường cợt mỡ thanh âm truyền tới. Theo lấy thanh âm đến chính là một cái thất tuần lão giả, chỉ là lão giả này sắc mặt hồng nhuận, mặt mỏng như hài nhi. Nếu như không phải đầy đầu tóc trắng, tin tưởng hắn nói 40 cũng sẽ có người tin tưởng. Nhìn thấy người đến, Đoàn Vô Nhai liền ổn quyền. Xin hỏi ngươi là Ta là mọi người tuyển cử ra chính minh minh chủ La Thái Bình, ta đại biểu chính minh hoan nên đoàn thiếu đại giá. Mời. Đoàn Vô Nhai không có khách khí, theo lấy La Thái Bình cùng đi tiến vào trong thôn. Một vào thôn tử liền có thể nhìn thấy, cái này bên trong đứng đầy người, tất cả đều là một chút cùng cổ trang trong TV đồng dạng cách ăn mặc, cũng có một chút là người hiện đại lấy trang, tại cái này bên trong lại là lộ ra không hợp nhau. Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi các vị tiền bối. La Thái Bình nhìn thấy Đoàn Vô Nhai dò xét mọi người, bởi vậy phi thường nhiệt tình cho Đoàn Vô Nhai giới thiệu mọi người. Đoàn Vô Nhai cũng không hề dùng tâm đi nhớ, dù sao những này không phải cái cửa này, chính là cái kia rút. Những này đối với Đoàn Vô Nhai đến nói không có một chút hứng thú, chỉ là nhàn nhạt cùng bọn hắn chắp tay. Đoàn Vô Nhai lãnh đạm tự nhiên người khác cũng có thể thấy rõ ràng, có ít người ở trong lòng thầm trách Đoàn Vô Nhai tự đại, thế nhưng là có người nhưng không có như vậy dễ nói chuyện. "Tiểu tử, ngươi cũng thật ngông cùng đi." Nói đến, đang ngồi một cái kia không so ngươi bối phận lớn, theo võ lâm quy củ, ngươi một tên tiểu bối không được quỳ lạy đã rất thất lễ, nhưng ngươi bây giờ đây là cái gì thái độ? "A" Các ngươi muốn ta cái gì thái độ đâu? Tiểu tử, ngươi không phục, vậy ta đến cùng ngươi đền đấu. Một cái có 1.8 to con từ trong đám người đi ra. Ngươi cùng ta đền đấu? Đoàn Vô Nhai có chút buồn cười nhìn trước mắt to con. Một cái vũ phu, ngay cả luyện khí đều không có đạt tới vũ phu, dạng này người lại muốn ra tới khiêu chiến hắn, hắn cảm thấy buồn cười. To con, tỉnh lại đi, ngươi hay là trở về luyện thêm mấy năm rồi nói sau. Ngươi còn kém xa lắm, các ngươi cũng đều kém đến quá xa, chân chính có thể làm chủ, các ngươi giấu đầu giấu đuôi cảm thấy có ý tốt. Hay là các ngươi cho rằng ta Đoàn Vô Nhai thực sự dễ bắt nạt? Không có quá nhiều địa lý biết cái này chút vũ phu, Đoàn Vô Nhai trầm giọng nói. Thanh âm của hắn rất thấp nhưng là tất cả mọi người lại đều nghe một cái rõ ràng. Mà mới vừa rồi còn đang gọi tò con. Lúc này một cái cơ linh lập tức tránh trở về, hắn là cá lớn, cũng không đại biểu lấy hắn đốc, tựa Đoàn Vô Nhai dạng này có thể truyền âm nhập vi, chỉ có đạt tới võ đạo tiên thiên mới có thể, hắn một cái hậu thiên đều chỉ là mạt lưu người, nếu là còn đi cùng Đoàn Vô Nhai khiêu chiến lời nói, cùng mình chịu chết cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tiểu Hữu, đường nội Các vị tiền bối chính đang thương nghị chuyện quan trọng, cho nên không tiện ra nghênh đón, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi đi." La Thái Bình lúc này cười oai oai địa đạo, "A, nguyên lai đang có sự tình thương lượng, như vậy chúng ta sự tình liền hôm nào bàn lại đi." Đoàn Vô Nhai hừ lạnh nói, "Có việc thương lượng, loại này nát lấy cớ cũng có thể nói được, đơn giản chính là nghĩ phơi một phơi hắn Đoàn Vô Nhai, cũng chính là võ lâm thường dùng giết chút y phong tắc pháp, mình còn có thể làm thỏa mãn tâm ý của bọn hắn, bởi vậy Đoàn Vô Nhai nói xong, quay người hướng về cửa thôn đi tới. "Ai, Đoàn thiếu dừng bước." Lã Thái Bình vội vàng ngăn lại muốn rời khỏi đoàn vô nhai. Thế nhưng là hắn lại là không cách nào ngăn cản lại đoàn vô nhai bước chân. Đứng vào lúc này, một cái 10 điểm thanh âm khách khí truyền đến, "Tiểu Hữu xin dừng bước." Thế nhưng là động tác trên tay lại cũng không lạ như vậy khách khí. Đến người trong tay cầm lấy một cây mẩu trắng dài thương, hướng về đoàn vô nhai phía trước trực tiếp ôm quá khứ, chỉ cần đoàn vô nhai hướng về phía trước bước một bước, chắc chắn bị ôm một cái lỗ thủng, thế nhưng là nếu như dừng bước, như vậy hắn rời đi hành vi, liền như là đang đánh mình mặt. Nếu như lùi lại, đoàn vô nhai sẽ bị cái này thương sau tay đánh cho tới. Dối trá. Đoàn Vô Nhai dừng bước, thế nhưng là trong tay lại là nhiều một đem thương, không phải vũ khí lạnh thường, là vũ khí nóng tay thương. Hướng về cầm dài thương người trực tiếp liền bóp chốt. Phanh một. Một tiếng súng vang. Đối phương đội vàng lắc một cái trong tay dài thương, đánh một cái thương hoa, đem Đoàn Vô Nhai đạn trò cản lại. Thế nhưng là Đoàn Vô Nhai tự nhiên minh bạch một thương là sẽ không cho đối phương mang đến phiền phức, bởi vậy, hai tay cùng lúc xuất hiện người đứng thứ hai thương, rồi mới hướng về đối phương chính là một trận liên xạ. Phanh phanh phanh phanh phanh. phanh. Liên tiếp tiếng súng đem đối phương đánh một trở tay không kịp, ngay cả vội vàng hai tay run lấy mình dài thương tới trận, nếu như là bình thường thương thủ đến nổ súng lời nói, hắn khả năng còn có thể đem những viên đạn này đều đỡ được, thế nhưng là gặp gỡ đoàn vô nhai, lấy đoàn vô nhai nguyên anh, Kỷ Tu Vi, đùa chơi chết đối phương cũng chính là phân phút đồng hồ sự tình. Nhưng đoàn vô nhai hết lần này tới lần khác khỏi phải võ lực của mình, chính là mượn nhờ hiện đại vũ khí nóng, tại đem người đứng thứ hai đoạt đạn đánh xong về sau, hai tay run một cái, mặt khác người đứng thứ hai thương lại xuất hiện tại trên tay của hắn. Phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. lại là một chuôi tiếng súng. Cái này khiến mới vừa rồi còn có thể miễn cưỡng ngăn lại đối thủ, hiện tại chỉ có thể là không ngừng mà tại trên đất chống bắt đầu chạy chạy, thử lấy đi trốn đi đạn, tựa vừa rồi như thế đi cản, hiện tại hắn không có lòng tin kia, lấy hiện tại hai tay đều hơi tê tê. Giải thương nam tử hiện tại kia có vừa rồi tiêu sái bộ dáng, cả người bây giờ trở nên trật vật không chịu nổi. Không ngăn sao, vậy liền hảo hảo tránh. Đoản Vô Nhai lại vào lúc này nhẹ giọng nói lấy, câu nói này để người ở chỗ này nghe một cái rõ ràng, có người là có lòng muốn đi ngăn cản một chút, thế nhưng là nhìn thấy Đoản Vô Nhai trong tay không ngừng xạ kích ra đạn. hay là thức thời ngậm miệng lại. Người trong tôn rất nhiều, nhưng là bây giờ đều xa xa tránh ra, còn cũng không dám phát ra một điểm thanh âm. Rất sợ đạn kia cho lửa gạt đến trên người mình tới. Đang đánh một hồi, đoàn vô nhai trong tay thay thương biến đổi, biến thành một đem hạc 47, nhìn thấy đoàn vô nhai trong tay thương biến đổi, giải thương nam lúc ấy ở trong lòng chính là kêu rên, mẹ nó, động kinh. Hảo hảo ra cái gì mặt, lần này tốt, không bị đánh thành xi, si, sợ rằng cũng phải trúng vào mấy thương mới thành, bằng không đoàn vô nhai căn bản sẽ không dừng lại. Nghĩ đến nơi này, hắn rất quan côn cầm trong tay giải thương ném một cái. rơ lên hai tay. Đoàn thiếu, đầu hàng đầu hàng. Nói lấy hai tay ôm đầu liền ngồi sụp xuống, xuống. Dựa vào. Chung quanh nhìn người lúc này cũng chỉ có thể biểu thị bội phục hô. Hiện tại, coi được gián được. Đoàn Vô Nhai nhìn hắn bộ dáng, cười nói, "Còn có vị kia muốn cùng ta hảo hảo nói một chút sao?" Đoàn Vô Nhai nói lấy từ trong tay trong không gian giới chỉ xuất ra một đem M134 cơ thường, nhìn Đoàn Vô Nhai đem một chôi đạn tại trên cánh tay quấn vài vòng, một cái tay xách ngược lấy cái này đại ra hòa lúc, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nuốt một chút. Mẹ nó, Không cần phải như thế khoa trương đi. Loại này chỉ có tại trên chiến đấu cơ sử dụng đại ra hỏa, để đoàn vô nhai đầu trong tay, kia cho người cảm giác, trừ kinh ngạc chính là kinh ngạc. Đoàn vô nhai hướng phía trước một chỉ, người trước mặt lập tức cấp tốc tránh ra, biết rõ đoàn vô nhai cũng sẽ không mở thường, thế nhưng là ai biết cái này thường có thể hay không cấp cò đâu, nếu là có một cái sơ suất, mình thế nhưng là theo liền chơi xong. Thế là theo lấy đoàn vô nhai lòng xuống chỉ phương hướng, một cái chân không khu vực liền nhường lại. Ha ha ha ha, mọi người rất phối hợp a. Đoàn vô nhai nói lấy liền muốn rời khỏi. Tiểu tử Ngươi thật ngu cuồng, lão phu không tin một đêm phá thương có thể làm gì được ta. Theo lấy thân ảnh một người mặc đạo bào thân ảnh mập mạp đi tới Đoàn Vô Nhai trước người. Bất quá không có cùng hắn nói chuyện, Đoàn Vô Nhai hỏi, "Mập mạp, đả thương thủ hạ ta người chính là ngươi đi. Ngươi nói là cái kia gọi cái gì Diêm Thanh Tiếu tự sao? Nếu như là hắn, như vậy chính là ta đánh. Rất tốt, vậy ngươi liền có thể an tâm đi chết đi." Đoàn Vô Nhai không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp liền bộc chốt, từng chuỗi ngọn lửa từ họng súng súng ra, hướng về thân ảnh mập mạp liền đánh tới. "Thằng nhãi danh ngươi dám?" Thân ảnh mập mạp chỉ tới kịp hô lên bốn chữ này, Theo sau liền bị đoàn Vô Nhai cho xạ kích ra đạn đánh trúng. Lúc đầu lấy loại này thương uy lực, muốn đánh xuyên qua chân khí của hắn phòng hộ đúng là có chút độ khó, nhưng những này tại đoàn Vô Nhai trong mắt đây hết thảy đều không là vấn đề. Thuôn Phệ Thiên Phú, đan điền mở ra, nuốt. Linh khí thiên phú, đan điền mở ra, thu. Thân ảnh mập mạp chỉ cảm thấy mình mở ra hộ thể chân khí một cơn chấn động, liền không còn sót lại chút gì, mà hắn bản thân mình có thể ngăn cản không được những viên đạn này xạ kích. Chương 310, hỏa từ miệng mà ra. Chỗ chống đạn trực tiếp bắn tới trên thân lúc Vừa rồi còn đang kêu gào lấy không tin có đạn có thể đánh đến bản thân mập mạp nam tử, bị đánh thành cái sảng. Bởi vì đạn cường đại lực trùng kích, mang theo thân thể của hắn cao cao vút ra ngoài, theo lấy từ không trung vãi xuống máu đỏ tươi, thân thể thì tựa một khối phá bao tải đồng dạng nặng nề mà ném xuống đất, cả người đều không có một chút nhân dạng. Hoa một người chịu không được quay đầu liền nói ra, có người mở đầu, một chút cố nén lấy người cũng bắt đầu nói ra. Tuy nói những người này đều là một chút liếm máu trên lưỡi dao cái gọi là người giang hồ, nhưng bọn hắn chưa từng thấy tận mắt, thật tiếp đem một người sống tươi sống đánh thành cái sảng. "Anh, như thế không khỏi đánh a." Đoàn Vô Nhai lúc này lại nói. Nghe tới hắn câu nói này, tất cả mọi người 10 điểm im lặng, thế nhưng là tưởng tượng, sát thực cũng thật sự là không khỏi đánh, vừa mới kêu gào không sợ người bây giờ lại là trở thành một bộ xác nát thi thể, cái này cho người cảm giác thật đúng là không khỏi đánh. Vô lượng tiên tôn, thí chủ sát tính quá nặng, ta. Cả ngươi lấy đảm bảo, Ba Lạc Ngân tu đạo trưởng đang muốn đang nói rằng đi lúc, liền cảm thấy một đạo sát cơ khóa chặt hắn, đồng thời cái kia đen nhánh họng súng chỉ tại phương hướng của hắn. Ta. Chúng ta muốn dĩ hỏa vi quý, Đoàn thiếu. Ngươi có thể hay không buông xuống thương, chúng ta tốt dễ thương lượng dưới đâu. Sớm như vậy, ta liền có thể cùng các ngươi cố gắng trò chuyện chút. Đoàn Vô Nhai nhẹ hừ một tiếng, đem súng trong tay thu sạch vào đến trước nhận bên trong. Vô Lượng Tiên Tôn, Đoàn thị chủ, mời. Đoàn Vô Nhai theo lấy đạo trưởng đi tới một cái bên trong tứ học viện. Lúc này ở trong viện mấy người, vừa nhìn thấy Đoàn Vô Nhai tiến đến về sau, hoàng đội vàng đứng dậy tiến lên đón, nói đùa bọn hắn vừa rồi thế, nhưng là tận mắt lấy Đoàn Vô Nhai dưới người. Vốn định cứu giúp, thế nhưng lại cây vốn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào đi cứu. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch Béo đạo nhân không phải chết tại thương hạ, mà là chết tại đoàn vô nhai tay bên trong, lấy bọn hắn năng lực tự nhiên cũng cảm thấy cuối cùng nhất thời khắc, béo đạo nhân hộ thể chân khí biến mất, chỉ là bọn hắn hiện tại cũng phi thường thông minh không nhắc lại chuyện này. Chết đã chết rồi, nếu là lại nắm lấy không thả, bọn hắn cũng không thể cam đoan đoàn vô nhai có thể hay không đem kia đem thương đối lấy bọn hắn ban phá. Bởi vì có cố kỵ, cho nên phía sau nói chuyện liền tốt tiến hành nhiều. Những người này đều một chút thân thế gia tộc gia chủ cùng trưởng môn nhân, cho nên mười điểm coi trọng lần này dị dân, thế nhưng là đang nghe nếu như đổi thể sau liền không thể tu luyện sự tình sau. Mấy người tất cả đều trầm mặt lại. Đoan Diếu, chẳng lẽ liền không có biện pháp giải quyết sao? Cái này không có. Dị dân sự tình là nhằm vào mọi người, cho nên chuyện này là không có cách nào cải biến, ta ngược lại là an bài một cái mới tinh cầu cho các ngươi những người tu chân này cùng dị năng giả dụng. Tại nơi đó linh khí muốn so cái này bên trong mạnh một điểm, bất quá cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Các ngươi có bằng lòng hay không? Tốt, chúng ta nguyện ý. Mọi người gật đầu đoạt lấy đáp ứng xuống. Bất quá, các ngươi đi lời nói, đem công thể cùng khác ngoại tinh cầu người tùy tiện liên hệ, các ngươi tốt nhất đều an bài tốt. Còn có các ngươi nếu như không muốn trưởng sinh, chỉ mới nghĩ lấy tu luyện, vận mệnh của các ngươi đem giao tại trong tay của mình, bỏ mình thì nói tiêu. Cái này các ngươi nhưng lý giải. Bởi vậy nghĩ kỹ sau, phái cái đại biểu đi tìm Diêm Thành, hắn sẽ an bài. Chỉ là các ngươi cũng muốn nhận rõ một cái chuyện, nếu như lại có người tự nhận cao nhân một trở, ta là không ngại lại mở một lần sát giới. Đoan Vô Nhai nói xong nhẹ hừ một tiếng. Yên tâm đi Đoan thiếu, nhất định sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy. Tốt nhất như thế, di dân là đại sự, các ngươi tự hành an bài. Các ngươi tông môn đến đến lúc đó muốn tự hành an trí. Tại trên cái tinh cầu kia chỉ có tu giả cùng dị năng giả, không có người bình thường, hoang vắng, còn như có thể phát triển thành cái gì bộ dạng, liền nhìn bản lẫm của các ngươi. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, mấy người hưng phấn nói, "Được rồi, chúng ta sẽ tự hành an bài. Chỉ là đoàn thiếu chúng ta có thể hay không mang một chút người bình thường rời đi đâu?" Chỉ cần là tự nguyện liền có thể, nếu như là có người cấp đoạt lợi nói, ta không ngại phá vênh các ngươi tông môn, đừng tưởng rằng có đại trận hộ sơn liền có thể không cố kỵ gì. Tự giải quyết cho tốt." Đoàn Vô Nhai nói xong liền tại trước mặt mọi người biến mất. Nhìn biến mất Đoàn Vô Nhai, mấy người tất cả đều nhìn lẫn nhau một cái, bọn hắn tại trong phòng này cũng là thiết trận pháp, trận pháp này tác dụng duy nhất chính là không khiến người ta có thể dễ dàng rời đi. Thế nhưng là Đoàn Vô Nhai lại là làm được, hay là làm đến vô thanh vô tức. Điều này cũng làm cho bọn hắn minh bạch, như Đoàn Vô Nhai nói tới, nếu quả thật nếu là gây Đoàn Vô Nhai, tông môn nhất định sẽ nhận Đoàn Vô Nhai phá hoại, mà tông môn đại trận hộ sơn nhất định vào lúc đó sẽ trở thành một cái bài trí. Ai, chúng ta an tâm dựa theo Đoàn thiếu phân phó đi làm đi, không muốn lại nghĩ sự tình khác, như thế sợ là sẽ phải thật đối với chúng ta bất lợi. Mấy người đều nhẹ gật đầu, an tâm đi công việc chính mình sự tình đi. Mà lúc này đoàn Vô Nhai cũng thông qua thần thức nhìn thấy bọn hắn làm sự tình, nhìn thấy bọn hắn không tiếp tục đi cả những cái kia vai môn nói về sau, mới trở lại thái hành. "Lão công, sự tình thuận lợi sao?" "Ừm, còn có thể, đều làm thỏa đáng, cũng giúp lấy Diêm Thanh thở một hơi." "Tốt, đối lão công bọn hắn không phản đối gì dân sự tình đi." "Phản đối, bọn hắn cũng cần có can đảm kia mới có thể." Nói xong đoàn Vô Nhai đem mình tại Thanh thôn sợ tác sợ vi nói một lần. Đang nghe đoàn Vô Nhai đem đối phương đánh thành cái sảng thời điểm, Hỗ nương lục nữ tất cả đều kiều nợ nụ cười. Các nàng biết cái này nhất định là Đoan Vô Nhai cố ý gây nên. "Lão công, ngươi cũng không sợ bọn họ lúc ấy liền cùng ngươi trở mặt à?" "Hừ, trở mặt, không có khả năng. Mặc dù nhìn bọn hắn là hòa hợp tiềm thấm, thế nhưng là đều là một chút lợi ích toàn thể, không nhịn được một điểm khảo nghiệm. Nếu là ta ở giữa thêm chút một chút kiếm chuyện, bọn hắn cũng có thể sẽ vì tranh đoạt lợi ích mà ra tay đánh nhau, cuối cùng nhất ta chỉ là tuyển một đầu càng thêm đơn giản biện pháp mà thôi." Đoan Vô Nhai mới không lo lắng bọn hắn sẽ trở mặt với mình, một là bọn hắn không có thực lực kia. Hay là bọn hắn đều là tại vì ích lợi của mình mà tranh chấp, nếu là đoàn vô nhai thả ra một chút hữu ích đi bọn hắn mùi nhử lời nói, đến lúc đó nhất định sẽ vì tranh những cái kia lợi nhỏ mà chuyển biến hung rõ. "Never ever." Minh Hữu mà nói, cũng chỉ là một chút lợi ích kết hợp vô thôi. An bài bọn hắn đi mới tinh cầu về sau, những người này tin tưởng không bao lâu, liền sẽ vì tranh đoạt lợi ích của mỗi người mà đi đánh đánh võ. Đối với tương lai bọn hắn cách làm như vậy, đoàn vô nhai không phản đối cũng sẽ không ủng hộ. Tu giả tranh trời đo đất, cùng chơi tại tranh mệnh, cho nên làm bất cứ chuyện gì đều có nó nhất định đạo lý ở trong đó. Coi như nói đúng sai, chỉ cần không phải loại kia vạn ác sự tình, bất kỳ cái gì gây nên đều có nhất định đạo lý ở trong đó. Trong nước môn phái tu chân hiện tại xem như đều an bài tốt, như vậy chỉ còn lại có nước ngoài một chút dị năng giả. Bất quá trước đó, hay là trước đem hấp huyết quỷ sự tình an bài tốt ngược lại là chính sự. Tính toán thời gian, tin tưởng dùng không được mấy ngày, hấp huyết quỷ liên sẽ sắp xếp người tới, bất quá an bài bọn hắn trước đó, Đoàn Vô Nhai muốn đối bọn hắn tiến hành một lần thăm dò. Cái này cái gọi là thăm dò, không phải thăm dò bọn hắn thực lực. Mà là nghĩ muốn biết rõ ràng tại sao tại thế giới địa cầu bên trong bọn hắn có thể có năng lực như vậy. Bởi vì rời đi thế giới địa cầu sau, tượng hấp huyết quỷ dạng này sinh vật, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là tại ma giới có từng thấy, bất quá tại nơi đó hấp huyết quỷ muốn so những này cường hãn rất nhiều, mà lại năng lực cũng so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều. Muốn nói cả hai có liên hệ cũng là bởi vì bọn hắn đều dựa vào lấy sơ hùng mà thành. Thế giới địa cầu hấp huyết quỷ chẳng lẽ cùng ma giới hấp huyết quỷ có quan hệ? Nếu nói như vậy, những này hấp huyết quỷ huyết mạch là như thế nào đến đến thế giới địa cầu? Đoàn Vô Nhai tại luân hồi trong ghi chép không có phát hiện liên quan với hấp huyết quỷ bất luận cái gì ghi chép. Lúc ấy hắn coi là tại thế giới địa cầu là không có hấp huyết quỷ, thế nhưng là tại hắn nhìn thấy bảng thư lan bên người cái gọi là bảo tiêu lúc mới xác định, thế giới này đúng là có hấp huyết quỷ tồn tại. Như vậy ở trong luân hồi đều không có ghi chép sinh vật, nhất định có đặc thù đặc tính, lúc này mới gây nên Đoàn Vô Nhai hứng thú, hắn không tin ma giới bên trong hấp huyết quỷ cũng là ở trong luân hồi không có ghi chép, nếu nói như vậy, những này hấp huyết quỷ mới là trên thế giới này sinh linh đáng sợ nhất. Cho nên nói bất kể như thế nào hắn đều muốn biết rõ ràng. Đến cùng trong lúc này có cái gì mưu nhân. Nghĩ đến những này Đoàn Vô Nhai rời đi hô thị sĩ nghiệp, chính muốn trở về lúc, Bành Tiểu Kiều, Kiều gọi hắn lại. "Lão công, bồi ta cùng đi xem Đư Tư Lan." "Tốt a." Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu. Hai người cùng một chỗ tướng theo đi tới Sách Lan dưới sập nhà khách, mà Sách Lan tại nhìn thấy Bành Tiểu Kiều, Kiều cùng Đoàn Vô Nhai tướng theo tới lúc, cao hứng nuốt ve Bành Tiểu Kiều, Kiều khóc lên. "Tiểu Kiều, Kiều, thật xin lỗi." "Không có chuyện gì, ngài đều cùng ta nói, cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ, cũng may ngươi cũng không có việc gì, người nhà của ngươi cũng không sao chứ?" "Ừm." Hôm qua còn thông lời nói, nói là lại có 2 ngày liền có thể làm tốt hộ chiếu. Đến lúc đó bọn hắn sẽ cùng đi. Còn muốn đa tạ tạ vị này đoàn tiên sinh, nếu không phải hắn, sự tình khẳng định sẽ rất phiền phức. Bang Tư Lan không có quên đoàn Vô Nhai công lao, cho nên cho Bành Tiểu Kiều, kiều nhấc lên. Không sao, đây là hắn phải làm. Ôi ôi ôi. Ta tôi cấp cho ngươi chính thức giới thiệu một chút, hô thị chân chính người cầm lái, đoàn Vô Nhai, cũng là lão công của ta. Bang Tư Lan nghe xong, một chút liền đứng lên, chỉ lấy đoàn Vô Nhai lại chỉ lấy Bành Tiểu kiều, kiều hơn nửa ngày mới nói ra một chữ a. Trơ kinh ngạc. "Kiều Kiều, nghĩ không ra ngươi là hô thị sĩ nghiệp người trưởng quản một trong á quá bất khả tư nghị. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là tại hạ mặt làm công đây này. Không sai biệt lắm, bất quá chỉ là cho nhai làm công mà thôi." "Tốt, không nói những cái kia, nói một chút ngươi những năm này làm sao? Ngươi một nửa khác đến bây giờ ta cũng không phải quá rõ ràng, vừa vặn không có việc gì, chúng ta hảo hảo tâm sự." Hắn có cái gì tốt nói chuyện, cũng giống như ta là một cái du học người học sinh mà thôi, chỉ là sau đó chúng ta tại một lần tụ hội bên trên nhận biết, cảm thấy không sai liền lại với nhau. Những năm này trôi qua kham khổ nhưng cũng hết sức vui vẻ. Lần này cần không phải đang bồi hắn đi một người bạn tửu rượu, vì trống đỡ mặt mũi, nói nhận biết Hỗ thị bên trong quản lý người, cũng không sẽ xệ ra chuyện như thế. Ai, thật sự là họa từ miệng mà ra a. Chương 311, 휴 nghỉ, lợi ích. Theo bảng tư Lan Tuyết pháp liền là lúc ấy trống đỡ mặt mũi lời nói, không tân bị một cái hấp huyết quỷ nghe đi vào. Lúc ấy hút quỷ máu cũng chỉ là cho rằng có nàng liền có thể đạt bên trên Hỗ thị sự nghiệp đường dây này. Bởi vì từ khi đưa ra toàn cầu di dân về sau, Hỗ thị sự nghiệp cấp lãnh đạo bao quát nó dưới cũng trước. Có thể nói trong một đêm đều thành mọi người tranh nhau lệnh bợ đối tượng. Chính là có người nói nhận biết hố thị nội bộ nhân viên cũng đều sẽ trở thành người người truy phụng đối tượng. Cứ như vậy, Bàng Tư Lan bị bọn hắn lấy các loại danh nghĩa, cưỡng ép mà đem nàng gia nhập vào gia tộc này bên trong, thế nhưng là tại nàng biết muốn tìm Bảnh Tiểu kiều, kiều, mà lại là vì di dân sự tình, nếu như khả năng sẽ còn lấy tính mạng của nàng tướng uy hiếp thời điểm, nàng đã từng phản đối qua, đã từng không hợp tác qua. Nhưng là đối phương bắt cả nhà của nàng, không để cho nàng phải không cuối cùng khuất phục. Tiểu kiều, kiều, thật xin lỗi, ta cũng không có cách nào. người nhà của ta đối ta thật cũng rất trọng yếu." Bang Tư Lan nói lấy liền tương tâm khóc lên. "Tốt sẽ Lan, hiện đối với việc này đều đi qua, khỏi phải lại lo lắng. Ngươi đây, liền an tâm ở tại nơi này bên trong, chờ bọn hắn đem người nhà của ngươi đưa tới là được rồi. Còn như sự tình khác liền khỏi phải tâm. Đến lúc đó ta sẽ an bài người gì dần. Đối ngươi chọn là tinh cầu kia đâu." Bạch Tiêu kiều, kiều sáng suốt chuyển dị chủ đề, lại thảo luận tiếp cũng không có ý nghĩa thực tế. "Ta tại dị năng đại lục." "Được rồi, ta ghi lại." Đến lúc đó cho ngươi ưu an bài trước một cái so so sánh địa phương tốt, ngươi liền khỏi phải lại lo lắng những việc này, an tâm cùng tin tức là được rồi." Bàng Tư Lan nghe xong luôn miệng nói ta, không muốn khách khí nữa, còn như vậy, ta coi như thật sự tức giận. Bàng Tư Lan cuối cùng nhất cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu. Hai người cái này liền lại trò chuyện lên một chút giờ chuyện lý thú. Còn đem khi còn bé một ít chuyện, lẫn nhau lấy ra trêu chọc lấy đối phương, nói đối phương lúc ấy là quá ngây thơ hay là quá đần. Đinh linh linh, một trận điện thoại thanh âm đánh gãy hai người nói chuyện triễm. Vành Tiêu kiều, kiều cầm lấy xem xét, là rất lâu không có liên hệ Ngô San San đây tới. Đối lấy Đoàn Vô Nhai chỉ chỉ trên cổ tay số điện thoại, nhìn Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu sau, nàng mới nhận, "Tiêu Kiều, kiều tỷ, ta cho là ngươi lại không còn tiếp điện thoại của ta." Thế nào sẽ đâu, khoan thai có chuyện gì sao? Ngươi thế nhưng là một mực liền không có cấp tỷ tỷ gọi qua điện thoại á hiện tại ngược lại nói lên tỷ tỷ không phải đến. Có thể có chuyện gì, tỷ tỷ cũng có thể muốn lấy được. Người trong nhà đều biết ta một cái chuyện, cho nên muốn hỏi một chút chúng ta cũng không nhưng Người nhà có ý tứ là muốn nhìn một chút có thể hay không tại xếp tại nhóm đầu tiên gì dân trên danh sách đâu. Cái này thế nào ngươi không cho nhai gọi điện thoại đâu. Bạch Kiều Kiều không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Tỷ tỷ đây là biết rõ còn cố hỏi, ta có thể cho hắn đánh sao? Ta cũng không biết quyết định của ta có phải là sai, lúc trước như thế, hắn còn có thể tha thứ ta sao? Lô San San hiện tại đã đi vào xã hội, khi nhìn đến một chút xã hội chân chính hiện tượng, đối với mình trước kia tại đại học bên trong những ngày kia thật nghĩ pháp, đều có một chút cải biến. Cho nên đối với Đoàn Vô Nhai Nàng tâm bên trong cũng có một loại nói không rõ nói không rõ yêu thương. Thế nhưng là hết thảy đã mượn, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ có thể là tại nội tâm của mình suy nghĩ sâu xa tưởng tượng, dù sao hiện tại lão công đối nàng còn là rất không tệ. Người hay là không hiểu rõ hắn a hắn sẽ bội vì chuyện này đi hận ngươi sao? Được rồi, không nói nhiều cái này. Như vậy đi ngươi chuẩn bị một chút danh sách, ngày mai thời điểm đưa đến hố thị xí nghiệp, nếu như ta tại, đến lúc đó ta sẽ an bài. Ta ân tiểu tiểu tỷ, vậy ta ngày mai buổi sáng liền đi qua, đến lúc đó gặp mặt trò chuyện trực tiếp. Lô San San đang nghe Bành Tiểu Kiều đáp ứng sau này, Cao Hứng Liên thanh nói lấy tạ ơn liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại Bành Tiểu Kiều hỏi Đoàn Vô Nhai nói, "Khoan thai, thế nào xử lý, ngày mai ngươi đi không? Ta liền không đi qua, ngươi an bài liền có thể." Để Bình Nhi chọn một có phát triển khu vực cho bọn hắn. Đoàn Vô Nhai hay là lo lắng giao phó một câu, "Ngươi nha, yên tâm đi, cái này ta tự sẽ an bài tốt." Nhìn Đoàn Vô Nhai dáng vẻ, Bành Tiểu Kiều nở nụ cười. Mà đối thoại của bọn họ cũng khiến Bàng Thư Lan không khỏi tò mò hỏi một câu, "Tiểu Kiều, Cái này ngươi nói quan thai sẽ không cùng đoàn thiếu có cái gì quan hệ đi. Cái này còn thật không có, chẳng qua là lúc đó chúng ta đoàn đại thiếu thế nhưng là nghị thu người ta đến mình hộ cùng, đáng tiếc mị lực không đủ, người đời sau nhất nhà gả làm vợ ngươi. Lạc lạc lạc lạc. Bạch Tiêu kiều, kiều nói xong mình liền nở nụ cười, thuyết pháp này không sai. Nhìn bộ dáng của nàng, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ đành đối nàng dùng miệng hình đối một cái ban đêm lại cùng ngươi tính sổ. Hai người lại tại bàng thư lan cái này ngồi một hồi về sau, mới đứng dậy rời đi. Lão công, ngươi có chú ý tới sách lan cũng không hề hoàn toàn dạng lời nói thật. Ta nhìn ra, nàng hiện tại cũng là một cái hấp huyết quỷ, bằng không không biết một chút không lo lắng người nhà, mà lại ta nghĩ người nhà của nàng hiện tại cũng là hấp huyết quỷ bên trong thành viên, còn như thân phận cũng vẫn là không đơn giản cái chủng loại kia. Đoan Vô Nhai tự nhiên có thể nhìn ra, chỉ là một mực không quá muốn nói, những chuyện này đối với bọn hắn đến nói, kỳ thật cũng không phải là đại sự, thế nhưng là Bảng Tư Lan một mực chỉ là cùng Bành Tiểu kiều, kiều nói khác, đối với nàng trở thành hấp huyết quỷ sự tình một chút cũng không nói, đôi này với xem nàng như bằng hữu Bành Tiểu kiều, kiều đến nói, trong lòng vẫn là có một tia không nhanh. Tiểu kiều, kiều, không cần nghĩ Trong tư người biến, chuyện như vậy rất bình thường. Hấp huyết quỷ lại thế nào nói cũng là danh xưng bất tử chủng tộc, tối thiểu nhất ở cái thế giới này có thể nói là trưởng sinh một chủng tộc. Ngược lại cũng không phải quá chú ý, chỉ là có chút thất vọng mà thôi. Dù sao thờ thiếu thời tính trẻ con đều không tồn tại, dù lấy giá lại không ngừng tiến bộ, thế nhưng là trong lòng người kia phần chân thành lại là càng ngày càng ít. Khỏi phải càng khái, người khác chúng ta không cần phải để ý đến, chỉ cần chúng ta mình còn có thuần chân nội tâm liền có thể. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bảnh tiểu kiều. Ừm, không có chuyện gì lão công, ta vẫn là có thể nhìn thoáng được. Tối thiểu nhất ta biết, nàng không lại bởi vì ta mà bị liên lụy cái này liền đầy đủ. Chúng ta trở về đi, ngày mai an bài xong quan thai sự tình. Hoặc là nói là ta đoàn vô nhai lão bà, cái này khí độ. Đến tiến ngươi 32 cái tán. Nhìn đoàn vô nhai một, một bộ ta lão bà tuyệt nhất bộ dáng, bàn tiểu kiều, kiều khẽ nở nụ cười. Hai người ta chê cười lấy rời đi sau, một cái bóng đen xuất hiện tại bảng thư lan trước mặt. Hắn khả năng phát hiện tại thân phận của ngươi. Không sao, bọn hắn mặc dù có thể đoán được một chút, nhưng cũng không thể biết chuyện lần này là ta đến chủ đạo. Các ngươi xuống dưới an bài đi. Trưởng lão hội bên kia nhất định phải làm cho bọn hắn không nên khinh cử võ động, bài tiểu kiều chương này tỉnh cảm bài hay là cần đánh cho. Sau này không có cái gì chuyện quan trọng, ngươi cũng đừng ở bên cạnh ta xuất hiện, cái kia Đoàn Vô Nhai cũng không phải một nhân vật đơn giản, mặc dù tất cả tư liệu nói hắn là một người bình thường, nhưng lại như vậy người lại là toàn bộ di dân chủ đạo người, muốn là như vậy người vẫn là người bình thường, vậy thế giới này bên trên liền không có siêu nhân. Ta sẽ dựa vào bài tiểu kiều cái tầng quan hệ này, cho gia tộc tranh thủ đến lợi ích lớn nhất, ngươi chuyển cáo các trưởng lão, bọn hắn an tâm chuẩn bị liền có thể Phải bóng đen lẫm mạnh mà đi. Tiêu kiều, kiều bằng Hưu thật đúng là không đơn giản a. Đoàn Vô Nhai chỉ lấy trước mắt hình ảnh, cười đối ngồi vây quanh ở bên người chúng nữ nói: "Ừm, là rất lợi hại, bất quá lại giàu hoạt hổ ly cũng chạy không thoát săn bàn tay người." Bành Tiêu kiều, kiều một bên nhìn một bên cắn một cái trong tay quả táo, cắn đến rất nặng. "Ha ha ha, không phải nói không tức giận sao? Lại nói ngươi cắn phải lại nặng cũng không được, muốn hay không lão công giúp ngươi thu thập hết bọn hắn?" "Khoải phải, ta chỉ là có chút sinh khí, nàng lợi dụng ta hữu nghị, còn như nói những chuyện khác." Dù sao chỉ là thuận tay mà làm lại không phải cái gì đại sự. Nếu biết, cũng không cần lại tức giận, từ lấy bọn hắn đi nhảy đi, chúng ta cũng đẹp mắt náo nhiệt. Đây không phải lão công cũng thụ nhất làm sự tình sao? Hồ nương lúc này một bên khuyên lấy Bành Tiểu Kiểu, còn vừa không quên đem Đoan Vô Nhai cho mang hộ bên trên. Tỷ tỷ nói đúng, ta đều nhanh quên lão công đang mê này. Ha ha ha Bành Tiểu Kiểu nói xong cũng nở nụ cười. Cái khác chúng nữ lúc này cũng đều nở nụ cười. Đoan Vô Nhai cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ sờ mó cái mũi của mình, lúc này nếu là cùng nữ nhân dạng đạo lý, kia mới gọi ở không đi gây sự đâu, cho nên hắn sáng suốt lựa chọn che đậy không nghe thấy. Mấy ngày sau, Bàng Tư Lan cho Bảnh Tiểu Kiều gọi điện thoại tới, nói hấp huyết quỷ người bên kia đến, muốn để nàng đi qua nhìn rưới như thế nào giải quyết. Tại khách sạn phía dưới, bởi vì Bàng Tư Lan cũng không biết mình thân phận sớm đã bại lộ, còn tại Bảnh Tiểu Kiều kia giả dạng làm một cái người bị hại đến tranh thủ đồng tình. Nhìn Minh Phát tiểu dạng này biểu diễn, Bảnh Tiểu Kiều cảm thấy như thế nhiều năm tình cảm, tại lợi ích trước mặt tất cả đều biến thành mấy khói. Than nhẹ một tiếng, nàng đi cùng đoàn vô nhai cùng đi đến Bàng Tư Lan khách sạn. Cũng tại bên trong phòng của nàng nhìn thấy một chút hấp huyết quỷ đại nhân vật. Sở dĩ nói là đại nhân vật, là bởi vì những người này đều là phụ thế kỳ chức công trang, mà khi nhìn đến Đoàn Vô Nhai về sau làm được đều là một chút công lễ. Bởi vì biết bọn hắn quan tâm nhất chính là gì dân sự tình, còn như nói cùng bảnh tiểu kiều tiểu tình cảm cũng chỉ là bảng thư lan đến lợi dụng một cái thẻ đánh bạc mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Đoàn Vô Nhai không có cùng bọn hắn quá nhiều khách khí, mà là trực tiếp than bài nói, ta lần trước cùng tiểu tiểu trở về thương lượng một chút, sắp xếp của chúng ta là như vậy, các ngươi chờ ta kể xong lại tự hành khắc lược. Đoàn thiếu ngài giảng, người tới tự nhiên đều là biết đoàn vô nhai thân phận người, cho nên gặp hắn mở miệng, hết sức phối hợp ngậm miệng lại. Các người hấp huyết quý tộc là một cái danh xưng vĩnh sinh chủng tộc, cho nên trưởng sinh đối với các ngươi đến nói cũng không phải là cái gì quá lớn, chỉ là đối với một chút mới tài nguyên thu thập, đây mới là các ngươi nghĩ gì dân chân chính mục đích. Nhưng ta muốn nói chuyện làm thứ nhất chính là đổi thể, bởi vì đổi thể sau người sẽ mất đi tất cả năng lực, tin tưởng đây là các ngươi nhất không kết quả mong muốn. Bởi vậy chúng ta còn có một cái biện pháp, các ngươi không tham gia đổi thể, nhưng là không tham gia đổi thể người. cũng không thể đi hiện hữu ba cái hành tinh. Đoàn Thiếu, đây có phải hay không là không thích hợp chứ? Một cái hấp hết quỷ, nghe tới không thể đi mới tinh cầu lúc, nhất thời lo lắng liền chen lời nói. Chương 312, cuối cùng nhất cơ hội. Đoàn vô nhai khoát tay áo, đừng nóng đội, ta mặt khác can bài cho các ngươi mới gì dân tinh cầu, đến lúc đó các ngươi có thể đi kia bên trong phát triển. Hiện tại ta nói chuyện thứ hai chính là đi mới gì dân tinh cầu, kia là chỉ sở hữu dị năng người cùng thế giới của tu giả, phía trên kiến thiết là ta theo mộng cảnh toàn cảnh tạo dựng lên, cho lấy các ngươi chỉ là thương lượng một chút. Muốn ở chỗ đó an gia liền có thể. Tốt, ta nói chính là hai việc này tình, các ngươi có cái gì có thể hỏi, nếu như không có cái gì nghi vấn lời nói, liền theo ta nói đi công việc. Nghe xong Đoàn Vô Nhai lời nói, mấy cái đến hấp huyết quỷ là hai mặt nhìn nhau, cái này cùng bọn hắn kế hoạch lúc đầu hoàn toàn không giống, bọn hắn trước khi đến định rất nhiều phương án, tại Đoàn Vô Nhai nói tới hai việc này tình bên trong tất cả đều biến thành bọt nước. Bị sáo trộn kế hoạch hấp huyết quỷ nhỏng, trong lúc nhất thời cũng không biết như trở về đáp Đoàn Vô Nhai. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, Đoàn Vô Nhai mỉm cười. Ta cho các ngươi mấy ngày thương nghị đi. Tin tưởng hiện tại nghe ta, các ngươi trong lúc nhất thời cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận. Có lẽ các ngươi cho đặt kế hoạch không phải như bây giờ. Đoàn Thiếu, thật là. Ngài nói tới sự tình, là chúng ta cũng không nghi tới, ngài cho chúng ta thời gian nhất định, chúng ta cũng dễ dàng hảo hảo tiêu hóa một chút ngài cho tin tức của chúng ta. Đoàn Vô nhai nhẹ gật đầu, quay đầu đối bảng thư lan hỏi, "Selan, ngươi là cùng chúng ta cùng rời đi hay là lưu lại đâu?" Cái này, ta ở lại đây đi, trước kia không biết bọn hắn là huyết tộc, hiện tại hiểu rõ về sau, trưởng phu của ta bọn hắn cũng khuyên ta muốn gia nhập. A Là như thế này a tốt a, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Chúng ta liền rời đi trước, có tin tức ngươi đến Hỗ thị liền có thể, ngươi liền làm hấp huyết quỷ đại biểu đi. Tin tưởng bọn họ là sẽ không phản đối. Đoàn Vô Nhai nói xong, không có cùng câu trả lời của nàng, mang theo Bạch Tiểu kiều, kiều liền rời đi. Nhìn Đoàn Vô Nhai rời đi về sau, mấy cái hấp huyết quỷ thế này mới đúng bảng thư la nói, trưởng lão. Đoàn thiếu có phải là phát hiện thân phận của ngươi đâu? Cái này ứng sẽ không phải, bất quá cái này cũng không chọ yếu. Chúng ta bây giờ muốn thương nghị là là gì dân đi mới tinh cẩu, hay là tiếp nhận đối thể? Không thể tiếp nhận đổi thể, nếu như như vậy, chúng ta liền mất đi huyết tộc cao quý huyết thống. Chuyện như vậy là không thể tiếp nhận. Đúng vậy à, như thế chúng ta liền cùng những cái kia sinh vật cấp thấp có cái gì khác nhau đâu? Mấy cái trưởng lão tất cả đều phản đối đổi thể. Nếu như không tiếp thụ đổi thể, chúng ta liền muốn đến một tinh cầu khác, phía trên là cái gì bộ dạng, chúng ta hoàn toàn không biết. Hiện tại từ đoàn thiếu kia bên trong chỉ là biết là một cái thu nhỏ lại một cảnh, chúng ta lựa chọn tại kia phát triển, còn có phía trên tài nguyên, những này chúng ta thế nhưng là hết thảy không hiểu rõ. Còn có một cái vấn đề lớn nhất Đó chính là chúng ta là cùng những dị năng giả kia cùng một chỗ, nếu là như vậy, sẽ phát sinh xung đột là chuyện tất nhiên, dạng này có phải là có lợi với chúng ta phát triển. Đây đều là vấn đề lớn nhất. Nếu như không thể nghĩ rõ ràng lời nói, chúng ta huyết tộc sẽ có đại phiền toái. Bàng Tư Lan lúc này có chút nghiêm túc nói. Từ mấy cái huyết tộc trưởng lão cũng đồng ý nàng. Dạng này, ta lại đi tìm Bành Tiểu kiều, kiều, từ nàng kia bên trong bộ một chút tin tức ra, rồi mới chúng ta mới quyết định. Bàng Tư Lan nói xong trở về phòng cho Bành Tiểu kiều, kiều gọi điện thoại, nàng muốn từ đó bộ lấy một chút tin tức hữu dụng ra. Tiểu kiều, kiều, có thể hay không nói một chút cái kia đoàn thiếu an bài tình cẩu, có cái gì phải chú ý sự tình sao? Ngươi thế nào như thế quan tâm đâu? Không có cách, ta vừa mới gia nhập, cũng nên làm ra một chút cống hiến mới dễ làm việc, giúp ta một chút đi. Nghe lấy hảo Hữu đến bây giờ cũng không cùng mình giao cái thực nhỏ mọn, Bành Tiểu kiều, kiều cảm thấy tức giận đồng thời cũng có một chút buồn cười, người a, có khi luôn luôn lựa mình rối người, tự cho là mình so người khác thông minh nhiều, kỳ thật có khi mình mới là lớn nhất đồ đần. Nghĩ đến lúc này, Bành Tiểu Kiều, kiều mỉm cười, nàng hiện tại cũng nghi thông, đối phương đều không chân quý kia phần hữu nghị. mình cần gì phải đi coi trọng đâu. Nàng muốn lợi dụng Hữu Nghị, mình liền thuận theo ý, những này đối với Bảng thư Lan bọn hắn đến nói có thể là trọng yếu tin tức, thế nhưng là đối với mình đến nói lại là một không đáng. Mà như vậy dạng một không đáng giá tin tức, lại khiến Bảng thư Lan có thể đem Hữu Nghị buông xuống, mà xem là một cái thẻ đánh bạc đến xem, không thể không nói là một loại trông trọng. Theo ta được biết, trên cái tinh cầu này là phi thường thích hợp tu giả sinh tồn, tài nguyên cũng là không có khai thác qua, cho nên tại kia bên trong phát triển cũng là một cái lựa chọn tốt. Thế nhưng là phía trên có thật nhiều dị năng giả tồn tại. Đến là không lại bởi vì tranh tài nguyên mã phát sinh xung đột sao? Các ngươi bây giờ không phải là cũng giống vậy sinh hoạt tại một cái thế giới bên trong sao? Có phát sinh xung đột sao? Liền xem như có, các ngươi cùng hiện tại là không có bao nhiêu khác biệt. Cũng thế, nhất thời không nghĩ rõ ràng, Tạ Ân tiểu kiều, đuổi ngươi cùng tham gia lần này đổi thể sao? Nếu không cũng tới tham gia huyết tộc đi. Ngài là sẽ không đồng ý Sách Lan cấp ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tốt a, tiểu kiều ngươi suy tính một chút đi. Cái này bên trong thật là nhân gian tiến đường. Chỉ cần ngươi tham gia Tương lai đạt được thành tựu nhất định sẽ cao hơn. Thật, ta nghe lấy thế nào cũng bán hàng đa cấp đồng dạng, ha ha ha, tốt, Sách Lan không nói, các ngươi cố gắng thương lượng đi, đến lúc đó cáo ta là được rồi. Ta trước treo. Không có chờ đối phương nói xong, Bành Tiểu kiều, kiều liền cúp điện thoại, "Thiên Đường, kia cũng chỉ có các ngươi những này hấp huyết quỷ mới sẽ cho rằng như vậy đi. Lao công, chúng ta muốn thế nào đi an bài bọn hắn địa phương đâu?" Cúp điện thoại, Bành Tiểu kiều, kiều hỏi tại bên cạnh mình Đoàn Vô Nhai. "An bài bọn hắn đến bên trong tinh cầu dị năng đại lục ở bên trên liền có thể" Nơi đó tài nguyên là phong phú nhất, cũng là tương lai vùng giao tranh, chúng ta liền đưa bọn hắn đến kia bên trong đi. Tài nguyên rất phong phú, như thế bọn hắn không phải có thể tốt hơn phát triển sao? Dạng này không được, lão công không thể cho bọn hắn. Triệu Thiến đầu tiên phản đối nói. Tại sao đâu? Nhìn Triệu Thiến dáng vẻ, Đoàn Vô Nhai buồn cười hỏi ngược lại. Bọn hắn tại, lợi dụng tiểu kiều, kiều tỉ, dạng này một đám người, thế nào có thể cho bọn hắn tốt nhất vật tư đâu? Không sai, kia bên trong là tài nguyên phong phú nhất, thế nhưng là cũng là dễ dàng nhất lên tranh chấp địa phương. Tại kia bên trong cũng có có nhất định thực lực là không thể lựa hưởng. Ngươi cho rằng lấy bọn hắn thực lực có thể giữ được sao?" Đoàn Vô Nhai cười nói. "A, lão công ngươi ý tứ." Triệu Thiên phản ứng lại. "Tương lai chỉ có tu giả cùng dị năng giả tinh cầu bên trên mặt, đối với tài nguyên tranh đoạt cũng sẽ không tự hiện ở thế giới dạng này bình thản. Chỉ cần là đối tự thân có lợi nhất định sẽ đi tranh thủ, mà tranh thủ nhất định lại là dùng võ lực đến giải quyết hết thảy. Cho nên đến lúc đó có thể hay không giữ được, là bị người đuổi tới địa phương khác, hay là cái khác sinh tồn phương thức, những này thì không liên quan gì đến chúng ta." Câm Kiều Kiều hữu nghị khi thẻ đánh bạc, "Hừ, ta có thể cho bọn hắn quả ngon để ăn ả không âm bọn hắn một lần, ta vẫn là các ngươi lão công à." Ha ha ha ha, mọi người nghe xong cũng đều hoan nở nụ cười. Đối với Bảng thư Lan lợi dụng, Đoàn Vô Nhai nếu là một chút sự tình không làm, cũng không phải là hắn phong cách hành sự. Nếu như Bảng thư Lan tình hình thực tế đảm bảo, xem ở Bảnh Kiều Kiều trên mặt mũi, lại thêm các nàng phát tiểu nhân giao tình, Đoàn Vô Nhai thế nào cũng sẽ chiếu cố một hai. Thế nhưng là nàng lại là nghĩ đến biện pháp lựa gạt tiểu kiều, kiều, cái này khiến Đoàn Vô Nhai đối bọn hắn như thế nào lại nâng tay. Bành Tiêu kiều, kiều tại ngày thứ 2 theo đoàn Bồ Nhai, trên điện thoại nói cho Bảng thư Lan tình cầu mới tại Nguyên tỉnh huống, cũng nói cho bọn hắn sẽ an bài một cái tài nguyên phong địa phương giàu an trí gia tộc của nàng. Thật sự là quá tốt, Tiểu kiều, kiều cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, lấy giao tình của chúng ta, chiếu cố các ngươi đương nhiên là là. Ta hiện tại liền cùng trưởng lão hội thành viên thương nghị. Thương nghị? Sết Lan, địa vị của ngươi cũng không thấp a. Bành Tiêu kiều, kiều lúc này vẫn là không có tử bỏ mà hỏi thăm. A, ngươi nghe lầm, ta vừa mới nói là báo cáo. Ta một cái vừa mới gia nhập tiểu tiểu hội thích kia có thể tham gia như thế cao quy cách hội nghị. "Tốt, không nói." Nói xong bảng thư Lan liền vội vàng cúp điện thoại. Nghe lấy từ trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, Bạch Tiểu kiều, kiều thở dài nói, "Cơ hội cho ngươi, thế nhưng là ngươi lại bị lợi ích che đậy lấy. Đừng vì chuyện này lại quản niệm, bọn hắn có con đường của bọn hắn, chúng ta có con đường của chúng ta, chỉ là đường khác biệt mà thôi. Mấy ngày nay quang bận bịu chuyện bên này, Khuynh Thai còn đợi ngươi đây." Hồ Nương mở miệng quy nủ, "A, kém chút quên đi. Lão công, ngươi thế nào cũng không nhắc nhở ta một chút, vài ngày không có liên hệ Khuynh Thai" Tại sao muốn ta nhắc nhở? Nang sự tình cũng là dị dân sự tình, tư liệu đều đưa đến tiếp tần, đến lúc đó ngươi nhìn an bài liền có thể, chẳng lẽ còn có cái gì khó xử? Hừ, ngươi liền trang. Ta liền không tin ngươi nội tâm không nghĩ gặp lại một chút quan thai. Thấy lại có thể thế nào, duyên đã hết, gặp mặt cũng chỉ là cho nàng mang đến không tiền thôi. Lão công, ngươi đây thế nhưng là sai, nếu như là người khác có lẽ là, thế nhưng là nếu như ngươi bây giờ gặp nàng một mặt, khả năng đối với nàng tại địa vị trong gia tộc là không giống ủng hộ. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, chỉ cần có ngươi ra mặt địa phương Đối với người kia chính là một loại ủng hộ. Hồ Nương Minh Bạch đoạn vô nhai tâm sự, khuyên bảo một câu: "Ta là biết đến, hiện tại ta chỉ là không nghĩ tiếp qua nhiều tham gia mà thôi. Chỉ sợ có một số việc là từ không ngươi. Ngươi là nghĩ như vậy, thế nhưng là bọn hắn nhất định sẽ mượn tên của ngươi xử lý một ít chuyện." Đào Tư lúc này chen lời nói: "A, là có cái gì truyền âm, hay là ta cũng là vừa vừa lấy được tin tức, Khôn Thai gia tộc đang mượn dùng tên của ngươi, cũng tại liên lạc một chút có thực lực gia tộc, muốn thành lập một cái cơ lớn tương hội, mà lần thứ nhất di dân danh mạch, chỉ là bọn hắn một lần dò xét." Đào Tư nói lấy liền đem một phần tư liệu giao cho Đoàn Vô Nhai. Thân thức ở phía trên quét qua, Đoàn Vô Nhai liền minh bạch là thế nào chuyện. Thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút mới nói, xem ra ta vẫn là gặp nàng một mặt tương đối tốt, vừa đến giúp nàng chống đỡ phía dưới tử. Thứ hai cũng cho nàng chỉ điểm một chút, nếu như theo bọn hắn phát triển, sẽ chỉ là cuối cùng nhất bị người nuốt hết. Nói lấy hắn đem tư liệu cũng đưa cho Hỗ Nương cùng nữ, tại tất cả mọi người nhìn qua sau, đều đồng ý Đoàn Vô Nhai ý nghĩ. Kiều Kiều, ngươi liên hệ Khoan Thai đi, đến lúc đó để lão công cùng đi với ngươi. Đối ngươi trực tiếp liền nói là lão công ý tứ. Chương 313, lấy Lâm gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bành Tiêu kiều, kiều đối hô nâng nói, "Được rồi, ta minh bạch. Tỷ tỷ yên tâm đi, ta biết như thế nào đi làm." Thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Khoảng thời gian này không có chuyện gì khác đi. Đoàn Vô Nhai theo miệng hỏi, "Có, bất quá đều là một chút trước kia tương đối giao hảo công ty tổng giám đốc tìm cậu. Những này chúng ta đều làm an bài. Lão công thủi hạ của ngươi, ngươi muốn chuẩn bị như thế nào an trí đâu?" Nói lên cái này Ta cũng cần trưng cầu một chút ý kiến của bọn hắn. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng có gia thất. Nếu như theo ta đi tu trần giới lời nói, có một một số người tạm thời là làm không được. Trước kia vì trưởng sinh, đáp án của bọn hắn là khẳng định, nhưng là bây giờ không cần truy cầu cái gì liền có thể trưởng sinh, tin tưởng có ít người quan niệm đã biến. Cứ như nói như thế nào an trí đến lúc đó nhìn xem bọn hắn ý tứ rồi nói sau. Đúng vậy à, qua một thời gian ngắn nữa chính là lúc chia tay, nghĩ không ra như thế nhanh liền đến. Hồ nương lúc này cảm thán nói, ngẫm lại từ nàng cùng đoàn vô nhai quen biết đến bây giờ, Lấy nàng đạt được chuyển thừa, người tu chân cái kia không phải tu luyện một trăm năm ngàn năm mới có thành, thế nhưng là các nàng lại từng cái tu luyện mới bao lâu thời gian sẽ vì đi tu chân giới làm chuẩn bị. Bình thường cũng không có thế nào chú ý, hiện tại một chút hồi tưởng lại, thật đúng là không phải tốc độ của con người. Cái này cũng đại biểu lấy, bọn hắn tại di dân về sau, liền muốn rời khỏi thế giới này. Thế nhưng là hố nương hiện tại cảm thấy lại hết sức không bỏ, tự hồ cảm thấy có rất nhiều chuyện không có làm, lại có rất nhiều việc lại thả không giới. Mấy ngày nay đến nay, nàng trước kia vài bằng hưu cũng đi tìm n Bởi vì thật lâu không có tương hỗ di động, cho nên Vân Tình lộ ra hết sức đậm đặc, bây giờ nhớ tới, liền muốn rời khỏi, nàng cảm thấy có hay không cũng có thể vì những người này làm chút cái gì đâu. Coi như nguyên nhân, chỉ sợ cũng chỉ là vì để các nàng có thể ghi nhớ mình đi. Lão công, ta cũng muốn vì chính mình một chút hảo bằng hữu làm vài việc, dạng này đúng không? Hồ nương đột nhiên hỏi. Tại sao như thế nói sao? Đoàn Vô Nha kỳ quái hỏi. Đem mình một chút ý nghĩ nói ra về sau, Đoàn Vô Nha nghe xong liền nở nụ cười. Không cho cười, ta cũng cảm thấy buồn cười. Hô nương một bên nói lấy một bên cũng nở nụ cười. "Tỷ tì, tỷ, tì, tình cảm của ngươi quá nhỏ dĩnh." Vu Thái Phượng lúc này nói, "Tầm cũng quá thiện, bất quá đã dạng này, chúng ta liền đi làm đi, lão công không phải thường nói tùy tính mà làm nha." "Ừm, từ lấy mình tính tình đi làm đi, kỳ thật ngươi là tu luyện muốn đột phá, lúc này quan trọng thủ bản tâm. Dạng này đột phá lúc mới có thể thuận lợi." "Đột phá? Thế nhưng là ta đều không có cảm giác có muốn đột phá cảm giác." Hô nương kỳ quái hỏi, "Ôi ơi ơi, ngươi lần đột phá này là trên tâm cảnh đột phá?" Tâm cảnh đột phá tu vi tự nhiên là nước chảy thành sông. Phải biết tu giả khó khăn nhất chính là tâm cảnh đột phá. Mà ngươi có thể ở thời điểm này, trên tâm cảnh có đột phá là chuyên tốt. Thái Phượng, Thái Hà, hai người các ngươi mấy ngày nay tùy thời hầu ở Hỗ Nương bên người, người hai tâm linh con người sáng long lanh, đồng thời có cảm giác thiên phú, tùy thời chú ý nàng biến hóa của tâm cảnh. Phải biết lúc này cũng là tâm ma dễ dàng nhất xâm lấn thời điểm. Sau phó xong Hỗ Nương cùng Vu gia tỷ muội sau, Đoàn Vô Nhai quay người đối nó nàng chúng nữ nói, các ngươi hành khổ một điểm, đem Hỗ Nương sự tình đều giúp nàng làm xong. đề nàng có thể là lấy chuyên tâm đột phá tâm cảnh. Tiên tâm đi lão công, chúng ta lại trợ giúp tỷ tỷ. Ừm, ta biết. Sở dĩ dạng này nhắc nhở các ngươi là bởi vì các ngươi không có trải qua tâm cảnh đột phá sư tỉnh, cũng không rõ ràng tâm cảnh đột phá lúc tâm ma đáng sợ, cho nên nhất định phải cẩn thận, nghiêm túc đối đãi. Mà lại lần đột phá này, ta là sẽ không xuất thủ. Hết thể muốn dựa vào chính mình." Đoàn Vô Nhai nghiêm túc nói. Tại biết hồ nương tâm cảnh muốn đột phá sau, Đoàn Vô Nhai quyết định lần này để chính các nàng đến vượt qua tâm ma. Chỉ có dựa vào lấy mình vượt qua lần này tâm ma lực lượng, Tương lai đối với các nàng tu luyện mới có trợ giúp. Nhìn Đoàn Vô Nhai bộ dáng nghiêm túc, Hồ Nương Lục Nữ cũng đều nghiêm túc gật gật đầu. "Tiểu Kiều, ngươi đi trước liên lạc một chút Hoan Thai đi. Hồ Nương, ngươi cùng Thái Phượng, Thái Hà cùng một chỗ, theo ý nghị trong lòng ngươi đi làm, ghi nhớ, mọi thứ muốn thuận theo tự nhiên, không thể cư cậu." Nhìn Đoàn Vô Nhai không yên lòng dáng vẻ, Hồ Nương tâm lý ngột ngào, nàng biết đây là Đoàn Vô Nhai không yên lòng nàng độ tâm ma, mới như vậy liên tục ra phó, thế là không có nhiều lời, chỉ là đưa lên mình đôi môi mềm mại. Ba tại Đoàn Vô Nhai trên mặt hôn một cái, Hồ Nương cười liền cùng Vu Thái Phượng Vô Thái Hà rời đi, một điểm thành ý cũng không có, đây không phải để ta phát họa ạ. Sơ mó bị thân gân mặt, Đoàn Vô Nhai bất mãn nói. Nhìn Đoàn Vô Nhai dáng vẻ, cái khác chúng nữ tất cả đều nở nụ cười, đồng thời toàn bộ đứng dậy tránh ra, liền sợ Đoàn Vô Nhai đến tóm các nàng. "Hừ, không có nghĩa khí lắm bà, cũng không tới an ủi tâm linh của ta bị thương." Đoàn Vô Nhai một bên kêu lấy một bên hướng về Bảnh Tiểu Kiều, kiều đột tới. Lúc này Bảnh Tiểu kiều, kiều đang cùng Lô San San thông lấy điện thoại, "Khoan thai, ngươi bây giờ tại cái gì địa phương đâu?" "Tiểu Kiều, kiều tỷ, ta ở nhà đâu." Trước mấy ngày ta đem tư liệu đưa qua, bọn hắn nói ngươi không tại, ta liền không có điện thoại cho ngươi. Ta thu được, ngươi nhiều sẽ có thời gian, nếu như thuận tiện, hiện tại ta cùng Ngai chuẩn bị liền đi qua ngươi kia bên trong, cũng thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. A, tốt tốt, Kiều Kiều tỷ, các ngươi hiện tại liền muốn đi qua sao? Lô San San nghe xong, có chút bối rối nói, nếu là thuận tiện lời nói, ta hiện tại cùng Ngai liền đi qua. Thuận tiện thuận tiện, ta chờ các ngươi. Tại cùng Lô San San kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Bạch Kiều Kiều đối đoàn vô nhai cười nói, đi. Chúng ta cùng đi giúp Quan Thái chống đỡ mặt mũi. Nhìn bộ dáng của nàng, đoán chừng đi chơi tâm lớn hơn làm việc tâm, Đoàn Vô Nhai cười cười, chưa hề nói cái gì, mà là hai tay rủ xuống tượng cái tùy tùng đầm dạng, đi theo Bảnh Kiều kiểu kiểu phía sau. "Lão công thần oan, ban đêm về đến cấp ngươi ngọt nào ăn?" Đoàn Vô Nhai cũng chỉ là nhẹ hừ một tiếng để diễn tả một chút bất mãn của mình, rồi mới cùng Bảnh Kiều. Cứ cùng đi đến Ngô San san nhà. Vừa đến Ngô San san trước cửa nhà, liền thấy cái đôi này liền ở ngoài cửa mặt đợi bọn hắn đến. "Kiều Kiêu tỷ, Nhai, các ngươi lên." Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai Lô San San vội vàng lên đón tiếp lấy, mà chồng của nàng thì là cố ý chậm nàng một cái thân vị, đang chờ nàng nói xong về sau mới tiến lên đây. Đoàn thiếu, các ngươi đến. Ôi, tôi, tôi, tôi, ta nhìn thấy tư liệu ngươi chuẩn bị thành lập thương nghiệp liên minh, đến cốc ngươi chỉ điểm một chút, không biết có hoang nên hay không. Nghe xong Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Lô San San lão công vui vẻ liền nói lấy hoan nên, cũng nhiệt tình dẫn lấy Đoàn Vô Nhai đi tiến vào gia môn. Vào cửa về sau, trừ ở trên ghế salon ngồi vây quanh lấy một số người bên ngoài, Đoàn Vô Nhai còn chứng kiến một người quen, Thường Kiến Nghiệp. Kiến Nghiệp Ngươi thế nào cũng ở chỗ này đây." Đoan Vô Nha kỳ quái hỏi, lấy thường ra thực lực, thực tế là không thể nào cùng Lâm gia dạng này tiểu nhân căn bản không thể nói là gia tộc gia tộc hỗn cùng một chỗ đến làm cái này cái gì thương nghiệp liên minh. "Đoan thiếu, cái này ta nhưng thật ra là lương tài tỷ phu." Thì ra là thế, nói như vậy, cái này thương nghiệp liên minh lớn nhất cổ đông hẳn là trưởng gia. "Đúng thế." Thương Kiến Nghiệp không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hắn đến cái này bên trong cũng là vì thám thính một chút Đoan Vô Nha ý tứ. Lúc đầu thường lão cũng là nghĩ mình tự mình cùng Đoan Vô Nha nói Nhưng là bởi vì Kinh Đô bên kia có mấy cái lao hữu đem hắn gọi đi thương lượng một chút chuyện quan trọng, liền đem việc này an bài cho Thường Kiến Nghiệp đến làm. Thường Kiến Nghiệp cùng thê tử của mình vừa thương lượng, cảm thấy cậu em vợ thê tử cùng Đoàn Vô Nhai là quen biết cũ, trọng yếu nhất chính là, Thường Kiến Nghiệp cho rằng, Lô San San nói chuyện phân lượng nhất định so phân lượng của hắn muốn nặng hơn nhiều. Đối với tâm tư của bọn hắn, Đoàn Vô Nhai cũng có thể sáng tỏ, bởi vậy không tiếp tục nhiều lời, khoát tay áo để tất cả mọi người ngồi xuống. Lời khách sáo, ta cũng liền không nhiều cùng các ngươi nói. Ý của các ngươi ta cũng có thể hiểu rõ, nhưng mặc kệ thế nào nói Quan thái sự tình, chúng ta là khẳng định phải rút, mà các ngươi cái gọi là thương nghiệp liên minh ý nghĩ, ta cũng không phản đối. Bất quá, ta lại có mấy cái yêu cầu." Đoàn Vô Nhai nói đến đây bên trong cố ý dừng lại một chút, đợi bọn hắn hồi phục. "Loạn thiếu, ngài nói." "Đúng vậy a, có cái gì cần chúng ta phối hợp, chúng ta nhất định sẽ phối hợp. Loạn thiếu, ngài nói đi, chúng ta nhất định sẽ dựa theo phân phó của ngài đi công việc." Đang ngồi đều nhau nhau biểu thị nói. "Tốt, mọi người nói như vậy, ta liền nói một chút ta ý tứ. Thương nghiệp liên minh kỳ thật cũng chính là đông đảo liên hợp tương gia." Đồng thời sử dụng một loại tích phân hệ thống đến tính toán tích phân. Người tiêu dùng tại các biệt ngành nghề liên minh thương gia tiêu phí lúc có thể thu hoạch được cùng một loại tích phân bản thượng, tích phân có thể tích lũy gia tăng, có thể tại liên minh thương gia bên trong mặc cho một nhà đem đổi lấy quà tặng, hối đoán thành tiền mặt hoặc là phục vụ, cùng đạt được càng nhiều ưu đãi chờ. Liên minh đem tất cả hội viên cùng thương hộ thông qua internet liên hệ với nhau, thúc đẩy một loại hoàn toàn mới phương thức thương nghiệp liên minh, đặt tới tài nguyên cùng hưởng mục đích, làm thương hộ cùng khách hàng song phương đôi bên cùng có lợi. Nhưng là thương nghiệp liên minh chỉ là một loại lý tưởng trạng thái, phương thức như vậy Tiền đề nhất định phải là có cường đại máy tính internet, các ngươi hiện tại mượn nhờ ngậm cảnh lời nói cũng là có thể làm được, nhưng là dù sao vẫn là kém chút, ta có thể cho các ngươi cung cấp hoàn toàn mới internet hệ thống. Cái này hoàn toàn mới internet hệ thống có thể giúp các ngươi đem cái này thương nghiệp liên minh tại vận hành cùng quản lý bên trên càng thêm thông thuận. Mà giữa các ngươi tài nguyên cùng hưởng sẽ càng thêm chặt chẽ cũng rất an toàn. Nghe tới đoàn Vô Nhai giảng đến cái này bên trong lúc, đang ngồi mấy vị tất cả đều hưng phấn nhìn nhau một chút, trước khi đến bọn hắn từng có đủ loại suy đoán, nghĩ tới đoàn Vô Nhai sẽ tự tuyệt nhưng nhất định cũng chỉ là cự tuyệt để Lâm gia hợp tác với bọn họ, đưa độc đến ngăn đỡ Lâm gia. Còn có chính là hợp tác, nhưng sẽ phân ra chủ thứ chi phân đến, vậy liền quan hệ đến lợi ích phân phối, bọn hắn cũng có riêng phần mình dự định, cho nên dưới đáy lòng cũng có một cái kế hoạch. Nhưng duy nhất không nghĩ tới chính là, Đoàn Vô Nhai sẽ để bọn hắn lấy hoàn toàn mới thương nghiệp liên minh phương thức đến phát triển, đồng thời sẽ còn giúp bọn hắn đến thành lập một cái càng thêm hoàn thiện thương nghiệp liên minh. Bất quá ai cũng biết tiên hạ là không có miễn phí cơm trưa, cho nên bọn hắn đều biểu thị nói, "Đoàn thiếu, nếu là theo lời ngài làm lời nói, Chúng ta đều sẽ lấy Lâm gia vị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chương 314, Nam Cẩm Uyển, nữ trưởng tài. Nhìn bọn hắn như thế lên đường, Đoàn Vô Nhai mỉm cười. "Ôi, ôi, ôi, ôi, vậy ta trước hết thay mặt Lâm gia tạ ơn sự ủng hộ của mọi người, bất quá đây không phải trò đùa, các ngươi cần thành lập một cái toàn diện chế độ ra. Ta đây có một phần hoàn thiện thương nghiệp liên minh phương án, các ngươi có thể tham khảo một chút." Đoàn Vô Nhai nói lấy liền để Ngô San San đi lấy cái bản bút ký đến, rồi mới một phần kỹ càng bản kế hoạch liền truyền tâu đến máy tính bên trong. "Các ngươi xem trước một chút." Cảm thấy có cái gì dị nghị cùng không rõ có thể hỏi ta. Phần này thương nghiệp liên minh phát triển kế hoạch, đối với các ngươi phát triển có trợ giúp rất lớn. Mấy người truyền nhìn trong máy vi tính phương án sau, từng cái trừ giật mình liền không có cái gì biểu thị. Trong này không chỉ có lấy tường tận phát triển quy hoạch cùng an bài, còn có các loại hạng mục tương lai phát triển xu thế, cái này một phần tư liệu cũng làm bọn hắn nhìn thấy đoàn vô nhai mặt khắc cương đại. Bọn hắn cái này liên minh kế hoạch cũng chỉ là đoạn thời gian trước một cái ý nghĩ, cũng không có một cái cụ thể làm quy trình, có chỉ là đơn giản một chút một chút thương nghị, mà những này thương nghị lúc, Lô San San cùng Lâm Lương Tài Bọn hắn lạ đều không có tham gia. Mà trước mấy ngày để Ngô San San đưa tư liệu lúc cũng không có để nàng từng có cái gì cụ thể tiếp xúc, dạng này tính tới, như vậy đoàn vô nhai phần này thương nghiệp liên minh kế hoạch cũng chính là vài ngày trước mới quy hội ra. Dạng này tưởng tận phân tích, tại trong mấy ngày này làm được, để bọn hắn nhìn thấy hô thị sĩ nghiệp tại thương nghiệp bên trên cường hãn thực lực. Nhưng bọn hắn càng không nghĩ tới, đây thật ra là đoàn vô nhai lúc đến để ung bình mới làm một cái đại khái bản kế hoạch, nếu để cho bọn hắn biết đây cũng chỉ là một cái đại khái bản kế hoạch lúc, nhất định sẽ càng thêm chấn kinh. Đoàn thiếu Có phần kế hoạch này sách lời nói, chúng ta hoàn toàn có thể phát triển được càng tốt hơn, lại thêm mạng internet ủng hộ, liên minh chúng ta phát triển nhất định sẽ rất nhanh chóng." Một cái ngồi tại bên trên nam tử đầu tiên biểu thị nói, "Đúng đúng đúng, có đoàn thiếu an bài, không có chuyện gì không làm được." "Đúng vậy a, đoàn thiếu ngài có phải là có thể đến chủ trì chúng ta thương minh sự vụ đâu?" "Đúng a, đoàn thiếu nếu không ngài đến dắt cái này đầu đi." Nhìn bọn hắn lại như thế thương nghị xuống dưới, liền muốn mình đến chủ trì vận hành, Đoàn Vô Nhai khoát tay ngăn lại bọn hắn nói tiếp, "Cái này thương nghiệp liên minh ta là sẽ không tham gia." Nghe tới Đoàn Vô Nha yêu cầu tuyệt, đang ngồi đều là trầm thán một chút. "Đoàn thiếu, ngài đối với chúng ta còn có cái gì yêu cầu sao?" Lúc này Lâm Lương Tài mở miệng hỏi. "Ừm, thật không có cái gì, bất quá ý của ta là nữ không nắm quyền, nam không nắm giữ tài. Dạng này mới có lợi cho toàn bộ liên minh phát triển, các ngươi cảm thấy thế nào?" "Được rồi, chúng ta ghi lại." Đối với Đoàn Vô Nha ý tứ, Lâm Lương Tài phi thường minh bạch, cái gọi là nữ không nắm quyền, nam không nắm giữ tài khác một tầng thì là nam cầm quyền, nữ chủ tài. Đối với Đoàn Vô Nha yêu cầu, hắn là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ là hiện tại dù sao trong gia tộc làm chủ người không phải hắn, bởi vậy hắn không có dám hiện tại làm cái gì cam đoan. Đối với Đoàn Vô Nhai loại người này, nếu như quá dễ dàng làm ra cam đoan mà không có làm đến, hắn tin tưởng mình kia là cho mình tuyệt sau đường. Hắn cũng nói, nhưng không biểu hiện người khác không nói, lúc này phụ thân của hắn tiếp lời nói, "Đoàn thiếu, lâm gia chúng ta từ trước đều là nữ tử đến chủ tài, cái này ngài yên tâm, ta sẽ đem quyền lực tài chính giao đến khoan thai trên tay. Cái này xin ngài yên tâm." Đối với Lâm Lương tài phụ thân lời nói, Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, dạng này hắn mục đích cũng đạt tới. Dạng này hết thảy sự tình liền đều giải quyết, các ngươi hiện tại trọng yếu nhất chính là đề cử ra liên minh chủ tịch cùng người chấp hành. Qua một thời gian ngắn ta sẽ để cho Kiều Kiều đem tưởng tận phương án giao cho Quan Thái, còn như như thế nào đi chấp hành, ta không tiện nhiều lời. Bất quá bây giờ hợp thì cùng lợi, phân thì cùng mất. Đạo lý như vậy ta liền không cần nhiều lời. Tin tưởng các ngươi đều là người thông minh, hồ đồ như vậy sự tình là sẽ không đi làm. Mọi người lúc này toàn đều đồng ý, đồng thời cũng giao nhau biểu thị sẽ không làm chuyện như vậy. Xem bọn hắn đều đồng ý xuống tới sau. Đoàn Vô Nhai lúc này mới cười đối Lâm Lương Tài cùng Ngô San san nói, qua một thời gian ngắn, hai người các ngươi người gánh liền sẽ nặng, hẳn là có thể chọn đứng lên đi. Đoàn thiếu, cảm ơn ngươi. Ngài, tạ ơn. Hai người đều biểu thị cảm tạ của mình, nhưng hàm nghĩa trong đó thì có sự khác biệt. Lâm Lương Tài đối với có thể chưởng khống lấy toàn bộ liên minh sự tình, vốn là không có ôm cái gì hy vọng, lấy năng lực của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể là tại trong liên minh treo một cái chức quan nhàn tản cũng không tệ. Thế nhưng là có Đoàn Vô Nhai một câu, hắn hiện tại chính là liên minh người cầm quyền. Hơn nữa nhìn ý của phụ thân là muốn hoàn toàn ủy quyền cho hắn. Đối này với hắn loại này mới từ trường học ra người tới đến nói, không thể không nói là một kiện mười điểm chuyện vui.